cũng không chờ thẩm hạo không bỏ mấy hơi về sau hắn liền từ phòng ngủ trên sàn mở mắt tỉnh chương một n r ă m linh b bí hiểm như vậy cũng tốt so khi ngươi vén tay áo lên đang chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm kết quả canh cũng còn không uống một ngụm cái bàn liền bị người cho vén có tức hay không khí thế nhưng phải kìm nén không phải có thể làm sao như thế tỉnh về sau cũng liền ngủ không được cẩn thận không đánh thức trên sàn mấy người thẩm hạo mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ đi thư phòng của mình giấc mộng kia là ngươi làm a trên đường thẩm hạo ở trong lòng hỏi thăm hát thú hình xăm lần này đối phương không có bất tích trực tiếp cho trả lời khẳng định thừa nhận vừa rồi cái kia mộng cảnh chính là nó tạo nên mà làm thẩm hạo hỏi con mắt của nó chính là không phải đang cho hắn truyền lại tin tức đồng thời trả lời trước đó hắn cái kia liên quan tới ngăn cách hoàng đế trên thân đầu kia quái vật vấn đề lúc hát thú hình xăm đồng dạng lựa chọn khẳng định trả lời chắc chắn đây coi là không tính bán đồng loại thẩm hạo cảm thấy không tính hẳn là như lúc trước hắn nói cùng chung mối thù mới chắc chắn người rõ ràng có thể dùng loại biện pháp này cùng ta giao lưu vì sao trước đó không làm như vậy đến thư phòng rót cho mình một ly nước lạnh lại đem trong phòng không điêu mở ra thẩm hạo tiếp tục ở trong lòng đặt câu hỏi giờ này khắp này thẩm hạo tâm tình thật tốt cảm giác mình cùng hát thú hình xăm ở giữa quan hệ có mới tiến triển có thể giao lưu có thể đi vào một bước giao lưu vậy liền không đến mức cứng đối cứng cho dù song phương tố cầu sẽ có chia rẽ cũng có có thể tương hỗ thương lượng khả năng đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại h ì sự thậm chí so thẩm hạo tu hành đột phá hoặc là bắt lấy đốn nộ cơ duyên đều để hắn mừng rỡ dù sao hát thú hình xăm cái này hay hỏa ngầm với hắn mà nói mới thật sự là muốn mạng vấn đề bất quá thẩm hạo lần này hỏi thăm về sau chờ trong chốc lát chờ đến lại là hát thú hình xăm phản hồi mọi mệnh cảm xúc mọi mệnh nói cách khác mệt mỏi thẩm h ạ o có chút ngoài ý mớn nhưng lại có chút thoải mái là bởi vì ngươi trước kia suy yếu làm không được cảm xúc phản hồi miễn cưỡng cũng chính là vâng nhưng cũng không hoàn toàn là ý tứ đó chính là nói trước kia đúng vậy xác thực không có cách hiện tại có biện pháp tạo mộng có thể đối ngươi đến nói hết sức tốn sức rất mệt mỏi hoặc là nói tiêu hao rất lớn cho nên trước ngươi lười nhác dùng đôi a cảm xúc phản hồi mừng rỡ không thể không nói Cùng hát thú hình xăm thứ này làm cho bí hiểm thời gian dài như vậy thẩm hạo năng lực l ĩ n h nộ g cũng là kinh người trong đầu hơi chút thay đổi chính là một đoạn lớn một đoạn lớn lý giải mà lại thường thường những này lý giải còn vừa vặn chính là hát thú hình xăm muốn biểu đạt ý tứ nhưng dù cho như thế tạo mộng truyền lại đưa ra đến tin tức vẫn như c ũ không thể làm được lấy ra liền có thể dùng dù sao đây chẳng qua là một cái hình tượng mà không phải tường tận thuyết minh húng chi hát thú hình xăm muốn biểu đạt đồ vật cũng không nhất định đều là thẩm hạo trong nhận thức biết liền có cái này cũng cho tạo mộng đưa ra cánh cửa cùng hạn chế trừ phi một ngày kia hát thú hình xăm có thể trực tiếp lấy văn tự hoặc là thanh n m phương thức cùng thẩm hạo trực tiếp giao lưu không phải thẩm hạo vẫn như cũ muốn thúc đẩy đầu góc làm một chút suy nghĩ cũng tỉ như vừa rồi tạo mộng bên trong cái chủng loại kia tảng đá màu vàng không cần hỏi thẩm hạo cũng biết kia là nhằm vào hoàng đế trên thân bám vào đầu kia quái vật mấu chốt nhưng vật kia kêu, kêu cái gì làm sao tới những n à y cho dù hát thú hình xăm nguyện ý trả lời thế nhưng không có cách nào dựa vào cảm xúc biểu đạt đến cho đáp án thậm chí tạo mộng cũng không được bởi vì hát thú hình xăm mình cũng không rõ ràng những thứ này biết rõ ràng loại kia màu da cam tảng đá là cái gì đây là vấn đề thứ nhất tại vấn đề thứ nhất phía dưới kỳ thật còn có vấn đề thứ hai đó chính là thẩm hạo khi tìm thấy đồng thời dựa theo hát thú hình xăm tạo mộng bên trong cho biện pháp chứng thực tốt về sau như thế nào cam đoan an toàn của mình có trời mới biết đầu kia bám vào trên người hoàng đế quái vật có thể hay không cảm ứng được đột nhiên xuất hiện nhìn lén g i á n đoạn về sau trực tiếp nhảy ra chơi chết hắn cái này tuyệt đối là có khả năng bất quá thẩm hạo cân nhắc đến đây hát thú hình xăm lại cắm một đoạn cảm xúc tiến đến nhả nhã nhã nhã cái quái、gì? lao tử ở đây phí hết tâm tư suy nghĩ ngươi biểu thị hết sức nhàn nhã có phải là còn bệnh chân bắt chéo bất quá vừa nghĩ lại tựa hồ hắt thú hình xăm là nói không cần lo lắng món đồ kia tuyệt đối sẽ không nhảy ra làm ngươi vì cái gì cái này liền cần chính thẩm hạo suy nghĩ suy nghĩ hồi lâu thẩm hạo mới bắt l ấ y trước đó trận kia tạo mộng bên trong một cái khác mấu chốt cũng chính là những cái k i a màu da cam không biết tên tảng đá cuối cùng đều tụ lại bị vùi lấp dưới mặt đất cứ việc có chút xuất hiện thời điểm là ở trên tường cuối cùng cũng đều xuống đất giấu kín mà không có trực tiếp liền khảm tại trong vách tường giấu đi đây cũng là vì cái gì nghĩ tới đây lại hỏi thăm hát thú hình xăm hỏi đối phương loại này hướng dưới mặt đất vùi lấp cam hoàng thạch đầu tạo ngộng chi tiết có phải là cố tình làm cảm xúc phản hồi mừng rỡ là cố ý an bài nói cách khác những cái k i m màu da cam tảng đ á khảm nạm tại trong vách tường là không có hiệu quả hoặc là không đạt được hát thú hình xăm chỗ an bài hiệu quả nhất định phải toàn bộ trôn sâu ở dưới mặt đất mới có thể trong này khẳng định có nguyên nhân nhưng thẩm h ạ o lại không biện pháp thông qua đơn giản cảm xúc biểu đạt từ hát thú hình xăm nơi đó đạt được giải thích thàng đến hương đông thẩm hạo vẫn không có lại từ trận kia tạo mộng bên trong đạt được càng nhiều tin tức trước mắt dựa theo hát thú hình xăm ý tứ tổng kết lại chính là dựa theo ta nói với ngươi biện pháp tìm tới loại kia tảng đá sau đó trôn ở tra tấn phòng dưới mặt đất liền có thể đặt thành ngươi mục đích mong muốn lại sẽ không xảy ra nguy hiểm nhưng thẩm hạo muốn suy nghĩ rõ ràng là vì cái gì không phải hắn làm sao dám yên tâm hành động vạn nhất xảy ra biến cố chẳng phải là khóc không ra nước mắt sáng sớm hôm sau thẩm hạo đến thống lĩnh nha môn về sau hơi dừng lại xử lý một chút thông thường sự vụ sau liền thông cựa đến sắt vách thiên hộ sở không có đi tìm khuôn thị nguyên h n uống trà mà là tự tiếp đi thiên hộ sở tàng thư lâu lật lên lên liên quan tới luyện khí phương diện sách vẫn luôn mặt trời ngã về tây thẩm hạo mới c a o mày từ tàng thư lâu bên trong r a đi theo thị vệ còn đạo thẩm đại nhân ngược lại là thích xem sách đoạn thời gian trước thích xem du ký cùng tư liệu lịch sử bây giờ lại coi trọng luyện khí sách thiên tài tâm tư quả nhiên không giống bình thường không đơn giản ba tên đặc công nghĩ như thế m ặ t khác ba cái âm thầm bảo hộ thẩm hạo thị vệ cũng là nghĩ như thế đến nhưng trên thực tế thẩm hạo đối với luyện khí kia là cái dám hứng thú không có coi như trước đó nhìn tư liệu lịch sử cùng du ký cũng chỉ là đối một đoạn nhỏ đặc thù lịch sử cảm thấy hứng thú thôi thâm hạo muốn tìm tới không phải luyện khí thủ đoạn mà là luyện khí vật liệu chuẩn xác mà nói là loại kia màu da cam lại hóng ánh sáng long lanh tảng đá nhưng sự thật lại là thâm hạo tại trong nguyên liệu luyện khí căn bản không có nhìn thấy cùng loại tảng đá hẳn là món đồ kia quá chân quý cho nên huyền thanh vệ bên này t à n g thư lâu chung không có ghi chép thâm hạo trong lòng nghĩ chính là cái này đồng thời lại nghĩ tới lại hoặc là món đồ kia không phải luyện khí đồ vật chỉ là bình thường một loại nào đó có thạch hai loại khả năng đều có thẩm hạo quyết định hai bên đồng thời đi mình đi hoàng gia trong tàng thư các tiếp tục tra đồng thời cho phi long đi một phần thiên lý âm phủ để hắn đi tìm một chút nhìn chợ đen bên trong có hay không một loại màu da cam nhan sắc toàn thân óng ánh sáng long lanh lại dẫn một chút mùi lưu hoàng nhi lại ngoại hình hướng đá cội tàng đá mà thẩm hạo không nghĩ tới hắn còn chưa có đi hoàng gia tàng thư các vẹn vẹn về nhà ăn một cái cơm phi long bên kia liền tin tức trở về nói đồ vật tìm được c h ư ơ n một nghìn hai trăm linh năm khác biệt vẫn là hạ thành vẫn là nhà kia dinh thự chỉ bất quá lần này không có tuyển đang dùng cơm thời điểm thẩm hạo ngồi tại nhà chính trên g h ế phi long thì là ngồi tại hạ thủ lúc này thẩm hạo chính cẩn thận chu đáo lấy trong tay một viên dài hai tấc cam hoàng thạch đầu nhan s ắ c đối được mùi vị cũng đối bên trên hình dạng đồng dạng đối được mà lại toàn thân đóng ánh sáng long lanh cùng hát t h u hình xăm cho thẩm hạo tạo mộng bên trong xuất hiện cũng giống nhau như lúc thứ này kêu cái gì đại nhân thứ này gọi hoàng tinh nghe nói là bởi vì mùi hướng lưu hình lại toàn thân sáng long lanh bạn sinh tại lưu hình khoáng mạch c h ố sâu mọi người gọi đùa nói là lưu hình tinh hoa cho nên gọi tên thẩm hạo gật đầu cười không nghĩ tới thứ này thật đúng là không phải vật liệu l u y ệ n khí thậm chí cái đồ chơi này liền khoáng thạch cũng không tính chỉ là một loại bạn sinh tại trong mỏ quặng hơi dáng dấp đặc biệt điểm tảng đá phi long hôm qua trạm vạng tối đạt được thiên lý âm phủ đưa tin lập tức liền đem dưới tay mình phụ trách chuyển khoáng thạch cái này một khối quản sự gọi đi qua màu da c a m cùng toàn thân sáng long lanh tăng thêm một cái mang theo mùi lưu hoàng nhi liền trên cơ bản định chết chính là hoàng tình lại thêm cùng loại đá cội ngoại hình vậy thì càng không sai phi long cũng là lần đầu nghe nói hoàng tinh thứ này sợt sai lầm vạn nhất báo lên cho đại nhân chính là cái sai tin tức đây chẳng phải là không may về đến nhà rồi cho nên trong đêm cũng là người ta đưa mấy khối tới cẩn thận phân biệt về sau mới gật đầu xác định đại nhân cái này hoàng tinh rất ít gặp một trăm đầu lưu hình hầm mỏ bên trong cũng chưa chắc có một chỗ có thể bạn sinh cái đồ chơi này ta hỏi qua những cái kia tìm mỏ cao thủ bọn hắn nói kỳ thật thứ này tuy nói là lưu hình bạn sinh mỏ mà gọi tên nhưng càng nhiều thời điểm một chút nóng dưới suối vàng mặt lại càng dễ tìm tới đương nhiên cái này dễ dàng cũng là tương đối mà nói bình thường người đối cái đồ chơi này đừng nói gặp qua nghe cũng sẽ không nghe nói qua hiếm thấy như vậy sao khó trách thẩm hạo hoàn toàn chưa từng nghe qua thứ này có làm được cái gì cái dám dùng không có l i ê n hơi đẹp mắt một chút thật đáng giận mùi vị lại quá khó ngửi nghe lâu còn dễ dàng choáng đầu muốn nói cho nên đồng dạng thuyết pháp là thứ này mang độc móc ra đều trực tiếp vẫn về đường hầm hoặc là trực tiếp vung trong hố lửa đốt thứ này có thể đốt bất quá rất ú i phi long đây là kỹ càng hiểu rõ quá hoàng tinh bây giờ bị hỏi cũng là há mồm liền tới nói ngắn gọn đó chính là có chút đẹp mắt nhưng tối trực tiếp liền đoạn mất trở thành bạo thạch khả năng tăng thêm thưa thớt lại bị mang theo có độc tên tuổi kể từ đó người bình thường đích s á t sẽ không nghe nói ngươi làm tới bao nhiêu thầm hạo nhìn xem trong tay một khối đã phi long có thể làm ra một khối vậy liền có thể làm ra càng nhiều phi long lại mặt lộ vẻ khó xử thấp thỏm nói đại nhân thứ này đồng dạng không ai sẽ giữ lại thuộc hạ trong tay ngược lại là có một ít nhưng cũng liền tầm mười khối đây là một cái mỏ phía trước chút năm đảo về sau v ừ a lấp nghe nói chúng ta muốn mới trong đêm một lần nữa lên ra thầm hạo lắc đầu mười mấy khối còn thiếu rất nhiều ta ít nhất cần năm trăm khối ngươi mau trong trò ta làm ra đ ồ vật khẳng định có thịm cái này từ phi long trong lời nói mới rồi liền nghe được nhưng thẩm hạo đồng thời không có cho bất kỳ mặc cả chỗ trống trong tay hắn sự tình đồng dạng không có chỗ trống cho nên chỉ có thể ngạch ép phi long mà vì sao là năm trăm khối đây là thẩm hạo căn cứ đêm qua hát thú hình xăm cho hắn tạo mộng bên trong hoàn g tín h số lượng lúc ấy đại khái không sai biệt lắm hơn bốn trăm hắn mở miệng nhiều muốn một chút cho nên năm trăm khối đương nhiên nghe được đây là mệnh lệnh phi long cũng sẽ không n g ố c đến mức cùng thẩm hạo có kẻ mặc cả lại khó cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi giải quyết trong vòng mười ngày ta muốn nhìn thấy phù hợp số lượng hoàng tinh thuộc hạ minh bạch phi long cắn răng trong lòng ám đạo trở về liền đi hạ tử lực khí tìm đêm qua cái kia tìm mỏ nói hoàng tinh mặc dù ít nhưng thu hết một chút hay là có thể thu hết đến không ít dù sao cái đồ chơi này bốc cháy q u á túi bình thường đều là lựa chọn ném về trong hầm mỏ vùi lấp chỉ cần tìm được trước kia đường hầm vị trí một đào chính là không ít chỉ bất quá về thời gian có kịp hay không phi long cũng không chắc đến lúc đó chỉ có thể gọi là thượng chút tu sĩ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp sự tính an bài song xuôi phi long cũng gấp đi làm kém thẩm hạo k h o á t tay áo liền đem phi long đổi đi chính hắn thì là đội bước đến tòa nhà hậu viện ngư chỉ bên cạnh cầm trong tay khối kêu hoàng tinh vớt ve đồng thời đi t h ô n g thả tựa như là đang tàn bộ thẩm hạo rất hiếu kỳ thậm chí có thể nói là đối thủ bên trong khối này hoàng tinh hiếu kỳ cực đầu tiên là cảm giác cảm ứng sau đó lại thử nghiệm thăm dò vào chân khí nhưng những này chuyển xuống tới vẫn như cũ chỉ có một cái kết luận cái đồ chơi này c ũ n g khác tảng đá không có gì khác biệt nhưng vì sao nó có thể đối hoàng đế trên thân quái vật kia phát huy che đậy hắn thai mắt tác dụng đâu thực tế là quá kỳ quái thậm chí thẩm hạo còn đem trong tay khối này hoàng thạch nhích lại gần mình ngực trong lòng giống như cười mà không phải cười đồng thời chiều hát thú hình xăm chào hỏi hắn muốn nhìn một chút đã có thể đối hoàng đế trên người vị kia tạo tác dụng hoàng tinh có phải là đối với hắn trên người hát thú hình xăm cũng chỗ hữu dụng kết quả là hát thú hình xăm phản hồi một cái nhàn nhã cảm xúc thẩm hạo niết miệng hắn thậm chí có thể cảm nhận được đến t ừ hát thú hình xăm dương dương đắc ý cùng cười n ạ o rất rõ ràng hát thú hình xăm đối với hoàng tinh đồng thời không có bất kỳ cái gì e ngại hoặc là nhận bất kỳ ảnh hưởng gì kết quả này mặc dù để thẩm hạo có chút thất vọng, nhưng cũng không n g o ạ i ý muốn những năm gần đây hắn cùng hát thú hình xăm cũng coi là đấu trí đấu dũng ngay từ đầu buộc hắn đi ăn âm đậu hủ càng về sau có thể thương lượng bây giờ còn có thể cùng chung mối thù một lần thẩm hạo đối hát thú hình xăm hiểu rõ là càng ngày càng sâu minh bạch đối phương tuyệt đối không phải một cái đầu nao đơn giản xuất sinh mà là một cái giống như hắn linh trí tồn tại dựa vào lửa gạt dựa vào hống những n à y đối hát thú hình xăm đến nói tác dụng không lớn vốn nghĩ vạn nhất hát thú hình xăm sơ sẩy cái này hoàng tinh năng đối hoàng đế trên người vị kia dùng lên đó có phải hay không làm đồng loại hát t h u hình xăm cũng có thể bị ảnh hưởng đáng tiếc kết quả cũng không có như thẩm h ạ o hy vọng như thế vì sao hoàng tinh năng nhằm vào hoàng đế trên người vị kia lại không biện pháp đối ngươi có tác dụng đâu thẩm h ạ o là thật hiếu kỳ như vậy cũng tốt so xà sợ lạnh vậy liền nên sở hữu xà đều sợ mới đúng vì sao có chút sợ có chút không sợ cái kia chỉ có một loại giải thích đối với hát t h u hình xăm cái này tồn tại mà nói bọn chúng cùng đồng loại ở giữa cũng không phải là tuyệt đối cung cấp cá thể cùng cá thể ở giữa là tồn tại sự sai biệt rất nhỏ mặc dù không có nói ra nhưng thẩm hạo trong lòng đối hát thú hình xăm nhận biết lại nhiều hơn một phần hắn nhớ tới trước đó mình đang tra duyệt tà thú tương quan văn hiến thời điểm đã từng hỏi qua hát thú hình xăm cùng tà thú có phải là đồng loại lúc ấy hát thú hình xăm phản hồi cảm xúc là do dự thẩm hạo lý giải chính là có thể nói là cũng có thể nói không phải xem như là hát thú hình xăm đối với hắn một loại chỉ tốt ở bề ngoài qua loa nhưng hôm nay xem ra lại hẳn là còn có một cái k h á c tầng ý tứ có lẽ liền như là lão hổ sư tử báo quýt miêu hổ giang kiếm đây đều là một cái k h o a mục bọn chúng tính đồng loại sao có thể tính cũng có thể không tính Trước 1206, gặp、ỡ. sáng sớm thẩm hạo tại nhà chính bên trong dùng điểm tâm thời điểm liền thấy trước bàn thêm một người một thân vàng nhạt váy dài hơi thi phấn trang điểm cũng làm người ta cảm thấy diễm quang tứ xạ n g cho dù là ngồi tại sở lâm hương cùng dư xảo bên người cũng lại không chút nào lộ ra hạ phong ninh n h ạ c ra sớm được phải còn quen thuộc thẩm hạo thay xong huyền thanh vệ bảo phục ngồi ở giữa vị trí một bên chở lấy hạ nữ cho mình bưng tới điểm tâm một bên triệu ninh tử y chào hỏi ninh tử y là hôm qua g i chưa đến ban đêm thẩm hạo khi trở về nàng đã cùng sở lâm hương còn có dư xảo tại hậu viện mang lên nữ nhân uống rượu thẩm hạo cũng liền không có đi quái liên liên ban đêm thẩm hạo đều là tại dư xảo viện tự ở không có đi quái giày sở lâm hương hai tỷ mọi chuyện riêng tư đa tạ đại nhân quan tâm được thật tốt ngủ cho ngon có nhiều quái giày còn xin đại nhân chớ trách ninh tử y đứng dậy khe không người thi lễ nàng vốn nên là hô thẩm hạo vì mội phu nhưng nghe thẩm hạo dùng nhạc ra đến xưng hô nàng thế là cũng liền minh bạch đối phương ý tứ theo không có đi gần quan hệ miệm nói đại nhân ha <cười> nhạc gia cùng lâm hương chính là đồng môn tỉ bội tình thâm vốn là hẳn là nhiều đi lại cũng có thể cho lâm hương giải bờn huống hồ phu nhân đối ngươi cũng kính trọng hồi lâu lẩm bẩm muốn hướng nhạc gia thỉnh giáo cầm nghệ càng hẳn là lưu c h ú t thời gian bên cạnh dư xảo nghe vậy cũng mở miệng nói phu quân nói đúng tự y tỉ tỉ cầm nghệ vô s o n g hôm qua thỉnh giáo về sau lệnh người mở rộng tầm mắt được lợi rất nhiều ước gì để tự y tỉ tỉ ở thêm mấy ngày đâu cùng nữ nhân nói chuyện phiếm không phải thẩm hạo năng khiếu đặc biệt là đối với ninh tự y loại nữ nhân này thẩm hạo là chạm đến là thôi khách khí vài câu về sau liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. đem câu chuyện tự nhiên giao đến dư xảo cùng sở lâm hương trong tay đồng thời không có chú ý tới n i n h tử y trong mắt nhìn về phía hắn lúc luôn có một loại nói không rõ ý vị chuẩn xác mà nói n i n h tử y nhìn về phía thẩm hạo trong ánh mắt cất dấu thật sâu rung động cùng tò mò nhớ năm đó n i n h tử y mới quen thẩm hạo thời điểm thẩm hạo vẫn là một cái tu vi không lọt mắt tiểu tu sĩ toàn bộ nhờ huyền thanh vệ chức vụ giữ thể diện nhưng hôm nay mới mấy năm tu vi của đối phương đã tới gần nguyên đan cảnh hậu cảnh không nói liền hoạn lộ cũng là x ô i gió x ô i nước đã là tổng tứ phẩm thực quyền tại toàn bộ tính cựu triều đều xem như trên quan trường một hào nhân vật uy thế càng là không người dám khinh thường bây giờ mặc dù sắc mặt như thường nhưng linh tử ý việc của mình mình rõ ràng nàng cùng thẩm hạo ngồi tại trên một cái bàn chắc chắn sẽ có trùng bản năng đồng dạng cảnh giác thật giống như ngồi cùng bàn có một đầu hung thú lúc nào cũng có thể bạo khởi nhắm người mà phệ đồng dạng nhân luôn thẩm s á t tinh hung thần tràn đầy như cực gác chi thú bây giờ xem ra đúng là như thế cứ việc có thể cảm giác xuất hắn đã đang tận lực thu liễm trên thân sắc khí vẫn như cũ để người không rét mà run tại quay đầu nhìn một chút sở lâm hương cung dữ xảo hai vị này ngược lại là quen thuộc thế mà toàn không bị ảnh hưởng ngoài ra để cho ninh tử y cảm giác càng hí kịch chính là nàng cùng thầm h ạ o ở giữa tình cảnh biến hóa trước kia phong quang vô hạn tốt n g u y ệ t ảnh lâu bây giờ tan thành m â y khói ninh tử y sư phó p h ư ợ c cơ cũng đều có thể chẳng khác người thường không dám lộ diện mà chính nàng cũng mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ dẫn lửa thiêu thân ngược lại là ban đầu bị nàng không coi trọng sư mội sở lâm hương thành tự do thân mà lại sở lâm hương cái này tự do cũng không phải nói đùa bất luận là nguyện ảnh lâu hay là lang tiêu cung đều xóa tên đồng dạng chẳng quan tâm điểm này ninh tử y là rất rõ ràng so sánh dưới lập tức phân cao thấp truy cứu nguyên nhân cũng không có gì có thể đoán không phải liền là trước mắt vị này t h ẩ m đại nhân nha bây giờ dám chọc hắn người thậm chí thế lực đều rất ít dừng lại điểm tâm liên qua ninh tử y ở trong lòng cảm t h ắ n một chút thẩm hạo khủng bố lượng cơm ăn về sau liền đi theo dư xảo cùng sở lâm hương cùng một chỗ đưa thẩm hạo đi ra ngoài thượng sai về sau cái nhà này chính là các nữ nhân thiên hạ cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ đến hậu viện hồ nước thượng trong lương đình thừa dịp buổi sáng nhiệt khí còn chưa lên cao mang lên đàn ba người bắt đầu cùng nhau nghiên cứu c ô n nghệ đương nhiên đại bộ phận thời điểm là ninh t ử ý đa n g g i ả n g dư xảo cùng sở lâm hương đang nghe bất quá sở lâm hương thường xuyên thất thần dư xảo ngược lại là nghe được hết sức cẩn thận không sai biệt lắm tỵ chính lúc t r u n g quanh liền nóng dư xảo liền đề nghị trở về phòng bên trong uống trà nói chuyện thiếm mãi cho đến giữa trưa dùng qua sau c ơ m trưa dư xảo quen thuộc nghỉ trưa mang theo ủ rũ về viện tử của mình nghỉ ngơi còn lại sở lâm hương cùng ninh t ử ý hai người sư tỷ muốn hay không đi ngâm cái nước lạnh thời tiết này nóng bức ngâm nước bên trong hết sức dễ chịu cũng tốt to lớn nhà tắm mùa hẹ giống như nhỏ bể bơi bên trong hai nữ ngâm mình ở trong nước có chút từ từ nhắm hai mắt riêng phần mình dễ chịu ngươi bây giờ ngược lại là dễ chịu gà đối người trong nhà vợ cả lại hiền lành lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn được không nữa nha bây giờ xem ra l u ậ n ánh mắt ngươi thật sự là muốn so ta tốt hơn nhiều ninh tử y đột nhiên mở miệng đây cũng là nàng đến thẩm phủ về sau lần thứ nhất cùng sở lâm hương nâng lên thẩm hạo cùng sở lâm hương cùng thẩm hạo ở giữa hôn sự sở lâm hương tựa ở trong b ồ n tắm gối dựa bên trên không có mở to mắt cười nói sư tỷ say mê cầm nghệ nhìn nam nhân tự nhiên là không bằng ta hi hi. bất quá sư tỷ sẽ không thật chuẩn bị cứ như vậy đơn nhất đời a nam nhân tốt ngươi không thử một chút thật là quá đáng tiếc a ha ha đừng đừng c a o ta ngứa ta sai sư tỷ ta sai còn không được à ha ha đừng tưởng rằng chỉ nam nhân háo sắc nữ nhân góp một khối cũng không khá hơn chút nào giữa lẫn nhau trêu g ẹ o thời điểm đồng dạng sẽ đi xuống ba đường sở lâm hương trước kia ngay tại hoa lâu bên trong gần thân ngôn ngữ tự nhiên không bị cản trở mà lại hiện tại thành thân làm vợ người chuyện nam nữ trò chuyện cũng liền càng thêm không quan trọng ngược lại là lớn tuổi một chút nhưng vẫn như cũ độc thân hoàn bích ninh t ử y bị t r e o chọc phải hô to chịu không được chỉ có thể dùng gãi ngứa ngứa đến ngăn chặn đối phương miệng chơi b u a một hồi lâu về sau hai người thở hồng hộp từ trong ao ra chúng lên khăn tắm tại bên trên trên ghế nằm nghỉ ngơi lúc đầu lớn trong phòng tắm không có ghế nằm đều là thẩm hạo để người cọ vào lúc này thuận tiện sở lâm hương cùng ninh t ử y nghỉ ngơi nói chuyện tiếm sư tỷ ngươi lần này tới nhìn ta nhưng thật ra là có chuyện gì tìm ta đúng không sở lâm hương cùng ninh tự y quen biết mặc dù đằng sau mấy năm thiên nam địa bắc được chia hết sức mở nhưng hai người tính cách chưa biến rất dễ dàng nhìn ra đối phương có phải là có tâm sự tại linh tử y cũng không nghĩ tới mình có thể che giấu sở lâm hương cười cười trên mặt có chút buồn bực nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi một thân nhẹ nhọc a ở bên ngoài ta thế nhưng là miễn cưỡng vui cười trong nội tâm h o à n g phải phát run đâu ngươi biết tân hoàng sau khi lên ngôi nguyệt ảnh lâu liền giấu kín người bên ngoài còn tốt t h như chúng ta cái kia sư tôn cũng không biết ở chỗ nào một ngồi sổm lại sẽ dịch d u n g ai nhận ra nàng ta liền phiền phức lạc một thân hư danh chỗ mệt mỏi nghĩ tảng đều không có cách nào tảng Chỉ có thể k i ê nửa trì duy trì bộ dáng lúc trước, tiếp tục mệt trong mệt biết duy dáng quá phu quân đâu. ngày bộ bị hái nơi sống lòng Cũng không nào liền nhà ngươi n lúc chợ, được cho được đi mỏi, mỏi. khắp câu sau giống như là ninh tự ít ạ i tự dễ ư nhưng nàng tại đối mặt thẩm hạo thời điểm không đơn giản chỉ là cảm giác sát khí hung ác càng là cảm giác uy hiếp cực lớn rõ ràng chính mình hiện tại tuyệt đối không phải là thẩm hạo đối thủ thậm chí có thể hay không dưới tay đối phương chạy thoát cũng khó nói cho nên sư tỷ lần này không phải đến xem ta nhưng thật ra là tới tìm ta phu quân đúng không còn nói lời vô vị ngươi đại hôn thời điểm ta đều không đến lâu như vậy không gặp tới nhìn ngươi một chút không được sao ninh tử y cười mắng một câu bất quá sở lâm hương lại không đốc quen thuộc nhà mình sư tỷ tỉ tính tình càng đối người tình cái này một khối tràn đầy càng độ tự nhiên sẽ không bị ninh tử y qua l o a đi qua sư tỷ cũng đừng nghĩ được ta trước đó ta đại hôn ngươi không đến là không hy vọng ta và ngươi đối ngoại liền lên quan hệ lo lắng ảnh hưởng ta tại thẩm phủ tình cảnh nhưng bây giờ ngươi đột nhiên tới chỉ sợ là cảm giác được hữu hiểm mà lại bất lực đi muốn ta nói ngươi đã sớm nên đến chuyến này n i n h tử y tâm lý kỳ thật rất dễ dàng đoán đặc biệt là sở lâm hương dạng này quen thuộc hắn người càng là một đoán một cái chuẩn đơn giản chính là vừa đại hôn thời điểm lo lắng cho mình nguyện ảnh lâu thân phận gây nên thẩm hạo không nhanh cho nên trốn tránh nhưng hôm nay h á m sâu vũng bùn bây giờ không có tránh thoát chi pháp lại không thể không đến đây tìm kiếm trợ rút cái này một tiếng một lui nhìn như có chút già mồm nhưng sao lại không phải tỉ mội tình thâm người không đến cùng đường mạt lộ thời điểm vẫn là không nghĩ như thế đem phiền phức mang cho nhà mình tỉ mội lời nói bị sở lâm hương một chút điểm thấu về sau chính là rất dài trầm mặc hồi lâu ninh tử y mới từ trên ghế nằm ngồi dậy nhìn xem sở lâm hương nói có có thể hay không xem thường ta nghe vậy sở lâm hương cũng ngồi thẳng người trên mặt nghiêm nghị nói làm sao lại thế người ta tỉ m ộ i một trận vốn là hẳn là trợ giúp lẫn nhau trước kia ngươi do thân phận hạn chế không tốt cùng ta lui tới ta cũng biết thuyết phục vô dụng cho nên vẫn chưa mời bây giờ sư tỷ ngươi đã đến vậy đã nói do tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm đâu còn có cái gì có thể lo lắng húng chi ngươi hẳn l à như thế xem thường phu quân ta sao cho là hắn sẽ đoán không được ngươi ý đ ổ đến thầm hạo đoán được ninh tử y kinh ngạc một chút nhưng trợt lại lắc đầu tự dễ ứ n ở nụ cười nói cũng thế lấy bản lãnh của hắn những sự tình này hẳn là không thể gạt được hắn sở lâm hương lại gần làm được ninh tử y bên người ô m đối phương hỏi sư tỷ ngươi bây giờ nên nói rõ ràng đi t h ở thật dài ninh tử y mới từ từ nói tới đích xác nàng chính như sở lâm hương suy đoán như thế cảm thấy nguy hiểm mà lại dự cảm nguy hiểm đã lửa xém l ô n g mày trước k i ê u bất luận ta đi đâu giấy thông hành đều là trực tiếp báo cáo chuẩn bị liền có thể cầm tới có thể từ tháng trước bắt đầu giấy thông hành một chút liền trở nên thật không tất cầm mà lại lý do luôn luôn nói là tiêu trừ tà môn tu sĩ sàng chọn đến chế, hạn chế địa vực ở giữa nhân khẩu lưu động mới đầu ta cũng không để ý nhưng chờ đợi dòng d ã sau nửa tháng ta để người đến hỏi kết quả địa phương nha môn người nói bọn hắn bên này không có hạn chế ai chỉ là hắc kỳ doanh tại si cha lúc lại chọn một chút giấy thông hành ra làm ngưng lại địa phương nha môn cũng liền làm theo mà thôi phát hiện này để linh t ử ý ý thức được mình rất có thể bị hắc kỳ doanh để mắt tới lấy cớ để nàng phối hợp tà môn tu sĩ tiêu trừ cùng địa vực hạt đi kỳ thật mục đích thật sự là muốn đem nàng tạm thời đặt tại nguyên địa không để nàng động đậy nói thật nếu không phải linh tử y thường xuyên các nơi đi chợ nàng là thật không nghĩ tới mình sớm bị hắc kỳ doanh cho để mắt tới mà lại đã đột nhiên hạn chế lên hành tung của nàng vậy liền mang ý nghĩa hắc kỳ doanh rất nhanh liền sẽ hướng nàng đ ộ u thủ sống chết trước mắt linh tử y cũng là nghĩ rất nhiều biện pháp qua nhiều năm như vậy kinh doanh một số nhân mạch quan hệ cũng bị hán dùng cuối cùng ba xuyên bốn xuyên phía dưới linh tử y lấy đi phong nhật thành nhìn sư m ộ i sở lâm hương làm lý do xin nhờ một địa phương nha môn quan nhân đ á p cầu rắt mối mới từ hắc kỳ doanh cầm trong tay đến lấy được phê giấy thông hành đây cũng là ninh t ử y dùng hết toàn lực có thể rời đi trụ sở duy nhất một cái lý do hết sức may mắn hắc kỳ doanh rõ ràng là biết phong nhật thành sở lâm hương ý vị như thế nào cho nên cho qua bằng không ninh t ử y cảm thấy mình cũng đã muốn chuẩn bị hoảng hốt chạy trốn đồng thời nhất định nương theo lấy không ngừng không nghỉ truy sát có thể chạy thoát sao phàm là chạy thoát khả năng có năm thành ninh t ử y cũng sẽ không lựa chọn đến phong nhật thành liên lụy sư muội của mình sở lâm hương cái gì gọi là tình thế còn mạnh hơn người ngẫm lại mình nếu là rơi xuống hắc kỳ doanh trong tay cho dù ninh t ử y những năm gần đây cũng coi là kiến thức rộng rãi ga lớn đồng dạng sợ hãi trong lòng sư tỷ ngươi xác định hắc kỳ doanh sẽ ra tay với ngươi thật muốn động thủ không phải đã sớm động sao vì sao lại chờ tới bây giờ sở lâm hương cũng có n g h i hoặc thế là trực tiếp liền hỏi lên ta xác định nguy hiểm gần ngay trước mắt bất quá cũng giống như ngươi không nghĩ ra vì sao lâu như vậy đến dưới mắt mới lựa chọn động thủ chẳng lẽ trong bóng tối s ở sắp xếp những người khác lo lắng đánh cỏ động rắn cho nên mới án binh bất động sở lâm hương cũng không có đáp án bất quá an ủi sư tỷ cũng không cần lo lắng phu quân đã cho phép ngươi tới nhà ở lại vậy đã nói rõ hắn không có nhất định tâm tư của ngươi chuyện này coi như như ngươi suy đoán như thế cũng khẳng định còn có chuyện cơ dạng này ban đêm phu quân trở về về sau ta trước tìm kiếm hắn ý tứ lại nói như thế nào linh tử y nhẹ gật đầu đã lời cũng nói ra nàng ngươi cũng tới tự nhiên chỉ có thể dựa vào tỉ mội của mình nghĩ biện pháp mà lại cũng đúng như đối phương nói lấy thẩm hạo tâm tư nếu là hắc kỳ doanh thật muốn đối nàng độc thủ không có khả năng đoán không được nàng đến phủ thượng dụng ý bây giờ để nàng vào cửa vậy liền đích xác biểu thị sự tỉnh còn có chuyện cơ vào lúc ban đêm thẩm hạo vốn chuẩn bị tiếp tục đến dư xảo viện t ừ ngủ lại nhưng kết quả sở lâm hương giữ chặt hắn nói n i n h t ử ý đêm nay khách ở phòng đây chính là có chuyện muốn nói rồi thẩm hạo cười gật đầu đáp ứng hắn đã sớm chờ lấy n i n h t ử y mở miệng tìm lâm hương làm trung gian cũng được thậm chí dạng này còn có thể nhiều bán một phần thể diện để lâm hương cầm nửa đêm xùi lơ tại thẩm hạo trong ngực mặc dù nghỉ ngơi một hồi lâu nhưng sở lâm hương vẫn còn có chút thở hồn hển đêm nay nàng xử suất tất cả vốn liếng đến ứng phó thẩm đại gia mà lại bởi vì có việc cần cho nên đồng thời không có tìm ba con hồ nữa đến trợ trận một mình phấn chiến đến bây giờ đã coi như là nọ mạnh hết đà nói đi có phải hay không là ngươi cái kia sư tỷ sự tình thầm hạo không còn khí thở ông toàn thân vẫn như cũ nóng h ổ i nữ nhân một bên cười tủm tỉm mở ra chủ đề Ừm. sư tỷ nói nàng giấy thông hành bị hắc kỳ doanh kẹp lấy không thả cảm thấy nguy hiểm cân nhắc phía dưới cảm giác chạy cũng chạy không thoát cho nên chỉ có thể cầu đến ta nơi này phu quân nay hội sẽ không để cho ngươi rất khó khăn thầm hạo vuốt vuốt sở lâm hương tóc cười nói ngụy ảnh lâu tại tính cựu triều thanh danh qua túi cũng liền so tả môn tu sĩ hơi tốt như vậy một chút đem thân phận của nàng giấu diếm đến cũng là không phải không được nhưng cũng không phải là kế lâu dài dù sao ngươi vị sư tỷ kia thực tế quá nổi danh một khi bị người h ư u tâm nắm trang diện sẽ rất khó nhìn đến lúc đó nói không chừng sẽ có nhiều lần cho nên chẳng bằng đổi một loại phương thức đến xử lý đổi phương thức gì để ngươi sư tỷ giống như ngươi chẳng phải được rồi thầm hạo cười nói a ngươi coi trọng sư tỷ rồi s ở lâm hương giống như cười mà không phải cười nhẹ nhàng truy một chút thầm hạo ngực hẩn rỗi trừng mắt l i ế c nghĩ gì thế ngươi đừng quên ngươi còn có một cái hắc kỳ doanh mật thám thân phận không phải lúc trước ta có thể đem người từ trên thân nguyện ảnh lâu viết sạch sẽ t r ư ớ c 1208, thúc đẩy dựa theo thẩm hạo bây giờ ý nghĩ nguyện ảnh lâu loại tin tình báo này tổ chức trên căn bản đến nói chính là một viên lũ ác tính trước kia không đi cắt là bởi vì không có s ở đến đối phương mạch lạc tăng thêm âm thầm có lúc ấy thân là thất hoàng tử dương t h ú c bảo hộ bây giờ đến triệt để trừ tận gốc viên này ưu ác tính thời điểm mà lại từ nay về sau cùng loại với nguyện ảnh lâu dạng này tổ chức tình báo trừ phi là quan diện nếu không đều đem làm hấp kỳ doanh tra đánh đối tượng tuyệt sẽ không nương tay ai nguyện ý nhà mình trong hậu viện luôn có nghe góp tường hạ lưu toàn bộ vạn nhất có một ngày bọn gia hỏa này dẫm nhằm cất chó đem hát thủy tương quan tin tức móc ra chẳng phải là khó coi bất quá nguyện ảnh lâu đỉnh phong tuế nguyện đã không tại từ khi bọn hắn đảo hố muốn âm chết dương thúc kết quả chết từ trong trứng nước ngược lại bại lộ mình một khắc này bắt đầu nguyện ảnh lâu liền không lại khả năng tiếp tục đối ngoại lộ diện thậm chí bọn hắn cũng biết cho nên ngay lập tức liền n h a u n h a u giấu kín đến bây giờ đều không có bước lên quá mức cho nên xử lý nguyện ảnh lâu kỳ thật khó liền khó tại một mẻ hốt gọn nhưng chỉ cần như th tin tức từ lang tiêu cung dạng này nội bộ con đường ra đem n g u y ệ t ảnh lâu những cái kia si mị võng lượng toàn bộ khóa kín vị trí như vậy muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt kỳ thật độ khó cũng liền không lớn dù sao n g u y ệ t ảnh lâu là làm buôn bán tình báo hoạt động mà không phải lấy người tiền tài lấy tính mạng người ta giết chóc mua so sánh lên sức chiến đấu kỳ thật không phải cao như vậy nguyên đan cảnh trong n g u y ệ t ảnh lâu đều xem như rất mạnh tồn tại cũng liền có thể nghĩ trước mắt hát thủy đã đem tình báo ở trước mặt chuyển giao ra ngoài dựa theo mục tiêu sở tại địa tập hợp về sau cấp cho đến các nơi phó thống linh trong tay đồng thời tại thẩm hạo cho phép hạ tướng nguyệt ảnh lâu một chút tội ác tiến hành thông báo lấy trước mắt các nơi hắc kỳ doanh lực lượng chỉ cần không phải đại quy mô bắt trong tay bọn họ nhân thủ đều là đủ cho dù là đối với nguyệt ảnh lâu bên trong cái kia cái gọi là mười hai sao hoặc là như vượt cơ dạng này mục tiêu cũng là có thể làm được nhất định cầm nã như thế một chút nhỏ mục tiêu kỳ thật liền lộ ra không quan trọng gì cũng tỉ như ninh tử y dạng này dùng trước đó thẩm hạo giúp sở lâm hương biện pháp thoát thân đem ninh tử y cũng bộ một cái hắc kỳ doanh mật thám thân phận để nó trở thành một cái hắc kỳ doanh đã sớm đào tới quân cờ tự nhiên là có thể từ sau cùng thu lưới hành động bên trong thoát thân thay cái góc độ nếu như đối ngoại phóng thích h ắ c kỳ doanh đã sớm tại n g u y ệ t ảnh lâu nội bộ xếp vào cái đinh tín hiệu vậy bây giờ thu lưới hành động cũng liền có mạch lạc có thể liên hệ không đến mức để người hướng địa phương khác lung tung suy đoán ngày thứ hai sở lâm hương liền đem thẩm hạo ý kiến mang cho ninh tự y ý tiếp nhận vẫn là cự tuyệt cái này nhìn như đều có thể tuyển thực tế nhưng căn bản không được chọn mặc dù thẩm hạo chưa hề nói nếu như ninh tự y cự tuyệt hắn đề nghị tia sẽ như thế nào nhưng đồ đần đều đoán được cự tuyệt hạ chàng chính là cùng còn lại nguyện ảnh lâu đám người đồng dạng muốn bị một mẹ hốt gọn chỉ có một con đường chết mà tiếp nhận thẩm hạo đề nghị đ ầ u này đường sống kỳ thật cũng không phải tốt như vậy đi linh tử y rất rõ ràng tuy nói sở lâm hương lúc trước chính là đi con đường này hái sạch sẽ trên thân nguyện ảnh lâu nhãn hiệu bây giờ mới là tự do thân nhưng nàng cùng sở lâm hương có bản chất khác nhau đó chính là sở lâm hương là thẩm hạo nữ nhân mà nàng lại không phải cho nên sở lâm hương phủ lên một cái hắc kỳ doanh mật thám thân phận vậy liền thật chỉ là vì thoát thân có thể hoàn toàn không đi quản g nhưng nàng ninh tử y nếu là phủ lên một cái hắc kỳ doanh mật thám thân phận tuyệt đối không có khả năng hướng sở lâm hương như thế từ đây thoát ly khổ hại mà là từ một cái muốn sập trong hố n ả y đến một cái khác trong hố trước đáp ứng tới đi về sau lại từ từ nghĩ biện pháp đi sở lâm hương cũng muốn lấy được mấu chốt trong đó nhưng nàng cũng chỉ có thể như là chấn an ninh tử y đồng thời không có đảm nhiệm nhiều việc cho đối phương đánh cược ninh tử y còn có thể như thế nào b ả o mệnh quan trọng mặt khác phu quân để ngươi nhiều tại phủ thượng bồi ta mấy ngày đừng ngồi đi sở lâm hương sau cùng một câu nói kia để ngồi đối diện linh tử y bưng trà tay đều run một cái hết t h ả đều không nói chung mặc dù toàn bộ hành trình sở lâm hương đều chưa hề nói thẩm hạo có hay không nói rõ hắc kỳ doanh có phải là chuẩn bị muốn chiều nguyện ảnh lâu người động sát thủ nhưng nói gần nói xa ý tứ lại cho rất ngay thẳng đặc biệt là câu này muốn linh tử y ở thêm mấy ngày càng là trên cơ bản tương đương ngầm thừa nhận linh tử y dự cảm thậm chí tại linh tử y không biết thẩm phụ chung quanh hai tên thẩm hạo đặc công thị vệ bị mệnh lệnh canh giữ ở thẩm phụ bên ngoài mà không có như thường ngày như thế t i ế p thân đi theo thẩm hạo chính là vì phòng một tay n i n h tử y đột nhiên đào tẩu mà n i n h tử y một mực lo lắng sự tình trên thực tế từ hôm qua trong đêm cũng đã bắt đầu thẩm hạo sáng nay sau khi ra cửa đồng thời không có trực tiếp đi thống l i n h nha môn mà là kinh chuyện đưa pháp trận một đường đến tính tây biên thủy một tòa thanh nhỏ sau đó lại một đường ra roi thúc ngựa thẳng đến buổi chiều thân chính lúc mới đến mục đích một tòa nhân khẩu không đến vạn người tiểu trấn bất quá thẩm hạo một đoàn người đều là cải trang cách a n mặc qua trên thân không có huyền thanh vệ bảo phục l à bình thường tán tu trang phục cái này tại tính cựu chiều các nơi đều tương đối phổ biến bình thường là vào nam ra bắc du lịch hoặc là mang theo túi chữ vật áp tiêu một chút nhỏ mà quý giá vật đại nhân chính là phía trước nhà kia tử quán sớm một bước đến nhân thủ là vương nhất minh thủ hạ một cái tướng tài đắc lực tính tây hắc kỳ doanh bên này có ít phá án cao thủ tiếp vào hắc kỳ doanh tình báo về sau lập tức liền đến bên này bố trí vương nhất minh sở dĩ đem mình thủ hạ đắc lực nhất p h ả i đến bên này một là bởi vì thẩm hạo sẽ tới đốc thúc thứ hai là bởi vì bên này mục tiêu đặc thù nhất cũng khó nhất bắt lấy ừ n thẩm hạ nhẹ gật đầu đi theo đối phương chỉ dẫn tiến một gian tử quán sau đó trong góc tìm một cái bàn ngồi xuống đây là một gian thượng hạ hai tầng tử quán danh tự không có gì đặc biệt nhưng là tòa này trong trấn lớn nhất một nhà tử quán bình thường đến nói loại này thị trấn còn chưa đủ lấy có loại này đại tử quán nhưng làm tới gần tĩnh tây lớn nhất một chỗ ngọc thạch nơi sản sinh t r u n g chuyển bên này x a mã hành vãng lai tấp nập nhân khẩu lưu động rất lớn loại trình độ này tử quán mới lấy sinh tồn đại nhân căn cứ tình báo mục tiêu không có cách bốn ngày liền sẽ rời núi một lần bán một chút lâm sản thịt rừng sẽ còn ở đây mang một chút rượu trở về tuy hoàn à n hình h thể trừ một t đầu hình thể to lớn cho săn bên n cho o g i đ ồ g toàn h không ờ người i bên n g i Thẩm hạo c ũ g không nói gì. nói chính ỉ là lần lừa hào hào như bình thường khách nhân như nhị, trong ăn uống cùng、rượu. còn nói mình lần đầu tiên tới đừng lừa gạt sự tình, hào hào đấu, ăn ngon hắn cho tiền thưởng. Hoàn toàn khách thế hỏi cho h đưa đưa rượu, gì tay tới tiểu tiệm tới gạt cái có đặc sắc c điếm đầu đấu, sự là một bộ dùng tiền hào khí tán tu cao thủ tư thế mà đi theo một đường tiến đến hắc kỳ doanh quân tốt nhóm cũng chia tản ra đến đều tự tìm cái b à n ngồi xuống gọi món ăn gọi món ăn khoác lác khoác lác rất nhanh liền để thử quán lần nữa khôi phục bình tĩnh thẩm hạo cũng cùng ngồi đối diện hắn người trò chuyện thậm chí rất nhanh liền uống đợi đến dậu lúc đầu đối diện người kia đột nhiên nhìn thoáng qua trong tay một mực chụp lấy một cây t i ê n lý âm phủ sau đó để ép thanh âm triệu thẩm hạo nói ra đại nhân mục tiêu vừa rồi tiến thị trấn Trước 1209, thú, sớm bố trí, chính là làm một cái túi, từ tiến vào thị trấn bắt đầu, mai cho đến mục tiêu thông thường hành vi dọc theo đường phạm vi, lại mở rộng một chút khoảng cách lò trước tiêu rộng đường sớm chính cái cho mục dọc cách mục cửa ngự đến hành khoảng phạm khỏi họa. Khi làm mai mở bố là lại lo vào vi vi vi, đầu, cái gọi là mục tiêu là một cái xem ra làn da ngăm đen gầy gò trung niên nam nhân vóc dáng không cao một thân vải thô đòn đả trên đầu mang theo một đỉnh phá mũ d ơ m có một con thật lớn giỏ trúc giỏ trúc mở rộng ra nhìn thấy bên trong lộ ra ngoài thịt rừng bên người còn nhắm mắt theo đôi đi theo một đầu vượt qua bình thường hình thể to lớn chó săn như một đầu con nghẽ con đồng dạng lớn nhỏ dẫn tới người qua đường nhao nhao né tránh chỉ nhìn cái này người cũng không có cái gì đặc biệt trừ đầu kia đ ạ i cầu hoàn toàn chính là một bộ vào thành bán hàng thợ săn cách đ n mặc cái này người họ lý t ê n tinh hạ Là lâu nguyệt ảnh lâu 12 sao một t màn thú này h tu g ê ở đây mỗi ngày đều trình diễn cho nên những ngày ăn mỉ người bên trong tàng mấy cái hắc kỳ doanh thám tử hoàn toàn không sẽ chọc cho người chú ý cho nên khi lý tinh hà mang theo đầu kia to lớn chó săn xuất hiện tại thị trấn cổng thời điểm đám thám tử lập tức liền phát hiện đồng thời c h ờ lý tinh hà đi qua tiếp lấy liền dùng thiên lý âm p h ụ cho trong trấn cấp trên đưa tin sau đó dọc theo đường thượng đều có mắt rơi vào lý tinh hà trên thân những người này đều là không có tu vi phổ thông thám tử trà trộn trên đường người buôn bán nhỏ ở trong mà tiểu quán bên trong ngồi thẩm hạo có thể thời gian thực biết bên ngoài lý tinh hà động tĩnh rất nhanh không sai biệt lắm nửa nén hương cũng chưa tới lý tinh hà liền đi tới cửa tử quán sau đó tại quen thuộc đ i ế tiểu nhị chỉ dẫn hạ đường vòng về phía sau chủ bất quá hết t h ể giấu diếm đều lúc này cũng coi như đến cùng lý tinh hà đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía lầu một một cái góc nơi đó ngồi hai người một người trong đó đưa lưng về phía hắn tựa hồ đang uống rượu chính là cái bóng lưng này để lý tinh hà hư lên con mắt ngay tiếp theo đầu kia một mực lộ ra hết sức dịu dàng ngoan ngoãn đại cậu cũng để thấp thân thể hướng phía cái kia nơi hẻo lánh nghe răng trận mắt phát ra gào trầm thấp hắc lão lý đi nha xử chỗ này làm gì trao hỏi một chút chó của ngươi k h á i dòa người không biết chút nào điếm tiểu nhị cùng lý tinh hà là người quen biết cái này thợ săn họ lý có thể đưa hàng tốt xuống núi trào giá cũng không cao tương đối cũng coi như có chút quen thấy đối phương đột nhiên dừng chân lại liền mở miệng chào hỏi không được lại đi đoán chừng chính là từ lộ a lao lý ngươi nói cái gì mê sảng muốn mạng sống liền nghe ta tranh thủ thời gian chạy không phải bị lan đến gần chết cũng là chết vô ích lý tinh hà một bên nói một bên vuông xuống trên lưng cái gùi lấy xuống trên đầu mũ rơm trên mặt thần thái thật nhanh từ bình thường trở nên khí thế phi phạm giống cùng lúc đó đầu kêu nghe răng trận mắt đại cầu đột nhiên chân trước đứng thẳng đồng thời hình thể thật nhanh b i ế n lớn nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gào thét đất bằng nhấc lên một trận chấn nhân tâm phách khí lãng nhìn xem lúc đầu cũng liền thật lớn một con chó đột nhiên đứng lên gào thét lần này liền biến thành cái này quái vật gì mới vừa rồi còn tại lý tinh hà bên người ngôn ngữ điếm tiểu nhị quay đầu liền chạy thiện đường còn đem hai cái dọa có quắp khách uống rượu kéo lên t ú m ra ngoài toàn bộ tựu quán một đ o n loạn tiếng kêu sợ hãi tiếp tục không sai biệt lắm mười mấy hơi thở về sau im mặt mà dừng thầm đại nhân biệt lai vô dạng lý tinh hà nhìn xem t i ự u quán bên trong còn lại mười mấy người này trong nhận thức bên ngoài đang bị đột nhiên chạy đến cường nỗ trong tay ba tầng ba tầng ngoài vây lại tất cả đều là phá phát tiễn hắn nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngồi tại trên ghế uống rượu duy nhất bóng lưng hắn chắc chắn mình không có nhận là người thẩm hạo cũng không có ngăn đón đối phương nhưng đối phương phát hiện nhưng không có lập tức đào tẩu ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn xoay người lại thẩm hạo chén rượu trong tay đều không có bông u xuống cũng không có đứng dậy nhìn xem lý tinh hà lại nhìn một chút lý tinh hà bên người đầu kia đứng thẳng lên chừng gần một trượng cao thể tráng như cự h chó lý tiền bối mấy năm chưa gặp phong thái vẫn như cụ a lý m ẫ bây giờ chó nhà có tăng thôi ngược lại là thẩm đại nhân càng sống vượt năng lực chập chập lần này là tới bắt lý mộ trên cổ đầu người a lý tinh hà trên mặt ý cười nồng không thấy chút nào thân ham c h ủ n g vây b ồ i d ố i ngược lại ung dung không nội tựa hồ i hoàn toàn không lo lắng tình cảnh của mình thẩm hạo lúc này mới thả tay xuống bên trong chén rượu đứng dậy tay phải phụ tại bên hông nhạn tích đao trên trôi đao cười nói không sai người ảnh lâu chi họa hẳn là không cần ta nhiều lời đi lý tiền bối là trong đó cốt cán cái này tội đã không đủ bình cho nên hẳn phải chết thẩm m ỗ tự mình tới chính là vì đưa tiền bối đoạn đường dị v ã n g kiếp sau ha ha cái dám cái kiếp sau người chết như đ è n diệt chỉ có nhát gan nhân tài tin tưởng cái kia nói bậy kiếp sau t à i thế bất quá t h ầ m đại nhân đao kiếm không có mắt muốn lấy lý m ỗ đầu người vậy liền dùng nhân mạng đến lấp đi thẩm hạo cũng nhẹ gật đầu nguyên kế hoạch là nhân lúc người ta không để ý tập kích vây công cầm xuống lý tinh hà nhưng hiện thực là lý tinh hà vừa vào cửa liền phát hiện mánh khỏe đồng thời nhận ra hắn mặc dù có biến cho nên nhưng lý tinh hà vẫn là đến tự quán cái này thuộc về tiến vào vòng vây túi dưới đ ấ y muốn chạy thoát là không thể nào về phần nói thay người đầu hắc kỳ doanh người sẽ sợ cái này toàn bộ huyền thanh vệ thượng hạ bao quát hắc kỳ doanh ở bên trong sở hữu tầng dưới chót người ai không phải ăn đ a u miệng liếm máu chen cơm này hung á c trình độ so với bách chiến biên quân tinh nhuệ cũng không kém cái gì thế là còn lại liền không có ngôn ngữ tất yếu t h ầ m hạo khoát tay áo giết giống đầu kia quái thú to lớn trước hết nhất bạo khởi hơi n h n chân đạp một cái thế mà nổ vang đất n ư ớ âm thanh tiếp lấy thân thể cao lớn mang theo tàn ảnh đánh tới hướng xa bảy tám triệu thần hạo mà đồng thời lý tinh hà hai tay kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn miệng bên trong cũng tựa hồ nói l ầ m bẩm một loại không vào người thay nhưng lại thật sự từ trong miệng hắn phát ra tới quỷ dị thanh n â m chính thật nhanh khuyết tả hắn ra thẩm hạo tâm niệm vừa động khí kình dâng trào đem muốn che ở trước người hắn thị vệ toàn bộ trấn khai đ ó lấy một mặt mang theo gai ngược băng thuẫn chống rông xuất hiện tại trước người hắn trọn vẹn dày hơn một xích phía trên gai ngược dài hơn bốn tấc to bằng cánh tay trẻ con vừa vặn ngăn tại quái thú kia đập tới con đường bên trên không dùng giút ta các ngươi đi lấy hạ lý tinh hà cần thật chút vâng tiếng nói kỳ thật chưa rơi p h ị h một tiếng tiếng vang nương theo lấy băng phiến mảnh vụn v a n g khắp nơi cái kia to lớn thân hình thế mà không né tránh nện ở thẩm hạo dựng lên băng thuẫn bên trên mà kết quả lại tựa hồ như cũng không quá tốt băng thuẫn thượng không thấy máu thích lại có rõ ràng vết dạn g mà quái thú kia gầm thét thế mà đỉnh lấy băng thuẫn tiếp tục đi lên phía trước mỗi một bước đều dâm nát mặt đất mỗi một bước đều có thể đem băng thuẫn thượng vết dạn g nện đến lớn hơn cái này man lực cùng r a dày thật sự là kinh người đây chính là ngự thú thủ đoạn cái đồ chơi này đến cùng là chó vẫn là cái gì thẩm hạo trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến chứ kích. 1210, truy t ẩ một hạo sẽ mặt băng thuẫn vô cùng đơn giản chính là đủ d à y đủ dán chắc phía trên gai ngược cũng là hương khởi làm cho đối phương cản tay muốn cho một chút phản kích nhưng trước mắt xem ra hiệu quả quá mức bé nhỏ vẹn vẹn ba hơi không đến d â y khoảng một tấc băng thuẫn liền ầm vang vỡ vụn cái t i a quái vật to lớn thân hình một lần nữa ra tốc hướng phía thẩm hạo đánh tới miệng mở rộng chân chức như người cánh tay đồng dạng làm tấn công hình ầm vang đao mang lại lên m ộ trong đạo dài lụa màu đen dài màu lói lụa a từ trên xuống x dưới i bước ừ dài thành đối vọt tới gần trong gang quái vật bổ tới, tựa hồ muốn nghiêng đem đối hai Giống. hơn hồ phương chém khúc. trượng đắn, gần trong găng muốn Trong một đem vọt tốc vật tựa bổ lúc đó cái k i a quái vật to lớn thân hình một chút càng là linh hoạt mấy phần tựa hồ là biết lợi hại mà lựa chọn né tránh, tránh x ê dịch tốc độ thế mà cực nhanh không nói còn rất khéo léo mắt thấy là phải lệnh một ly tránh đi hát thiết phách chạm nhưng lại tại lúc này cái tia đạo rõ ràng đã vung chém ra đến hát mang hát thiết thế mà đột nhiên ra tốc quái vật to lớn con mắt đột nhiên co lại thành một đầu đầu r ộ n gào g thét một tiếng đồng thời đoàn co lên thân thể thế mà còn là tránh đi hát thiết sáu thành t r ạ n g kích phạm vi loạn thời hôn loạn đối tốc độ cùng khoảng cách phán đoán phốc thử nhỏ xíu cắt đứt tiếng vang lên về sau là phanh phanh vật nặng đập xuống đất chầm đ ụ sau đó mới là một mảnh mùi máu tươi chảy ra ra to lớn lực trùng kích để quái vật thân thể nghiêng rơi đập trên mặt đất trực ở giữa tổn hại t i ể u quán bên trong bàn băng ghế cuối cùng đâm vào một mặt tường bích mới khó khăn lắm dừng lại máu tươi từ hắn bên trái thân thể tràn ra Hai hơi về sau ở quái về v ở ậ t này đứng lên n mới h ì n đến bên thạo r á i vai đi nó đến từ gọt t eo, bị ậ t một mảnh, liên đối cánh tay trái cùng mảng lớn huyết t dày này mảnh, mảng liên cánh cùng lớn nhục chính lúc đối rơi i cách đó không xa trên mặt đất. Thẩm h đó đất. trên xa mặt Ừm. ạ không có thu đao hắn cảm giác nhạy cảm đến cách đó không xa ngay tại đứng lên đầu kia quái vật không thích hợp ánh mắt của nó nhìn xem trên đất tay cụt mà con kia tay cụt thế mà còn mang theo sinh cơ đem ngươi chém thành mảnh vỡ nhìn ngươi sinh cơ còn như thế nào tồn tụt h ẩ m h ạ o không dám p h ấ t lờ phổ thông sinh vật đều có thạch sùng loại này kỳ hoa đồ vật trước mắt con quái vật này càng là đáng giá cẩn thận một đao không chết liền hai đao thực tế không được liền đốt thành cho cũng không thể để nó hỏng chính sự nhưng lại tại lúc này toàn bộ tiểu quán mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động từ dưới đất đ ư ơ n g theo lấy ẩm ẩm thanh âm càng ngày càng rõ ràng đây là cẩn thận thẩm h ạ o cảm giác một mực toàn bộ triển khai nhưng vào lúc này hắn phát hiện dưới mặt đất nhiều cơ hồ không đếm được sinh cơ khí thức nhưng hồn phách ba động lại có cực kỳ yếu đớt tựa như là rất nhiều nhỏ bé bọ sát hô to cảnh báo âm thanh đủ để cho phía trước trình hợp kích chi thuật vây lại lý tinh hà cái k i ê mười mấy người giật mình nao nhao kéo dài khoảng cách nhảy lên thượng thượng tầng xa nhà rời đi đồng dạng để bọn hắn cảm giác không ổn mặt đất mười mấy người này cũng không phải là toàn bộ đến từ tĩnh tây hắc kỳ doanh trong đó có bốn người là thẩm hạo từ chỉ huy sứ nha môn mời điệu tới chỉ huy thiêm sự đều là nguyên đan cảnh hậu cảnh tu vi chính là cầm nã lý tinh hà chủ lực không đơn thuần là đối lý tinh hà đối với còn lại mấy cái bên kia nguyệt ảnh lâu cái gọi là thập nhị tinh thẩm hạo đều có bố trí cao thủ không thiếu hoặc là chỉ huy sứ nha môn tri viện hoặc là hắn từ phong hồng sơn trang bên trong mời đến cao thủ trợ trận về phần vì sao không có trực tiếp điều đến huyền hải cảnh cao thủ đây không phải thẩm hạo không muốn mà là không có lý do huyền hải cảnh tu sĩ cho dù là tại huyền thanh vệ loại này cùng loại quân ngũ thể hệ địa phương cũng là hưởng thụ cực cao tôn sùng nói trắng ra huyền hải cảnh tu sĩ cũng muốn giảng cái phô trương đối phó chỉ là nguyên đan cảnh liền muốn huyền hải cảnh xuất mã cái này chẳng phải là tại gièm pha người huyền hải cảnh tu sĩ thân phận nguyên ảnh lâu bên trong cũng liền phược cơ bên kia chuẩn bị huyền hải cảnh tu sĩ để phòng vắn nhất còn lại đều là nguyên đan cảnh ứng phó lớn không được dùng nhân số kém đến thu hoạch nghiền ép ưu thế là được giống như dưới mắt vừa rồi thẩm hạo đao c h ạ m đầu kia quái vật thời điểm t i ể u quán bên trong còn sót lại hơn mười người dựa theo trước đó diễn luyện tốt hợp kích chi thuật đối lý tinh hà tiến hành vây công nhưng lý tinh hà quanh người lại rào rạt lên một tầng dị thường cưng cõi khí tràng h ộ thuẫn ngay lập tức ngăn lại vây công đợt thứ nhất thế công mà cái kia h ộ thuẫn hẳn là đến từ một loại nào đó pháp khí pháp khí ưu thế ở chỗ có thể vượt mức quy định sử dụng thủ đoạn nào đó nhưng tệ nạn ở chỗ có một cái ngưỡng giới hạn một khi cái này ngưỡng giới hạn bị đánh vỡ cũng liền lại chỗ vô dụng bốn tên nguyên đan cảnh thất trọng chỉ huy thiêm sự cùng một chỗ oanh kích lý tinh hà kiện pháp khí này cũng cấp tốc tiếp cận tổn hại ngưỡng giới hạn nhưng chính là cái này trong nháy mắt t r ê n l ệ n h cho lý tinh hà tranh thủ đến thi triển thủ đoạn chỗ trống cái kia ngay từ đầu ngay tại lý tinh hà miệng bên trong nhắc tới lại không vào người thái thanh â m cùng hai tay của hắn kết thành kỳ quái thủ ấn mang theo đến đồng dạng là thuật pháp ba động mà lại là thẩm hạo chưa bao giờ thấy qua thuật pháp ba động loại này thuật pháp hoàn toàn không có gây nên t r u n g quanh ngũ hành chi khí mảy may di động vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được một tia như có như không cùng loại hồn phách phương diện lực lượng nhưng lại đối thẩm hạo cái này tu sĩ hoàn toàn không tồn tại ảnh hưởng đây chính là ngự thú giống như có chút xem không hiểu có tác dụng gì lúc ấy thẩm hạo cảm ứng được lý tinh hà thủ đoạn lúc trong lòng vẫn là nghĩ như thế nhưng hôm nay ngự thú thủ đoạn ngược lại để thẩm hạo mở rộng tầm mắt bởi vì liền cái này mấy hơi thời gian toàn bộ t i ể u quán bắt đầu đổ sụp phía dưới thế mà toàn bộ đều không mặc dù đen như mực mắt thường khó mà phân biệt đổ sụp đi xuống trong hố sâu đến cùng có cái gì nhưng cảm giác lạc qua bên trong tất cả đều là hồn phách cường độ rất thấp sinh cơ yếu đớt vật nhỏ chuột xa hoặc là các loại bọ sát mà lại những vật này sinh cơ phản ứng hết sức không bình thường tựa hồ cũng đang bay nhanh thiêu đốt hồn phách của mình cùng sinh cơ lấy được là cá thể lực lượng tăng vọt mà thẩm hạo bọn người đi lên đứng lên xà nhà tạm thời không có bị phía dưới hố sâu nuốt hết nhưng lý tinh hà cùng hắn đầu kia thụ thương quái vật liền thuận thế hướng phía dưới l ặ n xuống muốn chạy thẩm hạo ngược lại là đối với đối phương như thế bỏ trốn phương thức có chút ngoài ý mới nhưng cũng không có cảm thấy khó giải quyết trên thân bỗng nhiên tuân ra một đoàn như giáp liệt diễm dứt khoát m à nhưng thọc sâu nhảy lên đuổi theo đồng thời quát bốn vị chỉ huy thêm sự theo ta cùng nhau truy kích đ á m người còn lại mở rộng cảnh giới v ọ n g coi chừng lý tinh hà phá vây có lẽ hẳn là sớm bố trí tốt bao trùm toàn bộ tiểu chấn trận pháp t u khốn nhưng đôi này lý tinh hà dạng này hành tung bất định mục tiêu mà nói phong hiểm quá lớn một khi bị lý tinh hà phát giác được vấn đề liền có khả năng trực tiếp từ bỏ đến đây cái này duy nhất có thể tìm tới hắn tiểu chấn từ đây lại vô tung ảnh đây cũng là lý tinh hà cái này người phiền phức địa phương Cũng là thoại ẩ m h ạ vì vượt sao không đi theo không nã ngược đi truy cơ l tới đ âm y truy nguyên nhân. Bởi vì Lý Tinh Hà cái này đốc số. thúc cái Tinh Tinh tồn tại nhiều nhất Hà nhân. Hà nhiều nã người biến Lý Lý Bởi vì à bây giờ xem rơi a đúng là như thế. Thú thủ đoạn đều thú như Ngự nhiên là cùng thuật pháp một trời một vực, liền công phòng cùng bỏ trốn là là thế. thủ khắc thuật pháp như thế Thoại một trời một vực, quả quỷ âm r bỏ dị. xuống bốn tên chỉ huy thiêm sự cũng cùng sau lưng thẩm hạo nhảy xuống h ô sâu còn lại mười mấy người thì là mang theo thẩm hạo khẩu lệnh rút khỏi t i ể u q u a n pha vi để chung quanh cầm phá pháp tiễn nọ thủ bắt đầu mở rộng phạm vi cảnh giới chí ít đến toàn bộ thị trấn thẩm hạo nhảy xuống bên người nâng lên hỏa diễm giáp bay phất phới còn có dày đặc cháy bùng âm thanh như r i a n g đậu lốp bốt không dứt bên hai thẩm hạo có thể thấy rõ ràng những cái kia nhào tới lại bị trên người hắn hỏa diễm giáp cho thiêu đến lốp bốt bạo hưởng đồ vật là cái gì kia là lít nha lít nhít như mưa côn trùng không phải một loại hai chủng mà là đếm không hết chủng loại cũng đếm không hết số lượng chỉ là ánh lửa chiếu sáng vùng này bên trong cơ hồ chất đầy tất cả đều là cái đồ chơi này khe hở đều rất ít bốn tên chỉ huy thêm sự cùng sau l ư n g thẩm hạo trên người bọ cũng có hộ thuẫn phòng n g chỉ bất quá không phải đem hỏa diễm ngưng tụ thành giáp đã rất khó còn muốn như thẩm hạo trên người loại kia phát ra tàn phá bừa bãi nhiệt độ cùng cuồng bạo đây cơ hồ có chút đánh vỡ đối hỏa pháp đồng dạng thưởng thức bốn người rất hiếu kỳ thẩm hạo là thế nào làm được thậm chí bên trong quần áo thế mà hoàn toàn không có bị nướng cháy dấu hiệu bốn người này sẽ không rõ ràng thẩm hạo bên ngoài là hỏa pháp bên trong lại là thủy pháp sinh ra hà khí chỉ bất quá hàn khí rất mỏng bám vào trên quần áo chết tiêu mất hỏa pháp cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong chiều cái tiêm ộ t bộ phận nhiệt độ sẽ không nướng cháy quần áo thậm chí sẽ không để cho thẩm hạo cảm nhận được nóng rực tư nh đến chân dâm thực địa trọn vẹn ba hơi cái này hố sâu chiều sâu quả thực kinh đến thẩm hạo nếu không phải khinh thân chi thuật tăng thêm thỉnh thoảng dùng c h ả m kích mượn lực h ố bích cái này cao độ ngạnh đập xuống cho dù hắn có độc lướt qua thể tu cũng là khẳng định phải thụ thương còn lại bốn người cũng là cũng giống như thế đều có chút đánh giá thấp chỗ này hố sâu chiều sâu dâm thực về sau bao quát thẩm hạo ở bên trong đã trên mặt biểu lộ đều rất khó coi cũng không phải bởi vì rơi xuống tá lực không dễ chịu chấn mà là bởi vì dọc theo đường rơi xuống mượn thẩm hạo trên thân hỏa diễm giáp tia sáng mấy người một đường nhìn thấy hố sâu bốn phương tám hướng tất cả đều là đường hầ đều là cao hơn nửa người hoàn toàn có thể để người không người thong dong thông qua lại thêm đầu này ba hơi mới truyền xuống hô sâu ít nhất có một kết quả là khẳng định đó chính là nơi này tuyệt đối không phải hôm nay mới móc ra nơi này là lý tinh hà đã sớm chuẩn bị cho mình tốt lắm đường lui cái gì gọi là biến cố đây chính là bây giờ thẩm hạo mới phát hiện mình trước đó chuẩn bị vẫn là vội vàng đối với lý tinh hà loại này không rõ ràng con đường ngự thú tu sĩ thiếu khuyết dự đoán hoặc là nói trắng ra vẫn là phớt lờ khó trách trước đó lý tinh hà tại phát hiện mình thân hãm linh lô thời điểm không thấy chút nào bối rối thậm chí liền đứng tại châu ngay cả chạy trốn đều không trốn nguyên lai、like、chỗ này tự quán phía dưới sớm đã bị hắn làm cho đường hầm dày đặc chỉ cần đả thông tầng cuối cùng che lấp cùng trèo c h ố n g liền có thể để cho mình tiến vào dự lập tốt thoát đi hoàn cảnh truy tự nhiên là muốn truy nhưng đạp ở thực địa về sau bốn phương tám hướng thác nước đồng d ạ n g nhào tới rắn chuột con m ũ i cũng hết sức phiền phức nhiều lắm h ỏ a thiêu cũng không phải nháy mắt liền có thể hóa thành cho bụi nâng lên x ư ơ n g mù sẽ che lấp sở hữu ánh mắt đôi bốn phía dày đặc đường hầm càng là lên che đậy phản hiệu quả đóng băng cũng không thể làm Kết băng về sau đắp lên xa so với trực tiếp chém g i ế t khối càng lớn hơn đầu đồng dạng không lợi ích phía sau hành động cho nên biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là dùng chân khí hoặc là chân nguyên trực tiếp đánh chết chấn thành nước bùn mặc dù mùi vị khó ngửi một chút có thể g i ế t phải nhanh cũng không cản đường càng sẽ không cản ánh mắt nhưng đây đối với thẩm hạo đến nói vẫn là quá chậm bây giờ còn có thể cảm nhận được một tia lý tinh hà lưu lại trong không khí hồn phách vết tích lâu một chút nữa coi như tất cả đều t à n mất các ngươi đi lên cùng ở của ta hồn phách đánh dấu ta đuổi theo thẩm hạo căn bản không có giải thích thêm nói một câu về sau lập tức thi triển ra đội thuật thật nhanh lần theo lý tinh hà hồn phách khí tức đuổi theo lưu lại bốn tên chỉ huy thiêm sự cao mày muốn nói lại tôi h cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái cầm thầm hạo ném qua đến một viên hồn phách đánh dấu một lần nữa trèo lên trên chuẩn bị hiệp đồng trên mặt đất nhân thủ cùng một chỗ hành động thầm đại nhân có phải là quá xúc động rồi hồn phách vết tích tiêu tán cực nhanh hắn đuổi theo có thể cùng được h u ố n hồ thổ đội thời điểm cũng không có cách nào quá nhiều phát giác chỗ rất nhỏ a chẳng bằng để chúng ta truy tung tìm tích truy tìm x u dưới hử sông hay không động cùng ngươi ta có liên can gì? nghe lệnh chính là truy tìm cũng không vội tại nhất thời nếu là thẩm đại nhân bên kia không công mà lui lại làm truy tìm cũng không mượn hiện tại theo lệnh làm việc liền tốt chớ tự làm chủ trương bốn tên chỉ huy thiêm sự đều là nguyên đan cảnh hậu cảnh bốn cái đều là thất trọng chỉ từ tu vi cảnh giới đi lên nói bọn hắn là cao hơn thẩm hạo nhưng bốn người ai cũng không dám khinh thường thẩm hạo không nói thân phận liền đam bọn hắn từ trên thân thẩm hạo cảm ứng được một loại cảm giác nguy hiểm đều nói rõ bản về chém giết năng lực thẩm hạo cái này nguyên đan cảnh lục trọng ra hỏa tựa hồ cũng không thể so bọn hắn những này thất trọng kém mặc dù không dễ dàng tiếp nhận nhưng cũng không phải không có khả năng dù sao họ thẩm bây giờ thiên tài chi danh đã c h u y ể n khắp huyền thanh vệ thượng h ạ thậm chí có người cổn g vọng gọi hắn là thiên tiêu tu sĩ cũng không nhỏ dò xét về không coi thường nhưng một chút thưởng thức vẫn là muốn quan tâm cho nên tại bốn người này xem ra cho dù thẩm hạo sẽ đột h u ậ t đuổi theo cũng là phi công có chút quá xúc động nhưng bọn hắn biết rõ huyền thanh vệ bên trong mệnh lệnh p h â n lượng bất luận là tự vệ vẫn là quy củ đều không phải do bọn hắn tự tiện làm chủ dù sao trước khi đến thế nhưng là liền nói tốt nơi này từ thẩm hạo định đoạt cho nên cứ việc lúc này bốn người này trong lòng cảm thấy b ả y thành có thể là để lý tinh hà trốn thoát nhưng bọn hắn ai cũng không nói chỉ bất quá bốn người không biết là thẩm hạo một thân thủ đoạn cùng bọn hắn thường thức vốn cũng không đồng dạng theo bọn hắn nghĩ chuyện không thể nào tại thẩm hạo trên thân lại có một kết quả khác dưới mặt đất thẩm hạo dựa vào thổ độn thuật tiến lên tốc độ cực nhanh người khác không có cách nào tại độn thổ trạng thái giới làm sự t ì n h khác cũng không thể cảm n g ộ chung quanh nhưng thẩm hạo có thể hắn ngũ hành huyền khí vững như núi đá đau xốc không khả năng cực nhỏ tăng thêm hồn phách của hắn cường độ cùng kinh mạch cường độ viễn co vi cho nên càng không cần lo lắng thi thuật lúc nhất tâm đa dụng người ở chỗ này tốc độ di chuyển vì sao nhanh như vậy cái tiêu bốn tên chỉ huy thêm i sự coi là thẩm hạo dựa vào cảm giác tới truy tung lý tinh hà lưu lại hồn phách khí thức nhưng trên thực tế thẩm hạo đồng thời không có chỉ dựa vào cảm giác càng nhiều vẫn là dựa vào hắn cái mũi cũng không đúng chuẩn xác một điểm hẳn là dựa vào hắn ngực hát thú hình xăm giao phó hắn đối với hồn phách năng lượng nhạy cảm t h ứ giác l i ê n giống với một cái đồ tham ăn rất rất xa liền có thể nghe nợ món ăn mùi thơm thậm chí phân biệt ra được món ăn chủng loại đồng dạng đối với hồn phách năng lượng chấp nhất thẩm hạo bởi vì hát thu hình xăm quan hệ cũng liền đối hồn phách lưu lại khí tức cực kỳ mất cảm kết hợp với cảm giác thẩm hạo đối lưu lại hồn phách khí tức truy tung năng lực so với bình thường tu sĩ mạnh hơn không chỉ một lần cho nên cái này hai hạng điệp ra phía dưới hắn mới có lòng tin đuổi kịp lý tinh h ạ bất quá ngay từ đầu thẩm hạo vốn cho rằng có thể tại trước đó lập tốt trong vòng vây chặn lại đối phương nhưng truy mấy hơi về sau hắn mới phát hiện đối phương dưới đất dựa vào đường hầm tốc độ di chuyển thế mà nhanh đắc lạ thường rất nhanh liền trực tiếp xuất trên mặt đất dự lập vòng vây không nói còn trực tiếp xuất tiệu trần phạm vi dựa theo phương vị, đây là muốn hướng phía đông vùng núi mà đi. Trước thú. Tiểu thân bất trí kẹt tại một tròn trung chuyển, nhân khẩu lưu động không nhỏ. Trung trừ thạch tương thực trở tới trong xuất thị thuộc tiến trên mặt đất quân tốt ra. như lưu người, người lương lớn, với chấn chỉ cạnh chuyển, ngọc cơm khắc cũng cũng khác chấn Cho chấn chân, Chỉ 1212, hung không nhân khẩu không nhỏ. quanh nghề không nhiều, không phải mình sinh không không khi quá đầu quan quan sau giấu quân bản vặn bên nên động ăn liền liền nơi nên liền sơn điện. nào vùng núi, bởi đại đối bị đây, lâm đây là lắm vì vị vừa vào về về vào dựa đa xa đạo xem mà số trong vùng núi cây cối đông đúc đùi cỏ núi đá đ ầ y đất mà lại địa thế cao thấp nhấp nô cực bất lợi cho triển khai nhân số ưu thế lợi dụng phá pháp tiến vây công cũng bất lợi cho phủ lục thuật hợp kích thành trận liệt triển khai sẽ bị địa thế hoặc là cây cối che chắn triệt tiêu mất rất lớn một bộ phận u y năng tiếp theo là mục tiêu lý tinh hà không phải truyền thống trên ý nghĩa tu sĩ mà là cực kỳ thưa thất ngự thú lưu phái mặc dù mọi người đối cái này lưu phái nhận biết cũng không nhiều nhưng có một chút là khẳng định dã thú càng nhiều địa phương đối ngự thú tu sĩ càng có lợi cho nên ai cũng không biết tiến vào dã thú nghỉ lại sơn lâm địa chi sau còn sẽ có biến cố gì n g ắ m lại trước đó trong c h ấ n cái ranh t o kia cùng lít nha lít nhít đường hầm cùng như mưa rắn chuột con mồi chỉ sợ toàn bộ dưới chấn mặt đều bị lý tinh hà cho móc sạch khó trách đối phương đi tại trong c h ấ n không thấy chút nào bối rối cái k i a sơn lâm trong đất đâu bốn tên chỉ huy thiêm sự cũng có chút ngoài ý m u ố n cầm thẩm hạo cho bọn hắn hồn phách đánh dấu bọn hắn có thể ngay lập tức theo dõi đến thẩm hạo vị trí cũng chính vì vậy trong lòng bọn họ mới cảm thấy kỳ quái rõ ràng không nên chạy xa như vậy a thẩm đại nhân đây là đang vì nhìn chung mình mặt mũi cố ý chạy bên này sau đó lại nói mất dấu rồi nhưng bởi vì dưới mặt đất độn thổ thẩm hạo tốc độ di chuyển thực tế quá nhanh bốn tên chỉ huy thiêm sự mặc dù theo kịp nhưng chúng quanh quân tốt lại vạn vạn theo không kịp một chút liền đem nguyên bản dựa vào tiểu chấn bố trí vây quét chi thế lôi kéo đến thất linh bắt lạc toàn loạn thậm chí tiền trung hậu trực tiếp tách rời nhưng bốn người cũng không dám dừng lại chỉnh đốn phía sau quân tốt bọn hắn nhất định phải theo sát lấy thẩm hạo di động miễn cho thẩm hạo được đưa tới rời xa vị trí của bọn hắn hình thành cùng lý tinh hà một đối một cục diện có trời mới biết thẩm hạo cái này nguyên đan cảnh lục trọng tu sĩ thật giết có phải hay không là lý tinh hà đối thủ vạn nhất chết làm sao bây giờ vạn nhất t h ụ thương đều tuyệt đối là một chuyện phiền thoái không nói chỉ huy sứ thả hay là không thả quá bọn hắn chăm sóc không chu toàn phong hồng sơn trang bên kia hai vị lao tổ cũng có thể là b ã o nổi đương nhiên thân ở dưới mặt đất đang toàn lực bỏ chạy thẩm hạo trong lòng là hoàn toàn không hoảng hốt không nói trước hắn đối với mình thực lực có lòng tin không sợ lý tinh h à húng chi trên người hắn thủ đoạn bảo mệnh không nên quá nhiều chỉ nói hai vị sư tôn cho hắn món kia linh khí bảo giáp cùng một viên hàm dương thiện hồn phách khí tức đồng thời có thể chống đỡ cản trình độ nhất định huyền h ả i cảnh tu sĩ công kích còn có thể mang theo hắn trốn xa kim kiếm pháp khí có hai thứ này tại chỉ là lý tinh h à có thể làm gì hắn cho nên thẩm hạo ở phía dưới truy nghĩa vô p h ả n cố trên mặt đất đi theo hồn phách đánh dấu bốn tên chỉ huy tiêm sự lại đổi đến có chút trong lòng thấp thỏm dạng này truy kích rất nhanh liền đem người đưa vào nơi núi rừng sâu xa thậm chí xông lên phía trước nhất bốn tên chỉ huy thiêm sự đã cùng phía sau quân tốt kéo ra cực xa khoảng cách đừng nói thanh âm liền liền thân ảnh đều đã nhìn không thấy hồi lâu nhưng vào lúc này một cỗ không bình thường chấn động từ bên trái nơi xa thật nhanh lần đến gần vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền đến bốn người bên cạnh không đủ hai t r ư ợ n g vị trí rõ ràng như thế chính là hướng về phía bọn h ắ n đến không nói tiếng nào cũng không có thăm dò bốn đạo thuật pháp lập tức liền o à n h kích mà xuất mà bốn người thân hình cũng tứ tản ra nguyên đan cảnh hậu cảnh thuật pháp uy năng đủ để khai sơn phá thạch bốn người hợp kích phía dưới mặt đất như bị hòa tan mỡ heo nháy mắt biến đổ sụp xuống dưới mấy t r ư ợ n g t hoa một tiếng kỳ q u á i tiếng giống nương theo lấy thổ tanh hôi như gió đồng dạng phun ra ngoài một chút liền đem bốn người hợp kích ném ra đến hố sâu bao t r ù g rơi đổ sụp to lớn hố h á m c h u n g lao ra một cái cự đại thân ảnh cái này cái quái gì chỉ thấy một cái cự đại đầu vậy liền đã trọn vẹn một tòa đình nghỉ mát kích cỡ tương đương tăng thêm đầu đằng sau đào được chui ra ngoài cái tiên một đoạn cũng có gần ba t r ư i n g nhiều về phần dưới mặt đất còn chôn bao nhiêu thân thể ai cũng không biết càng làm cho người ta cảm thấy nhướng mày chính là thứ này bộ dáng Giống như rắn cái tia nồng g bộ đậm thổ tanh h hôi chính là từ chương này miệng lớn trung phun ra ngoài xa xa nơi này làm sao lại có loại vật này bốn tên chỉ huy thiêm sự một người trong đó ngược lại là một ngụm liền đem vỗ rết tới chính cười toe toét miệng lớn muốn nuốt mất bọn hắn đổ vật kêu lên địa vị xa xạ cũng không phải g i ã thú mà là đường đường chính chính hung thú g i ã thú cùng hung thú khác biệt lớn nhất ngay tại ở g i ã thú bằng vào thân thể của mình bản năng cùng thiên phú sinh tồn mà hung thú mặc dù cũng là dựa vào thân thể cùng thiên phú nhưng chúng nó thiên phú bên trong có một dạng gọi linh khí hấp thụ nói cách khác hung thú cùng tu sĩ đồng dạng cũng có thể hấp thu đồng thời lợi dụng linh khí sinh linh thứ này ta cùng lão hồ đối phó các ngươi hai đuổi theo thẩm đại nhân làm sao còn có chia binh hai đường ý nghĩ sau đó một k h ắ c cũng chính là đầu thứ hai xa xả phá đất mà lên từ phía sau bọc đánh tới thời điểm trực tiếp chết từ trong trứng nước hai cái nguyên đan cảnh thất trọng đối phó một đầu xa xả còn có thể kháng trụ hai đầu đoán chừng ngay cả chạy trốn đi đều hết sức khó khăn lúc này lại chia binh đó chính là tự tìm đường chết t h ế ba núi đá về r a cây cối bị n ổ tận gốc toàn bộ phương viên trong vòng mấy chục trượng liền như là áp đặt xôi cháo xa xả chỗ đáng sợ ở chỗ ra của bọn nó chẳng những cực dày còn có cực cao ngũ hành thổ thuộc g a trì hướng gọi không nói đối với ngũ hành thuật pháp kháng tính cũng là cực cao đồng thời bọn chúng miệng lớn cũng không vẹn vẹn chỉ là nhấm nuốt năng lực khủng bố càng có thể sinh ra cực mạnh hấp xả lực k h u ấ y động mặt đất để mặt đất thượng người không cách nào mượn lực đứng vững đồng thời há mồm hấp xả chỉ cần là không có đến huyền h ả i cảnh không cách nào ngự không tu sĩ đối mặt loại này cơ hồ ộ vô lại đấu pháp đều sẽ cảm thấy khó giải quyết muốn giết xa xả rất khó phải theo nó nội bộ bắt đầu hoặc là trực tiếp dùng hồn phách thủ đoạn diệt đi đối phương hồn phách bốn người trong lòng lúc này tính có chút hoảng cũng không phải lo lắng cho mình ứng phó không được cái này hai đầu xa xả mà là lo lắng cho mình kéo quá lâu mất đi rơi đối thẩm đại nhân đi theo hiệp trợ mà xa xả từ đâu mà đến trước mắt không cần đoán cũng biết tất nhiên chính là lý tinh hà thủ đoạn tựa hồ thẩm đại nhân nguy hiểm rồi Trước 1213, thiên tiêu. thiêm mất thẩm thật phát thạch trung、ngư、thi triển tại thời thể rất phát tức ra rõ ràng lưng ngư phương được với cái chỉ cũng giác. chế cảm giác, tại cảm ứng mình phương vị đồng thời cũng có thể rất rõ ràng phát giác được chung cùng phách huy hạo không khó Hắn không hạn mình quanh khí tức cùng hồn đối nói bốn đến ứng đồng Sau dấu. sự sẽ Đây vị kỳ thật nhanh bị quăng ra ngoài cho tới hôm nay không thể phát giác đến mức này thẩm hạo cũng rõ ràng chính mình trước đó quả thật là đem lý tinh hà nghĩ đến đơn giản hoặc là nói là trước đó đem hoàn toàn không có không h i ể u do ngự thú lưu nghĩ đến đơn giản bây giờ nghĩ đến d ấ u ở sơn lâm trong đất lý tinh hà sở dĩ hội trưởng thời gian định kỳ ra trên c h ấ n hoạt động hắn bảo hộ ngay tại ở tiểu c h ấ n dưới mặt đất đều bị hắn đào g i ố n g cái kia từng đầu bốn phương thông s u ố t đường hầm chính là hắn tốt nhất rút lui tuyến đường cũng là hắn an toàn bảo hộ lo lắng đánh cỏ động rắn cho nên không thể sớm tạo dựng lên pháp trận lồng giam xem như một lớn sai lầm thậm chí nếu không phải thẩm hạo hôm nay đích thân tới hiện trường đến bây giờ phần này bên trên lý tinh hà đã coi như là đào thoát dựa vào hát thú hình xăm cho hồn phách mẫn cảm k cứu giác tăng thêm cảm giác cùng thạch trung ngư miệt diệu thẩm hạo một đường bỏ chạy truy kích đến bây giờ nhưng bốn cái chỉ huy thêm sự tụt lại phía sau để hắn cảm giác được sự t ỉ n h chỉ sợ sẽ còn lại có biến hóa không ai có thể một một trốn huống hồ bị thẩm hạo dạng này kéo lại cái đuôi còn trốn cái g i ắ m có thể khẳng định phía trước lý tinh hà tuyệt đối cách không xa thậm chí nhất định rõ ràng trước mắt hắn tình cảnh một khi tại trước đó dừng lại hoặc làm ộ t mực như thế trôn xuống dưới Kết quả sẽ không quả dịu, sẽ chỉ có mặc ộ một t chết. trốn, tiêu diệt thế công, sau đó lại nghĩ biện pháp suy yếu truy thoát trước mắt Tinh con Cho hắc chuẩn cho công, kích lực lượng, cuối cùng mới có chân chính chạy mục đích kéo doanh bao đường nên bên hắn nghĩ biện lượng, năng. Liên nói, đó đ pháp khả Hà yếu mới mà bị ra kỳ sau suy vây lại Lý dù hai đầu xa xả kiếp kích dùng xong hắn một lá bài tẩy vừa vặn sau chỉ có thẩm hạo một người tại truy hắn không thể nghi ngờ cho hắn tuyệt hảo thoát ly cơ hội không cầu c làm cho đối phương không dám hoặc là không thể tiếp tục quấn lấy hắn là được đến lúc đó kéo ra đầy đủ khoảng cách chờ hồn phách khí tức lưu lại triệt để tiêu tán cái kia lý tinh hà coi như cá về biển cả ai có thể làm gì được hắn lại tại dưới mặt đất nhanh như điện chấp bỏ chạy trọn vẹn chưa tới nửa giờ sau liền liền thẩm hạo cũng bị đối phương không ngừng cải biến hành động phương hướng quấn phải có chút c h r ắ n g đột nhiên phát hiện phía trước hồn phách khí tức lưu lại không có như bình thường loại kia nhặt đi ngược lại duy trì tại một cái cố định trình độ điều này nói rõ phía trước lý tinh hà ngừng lại thẩm hạo trong lòng nắm chắc cũng rõ ràng đối phương không có khả năng không ngừng nghỉ trốn xuống dưới tiếp xuống hẳn là mặt đối mặt giao lưu thầm đại nhân như thế theo đuổi không bỏ n ư ợ c lại là nên được một đầu chóng oan liền không sợ mạng chó của mình từ độn thổ trạng thái dưới vừa ra tới lý tinh hà vẫn thật là đứng tại thẩm hạo thò đầu ra cách đó không xa cái k i a có chút chập trùng lồng ngực nói rõ vừa rồi thời gian dài tốc độ cao nhất chạy vội đối với hắn mà nói là có tiêu hao mở miệng cũng không biết có phải là muốn tranh thủ chút thở thời gian nhưng ngòi đầu lên ra thẩm hạo lại là rõ ràng không có để hắn thở ý nghĩ cho chuyện cái một đôi lời hứng thú đều không đáp lại trực tiếp độc thủ cho nên lý tinh hà tự cho là hết sức tràn g diện ngôn ngữ chỉ nói một nửa liền bị vù vù chạy ra mà đến màu đen đao mang cắt đức nên nói trước đó tại tiểu quán bên trong liền đã nói xong còn lại theo thẩm hạo đó chính là người chết ta sống chém giết ai có công phu lãng phí ở ngôn ngữ đỏ sức thượng lén lút muốn thở một ngụm hoặc là lại đánh lấy cái gì tính toán tỉnh lại đi ngươi thẩm ra không để mình bị đẩy vòng vòng một cái khác để thẩm hạo vừa ra tới liền lập tức triển khai thế công tha rằng mình không hồi khí cũng không để lý tinh hà thở một ngụm nguyên nhân chính là lý tinh hà bên người đầu kia chó mặc dù vẫn như cũ duy trì trước đó người lập to lớn hình thể trên thân cũng vẫn như cũ có rõ ràng vết thương cùng vết máu nhưng mới vừa rồi bị thẩm hạo một đao chém d ụ n g một cái chân lại t r ư ở n g tại trên người của nó thậm chí chỗ đức có thể nhìn thấy rõ ràng mầm thị xoay tròn tựa hồ đang ra sức đem vết thương một lần nữa dài khép trong lòng ám đạo quả nhiên thẩm hạo trước đó đã cảm thấy không thích hợp đầu kia chân g ã y g ã y mất về sau thế mà mặt trên còn có sinh cơ tại bây giờ đến xem quả nhiên có môn đạo ở bên trong bất quá một phát vào tay thẩm hạo liền đối lý tinh hà thực lực có một cái nhận biết nói như thế nào đây không thể nói rất kém cỏi nhưng cũng có thể nói là vượt qua thẩm hạo dự đoán rõ ràng là cái nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ nhưng ở thuật pháp cùng cận chiến pháp thượng lại hết sức phổ thông ngay từ đầu tại thẩm hạo trên tay liền đi được rất là miễn cưỡng va va chạm chạm đừng nói chiếm thượng phong trực tiếp chính là h i ể m tượng hoàn sinh nhưng có một chút cũng là để thẩm hạo có chút ngoài ý mớn đó chính là lý tinh hà hồn phách cường độ thế mà cũng không kém hắn hồn lực thủ đoạn đánh tới cũng không thể một k í c h chế địch sẽ bị đối phương thật nhanh tránh thoát mà tránh thoát quá trình bên trong rõ ràng có thể cảm giác được tựa hồ lý tinh hà cũng là biết một chút hồn lực thủ đoạn gia lông đây là thẩm hạo học được hồn lực thủ đoạn về sau lần thứ nhất bị đỗi trở về phải biết hắn bây giờ hồn phách cường độ đã cùng nguyên đan cảnh viên mãn tu sĩ không sai biệt lắm vốn cho rằng có thể một chút bắt được đối phương lại không muốn không như mong muốn vì sao lý tinh hà hồn phách cường độ sẽ như thế cao bên này thẩm hạo ở trong lòng cân nhắc lý tinh hà thực lực cảm thấy có chút t ư n g phản cùng trước đó lý tinh hà một loạt bỏ trốn thủ đoạn t r ê n lệch không nhỏ một bên khác lý tinh hà đồng dạng ở trong lòng cân nhắc thẩm hạo thực lực nhưng tâm cảnh lại khác nhau rất lớn hắn cùng thẩm hạo sau khi giao thủ cảm thụ chính là rung động chỉ là một cái nguyên đan cảnh lục trọng mà thôi lại là công môn bên trong người thực lực còn có thể mạnh đến mức nào ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm liền tu vi cho dù có chút thiên phú cùng vận khí cũng không biết rót bao nhiêu đ a n dược loại tu sĩ này cằn cơ đều bất ổn còn nói gì thực lực bên ngoài nói khoác cái này họ thẩm thiên phú dị bẩm là cái gì thiên phú chậm trễ thành thiên tài lý tinh hà trước đó là khịt mũi coi thường cho rằng thổi p h ồ n g quá mức mặt đều không cần nhưng hôm nay hắn không nghĩ như vậy thậm chí cảm thấy phải thiên tài hai chữ đều là có người cố ý tại tê liệt ngoài giới cái này họ thẩm đâu chỉ là thiên tài nói là thiên tiêu hắn thấy đều không quá đáng cái này đều cái gì nhân a đao pháp sắp bén sẽ còn kiếm pháp đao kiếm còn có thể tả hữu đồng thời thi triển đồng thời bất luận là chém ra kiếm ý vẫn là đao mang đều mang một loại quỷ dị kinh khủng màu đen thốn p h ệ một đao chém qua chung phẩm pháp khí đều gánh không được trực tiếp phế bỏ cái này cũng chưa tính đao này kiếm ở giữa còn có lệnh lý tinh hạ như muốn phát điên quỷ dị dối loạn cảm giác rõ ràng cảm giác rất chậm một chiêu đao mang tới nhưng hết lần này tới lần khác cơ hồ chớp mắt liền đến trước mắt rõ ràng rất nhanh một chiêu đâm thẳng hết lần này tới lần khác lại dịch ra đón đỡ cùng né tránh thoải mái nhàn nhã chậm rãi vừa vận đánh trúng quá cực kỳ buồn nôn vẫn là những cái k i a không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện lại biến mất thuật pháp cả b ấ y hoặc là lửa hoặc là thủy biến hóa cơ hồ vô cùng thận cũng không đấu vết thường thường chúng chiêu về sau chính là liên miên thế công theo nhau mà đến thậm chí lý tinh hà cũng còn không có kịp phản ứng chỗ hắn ở không đơn thuần là thấy được chiêu thức ở trong nhìn không thấy một mảnh trường b ự c đã bao lại hắn cái gì gọi là như hám vũ bùn cái gì gọi là bao tố đồng dạng thế công cái gì gọi là đáp ứng không xuể lý tinh hà bây giờ cảm nhận được đao kiếm c h à n g vượt thoát thai từ kiếm hoàng phong bất bại kiếm nhị dấu diếm lực kéo đạo vốn là khó mà phát giác tăng thêm trường vực nội đao kiếm thuật pháp loạn thời chen trúc mà tới quá nhiễu lý tinh hà bị ép tới không thở n ổ i cũng vẫn như cũ không thể phát giác kỳ thật cũng không phải là lý tinh hà biểu hiện quá kéo hông chỉ là hắn đối mặt chính là thẩm hạo cái này vốn cũng không tại đại d i ệ n bên trong người mà lại lý tinh hà thân là ngự thú tu sĩ mặt đối mặt thuật pháp cùng chiến pháp so đấu vốn cũng không phải là hắn cường hạng ngự thú ngự thú tu chính là ngự thành là thú đó mới là hắn thủ đoạn hai đầu xa x ả nếu không phải dùng để ngăn cách truy kích t h a y đ ổ i hiện tại lý tinh hà tuyệt đối không đến mức chật vật như vậy người muốn nói khinh thị đó là đương nhiên cũng khẳng định có ai có thể nghĩ tới tu vi cảnh giới rõ ràng so lý tinh hà thấp lại là công môn xuất thân thẩm hạo thế mà có thể có quỷ dị như vậy thực lực khủng bố vượt tu vi áp chế cái này nói ra đoán chừng những cái kia thường hô thẩm hạo thiên tài người chính mình cũng sẽ không tin nhưng đây cũng là sự thật bất quá cho dù là trên thân bị cái kia kinh khủng hắc mang kéo mấy đạo lỗ h ổ máu ở mức hơn phân nửa thân thể nhưng lý tinh hà cũng không có tuyệt vọng trong ánh mắt vẫn như c ũ là tràn đầy đ ầ u t r í đem hết toàn lực tại x ê dịch t r ù n g tránh đi yếu hại tựa hồ là tại muốn chết trước vùng vây d â y chết giống đột nhiên một cái tựa hồ là bị lãng quên nơi hẻo lánh bên trong truyền đến d í t lên một tiếng nhìn sang chính là đầu kia một mực đi theo lý tinh hà bên người chó trước đó bị thẩm hạo áp đặt rơi một cái chân bây giờ đã một lần nữa dài lũng giơ lên người đứng thẳng lớn tiếng gào thét đồng thời thật nhanh hướng phía lý tinh hà chạy tới lý tinh hà đối cái kia chó thương thế khôi phục là có cảm ứng lúc bắt đầu cố ý dính dấp thẩm hạo hướng bên cạnh na di về sau hắn cảm ứng được chó thương thế sắp khép lại về sau lại tả hữu đằng na chậm g i i hương cho phương hướng thượng dựa vào bây giờ cách xa nhau cũng liền không đến mười t r ư ợ n g cùng một chỗ tới gần cũng liền chớp mắt sự tình m à thôi thâm hạo cũng c à n g trở thế nhưng là bị lý tinh hà trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo pháp khí bình t r ư ớ n g ngăn cản x u ố n g dưới sinh sinh ở phía trước chịu đựng bị đao kiếm chém c h ú n g thụ thương cũng không có sử dụng quá phòng ngự loại bình t r ư ớ n g bây giờ lại trực tiếp đem ra đây là muốn bảo đảm mình có thể cùng đầu kia cho tụ hợp một chỗ thâm hạo nhữu mày một cái h ắ từ lý tinh hà trong cử động cảm nhận được một chút không bình thường hương vị、Hồ. đứng thẳng người lên cho cao khoảng một t r ư ợ n g c h ạ m sau lưng lý tinh hà cái kia toàn thân cơ bắp ràng thậm chí mắt trần có thể thấy tại có chút núp ních chi trên hai bên mở ra hiện ra mở ra ôm ấp trạm cổ quái tư thế sau đó chậm rãi thu nạp liên đối lấy đem đứng tại trước mặt nó lý tinh hà cũng ôm vào lòng ngự thú thiên nhân quý nhất lại nhìn bị ôm vào trong ngực lý tinh hà thì là hai mắt lóe tinh quang hai tay thật nhanh biến đổi phức tạp thủ ấn đi theo từng đầu quỷ dị thuật pháp ba động liền cùng lúc từ trên người hắn cùng sau lưng cho trên thân rào dạng đồng thời càng quỷ dị chính là cả hai khí tức trên thân tại này quỷ dị thuật pháp ba động chung cũng thật nhanh hướng tới s ắ p xỉ thậm chí là không phân người ta giữa người và người khí tức đều là tuyệt đối không giống càng bị nói người và động vật khí tức trên thân đây tuyệt đối là sai lệch quá nhiều nhưng lại tại thẩm hạo trước mắt vẹn vẹn trong khoảnh khắc lý tinh h à khí tức liền cùng đầu kia chó trở nên giống nhau như lúc không đơn giản chỉ là khí tức biến hóa càng sung kích thẩm hạo nhận biết còn có tiếp xuống tràn diện chỉ gặp đầu kia chó lồng ngực đột nhiên vỡ ra thật giống như một chương vốn là trường tại ngực miệm mà lý tinh hà cứ như vậy một bên miệng lẩm bẩm một bên thật nhanh đánh võ ấn đồng thời tùy ý cái kia chó đem hắn thân thể ôm nhập tấm kia trên ngực mở ra miệng bên trong nói đến tựa hồ rất chậm nhưng trên thực tế từ lý tinh hà cùng đầu kia chó tụ hợp lại đến người cùng chó ở đâu cùng một chỗ cũng liền vẹn vẹn mười hơi không đến mà cái này mười hơi thời gian thẩm hạo đao kiếm nhất khắc chưa ngừng rõ ràng đã có thể nhìn ra được món kia bình chướng loại pháp khí s ắ p chống đỡ không nổi nhưng vẫn là cho lý tinh hà tranh thủ đến đầy đủ thời gian để hắn hoàn thành phen này thuật pháp thủ đoạn ấp ủ đã không cách nào ngăn cản thẩm hạo liền tạm thời thối lui một chút khoảng cách. đồng thời nhét một viên hồi khí đan dược đến miệng bên trong một bên âm thầm đ i ề u tức hắn rõ ràng lý tinh hà chờ đợi tất nhiên chính là một bộ này thủ đoạn đằng sau hẳn là liền muốn phân ra thắng bại có lẽ tiếp xuống mới là ngự thú lưu phái tu sĩ nên có thực lực chẳng biết tại sao t h ẩ m hạo trong lòng đột nhiên có chút chờ mong dù sao hắn cho đến bây giờ một thân bản sự cũng còn không có toàn lực thoải mái thi t r ể n qua lại quá ba hơi lý tinh hà thân thể đã nhìn không thấy mà đầu kia chó n g ư ợ c miệng cũng một lần nữa khép kín thậm chí kín kẽ hoàn toàn nhìn không ra trước đó còn mở lớn như vậy nhất trực quan cảm thụ chính là đầu kia cho khí thế trên người lộn n h à o đồng dạng v à o lên đây là đây tuyệt đối không chỉ nguyên đan cảnh thất trọng khí thế bát trọng lại hoặc là cựu trọng thẩm hạo vừa kinh vừa nghi phát hiện lý tinh hà cùng đầu kia chó hợp hai là một về sau đối phương khí thế trực tiếp đã đột phá nguyên đan cảnh thất trọng hẳn là có cực hạn về phần cụ thể đến bát trọng vẫn là cựu trọng tình trạng thẩm hạo phán đoán không rõ ràng bất quá khí thế về khí thế thực lực về thực ự c l trên đời này như thế kéo khí thế đồng thời kéo thực lực thủ đoạn cũng chỉ nghe nói qua phong hồng sơn trang huyết giáp thuật về phần ngự thú lưu phái như thật có cùng loại huyết giáp thuật thủ đoạn cũng không đến nôi luân lạc tới hiện tại loại này ít lưu ý tình trạng thầm đại nhân thử một chút ta cái này thiên nhân quy nhất đến cùng như thế nào thầm hạo đao kiếm nơi tay không có mù quáng công đi lên mà là chờ lấy đối phương động thủ trước hắn tuốt dựa vào trường vực sờ sờ đối phương hiện tại cái này cái gì thiên nhân quy nhất lực lượng mặt khác thầm hạo đối với loại này động thủ thời điểm lũ lo không ngừng tán tu cùng một chút tông môn tu sĩ rất là i l ặ n loại người này nếu là trong huyền thanh vệ tuyệt đối sống không quá hai năm đáng chết tại nhiệm vụ bên trong quá rông dài rất ưa thích cho sơ hở sinh tử sát cơ ở giữa rõ ràng không ra tay mà là lựa chọn nói chuyện p i ế n g cái này có bị bệnh không đưa tay chính là một thanh ngự lôi phù đập tới cái đồ chơi này thẩm hạo trong túi chữ vật rất nhiều kích hoạt tiêu hao c ũ n g ít, mà lại uy năng không nhỏ dùng để đánh gây đối phương ngôn ngữ thích hợp nhất quản ngươi có đúng hay không nói nhiều vẫn là kéo dài thời gian trước cho ngươi chắn trở về thật muốn một mực kéo lấy không động thủ chờ đằng sau hắc kỳ doanh người đuổi theo nhìn nguyên lý tinh hà còn thế nào chạy này quả thực khinh người quá đáng cho ta mở ngay từ đầu hoặc là chính là tại bị truy hoặc là cũng là bởi vì quá khinh thường đối phương một mực đang bị đánh máu đều lưu lại non nửa thăng chịu đ ụ c đến bây giờ thật vất vả mới đợi đến mình tập hợp lại chuẩn bị đại hiện thần u y thời điểm nói hai câu làm sao rồi đây là đang cho ngươi họ thẩm đào mệnh cùng kinh hoàng cơ hội thế mà không nắm chặt được còn cầm nhiều như vậy ngự lôi phù nện lão tử lời xã giao lý tinh hà nói là không thành lúc đầu nghĩ đến thừa dịp nói chuyện thời gian về một điểm khí bây giờ xem ra đối diện họ thầm không làm người a quát to một tiếng đã cùng thú hợp làm một thể lý tinh hà hai tay thoáng d â y r i ụ a một đạo kình khí vô hình đột nhiên mở ra thế mà đem đập tới mấy đạo ngự lôi phủ hành kích toàn bộ đón đỡ bên ngoài Trước thầm hết thể ném ra 5 tấm thường trung tu tạm tránh mũi nhọn, đón đỡ rất ra dưới cương cầm kích cảnh cảnh cũng cần chi lực đầu, ném mũi mánh đạo đình đan đón đơ đình nguyên hạo phù, hoành phía bình nhọn, ngự dàng lôi lôi là lôi dễ bị sĩ mà lại lôi đình tự mang tê liệt hiệu quả tư vị này tuyệt không dễ chịu nhưng thẩm hạo nhìn thấy lại là một tầng vô hình khí kình trực tiếp đem năm đạo lôi đình cản lại cái này hết sức không giống bình thường đến nói ngăn cản lôi đình phương pháp tốt nhất là ngũ hành kim loại bình chướng loại thuật pháp dù sao lôi đình thuộc mục ngũ hành kim tại chống cự m ộ t c h ú t thời điểm có thể có tốt hơn triệt tiêu hiệu quả nhưng dùng khí kình để ngăn cản cái này cái này một màn này thẩm hạo quen thuộc a trước kia tại biên quân trung xâm nhập man tộc địa giới lúc thẩm hạo liền gặp quá dùng khí kình ngăn cản ngự lôi phủ tình huống lúc ấy ngự lôi p h ù làm trong quân phù lục bên trong uy năng khá lớn một loại bị rộng khắp trang bị tại toàn quân cơ hồ sở hữu có tu vi một tuyến chiến binh trong tay gặp được bù không được địch nhân lúc vậy liền thành trận liệt một trận phá pháp tiễn tẩy q u a đi, nếu như không có dựa đi vậy liền tiếp lấy lại là một mảnh ngự lôi phù đập xuống ngay lúc đó tràng diện bây giờ thẩm hạo hồi tưởng lại đều rõ một một t r ư ớ c mắt cảm giác rung động cho nên trước mắt lý tinh hà cùng chó hợp làm một thể về sau khuấy động khí kình ngăn cản ngự lôi p h ù hình tượng một chút liền tình lại hắn ký ức phóng man thử c t to lớn móng đuốt ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh sẽ rách thẩm hạo cánh tay trái thượng ống tay áo ngược lại là không có thể gây tổn thương cho đến da thịt thật nhanh lấy thẩm hạo đăng trừng vừa rồi cái kia bổn một cái kích tốc độ tuyệt đối không thể so đồng dạng vũ tiễn tốc độ kém mặc dù chỉ là cự ly ngắn buộc phát tốc độ nhưng cũng không nên xuất hiện tại thuần nhục thân di động phương diện đi lên trừ phi là man tộc loại kia thể tu cao thủ nhưng ngự thú lưu phái không phải cũng là thuật tu sao làm sao hợp thể về sau liền biến thể tu sao rất nhanh ngự thú lưu phái là thuật tu vẫn là thể tu đã trở nên mơ hồ bởi vì hợp thể về sau cự chó hoàn toàn chính là một cái thể tu tu sĩ chiến pháp tốc độ cực nhanh lực lượng khủng bố da dày thịt béo kháng tính cực d a i mà lại cực kỳ không hợp thói thường chính là đầu này cho tại hợp thể về sau thế mà không chỉ, chỉ là bản năng nhào cắn mà là đùa nghịch lên thể thuật không biết kia là trào pháp vẫn là quyền pháp chỉ cần thẩm hạo ứng tiếp phải hơi có chút đứng không liền sẽ chờ đến đối phương liên miên bất tuyệt trào kích thậm chí là ốp cẳng thẩm hạo cũng ngay từ đầu sự xuất sáu thành lực nhanh chóng thêm đến chín thành chẳng những đao kiếm tràng vượt cơ hồ toàn lực loạn thời cũng cơ hồ đến toàn lực ứng phó tình trạng như thế hắn mới lại một lần nữa ổn định cục diện chỗ dựa lớn nhất vẫn như c ũ là thẩm hạo hát thiết đao kiếm ý môn này thủ đoạn không màu mẹ biến hóa liền một chữ sắc bất luận hợp thể về sau cự chó lại thế nào ra dày thịt béo cũng không thể đến nhục thân có thể so với thượng phẩm bảo giáp tình trạng a một đao một kiếm ngươi còn dựa vào khí kình cùng cường hoành nhục thân có thể gánh vác được không bị cắt thành hai đoạn nhưng ít ra một đường vết rách muốn lưu a bị hát thiết thôn vệ hết cái kia một t i ế n gân cốt tổng trưởng không trở lại đi cái kia lại nhiều cho ngươi đến cái mấy đao mấy kiếm đâu người gánh vác được cự chó rõ ràng là gánh không được như thế đao kiếm mang theo hát thiết dừng lại chặt da dày thịt béo ngay từ đầu đích thật là muốn để thẩm hạo được thêm kiến thức nhìn xem cái gì gọi là gai ngưng ngỡ kết quả không có mấy lần thịt đều muốn bị tạo quang doa đến không còn dám đón n chỉ có thể trở lại trước đó như thế né tránh tại xây dịch chúng tìm kiếm cơ hội phản kích nhưng theo thẩm hạo lấy ra thực lực càng ngày càng nhiều thực lực chín thành về sau hợp thể cự cho sức mạnh liền bị triệt để đ ạ lại kỳ thật tiếp tục mang xuống bất luận là chờ phía sau đại đội nhân mã tới vẫn là so đấu chân nguyên bền bị cùng độ dày thẩm hạo đều sẽ không thua nhưng hắn đồng thời không có lựa chọn kéo mà là muốn tốc chiến tốc thắng dù sao lý tinh hà đã cho hắn quá nhiều kinh nghi từ ban đầu bỏ trốn đến bây giờ cái gọi là thiên nhân hợp nhất cùng ở giữa thẩm hạo còn không rõ ràng cái kia hai đầu xa xả ngự thú lưu p h a i q u á dị quả thực để thẩm hạo cảm thấy không tin được mang x u ố n g lo lắng lại có biến c h ò nên n phát sinh vẫn là sớm một chút chặt xuống đầu đến mới có thể an tâm mà lại đánh tới hiện tại thẩm hạo còn có thủ đoạn chưa bao giờ dùng qua chính là hắn mới có thể miễn cưỡng thi triển uy năng độ hoàn hảo chỉ có không sai biệt lắm năm thành kiếm tam cũng là hắn lần gần đây nhất từ kiếm hoàng mộ bên trong mang ra năm chiêu kiếm ý chiêu thức trung môn hạm thấp nhất một chiêu kiếm tam cũng không phải kiếm nhị loại kia mang phụ trợ loại trường vực chiêu thức mà là thực sự sát chiêu loại kiếm ý một kiếm đâm thẳng k h á y động chính là bốn phương tám hướng kiếm ý phun trào hình thành một cái như là lồng giam đồng dạng giam cầm hiệu quả lại phối hợp thêm đao kiếm c h à n g vực hạch tâm là kiếm nhị cái này uy năng càng là điệp ra dù là thẩm hạo trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng thi triển uy năng vẹn vẹn năm thành vẫn như cũ không sai biệt lắm có thể đạt tới kiếm nhất lực lượng hơn hai lần lực lượng đội số điệp ra sinh ra uy năng nhưng còn xa so cái này càng nhiều dùng một cái thế giới khác một cái từ để hình dung đó chính là dãy số nhân tăng trưởng trước đó thẩm hạo liền đối hợp thể sau cự chó dùng qua kiếm nhất hiệu quả mặc dù không tệ nhưng cũng không đạt được đem đối phương một cách mất mạng trình độ thậm chí dựa vào cường hoành m ụ c thân cự chó cũng không có ăn thực tế kiếm nhất kết quả là trọng thương cũng không đủ trình độ nhưng kiếm tam liền không giống một kiếm x u ấ t cự chó trừ hoảng sợ gào thét bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng giơ hai tay lên muốn đón đỡ nhưng lại là mình đồng ra sắt giờ này khắc này cũng muốn tan ra sụp đổ thần hạo ý nghĩ là một kiếm pai thi bất luận đầu kia cự chó vẫn là cự chó thể nội lý tinh hà hắn ý nghĩ là cùng một chỗ chém thành mảnh vỡ nhưng tựa hồ lý tinh hà cũng không muốn cứ như vậy chết được vô thanh vô tức sinh từ từ sớm nên không cảm thấy kinh ngạc thôi, thôi. ngươi lại đi thôi cùng ta nhiều năm không cần thiết bồi tiếp ta cùng chết cái này liền tiêu ngươi cái này một thân liên lụy đột nhiên ngay tại kiếm tam lâm thể mắt thấy liền muốn tính cả bể nát cự chó cùng lý tinh hà thời điểm cự chó lồng ngực đột nhiên mở ra lý tinh hà thân hình tái hiện đồng thời trên thân khuấy động hắn kinh khủng chân nguyên chấn động cùng hồn phách ba động một bên đánh vo ấn rơi vào sau lưng cự cầu thân bên trên cái kia cự chó nghẹn nào một tiếng về sau tựa như là bị điều sở h ư u khí lực biến thành một đầu hình thể so bình thường chó hơi lớn một điểm bộ dáng sau đó bị lý tinh hà khí thế trên n g i cùng ngay phía trước ngay tại tới gần kiếm tam sắc bén dọa đến quay đầu muốn chạy mở lần nữa q u á t to một tiếng lý tinh hà thế mà đem kiếm tam sở h ư u áp bách kéo ra một đường nhỏ để con chó kia tử thoát đi mình lưu lại một mình mặt tử vong thậm chí mang trên mặt điên cuồng cùng không sợ cũng là thể diện trước khi chết không có rơi mình nguyên đan cảnh cường giả tôn nghiêm đốt hồn phách cùng chân nguyên nghĩ liệu mạng một lần thẩm hạo kéo một chút khoe miệng trước đó là thật không nghĩ tới lý tinh hà sẽ có như thế cương liệt một mặt nhưng ở kiếm tam phía dưới lý tinh hà cái này đánh cược một lần vẫn không có bất kỳ phần thắng nào một lát sau huyết quang trợ hiện một cái đầu người hoàn chỉnh đến thẩm hạo trong tay hít sâu một hơi một sợi hồn phách chui vào cái m ũ i của hắn ừm cái này không đúng c h ư ơ một nghìn hai trăm mười sáu kết thúc công việc thẩm hạo đối với nguyên đan cảnh tu sĩ hồn phách kiên là không cần quá đầu góc tốt ăn uống có điều kiện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho dù chỉ là đốt hồn về sau còn lại cặn bã cũng tuyệt đối so với bình thường người hồn phách tinh thuần được nhiều đáng tiếc chỉ còn như thế điểm rồi vô ý thức thật chỉ là vô ý thức thẩm hạo nghĩ như vậy đến vừa cảm t hà đây là không giống như là đốt còn lại cũng là cắt sau còn lại không trách thẩm hạo mất cảm hắn những năm gần đây thôn vệ hồn phách năng lượng đã rất nhiều liền xem như ngu ngốc đến mấy cũng có thể phẩm xuất cái việc nhỏ không đáng kể tới nói trắng ra ăn được nhiều nơi nào có đâm nơi này thịt dày nơi này gầy còm tiến miệng bên trong liền toàn rõ ràng chính là đốt rơi hồn phách tổn hại đến kịch liệt cùng bình thường hồn phách cảm giác rõ ràng khác biệt nhưng cuối cùng thẩm hạo lại những mày từ trong cảm thấy kỳ quặc đó chính là vốn nên là toàn bộ hiện ra đốt tổn hại hồn phách lại tại cuối cùng bộ phận xuất hiện rõ ràng các cảm giác thật giống như đốt đốt ộ t nhiên có người lo lắng đốt xong chặt đứt toàn bộ hồn phách liên tục thuộc về cùng loại tráng sĩ chặt tay uy tứ cái này nếu là đặt ở tình huống khác bên trong cũng coi như dù sao ai nguyện ý nhìn xem hồn phách của mình đốt hết tự đoạn một tay cũng là chuyện đương nhiên nhưng để ở dưới mắt liền hết sức đột n ộ t thậm chí để người kinh nghi lý tinh hà đầu người thế nhưng là tại thẩm hạo trong tay rất theo cái này người chết rồi trước đó trước khi chết ngôn ngữ cũng là oanh liệt là ô m hẳn phải chết hương vị thiêu đốt hồn phách loại người này biết rõ hẳn phải chết còn cần thiết tại trước khi chết tận lực cắt đứt một bộ phận hồn phách lấy bảo toàn sao không cần thiết t trừ phi diễn rồi đến đây thẩm hạo liền phát giác được không đúng lại vừa nghĩ lại đầu hắn phát hiện lý tinh hà muốn cắt đứt hồn phách thời điểm không bị phát hiện cũng chỉ có một loại biện pháp có thể che giấu hắn chính là dùng một loại k h ắ c pháp lực ba động rõ ràng thuật pháp thủ đoạn để che giấu mình cắt đứt hồn phách lúc động tĩnh con chó kia trong lòng mặc dù đồng thời không có toàn bộ mấu chốt đều nghĩ rõ ràng nhưng nắm đến một cái cực kỳ trọng yếu điểm đầu kia bị lý tinh hà trước khi chết ra sức xé rách ra kiếm tam bao phủ lực lượng mà đưa ra ngoài cự chó toàn bộ thời khắc cuối cùng lý tinh hà chỉ có tại cho đầu kia cự chó tác pháp thời điểm mới có cơ hội che đậy kín cắt đứt hồn phách động tác v ề phần tại sao muốn tại tối hậu quan đầu làm như thế như thế không cần đoán diễn một tuần kịch vì chính là không muốn chết thẩm hạo thân hình bạo khởi cái mũi liên tục run run rất nhanh hắn liền có một lần tìm được một cỗ vốn nên không tồn tại thuộc về lý tinh hà hồn phách lưu lại khí tức cái này khí tức so với trước đó đường dài truy tìm thời điểm lại nhạt rất nhiều cho dù lấy thẩm hạo đặc dị bản sự cũng kém một chút không có cách nào phát giác chủ yếu là bởi vì đốt rơi hồn phách thủy t r u n g là đại bộ phận không phải không đủ để xé mở kiếm tam bao phủ khe hở cho nên cắt đi ra cái kia một bộ phận cũng rất ít lưu lại đến hồn phách khí tức cũng đã rất y ế u ớt nói thật nếu không phải thẩm hạo còn có thôn vệ hồn phách cái này một ngụm đam mê lần này thật sự cho lý tinh hà diễn đi qua lần này vẫn còn tốt thẩm hạo dọc theo lưu lại hồn phách khí tức không có đuổi theo ra ngoài bao xa liền thấy đầu kia đã hoàn toàn không có trước đó loại kia b i ê u hãn khí chất cự chó lạo đạo đang chạy cũng là thụ rất nhiều tổn thương chạy không nhanh cảm giác được thẩm hạo đuổi theo bước chân về sau liền cục đuôi giả vờ giả vịt n h e răng nhưng cái kia thuộc về động vật e ngại cùng khiếp đảm lại một mắt có thể thấy được hoàn toàn chính là một đầu chó nhà có tang sau cùng bộ d đi đến cự cầu thân trước một trượng đứng v ữ n g chưa từng có phân tới gần giơ đao lên đang muốn một đao đi xuống thời điểm đột nhiên tay lại dừng lại đổi đao trở vào bao móc ra một chương chấn hồn phù dán vào sau đó lại tìm một khối bản khóa chuyển trong chốc lát mới miễn miễn cưỡng cưỡng khóa tại cự cầu thân bên trên phát huy một nửa chấn áp hiệu quả liền đủ cái này c h o hiện tại vốn là phế chấn hồn phù cùng bản khóa xong thêm so phổ thông cầu tử cũng công bằng chí ít phổ thông cầu tử còn có thể sửa mà bây giờ đầu này cự chó động đậy cũng không thể bị thẩm hạo ngay tại chỗ tìm một cây sợi đẳng trói lại một đầu chân sau kéo lấy、đi. nếu không phải trong lỗ mùi phát ra một chút tiếng ô ô liền cùng kéo một đầu chó chết không có khác nhau đi trở về thẩm hạo liền tâm tình tương đối bông u lỏng lý tinh hà sự tình đến bây giờ liền xem như còn lại chính là chờ đợi địa phương khác thu lưới tin tức đi trở về một nửa lộ trình liền gặp vội vàng chạy đến tiếp viện bốn tên chỉ huy thiêm sự mắt sáng liền nhìn ra được bốn vị này trên thân m a n g thương khí tức so sánh với trước loạn rất nhiều đây là kịch chiến sau tiêu hao quá lớn biểu hiện bốn người này nhìn thấy thẩm hạo thời điểm n h o nhao thở dài nhẹ nhõm nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy thẩm hạo bên hông treo viên kia đầu người lúc lại theo sát lấy hít sâu một hơi dùng sợi đằng từ đầu người cái mũi xuyên bảo lại từ miệng bên trong xuyên ra tới lại tại thắt lưng của mình thượng thắt nút treo lại đây là trong quân ngũ thường gặp lâm thời quản lý đầu người biện pháp không dễ dàng rơi so dùng đầu người tóc trói kết muốn vững chắc được nhiều bốn người một mắt liền nhận ra thẩm hạo bên hông cái này đầu người là lý tinh hạ đây chính là một đường đường chính chính nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ hơn nữa còn là một quỷ dị ngự thú lưu phái tu sĩ bốn cái chỉ huy thiêm sự ở phía trước bị hai đầu xa xà làm cho xuống đài không được cuối cùng ngạnh xinh xinh kéo tới lúc đầu tiếp viện sau khi đến mới đưa bọn chúng chém giết chết mười mấy người không nói bốn tên chỉ huy thiêm sự cũng từng cái mang thương vốn cho rằng thẩm hạo độc thân truy kích có thể bảo toàn tự thân an toàn liền cảm ơn trời đất lại không tốt thụ bị thương đừng đem người gấp cũng là vạn hạnh bốn người chưa từng có nghĩ tới thẩm hạo có thể vượt một cảnh giới cùng người chém giết bất bại chính là chân chính thiên tài nhưng hôm nay nhìn thấy thẩm hạo chỉ bất quá ống tay háo phá mấy đạo lỗ hổng trên thân vết máu đều không có khí tức càng là ngay cả thở đều không thở liền cái này ngươi nói là mới làm thịt một nguyên đan cảnh thất trọng cao thủ bốn tên chỉ huy thêm i sự luôn cảm thấy chuyện này nhìn xem hư hào không chân thực đến gần hai bước mới hồi phục tinh thần lại nhao nhao không người chắp tay nói thẩm đại nhân uy vũ chúng ta trước đó bị hai đầu xa xà trì hoãn còn x i n thẩm đại nhân chớ trách bốn người trên biên chế cùng so thẩm hạo còn cao nửa cấp nhưng chỉ huy thêm i sự không thực quyền thêm nữa hành động lần này quyền chỉ huy trong tay thẩm hạo cho nên bốn người cũng không dám lên mặt trực tiếp nhận sai nhưng muốn nói phạt cùng không phạt điều lệnh thượng không nói đó chính là không có ủy quyền xuống tới coi như thẩm hạo trong lòng có khí cũng cần báo cáo chỉ huy sứ nha môn từ chỉ huy sứ bảng ban đến quyết định xa xà khó trách ta đã cảm thấy lý tinh hà thủ đoạn có chút thiếu h ỏ a hầu nguyên lai、like、là bốn vị hỗ trợ chia sẻ đại bộ phận thẩm mộ ở đây đa tạ mấy vị mấy vị lần này vất vả sau khi trở về ta sẽ lên bẩm bảng đại nhân cho bốn vị ghi lại một công chương một n h r ư ờ i b ả truyền xuống bốn tên chỉ huy thêm i sự vốn là đến giúp đỡ tuy nói mang theo nhiệm vụ nhưng người ta thân phận ở đâu bày biện thẩm hạo tự nhiên là không có khả năng đem đối phương thật làm thành mình dưới trướng người tới sai bảo mặt mũi thượng là phải cẩn thận chu toàn húng chi thẩm hạo biết xa xà là cái gì hắn nhìn nhiều như vậy du ký cùng ta văn Trong đ ầ bởi vì hình thể quan hệ rất lớn một mảnh trong khu vực sẽ chỉ có một đầu xa xả mà lại xa xả chỉnh thể số lượng rất ít gọi là hiếm thấy hung thú cũng không đủ cho nên lần này đồng thời gặp được hai đầu xa xả bản này chính là không bình thường sự tỉnh còn khởi s ư ớ n g chủ động công kích cái này liền không cần đoán nhất định chính là lý tinh hà ngự thú thủ đoạn nếu không phải bốn vị này chỉ huy thêm sự đem hai đầu xa xà ngăn lại trang diện đều đằng sau sẽ chỉ càng thêm phức tạp thẩm hạo cũng liền không dám khẳng định mình còn dám hay không đi thôn vệ lý tinh hà tàn hồn cũng liền cực khả năng bị lý tinh hà diễn trò cho giấu giếm được đi cho nên thẩm hạo nói muốn cho bốn vị chỉ huy thêm sự t h ỉ n h công tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút hắn cảm thấy đối phương giá trị phần này công lao nghe tôi thẩm hạo kiểu nói này bốn vị chỉ huy thêm sự trên mặt cuối cùng có tiểu dung lúc này mới đánh giá đến bị thẩm hạo kéo tại sau lưng con chó kia thẩm đại nhân đây là cười cười thẩm hạo không có đưa trong tay sợi đằng dao cho bọn thủ hạ ý tứ nghe tới đối phương hỏi thăm mới nói con chó này có chút ý tứ ta nghĩ đến sẽ trong nha môn môi hai ngày nhìn xem thực tế không được lại chôn đường đường hoàn hữu thống lĩnh chơi con chó làm sao rồi tự nhiên là không có người sẽ có dị nghị chỉ bất quá nhìn thấy c ầ u thân thượng lại là chấn hồn p h ụ lại là bản khóa liền hiếu kỳ mà thôi đương nhiên tại hiếu kỳ cũng nhìn ra được thẩm hạo đối con chó này không có trò chuyện đi xuống ý tứ thế là một đoàn người liền bắt đầu đi trở về đem chuyện bên này là một m cái kết thúc công việc thị trấn thượng người đều do sợ cho dù là vào nam ra bắc h á n tử nhìn thấy trước kia tiểu quán chỗ xuất hiện hố sâu cũng là dọa đến lương phát lệnh gan lớn một chút xích lại gần nhìn qua nhìn thấy cái kia hố to bốn phía lít nha lít nhít đường hầm bốn phương thông suốt n g ắ m lại đều biết những n à y đường hầm nhất định là trải rộng toàn bộ thị trấn cái kia vấn đề liền đến hôm nay sập chính là thử quán ngày mai có thể hay không liền sập chính là mình nơi ở lại hoặc là đi trên đường ăn quá nhiều dẫm đổ mặt đất rơi xuống loại này không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện bất an càn quét toàn bộ thị trấn bất luận là đi ngang qua bên này xa mã hành vẫn là lúc đầu trong trấn cư dân ai còn dám tiếp tục ở tại trong trấn như ông vỡ tổ liền chạy ra ngoài thậm chí thị trấn xung quanh cũng không g i m ở c h ọ n vẹn lui ra ngoài mấy dằm điện chuyện này phải xử lý tốt tìm n g ũ hành thổ thuộc tu sĩ đem dưới chấn mặt những cái kia đường hầm đều cho lấp bên trên lấp thời điểm để những cái kia rút khỏi đi thị trấn cư dân tiền thối lại đầu đứng ngoài quan sát dưới mặt đất lấp thượng lão bách tính cũng liền không sợ những xe kia mã làm được người đâu có cần hay không cũng tiêu lên sa mã hành người không cần đến quản đều là chút kinh doanh người bên này địa thế ưu thế bọn hắn không đến bên này nghỉ chân trung chuyển đi sơn lâm trong đất trung chuyển không thành chỉ cần bên này lão bách tính môn không sợ thị trấn lần nữa khôi phục nguyên trạng bọn hắn tự nhiên cũng sẽ trở về lầm không được bên này trong trấn người sinh kế những chuyện này thẩm hạo thuận tay liền cho an bài số dưới không có để người giao cho bên này địa phương nha môn dù sao chuyện này là hắc kỳ doanh lấy ra muốn dựa vào địa phương nha môn đến chùi đ í còn không biết muốn bút tích bao lâu không có nửa nằm kéo không rõ bởi như vậy nơi đó lão bách tính liền lỗ lớn thật nhiều người làm không cẩn thận phải trực tiếp đoạn mất sinh kế cho nên trực tiếp hắc kỳ doanh đến kết thúc công việc sạch sẽ cũng có thể miễn cho phiến p h ứ c trên đường trở về thẩm hạo tiếp vào hắn một mực chờ đợi ở tin tức phượng cơ bị bắt kỹ càng hành động báo cáo còn chưa tới nhưng thiên lý âm phủ chẳng chọc tới tin vắn còn có thể nhìn ra được cầm nã phượng cơ thời điểm cũng là phí đại lực khí đồng thời vị kia bị thẩm hạo mời đi chấn tràng diện huyền hải cảnh chỉ huy tiêm h sự cũng tuyệt đối tất yếu bình thường bắt tuyệt đối không thể so bên này thẩm hạo đánh giết lý tinh hà tới n h ạ nhóm thậm chí có thể xưng là càng khó khó khăn địa phương không đơn thuần là phượng cơ cũng là một ít lưu ý tu sĩ âm tu thủ đoạn thiên nhiên liền có quần công bảy phòng hiệu quả cho dù là đột nhiên nhận công kích phượng cơ một trương huyền cầm lực sát thương vẫn như cũ để hắc kỳ doanh quân tốt nhóm thương vong thẳng trọng nếu không phải cuối cùng vị kia huyền hải cảnh chỉ huy thêm sự xuất thủ căn bản là bắt không được nàng t h ằ m hạo cầm tới tin tức thời điểm phượng cơ đã tại vị kia huyền hải cảnh chỉ huy thêm sự áp giải hạ lên đường tiến về phong nhật thành thống lĩnh nha môn không đơn thuần là p h ư ợ n cơ n g u y ảnh lâu tại tính cựu triều bên trong dấu kín những cái kia mấu chốt nhân viên cũng toàn bộ theo kế hoạch một mấu chốt đồng dạng chính hướng phong nhật thành áp giải không có điều kiện bắt sống cũng không bắt buộc hái đầu người muốn đơn giản hơn nhiều tin tức là một phần một phần tới từ hôm qua ban đêm bắt đầu lục tục no ngoe ngay tại đến đợi đến thẩm hạo trở lại phong nhật thành nha môn bao quát vương nhất minh ở bên trong tứ phương mặt hấp kỳ doanh chủ sự đều trở về giao nộp lệnh tiêu trừ nguyện ảnh lâu dương nhiệt nhiệm vụ không có người phạm sai lầm tất cả đều dựa theo cố định kế hoạch thành công hoàn thành đại nhân chủ yếu phạm nhân đã thu sạch bắt giữ lấy trong địa lao thủ phạm vượt cơ an bài tại chữ thiên số hai giám thất người nhìn là trước cho nàng nóng người vẫn là lập tức quá t h ầ m vương nhất minh kiểm kê người hoàn mỹ phạm về sau đem sau cùng tình huống tập hợp đưa đến thẩm hạo bên cạnh lần này hao tổn người cũng không coi là nhiều đại bộ phận đều là tại bắt sống phượng cơ thời điểm không có cách nào tránh khỏi thương vong thậm chí so với thường ngày tại xa xôi địa khu tuyên giáo lúc cùng những cái k i a t ả môn tu sĩ phân cao thấp đều muốn tổn thất nhỏ hơn nhiều không cần phải gấp gáp người ảnh lâu sự tình không tính là gì khẩn yếu sự tình phượng cơ người này cũng không phải đơn thuần tu sĩ xử lý tình báo nghề nhiều năm tâm lý con con quấn, quấn cũng không b t trước phơi một phơi nàng lại nói ngược lại là còn lại người sống có thể căn cứ thân thể điều kiện bắt đầu quá thẩm có thể ép ra bao nhiêu tính bao nhiêu nhằm vào nguyện ảnh lâu tình báo thẩm hạo cũng không phải là như vậy để bụng nguyện ảnh lâu đã sớm là hoa cúc xế chiều trong tay cho dù có chút không sai tình báo át chủ bài cũng nhiều lắm là cho lần này thu lưới dạy hoa trên gấm m à t h ô i lần này có thể cầm xuống những người này đầu người mới là công lao lớn nhất vương nhất minh xác nhận về sau không người rời đi đi theo liền hạ đi bắt đầu an bài trong địa lao sự t ì n h thật tình không biết hắn thẩm đại nhân kỳ thật trong lòng có khát tính toán nguyện ảnh lâu cái này một đám tử sự tình xem như thu l ư ớ Phần này công ban vào g cung. Trước đêm Trường. Ban đ hôm ấy thẩm thạo đi một chuyến địa lao nói là tuần tra dù sao bây giờ hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn trong địa lao giam giữ lấy không ít trọng phạm vạn vạn xuất không được sơ xuất phía trước từ địa lao cai tù cùng canh giữ ở bên này không có lựa chọn về nhà nghỉ ngơi vương nhất minh bồi tiếp dạo qua một vòng cuối cùng thẩm hạo lui đi theo hắn người chuẩn bị đơn độc cùng p h ư ợ c cơ tâm sự đồng thời tại g i á m trong phòng lên một đạo che giấu p h á p trợ cái này đồng thời không có để vương nhất minh bọn người cảm thấy có bất kỳ không ổn thẩm vấn phạm nhân m u ố n là giảng cứu sách lược công tâm cùng n ụ c thân t r a tấn cả hai giảng cứu chính là tề đầu t ỉ n h tiến thẩm hạo làm hắc kỳ doanh thủ lĩnh tại chính thức t r a tấn trước đó ra mặt cùng p h ư ợ c cơ tâm sự bản này chính là phải có chi ý tìm kiếm ý cũng coi là cho đối phương áp lực bất quá tại thẩm hạo dựng lên trận pháp che lại căn này chữ thiên số hai giám thất về sau hắn cũng không có như mình nói như vậy cùng phượt cơ trò chuyện thậm chí liền đối phương miệng bên trong thiết hoạch đ ả o đều không có đi động tiến giám thất thẩm hạo đi đến một cái phượt cơ ánh mắt chuyển không đi qua nơi hẻo lánh sau đó tâm niệm vừa động thổ độn tuấn lên n g á y mắt biến mất tại căn này giám thất ở trong làm gì thẩm hạo cũng là không có cách nào hắc kỳ doanh địa lao phòng thủ xâm nghiêm bên ngoài trận pháp nhất đạo tiếp lấy một đạo từ giữa không chúng đến dưới đất như là đem địa lao chủ thể chứa ở một con buồn bực bình ở trong tiến vào không được xuất ra không được mà thẩm hạo muốn làm sự tình lại nhất định phải chui vào địa lao g i á m thất phía dưới từ bên ngoài đột thuật sẽ bị pháp trận phòng ngự cản trở từ nội bộ mới được l i ê n giống với từ buồn bực bình bên này bỏ chạy đến một bên khác còn không đến mức chạm đến buồn bực bình hà rảo tại sao phải phí như thế lớn sức lực đi dưới mặt đất đương nhiên là vì làm một chút đệm trường bố trí như thế chờ hoàng đế tới mới có càng nhiều hoạt động chỗ trống thạch trung ngư lại một lần nữa để thẩm hạo nếm đến ngon ngọt đột thuật trung cực ít có cái này tại bỏ chạy lúc còn có thể tiến hành một chút động tác khác thậm chí có thể cái khác thi thuật thuật pháp cũng là thẩm hạo lần này trộm đạo bố trí đệm trường dựa vào thủ đoạn đ ộ n hành khoảng cách kỳ thật cũng không xa ngang khoảng cách thậm chí không đến ba trượng chỉ bất quá nghiêng hướng xuống tiềm hành không sai biệt lắm khoảng tám trượng khoảng cách tiếp lấy thẩm hạo từ trong túi chữ vật đem phi long trong đêm đưa tới hoàng tinh đem ra số lượng so hắn yêu cầu năm trăm khối nhiều mười mấy khối thẩm hạo góp năm trăm số nguyên thêm ra hắn tạm thời mình thu trải qua những ngày này nhiều lần suy nghĩ thẩm hạo cũng đem hát thú hình xăm cho hắn tạo trận tiêng m n g cho suy nghĩ rõ ràng đầu tiên dựa theo hát thú hình xăm ý tứ cái này hoàng tinh là có thể tạm thời che đậy lại hoàng đế trên thân bám vào vị kia hát thú hình xăm đồng loại tiếp theo hoàng tinh vốn là thiên nhiên tồn tại một loại tảng đá cũng sẽ chỉnh cùng loại khoáng mạch đồng dạng tại dưới mặt đất tập trung xuất hiện đem hai điểm này tổng hợp một chút liền có thể minh bạch hát thú hình xăm dự định tại giám thất phía dưới làm một đầu giả hoàng tinh quán tổ r a loại chuyện này mặc dù ít nhưng cũng không phải không có cho dù hoàng đế trên thân bám vào vị kia bị đột nhiên che đậy lại về sau trong lòng sinh nghi dò xét một chút cũng có thể được đi qua không đến mức trái lại đem thẩm hạo cho hoài nghi bên trên mà t u y ể n tại g i á m thất tự nhiên là bởi vì hoàng đế vì xuất khí chuẩn bị tự mình tới thu thập từng coi hắn làm khỉ đuồng n ị c h phượng cơ thuộc về tương kế tự kế chờ thẩm hạo đem hoàng tinh bày ra tốt về sau một lần nữa trở lại giam giữ phượng cơ g i á m thất mở ra pháp trận đi ra ngoài sau đó hướng phía cổng một mực trông coi vương nhất minh cùng cai thủ nói cho nàng đổi được sắt vách chữ thiên số một g i á m thất đi gần nhất đừng nhúc ních nàng cũng đừng để nàng mở miệng nàng phải đợi bệ hạ tự mình đến thẩm bệ hạ muốn tới vương nhất minh nghe vậy toàn thân lắc một cái trong mắt đều chừng lớn một vòng bên trên k a i tù càng là thân thể đều lung lay dung chân đến kịch liệt cùng thẩm hạo không giống vương nhất minh bọn hắn đối với hoàng đế hai chữ nhận biết xa so với thẩm hạo trong lòng đối hoàng đế nhận biết tôn sùng được nhiều kia là thiên hạ c h i chủ thậm chí tại tĩnh cựu triều con dân trong mắt hoàng đế là siêu việt siêu cấp tông môn nhân vật dùng cái này sinh có thể thấy thiên nhan làm vinh quang đương nhiên k a i tù là đơn thuần khẩn trương trong lòng lo lắng cho mình đến lúc đó xuất sai lầm gây bệ hạ không vừa mắt mà vương nhất minh thì là đang khẩn trương chung nhiều một tầng chờ mong người nào làm quan không hy vọng vào tới hoàng đế pháp nhãn từ đây nhất phi t r ù n g tiên không nói xa liền nói trước mắt thẩm đại nhân bây giờ hoạn lộ quan mang vạn trượng làm sao không có đạt được hoàng đế thưởng thức nguyên nhân đây không phải trong lòng có hay không dị tầm mà là thân mã vì người kỳ vọng trèo cao bình thường ý nghĩ thẩm hạo tự nhiên thấy rõ ràng cũng muốn được rõ ràng nhưng trong lòng t u y ệ t không bất luận cái gì khúc mắc hắn cảm thấy nếu là vương nhất minh thật có phần này vật lý vậy liền chúc hắn hảo vận thậm chí xuất thủ đẩy hắn một thanh cũng không phải không thể chuyện này là lần trước ta diện thánh lúc bệ hạ ở trước mặt nói qua ngươi cũng biết n g u y ệ t ảnh lâu phượt cơ đối với bệ hạ mà nói giống như cái kiệt như nghẹn ở cổ họng chỉ là nhìn thấy phượt cơ đầu cũng khó có thể bình phục bệ hạ khó chịu trong lòng bất quá chính các ngươi tâm lý n ắ m chắc chính là nói cho các ngươi biết cũng là muốn các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng đừng ra chỗ sơ xuất sự tình không nên tùy tiện ngoài chuyện vâng thuộc hạ minh bạch nhất định đem địa lao thu thập phải sạch sẽ tuyệt đối sẽ không thầm hạo nhữu mày khoát tay đánh gây vương nhất minh trong lòng thở dài có ít người đầu góc đích xác không phải như vậy linh hoạt luôn yêu thích đem lệ cũ tùy tiện hướng mỗi một chuyện phía trên mạch bộ vương nhất minh chính là loại người này địa lao chỉ cần duy trì trạng thái bình thường liền có thể không cần đến ngươi thu thập nhiều sạch sẽ thẩm h ạ o vừa đi vừa nói đi vài bước quay đầu nhìn thấy vương nhất minh trên mặt xoắn suýt cùng không hiểu mới không thể không lại giải thích nói trước đó liền nói với ngươi bệ hạ lần này là đến tìm phượng cơ cùng nguyện ảnh lâu báo đã từng sầu thoán ngươi cảm thấy bệ hạ vừa đến đã nhìn thấy phượng cơ bọn hắn thư thư phục phục ở tại sạch sẽ dám trong phòng sẽ là cái dạng gì cảm thụ sẽ khen ngươi một câu thích sạch sẽ vương nhất minh giật mình vội vàng túi giằng người ngượng ngùng nói thuộc hạ ngu dốt còn xin đại nhân trách phạt được rồi đừng cứ mai trách phạt trách phạt gặp chuyện đa động động não đừng vô ý thức liền lười biếng cầm sự t ì n h khác lệ cũ khắp nơi lộn xộn rất nhiều chuyện cũng không phải là dựa vào lệ cũ liền có thể đối đầu người nghĩ ra đầu càng không thể bị loại này vô ý thức lười biếng chi phối ý nghĩ không phải n g ư ờ i một ngày nào đó đem mình bồi đi vào quan trường không thấy máu nhưng cũng được sưng ơ tụng đi ngược dòng nước từng bước gian nan ở bên trong hỗn không nhiều t r ư ớ n g mấy cái tâm nhãn thật lăn lộn ngoài đời không nổi dựa vào vận khí sinh được nhất thời vi phong lại đi không được đường xa vương nhất minh xuất thân cũng không tệ điểm xuất phát liền so đại bộ phận người cao hơn nhiều một chút cần huyết lệ giáo hấn kinh lịch hắn là không có nếu không phải vương nhất minh bản tính không sai còn có mấy phần ngay thẳng thẩm hạo đều chẳng muốn dùng hắn từ điệu lao ra thẩm hạo chưa có về nhà mà là tại mình công giải trong phòng chịu một đêm sự tình quá nhiều hắn hiện tại liền ngủ tâm tư đều để đề lên không nổi đệm t r ư ơ n g sự tình chuẩn bị cho tốt nhưng đến lúc đó đối mặt hoàng đế nên nói như thế nào đâu cũng không thể đem quần áo kéo một cái lộ ra ngược hát thú hình xăm sau đó đưa tay tới tìm hoàng đế gọi cá mẹ một lượt a Cũng k hoàng, hoàng đế tới có p h cửa tự mình thả thưởng trong này ý nghĩa rất khác nhau biểu thị linh thưởng người công lao không chỉ, chỉ là tại công lao sổ ghi chép bên trên mà là đi vào hoàng đế trong lòng d i ả n tại đế tâm bốn chữ này nghe vào tựa hồ không khó nhưng trên thực tế thiên hạ quan nhân vô số chân chính có thể làm đến dù là một lần người đều lắc đắc không có mấy không nói về sau bao lớn tiền đồ liền nói chịu xuống chỉ cần lý lịch trên có quá bệ hạ khao bốn chữ này về sau sẽ rất khó bị người từ tư lịch hoặc là tràng diện mắc lựa lời nói chen ép nói cách khác h à n môn t ử đệ dán lên bốn chữ này coi như bị đệ một trường cao cao ghế từ đây không còn người lùn một đoạn h u â n quý t ử đệ dán lên bốn chữ này liền mang ý nghĩa tiền đồ một chút mở ra về sau tối thiểu một đến hai phẩm cấp bên trong sẽ không còn có chướng ạ i đương nhiên có bệ hạ khao bốn chữ này không có nghĩa là ngươi lập tức liền có thể lên chức chỉ nói là đi lên thông đạo mở ra sẽ không bị người chơi ngang chân nhưng vẫn như c ũ muốn nhìn phía sau ngươi bản sự có đầy đủ hay không mới được tin tức này mới ra cho hơn nửa năm đến đều không c o i yên tĩnh quá một mực ở vào thần hồn nát thần tính thảo m ộ t giai binh trạng thái miếu đường lại tới một bầu dầu p h ị h một tiếng lại đem không biết bao nhiêu người ánh mắt kéo xuống hắc kỳ doanh t r ê n thân theo sát lấy chính là nghe ngóng lần này hoàng đế đích thân tới khao nguyên nhân kết quả nguyên ảnh lâu a vậy liên khó trách miếu đường thượng không có tường nào gió không lọt qua được nếu không muốn bị người ta biết liền thành thành thật, thật giấu dốt bất động thanh s á c phàm là náo ra thành tựu đến miếu đường bên trong những này đại lao ra rồi sẽ có biện pháp rất nhanh liền thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể nói lên n g u y ệ t ảnh lâu miếu đường thượng ai không biết coi như không phải tu sĩ cũng nghe qua cái này đã từng dân gian tình báo con buôn bên trong nhất phát triển tổ chức lớn n g u y ệ t ảnh lâu chân chính nổi danh vẫn là tại lần trước hoàng thất đại khảo nửa đoạn sau đầu tiên là tuân ra đến lệ thuộc thất hoàng tử sau đó lại lắc mình biến hóa phản chiến một k í c h kém chút đem thất hoàng tử tươi sống hố chết mà thất hoàng tử cũng chính là hiện tại hoàng đế thúc trong lòng đối nguyện ảnh lâu sẽ là ý tưởng gì cũng liền không cần nói cũng biết chỉ bất quá tất cả mọi người không thể không ở trong lòng cảm thán một câu cái kia họ t h m ngược lại là thật có mấy phần bản lãnh mai danh nhận tích lâu như vậy nguyện ảnh lâu thế mà đều bị hắn đào sạch sẽ đồng thời trong lòng cũng âm thầm đối hắc kỳ doanh phòng bị đề cao rất nhiều ai không có điểm bí mật trước k i a cảm thấy mình giấu tốt không lo lắng không ai tra được nhưng bây giờ xem ra hoàng đế trong tay nhưng có ác quyển nhào lên ai đoán chừng đều không thoát thân được cũng không ít trong lòng người thầm mắng không thôi một cái b ả n g ban liền đã để mọi người cảm thấy chán ghét ứng bây giờ có xuất hiện một cái thầm hạo chỉ là tổng tứ phẩm chức quan quyền lợi lại to đến không biên giới thiên hạ bất luận cái nào góc đều có thể tìm tới bọn hắn đ ú n g tay lý do huyền thanh vệ a huyền thanh vệ đây rốt cuộc là đặt ở sở hữu quan nhân trên đầu một tảng đá lớn a nếu là lúc trước huyền thanh vệ loại này hoàng đế tự quân lập công bản thưởng đều là muốn bị miếu đường thượng các nôn còn nắm nói thưởng quá nhiều dù sao mặc kệ cuối cùng có thể hay không tiêu giảm chính là muốn c á i cọ một trận vượt nôn một phen hoặc là kéo dài một chút ngươi cảm thấy nôn quan ở không đi gây sự có thể nói quan môn mình lại biết bọn hắn chẳng qua là đang mượn để phát huy h i ể n lộ rõ ràng quan văn tập đoàn ủy phong cùng tồn tại nhưng bây giờ không giống tả tướng vị trí bên trên ngồi chính là tào quốc bang vị này là từ hữu tướng l ư ớ t qua đến đằng sau lại bởi vì lữ lương xảy ra chuyện một chút tựa hầu ngồi vững vàng vị trí này không ít người đều tại tiến tới đứng đội nhưng chỉ cần một tào quốc bang cũng liền thôi hiện tại lại xuất hiện một cái bạch thường khanh nghe nói liền hoàng đế đều tại hai người này trên thân do dự không chừng như thế dung chuyện có thể nói quan văn tập đoàn thượng hạ rắn mất đầu nhân tâm không chừng đối mặt các huyền đồng dạng hắc kỳ doanh các nôn q u a n cũng nhớ tới điệu thấp cầu hồn đạo lý giả vờ như không biết rõ tình hình đợi đến tin tức tản ra cũng không giận chỉ tự mình không đau không ngứa bác bỏ hai câu được rồi nói đến tào quốc bang cùng bạch thường khanh hai vị này gần nhất nhất là náo nhiệt chủ đề nhân vật lần này hoàng đế hạ thánh dụ muốn đích thân tới hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn h a o nhưng hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn mặc dù là tổng tứ phẩm biên chế nhưng lại cũng không tại h o à n thành mà tại phong nhật thành hoàng đế muốn đi qua coi như đi xa nhà một loạt quy củ cùng an bại lại thế nào giản lực đều vẫn như cũ cần trí ít ba ngày mà lại vốn nên là có số lớn tùy hành quan nhân cùng hướng thậm chí coi như lần này hoàng đế sau ba ngày đi phong nhật thành chính là đăng cơ đến nay lần thứ nhất chính thức tuần sát địa phương cũng là lần thứ nhất rời đi hoàng thành địa giới đây cũng là vì sao miếu đường thượng con mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m chuyện này trọng yếu nguyên nhân bởi vì dựa theo lệ cũ hoàng đế đăng cơ sau lần thứ nhất đi tuần sẽ đem mình sùng ái nhất tin đại thần mang lên cho nên tất cả mọi người tại hiếu kỳ hoàng đế lần này đến cùng là mang bạch thường khanh vẫn là mang tàu ố c bang thậm chí cho rằng lần này hoàng đế đi tuần mang cái nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đằng sau miếu đường cách cục hướng gió nhưng khi phía dưới người làm hoàng đế lần đầu đi tuần bận rộn ba ngày sau đó hoàng đế lại lần nữa để sở hữu chờ mong có thể sở đến một chút hắn ý nghĩ người hy vọng thất bại hoàng đế thúc lần này đi tuần thế mà trừ cần thiết phòng giữ cấm quân đồng hành bên ngoài ai cũng không có mang liên liên theo lý hẳn là cùng đi huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban đều bị bài trừ bên ngoài chớ nói chi là bạch thường khanh cùng tào quốc bang hai người hoàng đế liền sách đều không nhắc tới bọn hắn một câu đây là ý gì lúc nào hoàng đế lần đầu đi tuần như thế có ý nghĩa hành vi thế mà một chút trở nên q u ỷ dị lại qua loa cái này ai cũng không biết hoàng đế đến cùng suy nghĩ cái gì lần đầu đi tuần cho hắc kỳ doanh loại địa phương này không nói liền một cái sùng thần đều không mang quả thực khó có thể lý giải được ngược lại là ở vào đương sự bên trong thẩm hạo không tâm tư đi quản hoàng đế lần này đi tuần phía sau dụ ý bởi vì hắn mấy ngày nay thực tế bật quá một phương diện hắn cần nhiều lần trải v ố t mình chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác một phương diện khác còn muốn đi theo sớm tới điều nghiên địa hình cấm quân đầu lĩnh l ậ p đi l ậ p lại liền hoàng đế chuyến này sở hữu địa phương muốn đi kiểm tra mấy chục lượt đến mức hắn mấy ngày nay đều ở trong nha môn căn bản liền nhà đều chưa có trở về hoàng đế đến sáng sớm thẩm hạo liền đến phong nhật thành trận pháp truyền thống bên ngoài trở lấy dưới tay hắn từ phó thống lĩnh đến tổng kỳ tất cả đều đến có thể nói là hắc kỳ doanh thành lập tới nay chỉ huy phương diện nhất đầy đủ một lần tụ tập hoàng đế khó được đến một chuyến không cho người phía dưới nhìn một chú về phần bên này phòng vệ thẩm hạo người đều chỉ có thể tại phía ngoài nhất đợi tám thành phòng vệ đều là từ cấm quân để hoàn thành người bên ngoài không xen tay vào được cũng không có tư cách này thân chính lúc thời điểm đã phong tỏa gần hai canh giờ trận pháp truyền tống bắt đầu xuất hiện động tĩnh thẩm hạo bọn người liền một lần cuối cùng chỉnh lý trên thân y quan biết hoàng đế muốn tới Trước thanh trương, hoàng đế trương không thể nghi ngờ là lớn nhất, toàn bộ phong nhật thành thượng hạ đều vì hắn đến thần kinh căng thẳng. căng phô hoàng phô không nghi phong hạ hắn kinh Muốn nói ngờ lớn đến kỳ. đều là đế bộ vì cùng bách lớn ngõ nhỏ phố lao từ í n người muốn thủ củ, đều bị bàn giao tại Hoàng đế đi tuần trong khoảng thời gian này cái gì không thể làm, địa phương nào không h thủ thời thể thể tất tại t cả củ, cái mọi làm, giao đi đi. gì quý đều đế địa bị trận pháp truyền thống đến hắc kỳ doanh nha môn dọc theo con đường này chứ nên tiếp quan nhân cùng phụ trách bảo vệ quân một cánh quân bên ngoài cảnh giới bên ngoài còn có quy sát bách tính phong nhật thành bên này quan nhân đều hết sức hướng hoàng đế bên cạnh gót nhờ lượt quan hệ liền n g h ị có thể chen vào n g ê n tiếp đội ngũ cho dù là tại cuối cùng bên cạnh cũng được chỉ cần có thể chiếm nên đón quá bệ hạ tên tuổi là được rồi nếu là có thể chen vào phía trước có thể cùng bệ hạ đánh cái đối mặt vậy liền quá tốt đáng tiếc có thể chen đến người phía trước cực ít quan nhân nhóm đều như thế những cái kia phú thương cùng đồng dạng bách tính kỳ thật cũng là một cái tâm lý nói là tham gia náo nhiệt được nhờ không giả nhưng càng nhiều vẫn là đối thiên hạ này chi chủ t r i ề u bái tâm lý chiếm cứ tác dụng chủ đạo thậm chí khi hoàng đế xe ngựa chạy qua lúc hai bên đường lao bách tính tự phát bắt đầu dập đầu hô to bệ hạ huy vũ quốc triều vĩnh sương tiếng gầm thậm chí được hai thầm hạo làm lần này hoàng đế đi tuần thứ nhất tiếp đ á n người một mực liền đi theo hoàng đế xa giá bên cạnh, nhìn thấy bên cạnh hô to lúc hoàng đế trực tiếp xốc lên màn cửa một mặt nghiêm túc nhìn ra phía ngoài quỷ sắt đám người thậm chí có thể nhìn thấy hắn trong mắt chấp động tinh quang đợi đến hắc kỳ doanh nha môn một đường theo tới quan nhân cửa cũng đi theo tiến hắc kỳ doanh phòng nghị sự hoàng đế đơn giản cùng những người này trò chuyện trò chuyện sau đó khoát tay đem những người này bởi đi đều là bản s ứ nhiệt tình hoàn toàn không để ý cũng không tốt nhưng cũng có cái độ không thể bởi vì những này lại gần được nhờ người để lỡ chính sự chờ người không liên hệ sau khi đi hoàng đế mới cười tủm tỉm vây gọi để người đem lần này bạn thường mang tới đến tất cả đều là vật thật có đang ăn được có pháp khí còn có nhất điệp điệp v â n phiếu thả thường là chuyện vui đặc biệt là hoàng đế tự mình mặt đối mặt thả thường càng là rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời chỉ này một lần cao quang thời khắc cho nên lại dườm i à quá trình lại khô khan tuyên cáo ngôn từ cũng sẽ trở nên như tiếng trời êm thai lại hết sức chăm chú lắng nghe khả năng một cái duy nhất mặt ngoài nghiêm túc nhưng trong lòng đã không kiên nhẫn người chỉ có thầm thạo hắn thực tế là đối loại này nghi thức cảm giác lớn hơn thực tế tác dụng trường hợp không thích không có bung t h ó n đầu chợp mắt một giấc đã là cho hoàng đế lớn nhất tôn trọng trận này khao từ buổi sáng t ị chính lúc một mực tiếp tục từng tới giữa t r ư a lúc mới kết thúc được thường rất nhiều người đồng thời không giống di vãng như thế toàn bộ từ cấp trên thống nhất thay mặt lĩnh mà là chọn không ít dũng mánh hạ người ra từ hoàng đế ở trước mặt trao tặng trong đó không thiếu tầng dưới chót nhất quân tốt đại biểu cũng không biết hoàng đế là cái gì tâm tính dù sao quan lớn người hắn cũng liền vô vô đối phương bả vai động viên vài câu liền kết thúc có thể đối những này tầng dưới chót quân tốt hắn luôn luôn vẻ mặt tươi cười nói rất nhiều lời liền trong nhà người ta vài mẫu địa mấy cái bé con đều muốn hỏi một lần nhìn thấy đối phương cảm kích lưu nước mắt mới có thể cười ha ha một tiếng nói một câu quốc chi lương tài đem người nói đến quỷ xuống đất dập đầu không thôi một cái hai cái vẫn còn được rồi nhưng mười cái đều như thế một bộ lý do thoái thác thầm hạo trong lòng thẳng những môi có thể ngăn cản không ở lại mặt người liền thích cái này luận điệu thậm chí người nghe đều không ngừng rơi lệ cảm động tại hoàng đế chiêu hiền đãi sĩ cùng nhân đức những người này bình thường cũng không n g ố c ca cái này thầm hạo chỉ có thể đem trước mắt một màn này quy kết đến nhận biết phía c h i n đi cùng loại với đối hoàng đế có loại tượng trưng cho cùng bình thản yên ổn sùng bái cùng một loại cảm kích thầm hạo là nhận qua chín năm chế giáo dục bắt buộc cùng nơi này tất cả mọi người không giống nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn diễn tình cảm giặt rào học người ta một thanh nước mũi một thanh lệ dù không đến mức nhưng một mặt kích động cộng thêm cùng v i n h có ở đó bộ dáng vẫn là hội diễn sẽ không để cho mình ở đây lộ ra đột ngột cũng không đến n ỗ i quá làm người khác chú ý hôn nha có thể hôn cũng không tệ bậy hạ mời đến tiệm cơm dùng cơm trưa thầm hạo nói ra câu nói này thời điểm toàn bộ tràng diện cũng vì đó trì trệ xin hoàng đế đến tiệm cơm ăn cơm chứ thẩm hạo bên ngoài ở đây duy hai biết chuyện này chính là vương nhất minh cùng vị kia phụ trách cùng thẩm hạo kết nối hành trình cấm quân đầu lĩnh hai người này trong lòng coi như biết lúc này nghe tới thẩm hạo thật sự nói như thế lúc đi ra cũng là vô ý thức nuốt ngụm nước miếng có lẽ toàn bộ tính cựu chiều trên quan trường người cũng liền vị này thẩm đại nhân đầu góc sẽ kỳ hoa đến mời hoàng đế đi ăn cơm đường à. cũng chính là ở đây tất cả đều là hắc kỳ doanh người thẩm hạo lại là bọn h ắ n cấp trên bằng không dám mời hoàng đế đi ăn cơm đường kia tuyệt đối nói ra liền muốn bị người dừng lại quét mắng Đồng thời, t cho cho cơm cơm cơm vậy hạ yên tâm bởi vì biết người hôm nay một tới thần đã phân phó tiệm cơm nhiều hơn hai cái đồ ăn đại táo nổi lớn tuy nói không nổi tinh xảo nhưng cũng may hương vị có thể cũng đầy đủ chất béo thần hạo vẫn như cũng duy trì mỉm cười khẽ không người đi tại hoàng đế bên trái vừa đi vừa cho hoàng đế giới thiệu biết hoàng đế muốn tới cố ý thêm hai cái đồ ăn t r u n g quanh nghe nói như thế trong lòng người càng là nói t h ầ m ngươi làm sao không đi đặt trước một bản thức ăn ngon đưa tới chạy tiệm cơm thêm đồ ăn đây là cái gì thanh kỳ ý nghĩ bất quá cũng may hoàng đế tựa hồ đồng thời không có sinh khí nghe vậy còn cười ha h a dưới chân cũng nhanh mấy bước rất hiếu kỳ cái này nổi lớn đại táo làm được đồ ăn là cái gì tư vị tối thiểu nhất hắn biết thẩm hạo đã dám mời hắn đi ăn vậy khẳng định sẽ không khó mà nuốt xuống nhưng đàm không nói được ăn ngon liền không nhất định một lần người hoàng đế đi ở đằng trước đầu bên kia là lấy bộ đồ ăn lấy về sau lại ở phía trước múc cơm về sau lại xếp hàng đến cái bản chức lĩnh đồ ăn bình thường là ba ăn mặn hai làm một canh hôm nay b ậ hạ tới thêm hai cái món ăn mặn bên cạnh hoàng đế tiếp thân hoạn quân đều nhìn không được chuẩn bị đi giúp hoàng đế mua cơm kết quả bị hoàng đế một cước đặt đi máng cúc sang một bên chút chuyện này chấm cần ngươi đến giúp đỡ mang xong liền tràn đầy phấn khởi bưng lấy giống như người khác cao cơm thành thành thật thật đi xếp hàng lĩnh đồ ăn thậm chí còn cố ý đi nhanh mấy bước một người xếp tại phía trước một đám rõ ràng bứt dứt phổ thông quân tốt sau lưng chớ sợ chấm mặc dù đói cũng không ăn thì người ngược lại là nghe thức ăn nơi này thèm ăn hoảng các ngươi bình thường cơm nước đều tốt như vậy sao mấy cái quân tốt đúng là có chút hủ đến bất quá huyền thanh vệ bên trong không có sợ chứng đối mặt hoàng đế mặc dù có chút khiếp đảm nhưng cũng không đến nỗi run dậy càng sẽ không, không hợp ý nhau lời nói báo bẩm bệ h trong nhà môn u đồ ăn luôn luôn hết sức tốt có thịt có đồ ăn so tiểu nhân trong nhà ăn đều tốt ha ha ha không cần đến lớn tiếng như vậy tới tới tới chấm lần đầu tiên tới bên này ăn cơm ngươi tên là gì dạy một chút chấm nên thứ gì quá trình c h ư một nghìn hai trăm hai mươi mốt có hiệu quả hoàng đế tại trong nhà ăn quả thực như cá g ặ p nước hắn thậm chí còn có thể mấy cái địa phương tiếng địa phương Cho chuyện cũng là ăn mặn vốn không kỵ cười ha ha ở giữa toàn bộ trong nhà ăn đều là vui vẻ bầu không khí thậm chí tất cả mọi người cười tủm tỉm nhìn xem hắn nghe hắn giảng mỗi một câu nói thầm hạo cũng đang nhìn cũng đ a n g g n h e Đến cùng là thông qua hoàng thất đại khảo cuối cùng người còn sống sót không cần người k h á c giáo ngự hạ cùng dung nhập phía dưới bạn sự hạ bút thành văn có thể đoán được hoàng đế chiêu hiền đ ạ i sĩ nhân đ ứ c yêu binh thanh danh sẽ t ạ i bữa cơm này về sau thật nhanh chuyển khắp toàn bộ tĩnh cửu triều một cái có thể cùng tầng dưới chót nhất quân tốt một cái bàn ăn cơm còn cười cười nói nói hoàng đế có phải hay không tốt hoàng đế c h ỉ ít đại bộ phận người sẽ cảm thấy dạng này hoàng đế rất thân thiết dùng một cái thế giới khác từ để hình dung đó chính là tiếp địa khí Thẩm h ạ vương nhất ú c c minh cùng mấy cái phó thống lĩnh cùng một chỗ ngồi tại thẩm hạo bên cạnh mấy người đều đánh đồ ăn nhưng chân chính ăn đến ăn như hổ đói liền thẩm hạo một cái mấy người còn lại đều là giả vờ giả vịt đang ăn kỳ thật đồ ăn hương vị là thật không sai thẩm hạo ăn đến thơm như vậy cũng liền có thể nghĩ cái gì cao chiêu câm miệng ngươi lại mình ăn cái gì sau khi ăn xong đi điệu lao bên kia nhìn chằm chằm đợi lát nữa cơm nước xong xuôi bệ hạ khẳng định sẽ ngay lập tức đi qua bên kia nếu là xuất bì l ộ lời nói cẩn thận đầu của ngươi cái gì cao chiêu không phải liền là chỉ h ố n g hoàng đế thủ đoạn cao minh nha cái này dùng tốt ngươi nói thầm hạo trong lòng n ế t miệng thượng vị giả chẳng phải thích cùng dân cùng vui cái này luận điệu nhà h ắ n chiếu và o chuyển tới trực tiếp dùng hiệu quả tuyệt đối có bảo hộ một bữa cơm sử dụng hết hoàng đế còn tại tiệm cơm ngồi một hồi lâu cùng chung quanh quân tốt trò chuyện không ít thứ đi tới i cửa m khoác tay Hắc áo không có để giữ cửa vương nhất minh bọn người quỳ xuống hành lễ trước đó ở bên ngoài trường hợp đã phí quá nhiều thời gian hoàng đế liền nghĩ nhanh lên nhìn thấy mình thống hận người bây giờ biến thành tù nhân dáng vẻ bậy hạ địa lao chi địa không phải nơi tốt bên trong khó tránh khỏi ác liệt còn xin bậy hạ phải có chuẩn bị tâm lý thầm hạo theo ở phía sau bán bộ nhỏ giọng nhắc nhở một câu hoàng đế từ một tiếng cũng không có quay đầu dưới chân cũng không dừng lại nhưng khi hắn vượt qua cuối cùng một đạo cửa sắt lớn lúc rõ ràng là rụt lại cổ đây là nghe được khó ngửi mùi vị lúc đại đa số người bản năng phản ứng thầm hạo vừa tiến huyền thanh vệ lúc cũng dạng này về sau nhiệm vụ làm được nhiều cũng liền quen thuộc thầm hạo ngươi xác định người nhốt tại trong này sẽ không bị trực tiếp húng chết ha o à n g đế trước đó trước ha n u ha ẩ m hạo nhắc nhở, n cái à、so、ha ha ha, đều nói các ngươi huyền thanh vệ địa lao như luyện ngục mà các ngươi hắc kỳ doanh địa lao lại là luyện ngục bên trong luyện ngục t h ấ m ngược lại muốn xem xem có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy mơ hồ vậy hả mời thẩm hạo liền toàn bộ làm như đây là hoàng đế khen ngợi không t i ế p lời dù sao đi vào hết t h ể liền đều rõ ràng mọi người cũng liền có mọi người cách nhìn mặt khác thẩm hạo cảm thấy không được bao lâu hoàng đế hẳn là cũng không tâm tình suy nghĩ những vật này tiến địa lao đập vào mắt chính là trong lao ngục tốt quỳ lấy đất hoàng đế khoát tay lui về sau từ thẩm hạo mang theo chậm rãi đi vào trong vừa đi vừa giới thiệu trong địa lao tình huống chủ yếu là giới thiệu các g i á m trong phòng người tỷ như nói nguyện ảnh lâu bên trong có danh khí nhất thập nhị tinh lần này bị bắt sống ba người lý tinh hà không tính t í n hồi t c á bệ hạ người ảnh lâu đám người tội không thể tha chỉ có một con đường chết lại tội chi lớn đối với những này thủ phạm chính đều đầu cũng hiện khoan hậu ngược lại là chém ngang lưng khách quan thích hợp kỳ thật huyền thanh vệ bên trong thủ đoạn giết người không giới trang trùng rất nhiều kiểu chết cho dù là thẩm hạo nghe đều sẽ như mày tỉ như người xác đương nhiên như hoàng đế cảm thấy chém ngang lưng vẫn là quá tiện nghi bọn ra hỏa này thẩm hạo cũng sẽ không đúng mình tự sẽ tìm người đến khác làm ăn bài cam đoan hoàng đế hài lòng chính là bất quá dương thúc rõ ràng cũng không phải ham mê ngược sát người hán đối làm sao tàn khốc giết chết một người đồng thời không có nghiên cứu trong lòng lớn nhất hận ý cũng chính là ta muốn hắn chết về phần làm sao cái kiểu chết cũng giống như người bình thường hoặc là chặt đầu hoặc là chém ngang lưng cùng thiên đao vạn quả huyền thanh vệ bên trong sát tài nhóm chơi bộ kia hắn cũng không hiểu ừ m cứ làm như thế đi dương thúc nghe tới chém ngang lưng hai chữ liền nhẹ gật đầu cách chết này hắn thấy đầy đủ ngôi giận ngược lại là cái kia mấy năm ở giữa lựa bịp với hắn đem hắn khi đổ đần đồng dạng đ ù a n g h ị c h phượt cơ tuyệt đối không thể chỉ là chém ngang lưng xong việc thiên đao vạn quả mới có thể giải trong lòng hắn mối hận p h ư ợ cơ đâu tại tận cùng bên trong nhất chữ thiên số một giám thất vậy hạ mời tới bên này thẩm hạo khoát tay á o sau lưng vương nhất minh bọn người liền thức thời không tiếp tục tiếp tục đi theo dù sao hoàng đế c h ú t giận tràng diện cũng không phải như vậy thể diện thiếu chọn người nhìn cũng ít điểm cố kỵ thậm chí vương nhất minh cũng ước gì không đi góc cái này náo nhiệt thế là cuối cùng tại thẩm hạo chỉ dẫn hạ đi vào chữ thiên số một giám thất trừ thẩm hạo cùng hoàng đế bên ngoài có khác hai người một cấm quân đầu lĩnh một thiếp thân hoạn quan kim thị vệ trên đường đi thẩm hạo đi ở phía trước lần này đẩy ra chữ thiên số một giám thất cửa đi vào về sau q u a n người con mắt nhìn như kính cẩn liền không có rời đi hoàng đ ế mặt hắn phải cẩn thận phân biệt không rơi một tơ một hào lưu ý hoàng đế biểu lộ việc này liên quan đằng sau kế hoạch phải t r a n g triển khai cơ sở ừ m dương thúc lực chú ý vốn là nhìn chằm chằm giám thất ở giữa t ủ vây ở trên trụ đá phược cơ trên người nhưng khi hắn nhiều đi hai bước về sau rõ ràng dẫm chân xuống trên mặt biểu lộ cũng co biến hóa đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó n g h i hoặc cuối cùng nhanh chóng ánh mắt lóe lên một tia tinh mang chút ít này biểu lộ thẩm hạo đều nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm thở dài một hơi xem ra tựa hồ hắn chôn ở giám thất dưới mặt đất những cái kêu hoàng tinh hữu hiệu bất quá cái này còn cần tiến một bước xác nhận đó chính là ở trong lòng kêu gọi hát thú hình xăm bởi vì dựa theo trước đó kinh lịch hát thú hình xăm tại ở gần hoàng đế lúc là không lộ diện chỉ là giả chết nếu như dưới mặt đất hoàng tinh hữu dụng hoàng đế trên thân bám vào vị kia bị tạm thời che đậy đen như vậy thú hình xăm cũng liền có thể có phản ứng thử một chút vừa đến ổn thỏa thứ hai cũng là thăm dò hát thú hình xăm có phải là tại nói là láo thế là thẩm hạo trong lòng hỏi hoàng tinh hữu hiệu rồi hỏi xong hát thú hình xăm liền lập tức cho đáp lại phản hồi cảm xúc mừng rỡ tờ giấy h ắ t tú hình xăm dám ở hoàng đế thúc trước mặt lộ diện cái này liền để thẩm h ạ o tâm triệt để truyền xuống như vậy cũng tốt so ngươi hỏi người chén rượu này có hay không độc đối phương không nói hai lời bưng lên đến liền uống ngươi sẽ còn lo lắng sao tự nhiên là sẽ không đương nhiên thẩm h ạ o còn không thể lộ ra thanh sắc bởi vì hắn cần để cho dám thất phía dưới những cái kêu hoàng tinh biểu hiện được hướng tự nhiên hình thành mỏ khoáng mà lại hắn còn muốn giả vợ như đ ố i này không biết chút nào điểm này rất trọng yếu có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều sơ hở cùng một chút hắn bây giờ còn không có biện pháp đem không biên cố thì như nói đem chính hắn hái ra bằng không mà nói làm sao đi giải thích hắn như thế nào biết được hoàng tinh có thể tạm thời che đậy lại hoàng đế trên thân bám vào vị kia nhìn lén nói bởi vì chính hắn cũng có một phần phụ thân quái vật thật cái gì đều nói đều lộ chân tướng hoàng đế tâm tư liền không nói được lấy thẩm hạo nguyên tắc xử thế làm việc vẫn là lưu ba phần chỗ trống dạng này đối với người khác tốt cũng là đối với mình tốt cho nên chỉ cần đối địa hạ những cái kia hoàng tinh tương quan sự t ì n h giả vợ như hoàn toàn không biết gì vậy liền vẫn là đem vấn đề giới hạn tại hoàng đế trên thân mà sẽ không đem chính thẩm hạo liên lụy đi vào dạng này hắn tại sự kiện chung xê dịch cũng liền càng nhẹ nhõm đây là thẩm hạ mấy ngày qua nhiều lần suy nghĩ về sau mới làm ra lựa chọn sốc lên đóng trên người hoàng đế cái nắp tiếp tục che trên người mình cái nắp bất luận kết quả cuối cùng là cái gì chỉ cần sự kiện mở ra hắn liền có thể từ trên thân hoàng đế mượn đến lớn nhất lực để mà tư dụng đương nhiên cùng hoàng đế mưu đồ bí mật loại này tuyệt mật sự t ì n h là có phong hiểm cũng chính là bình thường mà nói g i ế t người diệt khẩu nhưng phong hiểm c u n g l í t lợi là tương đối huống hồ trong đó tiến độ hoàng đế là không có cách nào cụ thể tham dự Toàn trình hành bộ đây ể kể hiểm thể cho chính có chế, chủ thẩm hạo khống, hoàng phong thật không hoàng h đến mang đến tương vẫn trên từ t đem đó đế đối đế yếu kỳ là n biến cũng cùng nhập, hình cũng nghe rằng trận mắt hung hiểm lộ ra cũng bám biết, biết hát xâm xăm mắt hiểm Ừm. vào vị là là theo kia khắc phải phải chưa ra chưa có có có thú lộ sẽ số sẽ â chừng. đ chính là các ngươi hắc kỳ doanh tốt nhất g i á m thất địa phương ngược lại là đủ lớn dương thúc trên mặt này chút ít biểu lộ vẹn vẹn chỉ là tại hắn vừa rồi h o à n g hốt hai hơi ở giữa dừng lại qua đi liền biến mất không gặp bây giờ lần nữa trở lại ban đầu dáng vẻ tựa hồ tại hiếu kỳ do xét chỗ này dám thất đúng vậy bệ hạ phạm nhân vượt cơ vì lần này cầm nã người chung làm thủ phạm lại là người khâm điểm t ạ c tử cho nên trông coi phải nghiêm một chút trước mắt từ bắt được hiện tại vẫn chưa đối h ắ n dùng hình cũng không có khai thẩm hết thể từ bệ hạ tới định đ o ạ n thẩm h ạ o cũng bắt đầu diễn kịch bản cũng lật ra tờ thứ nhất dương thúc nhẹ gật đầu nhìn thấy bên cạnh có một cái ghế liền đi qua ngồi xuống còn vặn vẹo mấy lần thân thể biểu hiện trên mặt rất nhẹ nhàng thậm chí cẩn thận phân biệt sẽ cảm thấy lúc này dương thúc tựa hồ toàn thân đều vung phát ra vui vẻ khí t ư c người bên ngoài sẽ chỉ coi là hoàng đế là bởi vì nhìn thấy cựu nhân rơi vào cái tù nhân hạ chàng cho nên tâm tình vui vẻ coi như thẩm hạo cũng chỉ là suy đoán hoàng đế như thế bông lỏng có lẽ là cùng dưới mặt đất hoàng tình che đậy có quan hệ cụ thể lại không hiểu nhiều lắm chỉ có chính hoàng đế rõ ràng nhất hắn hiện tại cảm thụ là thoải mái quả thực hướng đang nằm mơ đồng dạng từng có lúc giống bây giờ như vậy trên thân không đau n h ấ t không cảm giác n ộ t đều cảm thấy như thế lệnh người say mê rồi từ khi ngồi lên hoàng vị về sau liền lại không có quá mỗi giờ mỗi k h ắ c đều thụ lấy ngực chậm rãi lan tràn mạng nhện xâm nhập chỉ có dựa vào lấy phúc gan cung suối nước nóng mới có thể tiêu giảm mất đại bộ phận khó chịu nhưng đều tuyệt đối không có hiện tại như vậy cơ hồ đem sở hữu khó chịu đều đoạn tuyệt đồng dạng tình huống xuất hiện qua đoạn tuyệt nghĩ đến cái này từ thời điểm dương thúc trong lòng đột nhiên nhảy đến mấy lần hắn cảm giác mình tự hồ đụng vào hắn một mực không dám nghĩ nhưng lại nhịn không được nghĩ cái k i a m ộ t phần kỳ tích đồng dạng cơ duyên tự hồ giấu ở đáy lỏng của hắn cái tiêm ộ t phần khát vọng ngay tại phá đất mà lên dán ra thứ nhất mảnh nhỏ chối non dương thúc mặc dù mặt ngoài ép buộc mình tỉnh táo không muốn lộ ra manh mối gì đồng thời cũng đang âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh đến cùng có cái gì điểm đặc biệt thậm chí trước mắt vị này hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo cũng là hắn chú ý đối tượng hết thệ đều là t r ư n g hợp hay là có người cố ý đặt ra bẫy bất quá một thân nhẹ nhõm không cảm giác thống khổ thật quá dễ chịu dương thúc trong lòng cảm thán đến đồng thời trong lòng không cầm được này mà một chút cơ h ồ không đẻ nén được ý nghĩ thế là thử tại trong đầu nghĩ đến hôm nay không nghĩ trong chính dù ngoạn một ngày cũng tốt ý nghĩ này thoáng qua một cái dương thúc liền vô ý thức kéo căng thân thể cắn chặt hầm răng chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ngược xích trừng trị nhưng chờ mấy tức vẫn không có đợi đến loại kia để hắn đã từng thống khổ phải l a n lộn đầy đất cảm giác hết thể liền giống với thật bị đoạn tuyệt mở đồng dạng không có phản ứng dương thúc trong lòng cả kinh lại là run lên kém một chút không có ngăn chặn mình sắp thở hào hẹn hắn vừa rồi lười chính theo thường lệ hẳn là nhận xích trừng trị nhưng mới rồi nhưng không có bất quá đây hết thể đều tại thẩm hạo trong mắt nhìn minh m ạ c h hoàng đế trên mặt cùng trong mắt biến hóa vi rượu hắn mặc dù không thể dần dần nhìn đấu nhưng đ như vậy hạ á đây o n hoàng được là hắc kỳ doanh mới nhất sửa sang lại liên quan tới vượt cơ hồ sơ mời ngài xem qua thiếp thân hoạn quan tiếp nhận hồ sơ đồng thời cảm giác quét một lần xác định cái này hồ sơ bên trong sẽ không cất giấu cái gì có hại thủ đoạn về sau lại đưa tới hoàng đế trong tay đây là cần thiết đi ngang qua sân khấu cùng có tín nhiệm hay không thẩm hạo không quan hệ đổi ai đến đều như thế về phần hồ sơ bên trong nội dung hoàn q u a n là tuyệt đối sẽ không đi nhìn lén cái kia thuộc về đi quá giới hạn hành vi muốn chết người dương thúc thu thập trong lòng n ở vực vô căn cứ tiếp nhận cái kia phần hồ sơ có chút hể vải lật ra từ từ xem quá lâu không có giống như bây giờ một thân nhẹ nhõm hắn cũng không tự chủ liền chậm lại nhiều hưởng thụ một điểm loại này khoan khoái thời gian cũng là tốt bất quá lật ra tờ thứ nhất vào mắt hồ sơ bên trong thế mà kẹp một chương tờ giấy trên đó viết bậy hạ ngược mạng nệ bám vào phải trăng cùng tà thú có quan hệ cứ như vậy mười mấy tự lại đem dương t h ú c tâm tư triệt để đảo loạn t r ậ t ngẩng đầu lên nhìn trước mặt không người khoanh tay mà đứng thẩm hạ một mắt sau đó bất động thanh sắc đem cái k i a một tờ tiếp lấy tờ giấy hồ sơ vượt qua tiếp tục xong nhìn thàng đến hồ sơ xem hết dương t h ú c mới lần nữa ngẩng đầu lên k h o á t tay tháo đem dám trong phòng trừ thẩm hạ hai người khác gọi ra ngoài đồng thời đưa tay cầm x u ấ t một mặt trợ bàn dùng một viên linh thạch kích hoạt nháy mắt bao lại toàn bộ giám thất phía ngoài cấm quân đầu lĩnh cùng tiếp thân hoạn quan nhận ra đây là hoàng đế nắm giữ pháp trận cho nên đồng thời không có nhạy cảm. tưởng rằng hoàng đế chuẩn bị tự mình động thủ t r ừ n g trị phơ cơ c đến mức không hy vọng cái này chẳng phải thể diện dáng vẻ bị càng xem thêm hơn đi cho nên che lấp mà tại dám trong phòng dương thúc sắc mặt xanh xám hai mắt sát ý lạnh thấu xương nhìn xem trước mặt đã một chân quỳ xuống thầm hạo từng chữ nói ra mà hỏi ngươi lại như thế nào biết được châm bí mật này nói c h ư ơ n một nghìn hai trăm hai mươi ba cân nhắc ngươi lại như thế nào biết được châm bí mật này nói dương thúc lúc này trong lòng một đoàn gây dối chuyển qua vô số suy nghĩ thậm chí nhiều nhất là lập tức gọi người đến dết tên trước mắt này vừa ý chí trầm ồn hắn rất nhanh liền kềm chế trong lòng s á c ý mượn vừa rồi giả vờ giả vị đọc qua hồ sơ thời gian hảo hảo đem chuyện này quá quá đầu góc cùng mỗi một thời đại tĩnh cựu triều hoàng đế đồng dạng dương thúc coi như tính cách bởi vì trưởng thành kinh lịch dẫn đến có chút khác biệt bên ngoài hắn tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh người thông minh đồng thời còn là một cái tâm tư cẩn thận tâm cơ thâm trầm quyền mưu lao thủ dương thúc phản ứng đầu tiên mặc dù là giết thẩm hạo diệt khẩu nhưng lập tức liền bị mình không rơi bởi vì ngay sau đó từ trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ chính là cơ hội hai chữ t r ư sau khi lên ngôi hắn tiếp xúc đến xích cái này hoàng thất bí mật lớn nhất đồng thời cũng có quan hệ với xích cùng hoàng thất ở giữa chuyện cũ mà như vậy đoạn chuyện cũ mới khiến cho quốc t r i ề u lịch đại hoàng đế đều lựa chọn che giấu rơi tiền triều một đoạn mẫn cảm lịch sử lúc đầu hơn ngàn năm đến nay đều như thế che giấu đoạn lịch sử kia sớm đã bị đại bộ phận người lăn g quên có lẽ đến bây giờ cũng chỉ có những cái kia lợi ích tương quan người mới biết lúc trước phát sinh thứ gì mà lại có thật nhiều sự tình căn bản cũng không tại đồng dạng văn bản bên trong ghi chép như dương thúc là một cái cùng trước kia bất luận cái gì một đời tính cựu triều hoàng đế đồng dạng tính cách hắn cũng sẽ không đối thẩm hạo loại này ít lưu ý hứng thú có bất kỳ ý nghĩ nhưng vấn đề là dương thúc cùng tính cựu triều trước kia bất luận cái gì một là hoàng đế tính cách đều không giống xuất sinh dù tại hoàng gia nhưng sinh hoạt lại từ nhỏ có thụ chèn ép một mực đang kiềm chế cùng trong khốn cảnh lớn lên sau đó lại tại trong tuyệt vọng mở ra lối riêng tại người bên ngoài cười nạo h cùng ánh mắt khinh thường bên trong từ thương nhân cùng mới phát hân quý trên thân tìm được thế lực ì vào lại tại cuối cùng xoay chuyển thế cục loại này phức tạp kinh lịch để dương thúc có một viên có căn đảm phá vỡ sở hữu l ẹ thưởng kiên nghị lớn trái tim cho nên dựa vào cái gì hắn liền muốn bị động tiếp nhận phụ thần, liền muốn bi thảm ở trên hoàng vị kinh lịch quãng đời còn lại thống khổ lại loại thống khổ này sẽ còn càng ngày càng kịch liệt thậm chí hắn còn cần đem đời sau của mình cũng đẩy tới cái này hố lựa mà nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì hoàng thất tiên tổ cùng cái này xích ước định cùng xích có thể như chú thuật đồng dạng buộc quy phạm hoàng đế hành vi lấy tên đẹp duy trì tinh cựu triều phồn vinh hương thịnh vạn năm vĩnh sương phi dương thúc đấy lòng ý nghĩ chính là ba chữ dựa vào cái gì nhưng phản kháng chỗ chống cơ hồ không có bởi vì dương thúc một khi dâng lên cùng loại ý niệm phản kháng hoặc là quá phận suy nghĩ phương diện này nội dung lập tức liền sẽ bị phụ ở trên người hắn trình màu đỏ mạng nhện bộ g á n g xích phát ra đau khổ trừng trị tra tấn bởi vì loại ý nghĩ này là vi phạm xích cùng hoàng thất t ớ c định cần ngăn chặn cho nên dương thúc trong lòng không thông suốt không phục không căm lòng cũng chỉ có thể mình che giấu không dám ở trong đầu chuyện thằng đến hắn nghe tới liên quan tới thẩm hạo đối tiền triều lịch sử có hứng thú sự tình về sau hắn mới có một loại đột nhiên nhìn thấy cơ hội cảm giác thế là mượn khen thưởng chi danh cho thẩm hạo một khối hoàng gia tàng thư các kim bài nhìn bề ngoài là đang thỏa mãn thẩm hạo hứng thú yêu thích trên thực tế lại là sau lưng thẩm hạo đầy hắn một thanh ngươi không phải là muốn hiểu rõ trong lịch sử những cái kia bí ẩn sao đi hoàng gia tàng thư các đi nơi đó có thứ ngươi muốn mà lại tiêu chuẩn cũng là dương thúc trong lòng nắm chắc dù sao thả trong tàng thư các đồ vật còn không đến mức dính đến bí mật trên căn bản đến có thể làm thăm dò bộ phận thử một chút thẩm hạo có thể hay không hiểu hắn dụ ý mà kết quả hết sức tốt thẩm hạo ở phía sau một lần nhất kiến chung lời rõ ràng bên trong có chuyện là ám chỉ hắn lĩnh hội tới dương thúc ý đồ lực chú ý rõ ràng liền đặt ở cái k i a m một đoạn bị quốc triều che giấu trên thực tế đồng thời ám chỉ sẽ tiếp tục hướng xuống cha nơi này dương thúc không thể không nói thẩm hạo đầy đủ linh tính hắn lựa chọn phương thức ám chỉ cho thẩm hạo chỉ dẫn Mà thẩm hạo c ũ nhưng g t à thành n chọn h thật thật h lựa p ơ thẩm ứ ứng. c chỉ Cái xích giác Cùng chính ám tránh phát minh khả thông hệ như thế thông thuận. Nhưng, h vừa vừa về đi đồ liền người liên này năng. là t bị ý hạo hôm nay đột nhiên tàng tới một tờ giấy lại dọa dương thúc kêu to một tiếng chuyện này hắn xác định mình hoàn toàn không có lộ ra sơ hở cho người bên ngoài biết được a vì cái gì thẩm hạo sẽ biết đồng thời tờ giấy thượng còn nâng lên tà thú hai chữ cái này đây là gia hỏa này tại ngắn như vậy thời gian bên trong cha được phương hướng cũng không phải không có khác hoài nghi nhưng thẩm hạo lai lịch quá sạch sẽ nếu thật là dạng này đó chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở bất quá những này còn không thể biểu lộ ra dương thúc trong đầu thật nhanh tính toán cuối cùng lại không khỏi rơi vào căn này dám thất kỳ lạ hoàn cảnh đi lên nơi này rõ ràng không phải phúc gan cung suối nước nóng hồ vì sao có so phúc an cung suối nước nóng tốt hơn làm dịu hiệu quả không đúng không phải làm dịu mà là tạm thời loại trừ dương thúc ở đây mảy may không cảm giác được đến tự xích đau khổ xâm nhập vậy liền biểu thị nơi này có cùng loại phúc an cung suối nước nóng công hiệu mà lại hiệu quả cẩn mạnh mặt khác phúc an cung dưới mặt đất chủ ý lịch đại tính cựu triều hoàng đế đều nghĩ tới biết rõ ràng đều bởi vì lo lắng mắc cạn dương thúc cũng giống vậy nhưng nơi này chỗ này dám thất nha vậy liền không giống nhất định phải biết rõ ràng cho nên dương thúc mới có đầy đủ lý do không có ngay lập tức liền giết chết thẩm hạo diệt khẩu mà là lựa chọn ổn xung ố tới giả v ợ như muốn tiếp tục hoàn thành lần này đi tuần chút giận mục đích về sau hắn đem người bên cạnh đều điều đi hắn muốn nghe một chút thẩm hạo rốt cuộc muốn nói cái gì thẩm hạo kỳ thật tại nhìn thấy hoàng đế giả v ợ như không thấy được tờ giấy kia bắt đầu liền minh bạch hoàng đế sẽ không lập tức cùng hắn hiện ra đao trong lòng rõ ràng chính mình kế hoạch bước đầu tiên xem như xong rồi vậy hạ người trên thân bám vào mạng nghệ bí mật là trước kia thần thẩm, thẩm v ấ n diệp lan sanh thời điểm hắn nói theo hắn nói là từ trong cung được đến tin tức nói xong thẩm hạo vội vàng lại nói v ậ hạ xin yên tâm tin tức này trước mắt chỉ có thần biết. t h ầ m hạo không có cúi đầu con mắt không tránh không né nên tiếp hoàng đế nhìn qua dò xét nửa ngày dương thúc hừ một tiếng cũng không có hỏi ngươi vì sao trước đó không báo dạng này lời nói ngu xuẩn ai biết hoàng đế bí mật s a o sẽ ngốc đến trực tiếp lấy ra khoe khoang chán sống sao diệp lan xanh trong cung truyền đi dương thúc hơi ở trong lòng suy nghĩ một chút liền đại khái có ít khoe miệng g ơ lên một trận cười lạnh lần này nói không chừng trong cung phải chết một nhóm người mới có thể an hàn tâm tiếp lấy lại hỏi ta thú lại là chuyện gì xảy ra thần hạo ngươi là người thông minh không cần ta cho ngươi đạo thanh lợi hại ngươi cũng hẳn là minh bạch ngươi t r ư ơ n g này tờ giấy ý vị như thế nào đúng không chương một nghìn hai trăm hai mươi bốn thần bổ t h ầ m h ạ o sớm đã đánh tốt nghĩ săn trong đầu thấy hoàng đế đem câu chuyện lên, lên ra hắn cũng đi theo nói đi xuống chi tiết phương diện đến lúc đó lại từ từ bổ sung là được thế là liền nghe thẩm h ạ o nói ra bậy hạ lúc trước diệp lan xanh gánh không được cực hình để người gọi thần đi qua muốn thần cho hắn một t h ô n g khoái cho nên nói xuất bậy hạ thân phụ mạng nghệ bí mật còn nói khả năng này là một loại chú thuật dù sao diệp lan xanh xương cốt đều hóa cặt bã không có chứng cứ thống hổ cũng không tính quá h oan buồng diệp lan xanh dù sao hoàng đế trên người bí mật trước hết nhất đích thật là diệp lan xanh nói ra chỉ bất quá chi tiết phương diện bây giờ bị thẩm hạo lợi dụng thôi dương thúc không có tiếp lời chờ thẩm hạo nói tiếp thần lúc ấy nghe tới trong lòng liền có có chút hoài nghi cho rằng diệp lan xanh hẳn là tồn tại một loại nào đó sai sót cho dù bệ hạ thân phụ mạng nghệ việc này là thật nhưng cũng rất không có khả năng là chú thuật bởi vì bệ hạ chính là thiên hạ chi chủ thế gian chú thuật đều là chút không ra gì đồ vật nào có có thể lâu dài bám vào bệ hạ trên người đạo lý không nói xa phong hồng sơn trang bên trong cũng không thiếu huyền h ả i cảnh hậu cảnh đại tu sĩ há có thể đối bệ hạ tao nộ g ngồi yên không lý đến giải thích duy nhất cũng chính là cho dù phong hồng sơn trang lực lượng như vậy cấp độ cũng vô pháp giải quyết bệ hạ trên người nan đề cho nên mới trở thành bệ hạ bí mật mới có thể bị diệp lan x a n h dạng này hôn trướng nhìn trùng đến rất đơn giản một cái suy luận suy luận dứt bỏ sở hữu chi tiết trực chỉ sự kiện bản chất lấy diệp lan x a n h nơi đó đạt được tin tức làm mở đầu sau đó tiến hành kết luận thôi diễn trực tiếp đem hoàng đế trên người vấn đề cất cao đến không hề tầm thường tình trạng dạng này liền giảm bớt rất nhiều d ư ờ n g ra lại dễ dàng xuất hiện bị lậu chi tiết cũng vì lời kế tiếp đánh trước tốt cơ sở thẩm hạo một bộ này lý do thoái thác có thể nói không có chút nào sơ hở chỉ cần hoàng đế tiếp nhận diệp lan xanh nói lý do này như vậy theo xuống tới liền không khả năng tìm tới điểm đáng ngờ bởi vì dựa theo thẩm hạo loại này thôi diễn sự t ì n h trở nên rất đơn giản mà vượt đơn giản càng là không có khả năng xuất hiện sơ hở dương thúc hiển nhiên là tán thành diệp lan xanh nhìn lén hoàng thất bí mật cái này một khả năng đương nhiên sau khi trở về hắn sẽ kiểm tra một lần đến lúc đó mới có thể xác nhận mà bây giờ hắn đã cho thẩm hạo giải thích cùng nói tỉ mỉ cơ hội tự nhiên cũng sẽ theo đối phương hướng xuống động não thần lúc ấy cũng chính bởi vì nguyên nhân này không dám nói bừa bệ hạ chi bí mật nhưng về sau bệ hạ ám chỉ thần đ à o sâu cái kia đoạn bị không h i ể u che giấu tiền t r i ệ u lịch sử lúc thần liền cảm thấy một chút không bình thường theo lý thuyết bệ hạ nếu có sự tình phân phó vi thần chính là làm gì dùng bực này ám chỉ thủ đoạn chỉ dẫn t h ầ n đâu trong này nhất định có b ệ h ạ c ầ n c h e g i ấ u định có b ậ là gánh tâm cung bên trong thái mắt lại có lẽ là sự tình bản thân không có khả năng nói rõ lại có lẽ cả hai kiêm hữu chi mà phù hợp điều kiện này sự tình vi thần chỉ có thể liên tưởng đến bệ hạ trên thân bám vào mạng nghệ lý giải bệ hạ là muốn mượn v i thần tay đ à o sâu tương quan cùng mạng nghệ tin tức mà tại cái kia đoạn không h i ể u bị trói mắt giấu giếm tiền triều trong lịch sử duy nhất phù hợp có thể làm cho phong hồng sơn trang thượng hạ đều đối bệ hạ trên người mạng nghệ thúc thủ vô sách sự kiện cũng chỉ có liên quan tới tà thú cái kia một bộ phận thầm hạo nói đến đây cũng coi như cho mình biên lý do h ỏ a một cái hoàn chỉnh vòng tròn bên trong mặc dù còn thiếu mất một chút chi tiết bộ phận nhưng trên đại thể hắn liền định tại hắn vẽ ra đến trong hội này chuyện này tối thiểu nhất muốn từ hoàng đế miệng bên trong đem cái k i a đoạn tre lấp lịch sử hiểu rõ cùng tính c ử u chiều tre lấp đoạn lịch sử k i a nguyên nhân đương nhiên nếu như có thể hiểu rõ vì sao hát thú hình xăm đồng loại sẽ bám vào trên người hoàng đế trong đó lại là cái gì nội tình vậy thì càng tốt bất quá đôi này thẩm h ạ o hiểu thêm một bậc hát thú hình xăm loại này tồn tại có tuyệt hào tác dụng cho nên ngươi cho rằng chấm trên người mạn nghệ cung tà thú có quan hệ dương thúc tận lực ngăn chặn trong lòng chập trùng để cho mình ngự khí nghe lại bình thản một điểm nhưng trong lòng của hắn vẫn không khỏi nhớ tới hai chữ thần bù được rồi đây càng khó nghe dù sao dương thúc là thật bị thẩm hạo một trận này ngôn ngữ bên trên thôi diễn cho kinh diễm đến hắn cũng là lần thứ nhất bản thân cảm nhận được nguyên lai、like、chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại thật đúng là có thể đem nguyên bản xương mù nồng nặc sự tính vớt ra một cái đại khái như vậy tà thú cùng dương thúc trên người mạng nhện cả hai ở giữa có quan hệ sao đương nhiên là có điểm này dương thúc rất rõ ràng mà lại trước mặt hắn thẩm hạo cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi hát thú hình xăm đều miễn cưỡng thừa nhận mình cùng tà thú xem như đồng loại nhưng cũng không hoàn toàn là cái kia cùng hát thú hình xăm đồng loại mạng nhện tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng tin tức không ngang nhau để dương thúc đem thẩm hạo vớt ra đầu này mạch lạc quy kết đến đối phương năng lực cá nhân đi lên đồng thời nhìn thấy chân chính giải quyết trên người hắn xích khả năng tìm đúng phương hướng lại có một cá nhân thủ thích hợp phụ trách và móc vậy còn dư lại cũng chỉ cần giao cho thời gian là được chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thành công nhất định sớm muộn xuất hiện đây là dương thúc t h á m thiết nhất hy vọng bất quá cho dù thẩm hạo những lời này để dương thúc cháy lên có thể giải quyết vấn đề khả năng cùng hy vọng nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn như vậy vững tin thẩm hạo ngôn ngữ trong đó mấu chốt nhất một điểm cũng là hôm nay hắn có thể như thế bình yên cùng thẩm hạo ở đây nói chuyện căn bản trước để còn không có biết rõ ràng đó chính là căn này dám thất vì sao có thể che đậy lại dương thúc trên thân phụ t h u xích đây có phải hay không là cũng tới tự thẩm hạo an bài biết rõ ràng nguyên nhân trong đó sau đó dương thúc liền có thể càng có niềm tin đối mắt xích dù sao giới mắt xích đối với dương thúc lớn nhất ảnh hưởng cùng c ả n tay chính là mỗi giờ mỗi khắc can thiệp hành vi của hắn thậm chí có thể cực lớn trình độ nhìn trộm hắn ý nghĩ một khi có biện pháp che đậy lại loại này c ả n tay chính dương thúc xây dịch chỗ trống cũng sẽ có nghiêng trời lệnh đất to lớn cải biến đồng thời hắn cũng cần thẩm hạo đối này cho hắn một hợp lý giải thích bất quá dương thúc phát hiện thẩm hạo căn bản là không có phương diện này giải thích đối với căn này dám trong phòng kỳ lạ che đậy hiệu quả lộ ra căn bản là hoàn toàn không biết gì thậm chí khi dương thúc hỏi vì sao lựa chọn tại hôm nay bẩm báo chuyện này nguyên nhân cũng chỉ là nói bởi vì lúc trước diệp lan xanh vết xe đổ cho nên gánh tâm cung bên trong thai mắt không an toàn mới lợi dụng lần này dương thúc xuất cung đến hắc kỳ doanh cơ hội tiến hành mật đàm bẩm báo dương thúc cẩn thận phân biệt rất lâu cũng không thể từ thẩm hạo trong mắt phân biệt ra được hoang nôn bộ dáng thật chỉ là trùng hợp dương thúc trong lòng tự nhiên xuất hiện ý nghĩ này nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút mặc dù quá khéo nhưng cũng không phải là không thể nào dù sao tính cựu chiều trăm ngàn năm tìm khắp không đến cũng không có gặp phải tình huống cùng biện pháp t h ẩ m hạo sao có thể thời gian ngắn như vậy tìm đến hẳn là như phúc a n cung bên trong suối nước nóng đồng dạng tự nhiên trùng hợp chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm mở ra xốc lên cái nắp là hy vọng tiến vào hoàng đế tâm phúc hàng ngũ nhưng vi không phải cái gọi là trong t r i ề u địa vị mà là muốn càng nhiều từ trên thân hoàng đế dựa thế đồng thời cũng là hy vọng từ trên thân hoàng đế bám vào vị kia quanh cũng có hiệu rõ chính hắn trên người hát thú hình xăm vậy phần căn này dám thất phía dưới hoàng tinh t h ẩ m hạo tự nhiên là sẽ không nhận nợ lúc đầu ngay từ đầu chính là đem những cái kia hoàng tinh ngụy trang thành tự nhiên mỏ khoáng đang bố trí vì thế thẩm hạo còn đi tìm hiểu quá một chút liên quan tới mỏ khoáng phân bố tình huống tuy nói không có tuyệt đối giống nhau như lúc nhưng cũng bố trí được có bảy tám phần cùng loại mà lại vì che lấp hắn thậm chí là một chút lưu hình thạch dài dưới đất mặc dù không nhiều không cứ gọi được k h o á n g mạch nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phù hợp hoàng tinh bạn sinh quy luật cho nên hoàng đế mấy lần hỏi thăm cái này dám thất có gì đặc thù bố trí thời điểm hắn đều một bộ nghe không hiểu giá vẻ một mặt ngộng đem dám thất một chút quen c o như phát trận hình cụ mấy người giới thiệu một lần cuối cùng không giải quyết được gì hoàng đế diễn kỹ kỳ thật không sai nhưng loại kia ta sẽ xem bộ dáng cuối cùng biến thành làm khó là t a đoán sai rồi mặc dù biến hóa rất nhỏ vẫn là không thể gạt được thẩm hạo con mắt thúng chi thẩm hạo đối với hoàng đế tâm lý phản ứng sớm đã có dự đoán đoán một chút cũng không khó khăn dương thúc đối này đồng thời không có phát giác được nhưng cũng vẫn là đè nén xuống trong lòng khát vọng không có yêu cầu thẩm hạo cha rõ chỗ này dám thất đặc biệt là dám thất dưới mặt đất có cái gì đặc dị địa phương ý nghĩ này mặc dù cực khả năng cầm chắc lấy đối phó xích cản tay biện pháp nhưng tương tự cũng tồn tại rất nhiều biển số cái gì gọi là bậy mưu rồi hành động dương thúc am hiểu nhất chính là t r ư ớ c cầu lớn mạnh chính mình đồng thời cầm chắc lấy đối phương tay cầm hoặc là nhược điểm đợi đến mình có đầy đủ thực lực lúc mới có thể một mạch lấy ra một kích chiến thắng c h ờ một chút cái này thẩm hạo còn phải lại quan sát quan sát liên quan tới xích tin tức cũng muốn nhìn nhìn lại có hay không mới sự tình mới bắt đầu không cần thiết lập tức liền để lên sở hữu dương thúc là ở trong lòng nhiều lần khuyên bảo chính mình mới khó khăn lắm đẻ xuống trong lòng xúc động ý nghĩ cơn muốn từng ngụm ăn sự tình cũng muốn từng bước một đến bây giờ dưới mắt xem ra có một cái rất tốt điểm xuất phát nhưng là không phải có thể tiếp tục đi tới đích có hay không có thể đi được thông cũng còn không thể trực tiếp kết luận cần nhìn nhìn lại bệ hạ cái này phượng cơ xử trí như thế nào ngàn đao vạn chặt vẫn là người có an bài khác tựa hồ chính sự nói xong thầm hạo cũng muốn đem nguyệt ảnh lâu chuyện này triệt để chấm dứt rơi cho nên lần nữa nhấc lên bên trên phượng cơ tới lúc này phượng cơ đầu gỗ đồng dạng không nhúc ních bởi vì mở ra bản khóa nàng hiện tại cũng không thể nghe tới nhìn thấy bất kỳ thanh âm gì cùng cảnh vật cả người ở vào tiếp cận vô c h i vô giác trạng thái đây là bản khóa phối hợp tù k h ố n trên trụ đá pháp trận phát huy lớn nhất giam cầm hiệu quả kỳ thật loại hiệu quả này đã có thể so với cực hình dương thúc nghe vậy dương mắt nhìn một chút bên trên vợ cơ c lúc trước hắn liền nghe thẩm hạo nói qua vợ cơ c bây giờ cầm tù trạng thái cho nên đồng thời không có hỏi nhiều nhưng nên xử trí như thế nào cái này âm hiểm láo tiện nhân đâu vấn đề này tại dương thúc đi vào cái này dám thất trước đó căn bản không tính một vấn đề hắn thậm chí đã tại trong đầu chuyển qua nhiều lần phải làm thế nào xử trí vợ cơ c cái này lừa gạt hắn còn kém chút hại chết hắn nguyệt ảnh lâu cao tầng thiên đao vạn quả là cơ bản trước đó còn sẽ dùng cực hình tra tấn phải thật tốt để cái này láo tiện nhân biết bây giờ hậu quả nhưng bây giờ dương thúc đột nhiên cảm thấy cái này lao tiện nhân chết không được chí ít tạm thời cần nàng còn sống rõ ràng đầu não thanh tỉnh nhưng lại vô c h i vô giác còn sống có lẽ mới là lớn nhất tra tấn các ngươi hắc kỳ doanh một bộ này giam cầm thủ đoạn đều như thế hung tàn khó trách bị bên ngoài người coi là luyện ngục bên trong luyện ngục cũng được cái này lao tiện nhân không thể để cho nàng chết thống khói rơi liền để nàng cứ như vậy như đá đầu đồng dạng còn sống thụ tra tấn đi mặt khác hôm nay ngươi cùng chấm n ó i tới sự tình nhất định phải tiếp tục chặt chẽ giữ bí mật chứ chấm không thể lại đem tương quan sự t ì n h tiết lộ cho người thứ ba biết bất luận người kia là ai bao quát ngươi tại phong hồng sơn trang hai vị kia sư tôn hiểu chưa thầm hạo tự nhiên liền vội vàng gật đầu xác nhận biểu thị mình tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật v v dương thúc nhẹ gật đầu tiếp tục nói về sau ta sẽ mua tháng định kỳ đến ngươi hắc kỳ doanh nha môn bên này đối ngoại liền nói là đến xem ta vị này cự nhân nhìn nàng một cái chịu khổ thậm chí có đôi khi sẽ còn động thủ quất nàng vài roi tử để tiết phẫn bất quá lần sau đến liền không nhất định là giống như ngày hôm nay dòng chống t h u ố chiêng có lẽ sẽ bí mật đến đây có chuyện gì ngươi có thể tại c h â m đến nơi đây lại mở miệng Chứ nơi này bên ngoài c h â m hy vọng ngươi không muốn đề cập bất luận cái gì tương quan ngôn ngữ hiểu chưa nếu như c h â m quá hạn cũng không đến nơi đây ngươi cũng cần nghĩ biện pháp thiết kiến như lần trước đồng dạng dùng ám chỉ ngôn ngữ hiểu không thần minh bạch đây là dương thúc sơ định ra đến q u ý củ nhìn như qua loa nhưng thẩm hạo minh bạch một cái trong đó mấu chốt tin tức đó chính là dương thúc muốn đem về sau gặp mặt sẽ đàm địa điểm đặt ở chỗ này dám thất đồng thời lấy phượng cơ vì lấy cớ điều này nói rõ dám thất hạ hoàng tinh đối dương thúc đến nói hiệu quả quả nhiên phi phạm lại về sau hoàng đế không có tiếp tục tại hắc kỳ trong doanh trại ở lâu trước khi đi cầm lấy bên cạnh hình cụ trên đài một cây roi hung hăng quật mấy lần trên trụ đá p h ư ớ cơ c cũng coi như là cho phía sau n ô n ngữ bắt tay không đến mức lộ t ẩ y hoàng đế bên này rời đi thần h ạ o dẫn hắc kỳ doanh thượng hạ cốt cán cùng tiễn đến trận pháp truyền tống cổng chờ hoàng đế tùy hành nhân mã toàn bộ đều rời đi về sau mới từ mới trở về lần nữa trở lại địa lao thần h ạ o đem vương nhất minh cùng k a i tù triệu tập tới dặn nguyện ảnh lâu người sống dựa theo khẩu cung ép hỏi trình tự cùng tình trạng cơ thể phân lửa xử lý hết thể chém ngang lưng nói cho mặt đám kia sát tài không muốn ngại phiền phức cho ta lừa gạt sự tình ai dám đồ thuận tiện thay thế thành đeo đầu ta liền đem ai trôn trong đất cái kia phược cơ đừng n ú c đ í t nàng chứ cần thiết đ a n ăn cùng thanh lý ai cũng không cho phép vào nhập chữ thiên số một giám thất liền xem như đang đ ú t ăn cùng thanh lý thời điểm cũng không cho phép một mình tiến vào cần chí ít ba người tại bên cạnh chiếu khán vương nhất minh cùng địa lao cai tù nghe xong nội vàng xác nhận nguyện ảnh lâu người sống kỳ thật cũng không tính nhiều s ư ơ n g cứng liền càng ít bây giờ nên ghi khẩu cung đều ghi chép phải không sai biệt lắm nghe tới thẩm hạo n ô n ngữ hai người cũng vui vẻ đây coi như là chấm dứt một cuộc sự tình trong địa lao trọng phạm càng nhiều tất cả mọi người càng khẩn trương đáng tiếc nghe thẩm đại nhân ý tứ còn phải lưu một cái tiếp tục ở chỗ này về phần tại sao lưu lại phơ cơ không ai dám lắm m i ệ n g hỏi nhưng trong lòng lại đều biết sợ là cùng vừa rồi mới đi hoàng đế thoát không được quan hệ an bài tốt địa lao sự tình trước khi đi thẩm hạo đem đầu kia một mực bị bản khóa buộc chó cũng một khối mang đi người biết chuyện đều hiểu được đây là nguyện ảnh lâu thập nhị tinh một trong thu tinh lý tinh hà chó lý tinh hà bị thẩm đại nhân tự mình chính tay đâm con chó này cũng là thẩm đại nhân kéo v ề cũng không biết là chô ích lợi gì đại nhân ngài đây là l ẩ u thị t â y nghe nói qua sao c h ư một nghìn hai trăm hai mươi sáu miệng chó l ẩ u thị t â y ở cái thế giới này cũng không làm người biết nhưng tại một cái thế giới khác lại có thịt chó lăn ba lăn thần tiên đứng không vững thuyết pháp đương nhiên thẩm hạo là không ăn thịt chó dù sao cậu cậu đáng yêu như vậy sao có thể ăn cậu cậu đúng không thuận miệng toát ra một chó thịt nồi lẩu cũng chỉ bất quá là tại qua loa hỏi thăm hắn vương nhất minh thôi thậm chí tại thẩm hạo trong mắt con chó này cũng không hoàn toàn là một con chó hẳn là đánh lên song dấu ngoặc kép chó đối với hắn mà nói hiểu rõ con chó này xa so với đem nó hầm càng có giá trị được nhiều lại nói được chứng kiến đầu này cho cái kia quái dị bộ dáng thẩm hạo đoán chừng đổi lại ai cũng không quá sẽ đối với nó hạ phải đi khỏe miệng v ừ a nôn đi có hay không trước đó không hề động đầu này chó không phải là bởi vì quên mà là bởi vì bất quá thứ hai cũng xác thực không muốn tốt làm sao lợi dụng gia hòa này bây giờ liên quan tới nguyện ảnh lâu sự tình đã có một kết thúc cùng hoàng đế ở giữa âm thầm giao lưu cũng có một cái rất không tệ bắt đầu trên người sự tình một chút liền thiếu đi xuống dưới cũng liền để thẩm hạo có nhàn rôi đến xử lý mình mang về hiếm có đồ chơi gặp qua một con chó trên thân kim ê một đoàn người hồn phách sao gặp qua một đoàn người hồn phách mượn một con chó thân thể mưu toan chạy thoát sao gặp qua chỉ là một mảnh tàn hồn liền có thể có ý thức tự chủ đồng thời k h ô n g chế cùng xâm chiếm k h á c sinh linh thân thể sao cho nên con chó này có tính không hiếm có khẳng định tính bất kể có phải hay không là theo thói quen nghề nghiệp vẫn là đối lại trước lý tinh hà tính mệnh nắm chấp h nhiệm lại hoặc là lòng hiếu kỳ thúc đẩy dù sao thẩm hạo là rất muốn đem trước mắt đầu này cho cho biết rõ ràng lý tinh hà ra hỏa này xuất thân ngự thú lưu phái bây giờ cực kỳ ít lưu ý huyền thanh vệ bên trong công văn kho cùng hoàng gia trong tàng thư các đối với cái này lưu phái ghi chép đều ít đến thương cảm chỉ bất quá một chút xa xưa du ký c h u n g sẽ có giản lược đề cập đến bọn hắn cụ thể ngự thú lưu phái các loại chỗ thần kỳ lại chưa có nâng lên đến công giải phòng vừa đóng cửa phân phó cửa phía ngoài phòng không muốn thả người tiền đến lại đem che giấu pháp trận mở ra thẩm hạo cũng không hy vọng mình cùng lý tinh hà lần thứ hai giao lưu bị bị người phát giác được trừ h ắ n ra người bên ngoài vẫn là đem lý tinh hà xem như một cái người đã chết cho thỏa đáng giảm bớt không ít phiền phức giải khai chó chỗ cổ b ạ n khóa để nó đầu khôi phục hoạt động nhưng trên người chấn hồn phù nhưng không có kéo gâu gâu cái kia chó có thể hoạt động đầu lập tức liền q u a y động lên nhìn về phía đứng tại trước mặt nó thẩm hạo trong ánh mắt thất kinh r á n g vẻ một bên run r à y phát ra dê lên gì xem ra chính là một đầu chó nhà có tăng không có khác nhau người cũng không cần trang cái mũi của ta hết sức linh ngươi có lẽ tại chạy trốn thời điểm trải nghiệm quá hồn phách muốn giấu giếm được ta không dễ dàng hiển nhiên bản lãnh của ngươi còn chưa đủ ta biết ngươi khi đó diễn kịch muốn đảm bệnh đáng tiếc kém chút bị ngươi thành công ta dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại thủ đoạn này có thể cho ta giải hoặc sao nói không chừng ta như vậy cùng ân đoán của ngươi xóa bỏ để ngươi trùng hạch ân tự do như thế nào con mắt là sẽ gạt người thân là huyền thanh vệ bên trong pha trộn đến bây giờ kẻ ra đời thẩm hạo nhất là minh bạch đạo lý này trước mắt đầu này cho bất luận xem ra cùng bình thường chó cỡ nào hướng cơ h ộ i không có khác nhau nhưng nó trên người hồn phách lại thật sự có lý tinh hà ba đ ậ u so với con mắt hồn phách loại này nhất trực quan nhận ra mới là thật sẽ không g ặ p người đương nhiên thật muốn thả rơi lý tinh hà sao thẩm hạo cũng không có đã nói như vậy hắn nói tới chính là thả đi con chó kia cùng lý tinh hà cũng không có nửa điểm quan hệ đương nhiên nếu là lý tinh hà bởi vậy sinh ra hiểu lầm cũng không có quan hệ gì với hắn thả một cái thủ đoạn q u ỷ dị lại cùng mình có sát thân mối thủ người tự do là điên vẫn là n g ố c rồi loại này tiểu tâm tư kỳ thật cũng không phải là khó như vậy đoán nhưng khi một người không được chọn thời điểm coi như biết rõ phía dưới là cái hố nhưng vì mạng sống cũng không thể không nhảy vào đi đụng một cái húng chi thẩm hạo đối ngoại tựa hồ còn có một cái tín d ự rất cao thanh danh b ị thủ tín người sau khi rời khỏi đây tự nhiên tuyên dương thẩm hạo tín d ự không có b ị thủ tín người đều chết rồi cũng sẽ không có người ngoài biết trong này đạo lý cũng không biết mấy người nghĩ rõ ràng đây cũng là thẩm hạo cho tới bây giờ không có đem mình bên ngoài thanh danh nhìn ở trong mắt nguyên nhân làm chính là công việc bẩn thịu mệnh ngọc sinh tử giao thế nghệ chỗ nào đến thanh danh nha khi trò cười nghe còn tạm được như thế nào nha bằng không ta mặc dù không ăn thịt chó nhưng ven đường những cái kia kẻ lang thang cũng sẽ không kén chọn ngươi sẽ không thật n g h ị trải nghiệm một thanh bị người phân mà ăn chi tư vị à. mặc dù thẩm hạo không rõ ràng hiện tại lý tinh hà cùng con chó này thân thể ở giữa tồn tại liên hệ có thể đạt tới nhiều chặt chẽ trình độ nhưng có một chút là khẳng định đó chính là con chó này thân thể có thể cảm nhận được sự tình lý tinh hà cũng hẳn là có thể cảm nhận được m ớ i đúng nếu không lý tinh hà nói thế nào chủ đạo con chó này thân thể lại là một trận ô ô rên rỉ về sau chó liền không lại lên tiếng cặp kia mắt chó bên trong cũng nhanh chóng từ kinh hoàng chậm dai biến thành bất đắc d ĩ cùng chán nản không sai một đôi vốn không nên có người cảm xúc mắt chó bên trong giờ này khắc này lại rõ ràng nhìn ra được bất đắc d ĩ cùng chán nản cảm xúc hiển nhiên lý tinh hà đây là biết không giả bộ được thẩm hạo cười cười một tay lấy chó nhấc lên đặt ở bên trên trên bàn trà sau đó bắt tới giấy bút đặt ở chó trước mặt cười nói miệng chó không hợp ý nhau tiếng người nhưng ngươi hẳn còn nhớ như thế nào viết chữ đi miệng m bút chúng ta chậm dai trò chuyện nhìn thấy chó nhẹ gật đầu thẩm hạo liền biết đối phương phục n g u ễ n nói nhảm nói đến không có ý nghĩa khai môn kiến sơn nói đi ta đối với các ngươi ngự thú lưu phái thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú ngươi nếu là không giữ lại chút nào lấy ra ta liền thả ngươi rời đi mặc ngươi tự sinh tự d i ệ t tuyệt không can thiệp như thế nào chó ngập út trên giấy là như mà không phải viết hai chữ cam đoan thầm hạo hướng bàn trà trên ghế đối diện khẽ nghiêng cười nói cam đoan ta coi như cho ngươi một cái cam đoan ngươi liền xác định ta sẽ không đổi ý vẫn là nói ngươi hiện tại bộ dáng này có thể nói điều kiện với ta lý tinh hả ngươi bây giờ đã là một người chết tàn hồn mà thôi vẫn là tồn tại một con chó trên thân nếu không phải hiếu kỳ ngự thú lưu phái thủ đoạn ngươi cảm thấy ta sẽ tiêu thời gian trên người ngươi hoặc là thống khoái điểm nói hoặc là ta đem ngươi ném tới bên ngoài đi để những cái kia kẻ lang thang ăn chán chê dừng lại chật chật ngươi cái này một thân thịt sợ cũng có sáu bảy mươi cân tinh thịt phối hợp quýt ra hầm phải mềm nát sợ là có thể thèm người co kẻ mặc cả là không tồn tại đây không phải thẩm hạo thật sự không quan tâm ngự thú lưu phái thủ đoạn mà là một loại bình thường đàm phán sách lược ngươi ngạnh đối phương liền mềm trái lại cũng thế mắt chó bên trong bi vẫn đều nhanh xông ra con mắt nhưng thẩm hạo tựa lưng vào ghế ngồi bưng trà vẫn không có đổi giọng ý tứ cuối cùng thỏa hiệp tự nhiên là lý tinh hà dù sao hắn hiện tại thật cũng chỉ là cái thất gỗ thượng một miếng thịt không có có thể bàn điều kiện ì vào chỉ có thể đánh cược một lần thế là chó ngậm bút trên giấy s i ê u s i ê u vẹo vẹo viết đến hồn phách không trọn vẹn vô pháp nói rõ ràng sở hữu về chỗ kia sơn lâm địa ta có bí tảng nhưng vì mạng sống trao đổi Trước 1227, bí tảng. bí Chô kia Sơn lúc â m l này h kỳ thật thẩm hạo có hai lựa chọn một chính là trực tiếp bỏ qua một bên lý tinh hà mình lại tìm người khác đem chỗ kia sơn lâm phản cái út sấp luôn có thể tìm tới cái gọi là bí tảng thứ hai là tiếp tục cùng lý tinh hà đảm trao đổi làm cho đối phương mang theo mình đi qua thẩm hạo lựa chọn cái sau ngày thứ hai thẩm hạo không có trì hoãn mang lên lý tinh hạ bỏ qua một bên thị vệ đi theo cải trang cách gan mặc về sau lần nữa đến tòa kia tiểu trấn cùng trước đó một lần trong tiểu trấn lòng người bàng hoàng tràng diện không giống nhau lắm hắc kỳ doanh động tác rất nhanh lúc trước thẩm hạo bọn hắn chân trước rời đi chân sau theo sát lấy liền có mấy danh ngũ hành thổ thuật pháp tu sĩ tiến vào thị trấn một bên đầy thị trấn cảm ứng dưới mặt đất những khả năng kia tồn tại đường hầm một bên lợi dụng ngũ hành thổ thuật pháp đem những cái kia cảm giác xác định đường hầm đều lấp lại thậm chí có thể nhìn thấy không ít đứng tại thị trấn bên cạnh xem náo nhiệt lao bách tính trên mặt bọn họ hiếu kỳ rõ ràng dư thừa sợ hãi cái này biểu thị không được bao lâu cái này thị trấn lại đem khôi phục ngày xưa phồn thịnh chó bị thẩm hạo chứa ở một con lớn dương bọc sắt bên trong dẫn theo đi không có t i ế n thị trấn một đường tiến lúc trước cùng lý tinh hà chém g i ế t chỗ kia sơn lâm điệm lần trước chém g i ế t vết tích vẫn còn đặc biệt là cái kia bốn tên chỉ huy thiêm sự cùng hai đầu xa xà chém g i ế t khu vực quả nhiên là lật lên mặt đất ba năm thước đồng dạng mảng lớn vùng núi đều trồi lùi có thể thấy được ngay lúc đó thảm liệt trình độ chỉ bất quá về sau hai đầu xa x à thi thể bị chỉ huy sứ nha môn đan dược ti muốn đi ngang ngược cực kỳ liền hắc kỳ doanh muốn chụp xuống nửa cái cho đại gia hỏa ăn mặn nếm thử tươi yêu cầu đều cho không phải biết xa x à thưa thớt toàn thân là bảo bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều có không ít dùng đến đến địa phương mà lại xa x à thịt nghe nói là vô thượng mỹ vị thẩm hạo đều có nếm thức ăn tươi suy nghĩ đáng tiếc chỉ huy sứ nha môn người cầm bảng ban thủ lệnh thẩm hạo cũng chỉ có thể biểu môi ám đạo đáng tiếc đến bên miệng mị thực bay đi bất quá chỉ huy sứ nha môn cũng không phải không cho chỗ tốt hứa hẹn chờ hai đầu xa xà luyện ra đan hộ i ưu tiên thêm lượng chiếu cố hắc kỳ doanh có pháp khí cũng sẽ ưu tiên cân nhắc hắc kỳ doanh phân phối tiếp tục đi lên phía trước đến lần trước cắt lấy lý tinh hà đầu địa phương thẩm hạo mới mở ra dương bọc sát đem bên trong vẫn như c ũ bị bản khóa khóa lại chó đổ ra bản khóa mở ra một nửa có thể hoạt động nhưng lại không có cách nào điều động hồn phách năng lượng cũng không có cách nào sử dụng pháp lực đồng thời chấn hồn phù cũng vẫn như cũ dán tại chó trên trán kỳ thật bản khóa cũng được chấn hồn phù cũng tốt đều không phải thẩm hạo đòn sát thủ cùng khẩn cấp thủ đoạn hắn tại mở ra một bộ phận bản khóa trước đó liền đã ném một đạo hồn lực gắn vào chó trên thân trước đó lý tinh hà hồn phách cường độ cực cao ự c c cùng thẩm hạo tương xứng mà lại rõ ràng cũng là sửa qua một chút hồn lực gia lông khái niệm cho nên thẩm hạo lúc ấy không có cách nào dùng hồn lực chiêu này nghiền ép đối phương nhưng bây giờ tình huống liền không giống lý tinh hà bây giờ căn bản là chỉ là một đoàn tàn hồn liền nhục thân đều không có chỉ có thể chiếm đoạt tại chó trên thân thẩm hạo hồn lực tự nhiên cũng liền có thể thuận bùm x ô i do tại hắn trên thân có tác dụng dáng có nửa điểm tâm địa gian dạo hồn lực nắm chặt lý tinh hà tàn hồn tính cả con chó k n g á y mắt liền có thể bị quấy thành máy vỡ cho nên có nhiều như vậy phòng bị thủ đoạn thần hạo cũng không có tại c h o trên cổ dắt dây thừng mà là làm cho đối phương đi ở phía trước dẫn đường khoan hay nói lý tinh hà nói tới bí tàng đích thật là đầy đủ bí ẩn chẳng những vượt qua trước đó hắc kỳ doanh điều tra năm mươi dặm phạm vi càng là tại một chỗ giấu ở trong rừng đầm nước nhỏ phía dưới lặn hướng xuống hơn mười t r ư ợ n g thấy một ốn lượn cửa hàng lại theo cửa hàng tiếp tục du lịch ba mươi hơi thở tả hữu mới một lần nữa hút tới không khí nhìn chung quanh bốn phía phát hiện tiến vào một đầu gần trượng rộng mạch nước ngầm ở trong lại sau này chính là theo đầu này mạch nước ngầm phiêu lưu trọn vẹn nửa canh giờ tuy vẫn dưới đất nhưng luận pháp khí quang hoa nhìn ra được đã rộng mở trong sáng chạy qua một chỗ dưới mặt đất động đá vôi gâu gâu chó kêu la bơi lên bờ ra hiệu tới chỗ t h ẩ m hạo không khỏi vì chính mình không có lựa chọn trong nha môn liền diệt đầu này chó quyết định cảm thấy may mắn như thế địa phương bí ẩn nếu không phải có lý tinh hà dẫn đường coi như ở bên ngoài tắm đầu tìm tới một ngàn năm sợ cũng khó có phát hiện thật không biết lý tinh hà l ạ như thế nào tìm tới nơi này đến lên bờ về sau một đường sóc này bất bình con đường nhìn ra được có vãng lai dấu chân nhưng rõ ràng lại không phải nhân công mở ra thuần túy tự nhiên hình thành bất quá mặc dù nơi đây bí ẩn nhưng lên bờ về sau cũng không có bao nhiêu không gian dưới đất đi không đến trăm bước liền đến mặt nguồn kia là một cái cùng loại hình bầu dục trống rỗng bên trong đặt vào một con một t h ư ớ c dư vông dương đồng tử trên cái dương còn có pháp trận gia trì tuy nói đ ố i pháp trận không có gì nghiên cứu nhưng cái này dương đồng tử thượng pháp trận đường vân nhưng cũng để thẩm hạo cảm thấy nhìn quen mắt rất nhanh nhớ tới huyền thanh vệ bên trong bí mật đồng đầu thượng cũng có loại này cùng loại trận pháp đường vân công hiệu quả chính là một khi dùng sai lầm phương thức mở ra sẽ lập tức phá hủy trong đó t ổ n chữ a nội dung là một loại dùng để bảo mật phát trợ thẩm hạo chiều đi tại bên trên chó nhìn thoáng qua cười nói trong này chính là của người bị tảng mở ra xem nhìn chó dùng miệng cắn một chút còn dư lại trên người cái kia một bộ phận b n k hóa ý tứ cũng rất rõ ràng chính là đang nói trước tiên đem trên người ta thứ này t h á o xuống thẩm hạo gật đầu cười kéo chó trên người chấn hồn phụ cùng còn lại cái kia một bộ phận b n k hóa nhưng hồn lực cái lồng vẫn như cũ rơi vào trên người của nó thu hồi thao xuống bạc hóa thẩm hạo chỉ chỉ phía trước dương đồng tử nói mở ra nó chó cũng không tiếp tục chỉ hoãn nhảy lên liền nhảy lên chỗ kia cất đặt dương đồng tử bệ đá sau đó dội ra mình móng vuốt đặt tại trên cái dương một cái hình tròn đường vân l o n phía trên nháy mắt trên cái dương trận p h á p hiện lên một tia ba động tiếp lấy một trận cơ quan văng lên mấy hơi về sau cái dương răng rắc một tiếng nhấc lên cái nắp xích lại gần một điểm có thể nhìn thấy trong dương đặt vào bốn dạng đồ vật hai bình nắm đấm lớn bình ngọc một con màu đen một con màu xanh sẫm một chồng nửa thức dày miếng ngọc sách cuối cùng còn có một con đầu thú đôi cá ngọc giản ngọc giản khẳng định chính là lý tinh hà tu hành công pháp ngọc sách hẳn là ngự thú lưu phái một chút thuật pháp thủ đoạn hai con trong bình ngọc hơn phân nửa là đan dược chính là không rõ ràng là đặc chất loại phối hợp ngự thú tu hành độc môn đan dược vẫn là đồng dạng thuộc loại tu hành phụ trợ loại đan dược bất quá thẩm hạo không có nhúng tay đi lấy mà là cười tủng tỉm đ ố i trên bệ đ á chó nói ngầm ra để dưới đất Trước đất. Thẩm ra dưới như cho, vung ngầm giống hạo để tựa hồ c ũ n g không hề thẩm để ý thẩm hạo c h ế nhạo. trước tiên đem hai con bình ngọc n g ầ m ra liền đặt ở thẩm hạo trước người hai thước trên mặt đất tiếp theo là con kia đầu thú đuôi cá ngọc giản đồng dạng đặt ở thẩm hạo bên cạnh bất quá cái kia thật dậy một chồng ngọc sách lại có chút phiền p h ứ c đối với miệng chó mà nói gần như không có khả năng ngậm được đi ra nếu là quá mức dùng sức làm bừa lại rất dễ đem ngọc sách cắn nát gâu gâu cho ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ lần nữa nhìn về phía thẩm hạo biểu thị mình không có cách nào đem ngọc sách ngọc ra thẩm hạo cũng không nhiều lời từ bên hông rút ra nhạn tích đao một đao liền chiếu vào cái dương cắt qua như g ọ t đậu hũ dương đồng t ử bị chém chia năm xẻ bảy một mình lưu lại bên trong xếp trồng chất một trồng ngọc sách lông tóc không tồn hao thẩm hạo nhìn một chút đi lên phía trước hai bước, bước tự a hồ muốn đ ú n g tay đi vậy cái kia một trồng ngọc sách mà đầu kia c h ó thì t là vị trí đến thẩm hạo sau lưng cho ánh mắt l ó e lên một kia tinh mang tàn nhẫn ý vị nồng hậu dày đặc tự a hồ liền đợi đến thẩm hạo chiều cái kia một trồng ngọc sách độc thủ nhưng lại tại lúc này thẩm hạo tiếng chế nhạo đột nhiên vang lên ngươi rất muốn cho ta đi di chuyển cái này một trồng ngọc sách đúng không ô cái này ngọc sách phía dưới hẳn là có sát chiêu dấu kín ta đo hoặc là độc trướng hoặc là chính là một loại nào đó ám sát loại thượng phẩm pháp khí đúng không đáng tiếc ngươi cảm thấy ta sẽ liều chết đi động một kiện ta căn bản cũng không hiểu do đồ vật sao huống hồ lại là ngươi bí tảng bí mật bảo tàng mới có thể được xưng là bí tảng thuộc về người nhất tư mật địa phương làm sao có thể không có điểm phản chế thủ đoạn thẩm hạo có thể trong huyền thanh vệ hôn lâu như vậy sống đến bây giờ điểm này cẩn thận là khẳng định không thiếu chỉ bất quá đang nhìn lý tinh hà chuẩn bị làm sao diễn thôi bây giờ nhìn lại lý tinh hà diễn cũng liền bình thường mà lại chỗ này bí tàng bố trí cũng không có bao nhiêu biến hóa bất quá ngẫm lại cũng thế bản thân cái này bí tàng vị trí cũng đã đầy đủ bí ẩn bình thường tình huống dưới gần như không có khả năng tìm tới chỗ này đến tâm niệm vừa động thẩm hạo phát động nguồn lực bám vào chó trên thân đem đối phương biến thành như con dối thao túng chậm dại hướng phía trên bệ đá cái kia một chồng ngọc sách tới gần mà chính hắn thì là lui lại lúc này cho trong mắt đã tràn đầy đều là tuyệt vọng giống như thẩm hạo đoán như thế ngọc sách phía dưới cất đặt chính là một kiện ám sát loại thượng phẩm pháp khí đồng thời cũng là một kiện độc trướng pháp khí có thể tại khoảng cách gần trong chớp mắt ăn mòn rơi tu vi tại h u y ề n hải cảnh trở xuống sở hữu tu sĩ hôn phách đem hắn t ă n ăn dã không phòng bị hoặc là không thủ đoạn đặc thù đón đỡ tình huống dưới cơ hồ có thể đ ạ t thành thuấn sát hiệu quả đây cũng là lý tinh hà mặc dù tàn hồn tại cậu thân trung kéo dài hơi tàn nhưng vẫn không có từ bỏ hy vọng nguyên nhân duy nhất hắn chính là trông cậy vào thẩm hạo có thể tại cuối cùng bung lỏng một chút xíu cảnh giác chết tại cơ quan này tập sát phía dưới hắn mới có thể thu được chân chính giải cứu về phần trông cậy vào thẩm hạo thực hiện hứa hẹn lý tinh hà không nghĩ tới đổi hắn là thẩm hạo cũng không có khả năng để lại người sống. đáng tiếc bây giờ hết thể bọc nước tại hồn lực bao phủ xuống lý tinh hà bây giờ tàn tạ thân thể cùng hồn phách căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị xem như như con dối thao túng thẩm hạo không có đi suy nghĩ cái gì cơ quan cũng không có suy nghĩ muốn để lý tinh hà tự nguyện đi mở ra những cái kia ngọc sách phía dưới sắc cơ tất cả mọi người đến nước này có thể nói chân tướng phơi bày tình trạng còn nói cái gì lý tinh hà không phải người ngu thẩm hạo cũng không phải sinh t ừ sự tình đến đây cũng liền có kết luận một đoàn độc trướng p h ơ n ra nháy mắt công phu liền đem cái kia trồng ngọc sách phương viên hơn một trượng toàn bộ bao phủ a n mòn tốc độ nhanh chóng cho dù thẩm hạo hết sức chăm chú đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác bất quá cũng may hắn cách xa khoảng cách độc trướng phạm vi còn vẫn có mấy xích xa lại sau này lui lại mấy bước về sau l ặ n g lặng đứng xem bình thường độc trướng đối với nguyên đan cảnh tu sĩ tổn thương hết sức nhỏ thậm chí khả năng bị không nhìn thẳng có thể đối nguyên đan cảnh tạo thành trí mạng uy hiếp độc trướng đều là trộn lẫn luyện đan thủ đoạn ở bên trong đặc thù độc trướng những cái kia độc trướng sẽ hỗn hợp pháp kh bất quá loại này đặc thù độc trướng bởi vì không phải tự nhiên sinh thành phóng thích về sau cũng không thể lâu dài tồn tại tăng thêm thẩm hạ o phồng lên trong h u y ệ t động không khí đem vốn là tại tán đi độc trướng c u ấ n lên rừng rơi vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương độc trướng lưu lại liền d i ệ t hết còn lại chính là một bộ tản mát tại trên bệ đ á cho thi trừ xương cốt bên ngoài huyết nục da lông tất cả đều không gặp thẩm hạ o vừa rồi cảm thụ được rất rõ ràng cũng minh bạch lần này lý tinh hà tuyệt đối là đều chết hết bởi vì hắn bao khoả tại đối phương bên ngoài cơ thể hồn lực đều bị nháy mắt ăn mòn tan giã h ú n chi bên trong lý tinh hà tàn hồ bất quá điều này cũng làm cho thẩm hạo trướng một cái kiến thức đó chính là hắn hồn lực tại đặc thù độc trướng trước mặt sẽ bị xem như hồn phép năng lượng trực tiếp tiêu tan sạch đây là hắn trước kia không nghĩ tới cơ quan tan hết còn lại chính là thu hoạch phất tay dương trên bẫy đá xương cốt bên cạnh ngọc sách cũng không nhận được độc trướng phá hư khó trách cái dương này bên trong đồ vật tất cả đều là ngọc chất tất nhiên là có phương diện này đề phòng hai con bình ngọc bên trong quả nhiên như thẩm hạo suy đoán như thế là đang ăn dược nhưng cũng không phải là hắn nhận biết cái chủng loại kia phổ thông trên ý nghĩa tu hành phụ trợ loại hẳn là ngự thú lưu phái độc môn đang ăn dược ngọc sách bên trong cũng tất cả đều là ngự thú thuật pháp ngọc giảng tạm thời không có luyện hóa vẫn chưa biết được trong đó nội dung cuối cùng thẩm hạo vừa cẩn thận lục soát một lần chỗ này động đá vôi lại không có phát hiện gì lạ khác lúc này mới dọc theo đường về trở về trở lại công giải phòng về sau thẩm hạo bắt đầu lợi dụng công vụ khe hở đọc qua ngọc sách thượng thuật pháp thủ đoạn hắn tạm thời không nghĩ tới muốn đi tập luyện ngự thú lưu phái đồ vật nhưng lại hiếu kỳ ngự thú lưu phái đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ đặc biệt là loại kia có thể dùng mình tàn hồn bảo tồn đại bộ phận ý thức tình huống dưới sống nhờ tại dã thu trong thân thể thủ đoạn li thẩm hạo muốn biết đây là như thế nào làm được mặt khác thẩm hạo cũng rất tò mò lý tinh hà là như thế nào tăng thêm hồn phách cường độ thế mà có thể cùng hồn phách của hắn cường độ khó phân trên biên giới phải biết thẩm hạo hồn phách cường độ thế nhưng là từng bước từng bước tiểu cảnh giới đều đỉnh lấy trần nhà lại đột phá mới chậm rãi tích lũy lý tinh hà tuyệt không loại khả năng này khẳng định là có khắc cùng loại sở trường hồn phách thủ đoạn đây cũng là thẩm hạo có chút ngoài ý muốn bởi vì lời mở đầu thế mà là một chút âm tả chi vật phương pháp luật chế liên quan đến thuật pháp cũng không phải thẩm hạo coi là ngự thú hoặc là ngũ hành thuộc cái này tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta thẩm hạo ở trong lòng thì t h ẩ m đến đâu chỉ là nhìn quen mắt thậm chí một loại trong đó đồ vật dựa theo ngọc sách bên trong miêu tả căn bản là cùng tà môn tu sĩ thích rủ chế âm đậu hủ cơ hồ không có khác nhau cái này không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là thuộc về tà môn thủ đoạn của tu sĩ phạm chủ ngự thú lưu phái cùng tà môn tu sĩ quan hệ thế nào cái này cũng có thể dính dáng đến thế là thẩm hạo đối kế tiếp đến ngọc sách nội dung liền càng cảm thấy hứng thú Trước chi 1229, nhánh mãi cho đến buổi chiều hạ sai thẩm hạo ngồi lên về nhà xe ngựa trong lòng của hắn vẫn tại mới cầm tới cái kia một chồng ngọc sách bên trong nội dung cảm thấy mới lạ cũng có rất nhiều ngoài ý muốn cái thứ nhất không nghĩ tới chính là n g ự thú lưu phái thế mà cùng tà môn tu sĩ một đạo có cực kỳ rõ ràng liên hệ thậm chí dựa theo ngọc sách bên trong thuật pháp thủ đoạn đến xem lý tinh hà sở dĩ có thể có được cao như thế hồn phách cường độ rất có thể chính là sản xuất cùng loại âm đậu hủ loại này tà môn đồ chơi nuốt mà làm được nghĩ như vậy n g ự thú lưu phái trở nên ít lưu ý thậm chí tu sĩ tầm thường đều chưa từng nghe thấy chỉ sợ cũng có hắn tu hành con đường dựa sắt vào t à môn tu sĩ nguyên nhân nhìn một cái t à môn tu sĩ thanh danh đích s ắ c lớn mà lại mặc dù đông tránh số lượng lại là không ít nhưng người người kêu đánh là vì thiên hạ công địch ngự thú lưu phái mặc dù ít lưu ý nhưng tốt xấu lặng lẽ meo meo còn có thể hành tẩu thế gian không bị r à o sát cho nên điệu thấp che giấu mình cũng liền hợp tình hợp lý mặt khác thẩm h ạ o cũng tại kêu bản ngọc sách thượng tìm được hắn rất hiếu kỳ một môn thuật pháp tên là đoạn hồn một loại đem hồn phách của mình cùng ý thức xem như lợi khí đâm vào khắc sinh linh thể nội áp chế hoặc phá hủy đối phương hồn phách c h i ế m cứ hoặc kế thừa đối phương nhục thân quyền khống chế thủ đoạn đây chính là vì sao lý tinh hà có thể đem hồn phách của mình giấu vào con chó kia trên thân ý đồ chạy trốn nguyên do bất quá nhìn môn này đoạn hồn thủ đoạn miêu tả thẩm hạo dám khẳng định lý tinh hà đối với môn này thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là tu hành nhập môn mà thôi xa chưa nói tới tinh thông không phải nói lý tinh hà chỉ là bằng vào cái môn này thủ đoạn liền đem trở nên rất khó đối phó thậm chí là hết sức đáng sợ thật nếu nói như thế thẩm hạo tự xưng là mình tỷ lệ lớn liền không thể nào vượt cấp đánh rét đối phương thậm chí không địch lại cũng có thể. g e n h ồ n ma duệ là hồn cũng là l ư ỡ i đ a o nhục thân bất quá bệ r a thế gian sinh linh đều như thế đều có thể đoạn thẩm hạo trong lòng nhớ được ngọc sách thượng đoạt hồn một đoạn này ngôn ngữ nói thật hắn là thấy trong lòng phát lệnh đem thế gian sinh linh nhục thân so sánh bệ r a tại thế sự t ì n h dòng lũ t r u n g sóc này chập trùng thao túng những n à y bệ r a dĩ nhiên chính là hồn phách mà đoạt hồn nơi nhằm vào chính là hồn phách bản thân chật nhìn cái này đoạt hồn tựa hồ cùng hồn phách loại thuật pháp không cũng không khác biệt gì nhưng sự thật lại là cả hai khác nhau cực lớn bình thường hồn phách thuật pháp như thẩm hạ hồ lực chấn hồn thuật mấy người đây đều là lấy áp chế hoặc là hủy diệt đối phương hồn phách vì duy nhất mục đích l i ê n giống với một chi bắn về phía hồn phách mũi tên mà đ o ạ t hồn không phải mũi tên mà là một thanh sắc bé n quốc nó đào rơi nguyên bản hồn phách về sau còn muốn chiếm đoạt bẹ ra cũng chính là chiếm thân thể của người khác đây mới là để thẩm h ạ o trong lòng phát lệnh chỗ căn bản ý nghĩa đâu có lẽ sẽ hỏi chiếm cứ người khác n ụ c thân ý nghĩa ở đâu rất đơn giản n ụ c thân đã bị so sánh bẹ ra để mà tại thế sự tình dòng lũ chung dòng nước siết dũng tiến như vậy tự nhiên là càng dám chắc càng lớn bẹ ra càng tốt đây chính là thiên phú hơn nữa còn dính đến sinh tồn hoàn cảnh mấy người phức tạp nhân tố đơn cử hai ví dụ thiên phú người khác nhau tu hành kết quả tự nhiên không giống thiên phú đồng dạng nhưng xuất thân không giống hai cái tu sĩ tu hành tốc độ cùng sau cùng thành tựu cũng sẽ không đồng dạng đoạt hồn mục đích đúng là phải không ngừng đổi bè ra đã đạt tới hoàn mỹ trình độ bàn về tà ác trình độ cái này đoạt hồn một điểm không thể so thẩm hạo biết bất luận một loại nào tà môn thủ đoạn của tu sĩ kém thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém hết sức hiển nhiên lý tinh hà tập luyện đoạt hồn trình độ còn kém xa lắm nhưng mục đích cũng không chỉ, chỉ là đạo mệnh m ạ thôi thậm chí đoạt hồn đối với ngự thú lưu phái đến nói vẫn là một cái hết sức cần thiết thuật pháp thủ đoạn đặc biệt là phối hợp cái khác ngự thú pháp môn cùng một chỗ sử dụng càng là biến hóa đa đoan tác dụng hết sức rộng t ỷ như đầu kia rõ ràng không tầm thường chó kỳ thật chính là lý tinh hà dùng ngự thú cái khác pháp môn bồi dưỡng ra đến một cái quái thú hắn thậm chí có thể viễn trình thao túng quái thú chiến đấu đạt tới thẩm hạo thấy qua loại kia cái gọi là thiên nhân hợp nhất cùng loại hiệu quả thẩm hạo dùng nửa ngày thời gian đại khái đọc qua một lần những cái kia ngọc sách mặc dù không phải phía trên mỗi một loại thuật pháp đều nhìn kỹ nghĩ lại. nhưng cũng giải trong lòng của hắn trước đó đối ngự thú lưu phái không ít lòng hiếu kỳ nhưng đồng dạng hiểu càng nhiều lại phát hiện sẽ có vấn đề mới xuất hiện tại cái kia một chồng ngọc sách bên trong tuy nói đại bộ phận đều là cùng ngự thú lưu phái trực tiếp tương quan thủ pháp thủ đoạn rất nhiều đều là trên người lý tinh hà xuất hiện qua tỉ như nói thao túng hoặc thuần hóa hung thú pháp môn nhưng trên tổng thể cảm giác cũng không phải thẩm hạo trước đó coi là như thế ngự thú lưu phái cũng tuyệt đối không phải một cái chân chính độc lập tu hành môn đạo không sai thâm hạo chính là cảm thấy ngự thú lưu phái không phải một cái như âm tu hoặc là mỹ thuật lưu phái đồng dạng độc lập tu hành môn đạo không phải độc lập môn đạo đó là cái gì thâm hạo cách nhìn là cái gọi là ngự thú lưu phái nhìn qua tựa hồ là một loại độc lập tính rất mạnh tu hành đường đi có thể độc lập thành một phái có thể nhìn qua hắn thủ đoạn pháp môn về sau hắn cảm thấy cùng hắn nói ngự thú là một cái độc lập tu hành lưu phái chẳng bằng nói nó là tạ môn tu sĩ hệ thống trung chi nhánh ra một mạch càng thêm chuẩn xác kỳ thật ý nghĩ này sau khi đi ra t h ẩ m h ạ o lập tức đã cảm thấy tà môn tu sĩ ngự sử tà ma g á n g vẻ cũng có thể chiều ngự thú lưu phái bên này gần lại khép hoặc là nói cả hai đều là đồng nguyên mà sinh khác nhau chỉ bất quá một cái là thúc đẩy tà ma một cái khác đây là ngự sử g i ã thú cùng h u n g thú đương nhiên c ò n muốn tính đến đoạt hồn loại thủ đoạn này lại hướng dễ thượng nghĩ tà môn tu sĩ cùng ngự thú cơ sở tựa hồ cũng là hồn phách tà môn tu sĩ không nói chính là ăn hồn phách thủ đoạn chén cơm này ngự thú cũng giống như thế hồn phách không đủ căn bản không có khả năng thuần hóa cường đại hông thú cũng thi triển không ra vốn có thủ đoạn chỉ bất quá thuật pháp cùng pháp môn cuối cùng chỉ là biểu tượng trong đó bên trong đến cùng lại là như thế nào vẫn chưa biết được cái này cần từ ngự thú lưu phái công pháp thượng tìm kiếm đáp án cái kia một viên đầu thú đ ô i cá ngọc giản hẳn là lý tinh hà chỗ tập luyện ngự thú công pháp cũng hẳn là là có thể truyền lên ngọc sách thượng những cái kia các loại thuật pháp pháp môn cơ sở bất quá ngọc giản không phải thứ đơn giản hấp thu về sau sẽ ơn bắn tới thức h ả i bên trong cho nên một cái an toàn yên lặng hoàn cảnh là cần thiết thứ này thẩm hạo sẽ trong nhà trong mật thất sử dụng sau đó cẩn thận bàn một bàn ngự thú mạch này đến cùng còn có cái gì con đường nếu là suy đoán phải không sai n ữ thú chính là t à môn tu sĩ thể hệ một cái b ằ n g chi cái kia nhờ vào đó chẳng lẽ có thể khía cạnh hiểu rõ không ít liên quan tới t à môn tu sĩ môn đạo về đến nhà lúc ăn cơm vẫn là trước bàn bốn người nhiều một cái linh t ử y ỉ nguyện ảnh lâu sự tình đích sắc đã kết thúc nhưng linh t ử y sự tình còn chưa kết thúc húng chi bây giờ bên ngoài nguyện ảnh lâu người bị giết đến đầu người quật quận linh t ử y tự nhiên cũng là như ngồi bàn trông mà thân phận của nàng bây giờ giống như trước đây vẫn như cũ có hai cái một là tính cựu chiều cực phụ nổi danh cầm nghệ mọi người một cái khác là tính cựu triều huyền thanh vệ hắc kỳ doanh mật thám cho nên linh tử y bây giờ tại tự mình nhìn thấy thẩm hạo thời điểm đều làm miệng nói đại nhân làm được lễ cũng không còn là kiểu nữ lễ nghi động tác mà là chắp tay lễ trong lòng đồng thời thấp thỏm mình cái này mật thám đến cùng sẽ bị dùng đến địa phương nào Trước Thẩm thư trong trọng tùy tiện tiền thường thư quét tại cũng chỉnh lợi là liền liền lý là làm, gia điển dụng. dọn phòng nhà quản không đến. Ngày bình phòng nữ hạo hồ hạ và địa, đều sẽ không có cho phép tình huống dưới đều là không thể bước vào nơi này bán bộ kỳ thật thư phòng quy củ biểu tượng ra chủ quyền uy ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế bởi vì thẩm hạo trong thư phòng cũng không có bao nhiêu cơ mật đồ vật cất giữ hắn càng thích đem bí mật mang ở trên người trong túi chữ vật hoặc là dứt khoát đặt ở trong nhà trong mặt thất mà không phải thư phòng bình thường có thể bị gọi t i ế n thẩm hạo thư phòng người đều là cùng thẩm hạo trò chuyện công vụ tỷ như thỉnh thoảng đến một chuyến thẩm phủ vương kiệm cùng vương nhất minh nếu là đơn thuần thông cửa thẩm hạo càng thích tại hậu viện hồ nước đình nghỉ mát chiêu đãi khắc nhân hoặc là nhà chính uống trà ninh tử y là lần đầu tiên tiến thẩm hạo thư phòng cẩn thận nhanh chóng bốn phía dò xét một phen liền khoanh tay đứng tại bên cạnh không dám lên tiếng thư phòng này cùng nàng tại nơi khác thấy qua thư phòng không giống thậm chí xem ra không giống như là thư phòng bởi vì trong này thư ít đến thương cảm bố trí càng là đơn giản cũng là một gian tinh thất lúc này ngồi tại đối diện trên ghế thượng thẩm hạo đang bưng trà nhấp m ấ y ngụm chỉ chỉ bên trên cái ghế ra hiệu ninh tử y ngồi xuống nói chuyện những ngày qua ngươi mặc dù tại phụ thượng nhưng phía ngoài tin tức ngươi hẳn là cũng có thu được một chút t nghe nói ngươi cái kia hai tên tiếp thân thị nữ gần nhất tương đối n ô nóng ninh tử y tự nhiên có con đường tin tức của mình bên người nàng hai tên thị nữ cũng là trước kia n g u y ệ t ảnh lâu người phụ trách tin tức truyền lại có chút giống trước kia sở lâm hương bên người tiểu cần cùng tiểu dung như thế nhất t i ế n kinh hoàng bất an cũng không chỉ là ninh tử y hắn hai tên thiếp thân thị nữ càng lạ như chim sợ cảnh c o n h o à n g sợ không chịu nổi một ngày phải biết ninh tử y là đã cầm hắc kỳ doanh mật thám thân phận có một cái bảo hộ cùng đường lui mà hai tên thị nữ đâu bây giờ nhưng vẫn là đỉnh lấy n g u y ệ t ảnh lâu mật thám thân phận còn sống có trời mới biết qua mấy ngày về sau các nàng có thể hay không cùng những cái kia nguyện ảnh lâu đồng bạn đồng dạng bị người kết tính mệnh nếu không phải biết trốn không được cái này hai thị nữ là vạn vạn không tâm tư trong thẩm p h ụ chờ đợi hồi đại nhân các nàng chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật cùng thuộc hạ nhiều năm các phương diện đều hết sức tài giỏi người nhìn có thể hay không bảo trì hiện trạng dạng này cũng thuận tiện đại nhân ngài về sau cho nhiệm vụ an bài lúc nói lời này ninh tử ý nhịp tim đến kịch liệt hôm nay không giống ngày xưa nàng đối mặt thế nhưng là có thể chúa tể nàng sinh tử nhân vật tự nhiên mà vậy sẽ cảm giác được một cỗ để nàng t h ở không nổi lựa c á t bách húng chi chính nàng bát cháo cũng còn không có thổi l ệ n h bây giờ lại mặt dạng mày dày bất chấp nguy hiểm cho mình hai tên thị nữ t r ở lệnh cái này ít nhiều có chút được đà lấn tới ý tứ cho nên thấp p h ỏ m cũng đã rất tự nhiên thẩm hạo tiếp tục nói ra ngươi thoạt nhìn vẫn là rất khẩn trương thuộc hạ không dám ninh tử y ý nghĩ trong lòng cũng không dám lộ ra nàng bên ngoài nghe được liên quan tới thẩm hạo thanh danh cũng không phải hiền lành mà là đấm máu hung danh nàng cũng không biết đối diện cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ đến cùng là tại biểu đạt ý gì Thành thành thật thật lắc càng càng đầu thu thập xong tâm tình thẩm hạo hôm nay gọi ninh tử y tới chính là muốn đem đối phương đổi đi luôn nghỉ lại trong nhà cũng không phải cái biện pháp cái này khiến thẩm hạo trước kia hội đồng đấu pháp luôn luôn chẳng phải nước chảy mây trôi sở lâm hương cùng dư xảo đều thu lực nói là lo lắng sợ mặt giường bị ninh tử y thấy muốn cười lời nói trực tiếp dẫn đến thẩm hạo khó mà tận hứng mặt khác ninh tử y thân phận trước kia trong nguyệt ảnh lâu cũng coi như một cái tình báo mũi nhọn bây giờ nguyệt ảnh lâu phong ba thoáng qua một cái nàng nếu là vô sự lời nói ngược lại sẽ bị tẩy trắng càng lợi cho ngày sau tại từng cái cấp cao trường hợp bên trong thu thập tình báo đối hắc kỳ doanh đến nói cũng là có lợi dụng giá trị chuyện của người đến nơi đây coi như đã qua một đoạn thời、gian. thân phận cũng đã tại hắc kỳ trong doanh trại chuẩn bị án cho nên ngươi đều có thể một lần nữa trở lại dị vang trong sinh hoạt đi tiếp tục làm tài đánh đàn của ngươi mọi người tiếp tục tiếp nhận tính cựu triều thượng hạ tốt vui người truy phủng ninh tử y nghe vậy trong lòng du lên nàng rõ ràng chính mình quả nhiên là không có cách nào như sở lâm hương như thế tiêu giao tự tại trên thân không có nguyện ảnh lâu đánh dấu bây giờ lại đổi thành hắc kỳ doanh đồng dạng thân bất do kỳ chỉ bất quá tạm thời tránh thoát một kiếp mặt h ô i thế là ninh tử y nhẹ gật đầu xác nhận cũng rõ ràng chính mình không thể tiếp tục tại thẩm phụ lại số dưới mà lại hắn chỗ cũng bị kế hoạch xong nhưng các nàng h không có hắc kỳ doanh thân phận thuộc về mang tội chi thân nếu là nghe theo ngươi điều khiển cũng có thể bình an vô sự nếu là lên hai lòng vậy liền không tránh khỏi đầu dọn nhà hiểu ta ý tứ sao ninh tử y liền vội vàng đứng lên chắp tay nói thuộc hạ nhất định nhìn lao các nàng hai sẽ không để cho các nàng phạm sai lầm có thể bảo trụ mình hai tên tiếp thân thị nữ tính mệnh đã vận hạnh linh tử y cũng không cầu cái khác kể từ đó nàng lần này chạy tới phong nhật thành cầu cứu cũng có thể xem như thành công dù không đến mức giải quyết hắn tất cả vấn đề nhưng ít ra sống sót không phải thu hồi thẩm hạo đưa tới cái tiêm một mặt lệ bài linh tử y cũng không dám tiếp tục ở lâu hành lễ về sau liền cáo từ lui ra ngoài tiếp lấy liền về mình khách phòng thu dọn đồ đạc hai tên thị nữ khi biết tính mạng mình bảo trụ về sau trên mặt vẻ u sầu mới tính dán ra các nàng cùng linh tử y không giống Ngay liền không nhiều ý nghĩ, chỉ là hy vọng có thể bảo mệnh, nàng mừng như điên. phần kiên Nguyệt Ảnh hiện doanh, này quan giờ gì hy bây từ thể trước tại đầu đã đủ để đâu. lâu là là là lại cái Về chỉ cho hắc hệ ý có các có bảo rỡ kỳ sáng sớm hôm sau đối mặt ninh tử y cáo tử dư xảo cùng sở lâm hương cũng không ngoài ý liệu cũng chưa từng có phân giữ lại khách sáo vài câu về sau liền để hồ điền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một chút lễ vật lấy ra cất vào hai người thị nữ mang trong túi chữ vật sau đó tự mình đưa ninh tử y đến trận pháp truyền t ố n g lại là một hồi lâu lưu luyến chia tay mới đưa đi mà trong nhà một đêm chưa ngủ thẩm hạo tại chấm dứt linh tử ý sự tình về sau ngay tại trong thư phòng đem viên kia đầu thú đuôi cá ngự thú lưu phái ngọc giản luyện hóa bên trong hải lượng tin tức như suối tuân ra đồng dạng tiến vào thức hải của hắn bên trong rất nhiều thứ đều có thể nói là phá vỡ hắn đối với tu hành cố hữu nhận biết trong ngọc giản nội dung cũng làm cho thẩm hạo ngồi vững mình trước đó suy đoán ngự thú lưu phái đích xác hẳn là vạch đến t à môn tu sĩ tu hành hệ thống trung đi thuộc về trong đó chi nhánh mặt khác thẩm hạo còn ở lại chỗ này thiên công pháp lợi mở đầu biết được một cái hắn từng gặp danh tự trước 1231, thủy tổ. tại con kia đầu thú đuôi cá thứ trong ngọc giản đích đích s ắ c s ắ c là một thiên ngự thú lưu phái công pháp tu hành gọi thú tu tàn lục mà tại môn công pháp này lời mở đầu viết là tổng cương cùng xuất xứ lang tam chính là xuất xứ bên trong liên quan tới môn công pháp này người sáng tạo có lẽ đổi một người đến hẳn là sẽ không đối lang tam cái tên này đệ bụng càng sẽ không quan tâm nhưng thẩm hạo nhớ được rất rõ ràng tại trong ấn tượng của hắn cùng cái danh tự thanh xích cùng bạch vũ lúc trước thẩm hạo phí hết tâm tư tìm đọc càng thư lật ra đến đã từng cái kêu đoạn liên quan tới tà thú lịch sử văn tự ghi chép bên trong liền có lang tam bạch vũ cùng thanh xích ba người này danh tự ba người này chính là lúc trước đứng ra tại ác hải thượng quyết đấu tà thú cái kia ba tên dũng giả cũng có thể nói là về sau tà môn tu sĩ、si、chân chính tán thành ba thủy tổ bởi vì ba người này trước đó tà môn tu sĩ、si、mặc dù đã tồn tại nhưng cũng không có minh xác tu hành con đường thuộc về y theo đặc dị chi địa bên trong liều chuyển ra công pháp tà môn mỏ đ á quá sông thăm dò giai đoạn mà tại ba người này về sau tà môn tu sĩ、si、mới có cố định con đường đương nhiên chân chính tả môn tu sĩ tán thành hay không lang tam bạch vũ thanh xích ba người này tại tả môn tu sĩ hệ thống bên trong địa vị thẩm hạo không biết nhưng hắn chính là nhìn như vậy ở ba người này thuộc về tuyệt đối tả môn tu sĩ bên trong người mạnh nhất ba người kia trên ác hải quyết chiến bao nhiêu đầu t à thú đến nay không có kết luận nhưng dựa theo trước đó những cái kia du ký ghi chép số lượng tuyệt đối không ít thuộc về dùng ít được nhiều tạo h ó a cảnh đều là ba người này tu vi thấp nhất phán đoán nhân vật như vậy thế mà lại xuất hiện tại thẩm hạo tịch thu được ngự thú lưu phái trong ngọc giản hơn nữa còn là môn công pháp này người sáng tạo cái này khiến thẩm hạo phi thường ngoài ý muốn cho tới nay thẩm hạo đều đang tìm kiếm càng nhiều liên quan tới ba dũng giả tin tức nhưng khắp nơi tìm phía dưới vẫn như cũ chỉ có đôi câu vài lời căn bản không có cách nào lấy ra đối ba người này tiến hành bất kỳ thực tế bổ sung thẳng đến lần này trước đó ba dũng giả tại thẩm hạo nơi này vẫn như cũ chỉ là ba cái đặc biệt một chút danh tự mà thôi chưa nói tới bất luận cái gì hiểu rõ nhưng bây giờ liền không giống lang tam là ngự thú lưu phái đặt nền móng người hoặc là nói đặt nền móng người một trong thẩm hạo âm thầm đoán được trước đó liền từ tịch thu được những cái kia ngọc sách bên trong cảm giác được cái gọi là ngự thú lưu phái kỳ thật rất có thể chính là t à môn tu sĩ hệ thống bên trong một cái chi nhánh thôi bây giờ lang tam danh tự xuất hiện tại công pháp lợi mở đầu vì người sáng tạo vậy liền trực tiếp ngồi vững thẩm hạo cái suy đoán này lại nói môn này ngự thú tàn lục nội dung thẩm hạo không có luyện nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó rất đậm bạo ngược khí tức là một loại cũng không lấy tự thân tu hành tích lũy làm chủ yếu căn cơ ngược lại lợi dụng bên ngoài thủ đoạn bổ khuyết tu vì một loại con đường đơn giản điểm tới nói chính là ngự thú tàn lục bên trong ngự thú cũng không phải là mục đích chủ yếu thậm chí chỉ là bộ công pháp kia ba thành nội dung không đến mà bộ công pháp kia mục đích chủ yếu là thông qua ngự thú để thú thiên phú tích lũy tinh hoa cuối cùng có thể phù hợp người tu hành là nhất sau、so、thôn p h ệ làm chuẩn bị ngay từ đầu ngự thú mục tiêu là phổ thông ra thú có thể thông qua điệp ra để chỗ ngự chi thú thông qua thủ đoạn đặc thù đi thôn p h ệ thu nạp những dạ thú khác sinh mệnh cùng hồn phách tinh hoa thậm chí là tu sĩ tinh hoa đều dùng để tăng thêm t h u thân thầm hạo nhớ tới đầu kia cự chó đồng dạng quái vật hẳn là lý tinh hà tu hành trên đường dựa theo ngự thú tàn lục biện pháp bồi dưỡng thu thân nó mục đích không đơn giản có thể là một cái chiến đấu trợ lực càng là một cái khẩu phần lương thực thành quen liền muốn bị lý tinh hà lấy dùng tăng thêm tự thân mà tiếp tục tu hành ngự thú mục tiêu liền có thể từ phổ thông dạ thu biến thành hung thú t ỷ như xa xả mà lý tinh hà hẳn là liền ở vào có thể điều khiển hung thú nhưng còn chưa đạt tới đem hung thú làm thú thân tình trạng trong này môn đạo cùng ngọc sách thượng đoạt hồn tựa hồ đi đều là cùng một cái con đường thậm chí thật coi như cùng hiện tại tà môn tu sĩ hệ thống cũng là cực kỳ tới gần chật chập thôn vệ cái này đích xác thật là nhanh chóng tăng trưởng thực lực đường tắt trong lòng nghĩ đến nơi đây thẩm hạo cũng không tự chủ sở sở cái mũi của mình hắn cùng tà môn tu sĩ tựa hồ cũng có thể được cho một loại con đường tà môn tu sĩ cùng bây giờ ngự thú lưu phái tu sĩ thậm chí văn tự ghi lại tà thú còn có thẩm hạo trên thân bám vào hát thú hình xăm những n à y hợp thành tuyến đều có thể liền đến thẩm hạo trên thân đến chính hắn cũng minh bạch mình bây giờ cùng những n à y không bình thường đồ vật thuộc về một cái đại khái phạm chủ ngươi nói hoàng đế trên thân bám vào vị kia có phải là cũng thôn vệ hôn h á c h thẩm hạo không chỉ một lần hỏi như vậy hát thú hình xăm hắn mỗi lần nghĩ đến hoàng đế vụ trộn thôn vệ người sống như ăn hắn liền sau l ư n g phát lệnh đồng thời chính hắn cũng may mắn mình gặp kiếm hoàng mộ chỗ như vậy có thể để hắn thôn vệ loại kia kim sắc h ồ n phách không đến mức để hắn khắp nơi đi săn thức ăn không phải hắn thật không có biện pháp tiếp nhận chính mình giống như quá khứ hát thú hình xăm cho ra cảm xúc phản hồi trực tiếp phủ định thẩm h ạ o ý nghĩ này ý tứ rất rõ ràng nó cùng hoàng đế trên thân bám vào vị kia mặc dù là đồng loại nhưng thôn vệ đồ vật là không giống nhưng khi thẩm h ạ o truy vấn hoàng đế trên thân bám vào vị kia thôn v ệ không phải hồn phách năng lượng hoặc là sinh cơ cái kia lại là thôn p ệ cái gì đâu đến mức liền cơ hồ không có tu vi hoàng đế thúc đều có thể tiếp nhận loại kia thôn vệ nhưng kết quả hát thú hình xăm đối phía sau vấn đề này cũng không có đáp lại cũng không biết là không nghĩ đáp lại vẫn còn không biết rõ đáp lại ra sao đem mình lần này phát hiện mới quy nạp về sau thẩm hạo lấy ra một chút trọng điểm ghi vào trước mắt chỉ có chính hắn thấy qua một cây hồ sơ bên trong tục ngữ nói chi nhớ tốt không bằng nát đầu bút mặc dù thô giáp nhưng đúng là t r ò n chí ít đối thẩm hạo đến nói hắn liền thích đem một chút phức tạp lại cần lời nói thời gian cẩn thận rèn luyện thôi diễn từng chút từng chút dùng bút ký xuống tới một là không dễ quên đồng dàng thời có thể rất dễ dàng tìm tới có dễ lần trước thôi i d ễ này vị viết về trí thuận tiện tiếp Thứ thể tìm trước sót ra nghĩ. hai nhiều nhắc, hoặc sau xuống sau qua đằng lần cùng cân đọc đó lấy l có bỏ sót hoặc là sai lầm tiến hành sửa tiến đổi. lầm Lần hành n à cũng giống như vậy trước nhìn một lần phía trước mình viết xuống từng đầu tin tức cùng thôi diễn sau đó lại đem lần này từ n g ự thú lưu phái công pháp tu hành ở bên trong lấy được mới tin tức ghi chép lại t lang tam tại cùng những cái kia tà thú chém giết thời điểm có hay không sẽ dùng đến n g ự thú lưu phái những thủ đoạn này thẩm hạo viết xong về sau đột nhiên nhìn thấy phía trước gần nhất ghi lại liên quan tới tà thú tin tức trong đầu theo liền hướng trận kia quyết định đằng sau mấy ngàn năm thế giới cách cục các hải thượng lớn chiến bên trên n g h ĩ qua trận đại chiến kia không người gặp qua nhưng không trở ngại thẩm hạo phát huy tưởng tượng lang tam không phải khai sáng ngự thú lưu phái sao tự nhiên đối một đường này số tương đối quen thuộc có tính không là lang tam sở trường cho hay bao quát những cái kia ngự thú lưu phái thuật pháp thủ đoạn phải chăng cũng là từ lang tam nơi đó hưng khởi cái kia lang tam đối mặt sinh tử đấu thời điểm tất nhiên sẽ xuất ra mình am hiểu nhất thủ đoạn lợi hại nhất đến đ n g đối cái kia vấn đề liền đến tạ thú có tính không thú đâu Trước t 1232, i ế nói dần dù lên. Ngự thú căn bản mặc dù cũng là đi tà môn tu sĩ đường đối, nhưng ngự là lối, lại là rơi vào ngự thú tà tu thú thượng. chữ mặc điểm vào đi rơi sĩ vào thật ra cái này điểm vào đúng là quỷ dị cũng không biết lúc trước lang tam l à như thế nào nghĩ tới thế mà thật đúng là để hắn từ tả môn tu sĩ hệ thống bên trong cách khác một con đường tắt ra cái kia ngự thú thủ đoạn có hay không có thể tác dụng trên người tả thú đâu vấn đề này tựa hồ cũng không trọng yếu dù sao kết quả cuối cùng chính là ba dũng giả kết thúc cái kia tả thú loạn thế thời đại nguy cơ để thiên hạ lần nữa khôi phục bình ổn thẩm hạo ban đầu cũng chỉ bất quá là tại trải vớt tay t r u n g quyển tông thời điểm vô ý thức kéo dài tới một điểm không gian tưởng tượng mà thôi nhưng lần này ý thức kéo dài tới lại làm cho hắn một chút liền phát giác được một cái có thể sẽ rất có ý tứ địa phương tạ thú đến cùng có tính không thú thẩm hạo cảm thấy chí ít từ ngoại hình nhìn lại nên tính là thú dù sao thẩm hạo trước mắt duy nhất có thể lấy lấy ra làm liên tưởng chính là mình chỗ ngược hình xăm cái kia giữ tận lại rất sống động hình thú thái tuyệt đối có thể tính được là thú vậy theo hát thú hình xăm bộ dáng suy đoán lời nói hoàng đế trên người vị kia hẳn là bên ngoài hình t ư ợ n g tới cùng loại a cho dù có khác biệt cũng sẽ không quá lớn không phải gọi thế nào đồng loại đúng không lại đẩy đi xuống trong sách những cái kia tà thú cũng miễn cưỡng có thể tính làm hát thú hình xăm đồng loại bộ dáng kia khẳng định cũng sẽ không khác quá xa như thế xem ra tà thú cũng là thú là thú vậy liền hẳn là có thể dùng đến ngự thú lưu phái thủ đoạn lạc thẩm hạo mạch suy nghĩ đến nơi này cảm giác một chút liền rộng mở trong sáng rất nhiều có thể bám vào mới xuất hiện thôi diễn suy luận thượng khả năng lập tức liền từ trong đầu của hắn theo nhau mà tới tỉ như nói tại trước đó liền để thẩm hạo hết sức ngạc nhiên ba dũng giả hành động vĩ đại anh hùng là tuyệt đối có thể được người tôn kính đặc biệt là ban ơn cho thiên hạ hành động vĩ đại càng hẳn là vì thiên hạ người chỗ ghi khắc cho dù ba dũng giả xuất thân là tà môn tu sĩ thẩm hạo cũng giống vậy đối bọn hắn ba người lúc trước không màng sống chết đầy coi lòng tình ý nhưng bây giờ dùng trong tay đã có tin tức lại nghĩ lại tựa hồ ba dũng giả hành động vĩ đại c h u n g cũng không phải là như vậy thuần túy thậm chí nếu là dùng nhân tâm hiểm ác đi phỏng đoán ba dũng giả tiến về ác hải cùng tà thú đại chiến có lẽ còn có tư tâm bởi vì tà thú cũng là thú ngự thú môn đạo chính là khống chế cùng bồi dưỡng lại cuối cùng thôn vệ nói cách khác cho dù là tà thú tại ngự thú lưu phái khái niệm bên trong cũng là thuộc về nguyên liệu nấu ăn một loại thôi cái kia ác h ả i thượng cái kia một trận đại chiến đến cùng là vì thiên hạ công nghĩa vẫn là vì bản thân tư d ụ n g lại hoặc là cả hai đều có mặt khác có h á c thú hình xăm cùng hoàng đế trên thân bám vào vị kia làm tham khảo đó có phải hay không có thể cho rằng ác h ả i thượng cái kia một trận đại chiến kết cục cũng không phải là ba dung sĩ chiến thắng hoặc là không có toàn thắng không phải vì sao may mắn còn sống s ó t tà thú không có tiếp tục h ọ a loạn thế gian mà là thư phục x u n g dưới hát thú hình xăm cùng hoàng đế trên thân b á m vào vị kia giấu kín mục đích lại là cái gì đâu bọn chúng cùng tà thú ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào cùng liên hệ lại là làm sao sinh ra loại này khác biệt hô thẩm hạo thở dài nhẹ nhõm vớt vớt mi tâm nào nhân có chút căng đau cảm giác mạch suy nghĩ lần nữa đến trước mắt có thể thôi diễn cực hạn hắn cần tin tức mới kích thích mới có thể tiếp tục thôi diễn xuống dưới trước kia đều quên hỏi ngươi ngươi có biết hay không cái này lang tam uống mấy n g ụ trà thẩm hạo ở trong lòng chiều hát thú hình xăm đặt câu hỏi nhưng đợi đã lâu đồng thời không có đạt được đáp lại đây là không muốn trả lời vẫn là khinh thường trả lời có ý tứ đông đông đông tiếng đập cửa đánh gãy thẩm hạo suy nghĩ đại nhân lâm kiếm vệ cầu kiến ừ m để hắn tiến đến thẩm hạo thu thập tâm tình để người gác cổng đem người đưa vào tới cái gọi là lâm kiếm vệ chính là một mực thường trú tại hắc kỳ doanh n h à môn tên kia phong hồng sơn trang kim kiếm vệ phụ trách là truyền đạt phong hồng sơn trang tương quan công việc là một cái hết sức chất phác cứng nhắc người đến lâu như vậy thẩm hạo vẫn như cũ chỉ biết đối phương họ lâm mà thôi rất nhanh công giải phòng bị đề ra t i ế n đến một g ầ y c vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông bên kia có người ra mặt hay chưa thẩm hạo không có tỏ thái độ mà là hỏi ngược một câu tam nguyên tông sự tình hắn biết rõ từ khi chỗ kia mỏ linh thạch sự tình bị ngoại nhân phát giác được về sau liền không có an ổn quá nhưng g xung a a y từ đầu u liền n có q tông môn tới chất vấn, sau đó phát hiện tam nguyên tông bên trong trang môn vấn, hiện nguyên bên phong hồng sơn n g có sau đó ờ i đ dữ, lại bị dọa lại lùi, bị thẩm ậ n n lực bồi tiếp ị tam tông môn tới xét tin tức. trang thủ thanh thế to nhất tông t môn dám, mà môn lưu lớn, lại lưu người nhưng Nhưng không Những này cùng phong hồng sơn đồng cũng không dám, nhưng thanh thế ngày càng to lớn, mà lại đã có nhất tông môn dính rõ có h vào. đã hạo một mực không có ra mặt hắn đang chờ chờ vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông ý bất quá họ lâm kim kiếm vệ lắc đầu nói không có trước mắt vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đều không có đối với chuyện này tỏ thái độ tham dự xung kích tam nguyên tông tông môn người chín thành đều là tam nguyên tông xung quanh tam lưu cùng nhị lưu tông môn bọn hắn lý do cùng trước đó đồng dạng đều cho rằng tam nguyên tông thân là bất nhập lưu tông môn hoàn toàn không có mỏ linh thạch khai thác cùng chiếm hữu điều kiện hẳn là lấy ra do nó nó càng cường lực hơn tông môn cầm giữ bất quá bọn hắn trước mắt cũng còn không biết tam nguyên tông bên trong mỏ linh thạch là đỉnh cấp h ó a mạch cho nên đều là ngôn ngữ bên trên hùng hổ doa người đồng thời không có người đọc thủ chín thành là nhị tam lưu tông môn người vậy còn dư lại này một thành đâu là quế sơn tu viện người vẫn là thiên tiền tông người thầm hạo cơ hỏi là thiên thiểm tông người quế sơn tu viện ban đầu phái người đến hỏi qua tình huống nhìn thấy chúng ta đóng tại người bên kia về sau liền đi về sau không tiếp tục tới qua ngược lại là thiên thiểm tông gần nhất hoạt động hết sức tấp n ợ p những cái kia nhị tam lưu tông môn cũng đều là bám vào bọn hắn muốn hạ cũng đều là lấy thiên thiểm tông ý chí làm đầu thẩm hạo nhẹ gật đầu xuất ra một phần trống không đồng đầu bắt đầu dựa bàn viết để họ lâm kim kiếm vệ chờ một chút đại khái thời gian nửa nén hương qua đi thẩm hạo để b ư ớ xuống đưa trong tay đồng đầu đưa tới đem đồng đầu mang cho tại t a nguyên tông đóng giữ đầu lĩnh đệ tử để hắn dựa theo phía trên kế hoạch làm việc chi tiết phương diện không cần hỏi ta để chính bọn hắn nắm chắc ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là kết quả nhất định phải phù hợp kế hoạch yêu cầu nghe rõ ràng rồi nghe rõ ràng tên này kim kiếm vệ tuân lệnh rời đi mà thẩm hạo đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài l i ợ t nhật trong lòng rõ bạch diện đối mỏ linh thạch tông môn phương diện là không thể nào tỉnh táo phải xuống tới bất quá vạn q u y ề n thư sơn cùng minh sơn tông đến nay đều không có tỏ thái độ ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn là chuẩn bị muốn tọa sơn quan hồ đấu vẫn là muốn lợi dụng thiên tiềm tông tới thăm dò một chút phong hồng sơn trang phương diện cường ngạnh trình độ Trước một Tăng tông sơn môn không tính trung bất tú thôi. Toàn tăng tông thượng hạ cũng liền mấy chục người, ngày bình thường thành thành thật thật tại sơn môn trung tu top top tàu tầm mắt. Thời th cưỡng người, lốc. cái chi chỉ chỗ có cảnh sắc cũng chục có cơ cũng các chơi cũng môn miễn mấy mà mấy môn mở mang bộ hộ hội là linh lệ liền nguyên sơn không vắng phần nguyên ngày bình sơn hành, đến nơi hành gian xuân không không gì gây quá qua sẽ sẻ, hạ ai, đi địa, vẻ, dạo cho ỗ t ố nên g đối ngoại có thể tiếp không ít vớt chỗ tốt mua bán bất luận thế tục vẫn là tu giới tìm tới cựa để tu cái mộ hoặc là đổi cái nền nhà địa chi loại đều là không đáng kể cho nên tam nguyên tông thời gian mặc dù bình thản nhưng coi như thoải mái dễ chịu mấy chục người thoải mái nhàn nhã tại trên con đường tu hành dạo chơi thậm chí đối với mình tu vi cảnh giới đột phá đều nhìn so sánh n h ạ t hoàn toàn không có địa phương khác tu sĩ cố chấp như vậy tựa hồ tu hành tại tam nguyên tông đệ tử trong mắt chẳng qua là mình sống ở trong thiên địa này một loại lựa chọn mà thôi mà không phải người bên ngoài cái gọi là một loại nịch thiên chống lại nếu là tính tâm tính tam nguyên tông môn nhân tâm tính phương diện khẳng định so với cái k i a đại tông môn đệ tử tốt hơn nhiều đây không phải phương pháp tu hành tạo nên mà là hoàn cảnh có thể nói tam nguyên tông loại này tông môn kỳ thật tại tu giới đều xem như dị loại Bất bị thấu tĩnh quá cuộc hiểu đánh sống yên tính, không hiểu thấu liền vì ỡ Rõ ràng một mực bị xem như trong ra nhàn dài một chỗ sâu, thành như tông môn cánh quan đỉnh cấp mỏ linh giờ một mực xem một đầm một mỏ thạch chỗ chỗ cấp cửa bị bây hưu vào. sâu, lại v bình tĩnh liền đối cái này khoáng mạch nhìn như không thấy sao ta nguyên tông người coi như không thích tranh đoạt yêu thích bình tĩnh nhưng cũng biết tài nguyên đối với tu sĩ tầm quan trọng cũng biết rõ đầu này khoáng mạch bị phát hiện một khắc kia trở đi rất nhiều chuyện cũng không phải là chính bọn h ắ n định đoạt đối với tông chủ hứa tĩnh ta nguyên tông thượng hạ đều là tán thành lại tôn trọng lấy ta nguyên tông môn nhân nhàn tản tính tình có thể tại tu giới đặt chân tối thiểu bảy thành công lao ở chỗ hứa t i n h trên thân vị này tính cách hào sảng thích kết giao bằng hữu lại tâm tư cẩn thận cẩn thận tông chủ lần này dứt khoát quyết nhiên lựa chọn một đầu ai cũng không có tưởng tượng qua con đường nguyên lai tưởng rằng tam nguyên tông lại bởi vì đầu kia khoáng mạch xuất hiện mà trở thành quá khứ mây khói hoặc là bị người trực tiếp diệt môn hoặc là trở thành bị tông môn phụ thuộc đệ tử chậm rãi bị làm hao m ò n rơi nhưng hứa t i n h tìm đến trí hữu lâm trạch sau đó đi một chuyến phong nhật thành sau khi trở về tuyên bố chúng ta sau này cùng phong hồng sơn tráng hôn trong môn đệ tử kinh hãi sau khi cũng không có người phản đối mà là cùng nhau dòng ra đứng tại hứa tĩnh một bên tin tưởng vô điều kiện mình tông chủ cùng ngày t ố t năm top ba cải trang ăn mặc phong hồng sơn trang đệ tử tiến vào chiếm giữ tam nguyên tông số lượng hơn ngàn mà hứa tĩnh t h ư ở n g tại bên ngoài bút đầu tự nhiên nhìn ra được tới cái này hơn ngàn tên phong hồng sơn trang đệ tử chính là phong hồng sơn trang t r u n g chiến lược mạnh nhất kim kiếm doanh bọn hắn bên hông hơi có khác nhau phối sức quen thuộc người một mắt liền có thể phân biệt phong hồng sơn trang đã đem mạnh nhất kim kiếm doanh đều phái đi qua hứa tính lúc ấy trong lòng tảng đá lớn coi như rơi hơn phân nửa xuống tới phong hồng sơn trang càng nặng xem bọn hắn tam nguyên tông tỉnh c ả n h liền sẽ càng an toàn nhưng mà phía sau phong hồng sơn trang chọn lựa lệnh lùng tư thái lại để cho hứa tĩnh tâm không tự chủ treo lên cho tới hôm nay mới thôi đã tuần tự có ba lần đại quy mô tông môn tụ tập tại tam nguyên tông ngoài s â n môn thành xung kích chi thế thái mấy lần hắn thậm chí coi là người bên ngoài muốn giết tiền đến nhưng những cái kia sau khi đến liền trông coi đầm sâu khoáng mạch cùng sơn môn cửa hải kim kiếm doanh nhưng như cũ không chút hoang mang thậm chí hứa tĩnh luôn cảm thấy vị kia kim kiếm doanh đầu lĩnh anh mắt dường như tại khát vọng người bên ngoài có thể giết tiền đến cái này t a m nguyên tông nhưng chịu không được những người này kinh hãi vạn nhất đánh lên làm sao bây giờ bất luận cuối cùng ai thua ai thắng tam nguyên tông đều xác định vững chắc xong đời hai lần trước hứa tính cũng còn tính có thể ngồi được vững nhưng mà phía sau một lần rõ ràng có nhất lưu tông môn thiên thiểm tông trực tiếp tham dự cái này liền quá dọa người hứa tính cũng ngồi không yên chỉ có thể lần nữa cho phong hồng sơn trang đi cầu viện tình cầu hắn tin tưởng nếu là thẩm hạo có thể đến tam nguyên tông lộ mặt cái kêu tông môn phương diện liền gần như không có khả năng độc thủ nhưng cùng hứa tính hy vọng khác nhau lại một lần nữa cầu viện tin mặc dù thu được hồi phục nhưng hắn hy vọng nhất tình huống đồng thời không có phát sinh thẩm hạo vẫn không có tới mà là để người mang tới một phần đồng đầu coi là mệnh lệnh truyền đạt cho đóng giữ tam nguyên tông kim kiếm doanh ngay tại hứa tính còn tại hiếu kỳ đến cùng thẩm hạo cho kim kiếm doanh hạ đạt cái gì mệnh lệnh thời điểm số lượng hơn ngàn kim kiếm doanh quân tốt thế mà thay đổi trước đó bảo vệ chặt tam nguyên tông trạng thái trở nên cực kỳ lòng lẻo liền sơn môn cửa ải đều mặc kệ co vào nhân thủ cũng đại bộ phận tập trung ở tam nguyên tông phía sau núi chỗ kia đầm sâu chung quanh đồng thời bắt đầu một dương một dương ra bên ngoài đảo móc móc ra linh thạch tất cả đều xếp trồng chất tại tam nguyên tông nguyên bản trong đại điện ngày đêm có người chăm sóc kể từ đó tam nguyên tông trừ phía sau núi đầm sâu cùng đại điện hai địa phương này bên ngoài địa phương khác toàn bằng chính tam nguyên tông đệ tử trông coi phong hồng sơn trang đây là ý gì hứa tính chạy tới hỏi đóng quân bên này kim kiếm doanh đầu lĩnh kết quả người ta căn bản không thèm để ý hắn liền một câu theo lệnh làm việc bị đuổi trở về hứa tính tả hữu nghĩ đến không thích hợp hắn có thể cảm giác được phong hồng sơn trang vị kia thẩm chấp sự nhất định đang tính kế cái gì nhưng tình huống cụ thể hắn cũng đoán không ra thế là cắn răng một cái trực tiếp sắp tán ra ngoài bố phòng trong môn đệ tử toàn bộ c h i ê u trở về con thủ cái gì nhát h ủ l i ê n tam nguyên tông chút người này còn chưa đủ bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm giá hỏa nhét cái răng mà lại một khi gặp mặt quản hay không quản quản đánh không lại mặc kệ không có mặt m u i thậm chí bên ngoài những tên kia không dám chiều kim kiếm vệ động thủ nhưng chiều tam nguyên tông đệ tử động thủ thậm chí hạ sát thủ đều là rất có thể cùng hắn để đệ tử không công chịu chết chẳng bằng cắm đầu không hỏi đem tất cả mọi chuyện đều giao cho phong hồng sơn trang được rồi đã tuyển con đường này vậy sẽ phải thông suốt được ra ngoài mới được tổng cộng cũng liền không có nhiều người bây giờ tất cả đều bị hứa tính tụ lại tại khoảng cách đại điện gần nhất một tòa trong thiên điện nói là điện kỳ thật bất quá là lớn hơn một chút phòng bình thường làm tụ chúng giảng bài dạy học địa phương vừa ngồi xuống môn hạ một đệ tử liền lại gần tại hứa tính bên thai bầm báo tông chủ ta vừa qua đến thời điểm nhìn thấy mấy cái kim kiếm vệ chạy chúng ta trong khố phòng đi lúc đi ra giống như trong tay sách mấy bao lớn đồ vật khố phòng hứa tính có chút kinh ngạc trong tông môn liền một gian khố phòng không phải tôn bảo chỉ là chứa được một chút trong tông môn thường ngày muốn dùng đến sinh hoạt vật tư cùng t ạ n hóa hứa tính đều thật nhiều năm chưa từng đi nơi đó vẫn luôn là trong môn thấp đ ố i phận đệ tử đang xử lý kim kiếm vệ đi khố phòng có đồ vật gì như n g cầm hứa tính cảm giác chuyện này không bình thường nhưng tương tự lại đoán không ra Trước giật 1234, m ì n hứa h tính càng ngày càng cảm thấy sự tình không thích hợp đặc biệt là vào lúc ban đêm ta nguyên tông mấy chỗ địa phương đều bạo khởi rõ ràng pháp lực oanh kích ba động và tiếng vang có người động thủ rồi lúc ấy dọa hứa tính nhảy một cái liền vội vàng đứng lên đảo mắt trong sành đệ tử trong lòng nhanh trong số một lần không ít người nhà đã tam nguyên tông đám đệ tử người đều trong tiên s ả n h không có lạc đàn bên ngoài vậy bên ngoài là chuyện gì xảy ra hẳn là những cái kia vây quanh tam nguyên tông ra hỏa thật đúng là dám đối kim kiếm doanh người động thủ không thành ý nghĩ này để hứa tĩnh như ngồi bàn trông muốn ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế hắn ra ngoài cải biến không kết thúc mặt mà lại khả năng dẫn tới biên số húng chi chú đóng ở bên này kim kiếm doanh đồng thời cũng không đến thông báo bọn hắn cho nên hiện tại thích hợp nhất biện pháp vẫn là đường ngoi đầu lên ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm hứa tính liền không kịp chờ đợi đẩy ra thiên đ i ệ đại môn đi ra ngoài đón đầu liền thấy cách đó không xa trước đại điện trên quảng trường nhỏ trưng bày hơn mười bộ thi thể nhìn quần áo hứa tính tất cả đều nhận ra biết những người này chính là tại ngoài sơn môn tụ chúng không tiêu tan những người kia những người này đêm qua thế mà thật cùng kim kiếm doanh người động thủ rồi còn chết cái này nhiều người bọn hắn làm sao dám theo hứa tính kim kiếm vệ là tuyệt đối không có khả năng chủ động đi tìm người bên ngoài động thủ những này kim kiếm vệ ngay từ đầu mục đích đúng là c h ấ n thủ chỗ kia khóa mạch khắc căn bản không h ứ n g thú thậm chí hứa tính cho rằng nếu không phải hắn cùng thẩm đại nhân có hiệp nghị những này kim kiếm vệ liền tam nguyên tông người đều là không muốn xem bảo vệ cho nên có thể đánh khả năng duy nhất chính là người bên ngoài tiên triều kim kiếm doanh người động thủ mà kim kiếm doanh thuộc về phản kích nhưng người bên ngoài động thủ t r ư ớ c cũng không thể nào nói nổi bởi vì liền hôm qua hứa tĩnh nhìn thấy tình huống phía ngoài thanh thế mặc dù không nhỏ nhưng những người này muốn sung kích một n g h n hai trăm tên kim kiếm doanh chấn giữ sơn môn cái này sợ không phải đang tìm cái chết nhưng hơn mười bộ thi thể cùng hôm qua hứa tĩnh cảm nhận được thêm ra pháp lực ba động lại chứng thực đích đích xác, xác là có người tại tam nguyên tông bên trong động thủ đến hỏi kim kiếm danh vị kia phó đầu lĩnh hứa tính vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương qua loa chỉ trở ngại chẳng diện về hắn một câu đêm qua tạc nhân sông sơn muốn đoạt đại điện bên trong cất giữ linh thạch liền đánh chết địch đến mười bảy người cuối cùng còn bàn giao hứa tính một câu vì cam đoàn tam nguyên tông môn nhân an n g uy gần đây còn xin ở tại sơn môn trong điện cho thỏa đáng chớ bốn phía đi lại cái này liền không có rồi hứa tính minh bạch đối phương khẳng định là bỏ b ấ t đi trọng yếu nội dung chưa hề nói thế là về thiên điện trái lo phải nghĩ về sau đem gần nhất hơn một năm đều đang phụ trách trông giữ khố phòng tên đệ từ kia tìm tới sau đó dẫn hắn một đường đi tam nguyên tông khố phòng người cẩn thận t r a một chút nhìn thiếu chút thứ gì hứa tính lại không đốc hắn cũng có thể tìm kiếm được dấu vết để lại đến chính mình suy nghĩ nội tình tên đệ tử kia mặc dù không có hiểu nhưng cũng từ hứa tính sắc mặt bên trong minh bạch tựa hồ rất trọng yếu thế là lật ra mình mang theo trong người sổ sách bắt đầu ở trong khố phòng dần dần thẩm tra đối chiếu bởi vì tam nguyên tông bên trong người vốn cũng không nhiều cơ bản sinh hoạt vật tư cùng t ạ m hóa cũng tồn phải không nhiều ăn đồ vật đều đặt ở phòng bếp bên kia bên này trong khố phòng đồ vật liền thiếu đi rất nhiều thuộc loại thanh tra cũng nhanh vẹn vẹn thời gian nửa nén hương không đến tên k i a đối khố phòng rất quen thuộc đệ tử liền hồi bẩm nói tông chủ những vật khác đều đối được số lượng duy chỉ có bảo phục có vấn đề thiếu m ộ ư ơ i ba bộ đệ tử mới kiểu dáng đệ tử mới bảo phục thiếu m ộ ư ơ i ba bộ hứa tính thế nhưng là nhớ được hôm qua có đệ tử nói cho hắn nói trông thấy có kim kiếm vệ tại trong kho hàng lấy đi mấy bao lớn đồ vật hẳn là chính là cái này kim kiếm vệ cầm t a m nguyên tông đệ tử mới bảo phục lấy làm gì t hứa tính đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng trong lòng run lên vội vàng lại dẫn đệ tử trở về thiên đ i ệ đồng thời cho môn nhân hạ lệnh gần nhất không có hắn cho phép ai cũng không thể rời đi t h i ê n điện hô như thế âm hiểm sao hứa tính an bài tốt môn hạ đệ tử về sau liền t ĩ n h t ọ a trên ghế nhìn như nhắm mắt giữa thần nhưng trong lòng lại nhịn không được phát ra cảm thán không phải hứa tính chưa thấy qua việc đ ờ i hắn cũng vào nam ra bắc bên ngoài du lịch nhiều lần nhiều lần sinh tử được chứng kiến âm mưu quỷ kế cũng trải qua không ít trước đó không thể nghĩ rõ ràng kim kiếm vệ dự định chẳng qua là không c ó quay lại bây giờ thiếu hụt cái kiêm mười ba bộ đệ tử mới b ả o phục triệt để để hắn hiểu được đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì trước kia tổng đem phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự tên tuổi nhìn thành thẩm đại nhân chủ yếu danh hiệu đồng thời dùng cái này đến phỏng đoán thẩm đại nhân tâm tư tham chiếu cũng là phong hồng sơn trang tại xử lý tông môn sự vụ lúc nhất quán con đường lại hưu ý vô ý xem nhẹ thẩm đại nhân một thân phận khác huyền thanh b ệ kỳ thật hứa tính biết thẩm đại nhân một mực cũng không đến đích thân tới tam nguyên tông nguyên nhân không phải liền là muốn c h ờ hai nhà siêu cấp tông môn thái độ lại làm ứng đối nha hai nhà siêu cấp tông môn không ra tiếng thẩm đại nhân liền bất động cái này đứng tại phong hồng sơn trang trên lập trường cũng không có vấn đề nhưng kéo càng lâu lại cũng không là chuyện gì tốt cái này biểu thị sẽ càng mơ hồ rơi khoáng mạch cùng tam nguyên tông nhượng lại cái này khái niệm cho nên hứa tính liên tục thỉnh cầu thẩm hạo mau trong tới chỉ có phong hồng sơn trang cho thấy thái độ cường ngạnh đứng ra ngăn trở bên ngoài mưa gió tam nguyên tông mới có thể ăn ổn vốn đang coi là sẽ đợi thêm một đoạn thời gian thật không nghĩ đến phong hồng sơn trang lại không có dấu hiệu nào xuất mới chiêu âm hiểm mới chiêu người thường nói huyền thanh vệ bên trong người làm việc tùy ý làm bậy không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chính là lệ cũ mà bị người xưng là huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thanh danh liền t ố i hơn bây giờ kết hợp chuyện trước mắt hớ tính cũng không thể không thừa nhận lúc trước hắn là thật đem vị kia thẩm đại nhân cho nghĩ đến quá đơn giản đó cũng không phải là một đầu ác huyền mà là gián độc phong hồng sơn trang thay đổi t á t phong trước kia chẳng n h ữ n g cường nạnh còn trở nên âm hiểm sự biến hóa này đến t ừ a i không cần nói cũng biết vị kia thẩm đại nhân mưu đồ kỳ thật rất đơn giản cùng trong thế tục những cái kia mặt đường thượng lưu manh sẽ dùng thủ đoạn không sai biệt lắm nói đến ngay thẳng một chút chính là gặp địch giả yếu du địch xâm nhập làm sao gặp địch g i ả yếu dĩ nhiên chính là thay đổi tam nguyên tông mới nhập môn đệ tử áo b à o sau đó dán lên một t r ư ơ n g liễm khí phù là được rất đơn giản đặc biệt là tại suất kỳ bất ý tình huống dưới cùng đêm đen thấy không rõ gương mặt lạ thời điểm càng là khó mà nhìn đấu tăng thêm tại lúc ban ngày kim kiếm vệ thu nạp bố phòng đem tam nguyên tông tuyệt đại bộ phận địa phương đều để đề ra thuộc về chạy ra đ ư n g không chính là ngay thẳng dụ địch hành vi cái này vốn nên bị nhìn đấu nhưng một hai cái lính gác tiền đến nhìn thấy kim kiếm vệ vận chuyển linh thạch tràng diện lời nói cũng liền có thể giải thích vì sao kim kiếm vệ co vào phòng thủ thoát nhìn là vì giữ vững vì là giữ không o ngoại á thác cái n cùng linh còn hướng truyền tin tức, ta nguyên g giới mạch một thạch. lại có tức, khai thể Kể ta từ t đó mỏ linh thạch không thạch đơn giản Không đơn giản, ba chữ này liền đầy đủ để bên ngoài những cái kia vây quanh tam nguyên tông trong lòng người miên man bất định bình thường mỏ linh thạch tuyệt đối không đến mức để phong hồng sơn trang thận trọng như thế việc chẳng những phái tới kim kiếm doanh còn thà rằng co vào phòng ngự cũng muốn bảo trụ khoáng mạch vạn vô nhất thất là thượng phẩm khoáng mạch lại hoặc là đỉnh cấp khoáng mạch t r ă m ba m ư ơ âm hiểm tại hứa tính trong nhận thức biết người lá gan cùng đối mặt dụ hoặc là ngang nhau dụ hoặc càng lớn mật tử lại càng lớn trừ phi sẽ vượt qua cái này dụ hoặc uy hiếp c h â n áp không phải không có chuyện gì là người làm không ra đối mặt phong hồng sơn trang kim kiếm danh vây quanh ở tam nguyên tông bên ngoài những người kia có lẽ sẽ bó tay bó chân không dám vọng động nhưng đối mặt tam nguyên tông loại này bất nhập lưu trong tông môn đệ tử mới thời điểm những người này sẽ còn như thế đương nhiên sẽ không ai sẽ quan tâm một cái bất nhập lưu trong tông môn người mới đệ tử đâu tăng thêm kim kiếm vệ co vào bộ phòng từ bỏ đại bộ phận sơn môn phòng thủ chảy ra đủ nhiều đúng không loại cơ hội này coi như lại cẩn thận người cũng sẽ điều động mấy người đi vào làm lính gác kiểm tra sơn môn bên trong tình h u ố n g a thế là kim kiếm doanh người liền đem trước đó căn bản không có khai quật khoáng mạch đảo rất nhiều ra đồng thời cứ như vậy đắp lên đặt ở dễ thấy trong đại điện nếu như không không phải nếu như mà là tất nhiên sẽ bị kim kiếm doanh cố ý bỏ vào đến những cái k i a lính gác phát giác một dương một dương thậm chí liền trận pháp che lấp đều không làm linh thạch thượng phẩm cùng trung phẩm linh thạch bị như thế mang tới đại điện cái này đánh vào thị giác lớn bao nhiêu đối nhị tam lưu tông môn rung động cùng kích thích sẽ có bao nhiêu lớn mấy cái lính gác còn không đến mức có gan tử trực tiếp chiều kim kiếm vệ động thủ mà lại người cũng quá ít quyền quyết định càng sẽ không ở trong tay bọn họ cho nên cảm giác tìm hiểu đến tin tức lính gác sẽ làm thế nào đâu dĩ nhiên chính là trở về b m báo đem bên này bọn hắn nhìn thấy đều nói cho ngoài sơn muôn người hứa tính thậm chí có thể chắc chắn khi bên ngoài những người kia nghe tới thượng phẩm linh thạch hoặc là hư hư thực thực định cấp khoáng mạch loại này từ thời điểm sẽ như thế nào cùng nhiệt bọn hắn khẳng định sẽ tiến một bước xác nhận tin tức tỉ như bắt đi mấy cái ta nguyên tông đệ tử hỏi thăm kim kiếm doanh người đóng giữ chính là cái dạng gì khoáng mạch thế là mặc tam nguyên tông đệ tử mới áo bảo lại bên ngoài du đã người tự nhiên là thành mục tiêu thứ nhất lựa chọn đáng buồn chính là ai cũng không rõ ràng những cái kia đệ tử mới trên thực tế chẳng qua là kim kiếm doanh người đổi một bộ quần áo đồng thời dán lên liễm khí phủ giả trang mà thôi tại sao phải giả trang tam nguyên tông đệ tử nói là gặp địch giả yếu du đ ị c h xâm nhập đã người bên ngoài không dám chiều kim kiếm doanh người đ ộ c thủ vậy liền lừa bọn họ đổi một bộ quần áo để bọn hắn nhận lầm người cứ như vậy tông môn người liền có thể ngồi vững g i tập kim kiếm doanh văn đằng sau phong hồng sơn trang bất luận là tại đạo lý thượng vẫn là quy củ thượng đều có thể một mực chiếm thượng phong nắm quyền chủ động đây coi là không được tốt lắm ngữ kế tính đây coi là không tính không muốn mặt đương nhiên theo lý thuyết phong hồng sơn trang loại này cùng siêu cấp tông môn một cái cấp độ địa phương xem như thế gian tầm cao nhất thế lực đi phía sau còn có lớn như vậy tính cựu c h i ề u chỗ dựa nội tình lực lượng càng là ngạo thị thiên hạ làm việc nên giảng điểm mặt mùi a nên giảng điểm quy củ a thế nhưng là bây giờ vị kia thẩm đại nhân thiên không thừa hành chính là huyền thanh vệ bên trong bộ kia làm sao dễ dàng nhất đại giới nhỏ nhất đạt thành mục đích liền làm sao tới mặt mũi món đồ kia lão t ử sớm lấy xuống cất trong túi muốn mặt thời điểm lại đeo lên nghĩ thông suốt những n à y hứa tính trên mặt biểu lộ dần dần treo lên ý cười một cái có thực lực lại vô sỉ không từ thủ đoạn chỗ dựa về sau tam nguyên tông chỉ cần không làm ra phản bội cử chỉ không nói lên như diều gặp gió chỉ ít an an ổn ổn thời gian là có bảo hộ chuyện này tình hình thực tế v ữ n g có phải là thật hay không như hứa tính đoán như thế đáp án là không sai biệt lắm kim kiếm doanh phó đầu lĩnh cầm tới đồng đầu thời điểm thấy thẳng n h ữ môi rất mười u ố n ném đi khi không đi đ khi thấy ợ c có thế mà lại n g ư để ba ọ n h ắ bộ ọ n này phong hồng s lệ, cho cho tam nguyên tông đệ tử mới áo bảo khai quật ra làm mội nhử linh thạch co vào phòng thủ bộ trí cái này mỗi một hạng đều là tại du địch c h đây là phơi thây chính là muốn cho người bên ngoài biết tối hôm qua tiến đến đêm tối thăm dò người một cái không có chạy chết hết đến lúc đó những ngày thi thể người bên ngoài là thu hay là không thu khác còn dễ nói chính là cái này mười bảy bộ thi thể bên trong có hai người thân phận không tầm thường chính là tính tây duy hai nhất lưu tông môn một trong thiên thiểm tông đệ tử thiên thiểm tông gần nhất tình thế rất mạnh tính tây địa giới thượng đã có vượt qua sáu thành nhị tam lưu tông môn đào hướng bọn hắn những cái kêu bất nhập lưu tông môn càng là tám thành đều chạy thiên thiểm tông phía dưới q u ỷ còn lại tông môn còn có hơn phân nửa là tại quan sát có thể nghĩ tính tây một nhà khác nhất lưu tông môn quế sơn tu viện tình cảnh đến loại nào nguy hiểm tình trạng những tin tức này không phải bí mật t i đề môn môn người h h Tây này bên n p o sáng suốt cũng nhìn ra được chờ thiên thiềm tông luất thuận mới đầu nhập tới thế lực về sau như vậy liền sẽ chính thức triều quế sơn tu viện độc thủ một núi không thể chứa hai hồ chứ phi thực lực tương đương khi thiên t h i ể m tông tông chủ la huyện đột phá đến h u y ề n hải cảnh thất trọng về sau thiên thiểm tông cùng quế sơn tu viện ở giữa lực lượng cân bằng liền bị đánh vỡ bây giờ tĩnh tây tu giới đã dương cùng bạc kiếm thiên thiểm tông sợ là muốn thông qua chiếm đoạt quế sơn tu viện đến đạt thành mình từ nhất lưu tông môn hướng siêu cấp tông môn nhảy lên thuế biến đương nhiên cuối cùng có thể đi ra hay không mấu chốt một bước kia vẫn là muốn nhìn vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thái độ trước mắt thiên thiểm tông cách gây nên hai nhà siêu cấp tông môn động thủ chiếu cố còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tại tĩnh tây ngập trời khí diễm ba lần vây quanh tam nguyên tông biết rõ tam nguyên tông bên trong có phong hồng sơn trang đóng giữ tình huống dưới vẫn như c ũ làm ra hùng hổ dọa người trạng thái đây hết thảy đều là thiên thiểm tông ở sau lưng giật dây mục đích cũng rất đơn giản chính là muốn bức bách phong hồng sơn trang rời đi tam nguyên tông để chỗ này phát hiện mới mỏ linh thạch rơi vào trong tay của bọn hắn lớn không được dựa theo dĩ vãng ví dụ cho phong hồng sơn trang phân phần từ thôi nhưng khoáng mạch muốn bắt được không có ai biết thẩm hạo trong lòng chân chính n g h ĩ cái gì vì sao lại đột nhiên hạ đạt dạng này một cái rõ ràng cố ý câu cá mệnh lệnh n h ư n g kim kiếm doanh vị kia phó đầu lĩnh cách nhìn là đại chấp sự là tại chuẩn bị trong mắt hắn thiên tiềm tông chính là con kia đại chấp sự muốn giết gà muốn chấn nhiếp chính là chưa lộ diện vạn quyển thư sơn cùng mình sơn tông chủ thích không trù diện cho nên bình thường trừ hắn người bên ngoài vạn vạn không dám tới này quái tin tức có thể tin được không chu diễn không không quay đầu lại tiếp tục trông về phía xa lấy tầm mắt cuối cùng nơi đó đã có thể nhìn thấy từng sợi kim quang trợ hiện ngày hẳn là không cần đã lâu liền có thể từ biển mây trung xuất hiện đề nghị h n mát hôm nay không chỉ chu diễn không một người phía sau hắn còn đứng lấy một người trung hồng diệp vạn quyển thư sơn cựu trưởng lão cũng là đối ngoại hành tẩu cùng liên lạc chủ yếu chấp trưởng trung hồng diệp quy củ k h a n h tay chạm sau l ư n g chu diễn không hơn một trượng xa vị trí nghe tới cha hỏi liền lập tức hồi đáp tin tức đáng tin trước mắt cái kiêm mười bảy bộ thi thể bị kim kiếm doanh người buộc lại cổ treo ở tam nguyên tông sơn môn u khẩu diễn phần mình trên thân áo bào tươi sáng đều là tính tây địa giới thượng tông môn nhị tam lưu chiếm đa số trong đó hai người quả thật là thiên thiềm tông đệ tử tu vi nguyên đan cảnh sơ cảnh am hiểu tiềm hành d ấ u kín tại tính tây có chút thanh danh bất quá bọn hắn lần này lại trong tay kim kiếm doanh mất mạng bất quá kim kiếm doanh lý do thoái thác cũng không thể tin thiên thiềm tông coi như vụ n trộm khóe gió nổi mưa cũng không có khả năng gan lớn đến dám dùng chỉ là mười mấy người liền đi xung kích hơn ngàn người kim kiếm doanh trận liệt cái này cùng muốn chết không có khác nhau. trong đó tất có kỳ quặc trung hồng diệp tại vạn quyển thư sơn trưởng lao trung hành chín thấp chính là số t u ổ i cũng là tu vi cùng thiên phú nàng bây giờ huyền h ả i cảnh tứ trọng trên cơ bản đã đến đỉnh nhiều lắm là cuối cùng lại xông một lần bước vào ngũ trọng m à thôi cho nên ngoại bộ sự vụ rất nhiều đều là giao cho nàng tại xử lý cùng liên lạc gần nhất hơn một năm nay đến nay trung hồng diệp cảm giác đột nhiên so trước kia bận b i ể u nhiều trước kia trung hồng diệp mặc dù cũng tương đối bận rộn nhưng sự tình tâm lý nắm chắc quá mức tạp toái sự tỉnh cũng không cần đến nàng nhập lòng môn hạ phụ trách ngoại sự đệ tử còn có rất nhiều làm xong cái kia mấy thứ chủ yếu đại sự trung hồng diệp liền có thể rảnh rỗi dụng tâm tu hành hoặc là ổn vừa vững tâm tính quanh năm suốt tháng nói tóm lại bận b i ệ u nửa năm đừng nửa năm đi nhưng gần nhất hơn một năm lại một hồi một kiện không tại trong kế hoạch sự t ì n h xuất hiện cũng đều là đại sự loay hoay trung hồng diệp nhàn hạ thời gian thiếu hơn phân nửa suy nghĩ kỹ một chút cái này xuất hiện sự t ì n h tựa hồ cũng cùng cái kia một bộc lộ tài năng liền k h o á gió nổi mưa thẩm hạo thoát không khỏi liên quan quá sẽ cả sự t ì n h trước đó không lâu mới lấy ra một cái cha trừng phạt tách rời để vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông biết do khả năng có trá cũng không thể không tiếp chiêu đáp ứng vì chuyện này nhi trung hồng diệp đến bây giờ cũng còn không có vớt thuận càng là tại các đại tông môn đi lại trấn an tâm tình của bọn hắn nhưng yên tính không bao lâu sự tình lại tới đầu tiên là một cái tính tây địa giới thượng một cái bất nhập lưu kêu cái gì tam nguyên tông tông môn t u ô n ra một ngụm mới mỏ linh thạch dẫn tới chung quanh không ít nhị tam lưu tông môn chen c h ú c mà tới muốn theo lớn nhỏ cỡ nắm tay b ư ớ c hiếp cái này tam nguyên tông thỏa hiệp mặc dù tàn khốc nhưng đây chính là tông môn vòng tròn bên trong cho tới nay l ạ cũ chỉ là bất nhập lưu tông môn ha có thể bắt được mỏ linh thạch loại này đỉnh cấp tài nguyên muốn bất tử vậy liền giải tán tông môn bị người chiếm đoạt cứ như vậy không công bằng nhưng lần này sự tình lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người cái kêu ta nguyên tông thế mà kéo lên phong hồng sơn trang làm chỗ dựa đối ngoại nói đem khoáng mạch nộp lên trên đồng thời phong hồng sơn trang cũng phái hơn ngàn tên kim kiếm doanh người đóng giữ hai bên loại này tư thế chính là một bộ không dung bên thứ ba nhúng tay ý tứ trung hồng diệp lúc ấy nghe tới tin tức này thời điểm tức giận tới mức tiếp từ trên ghế đứng lên một cái bất nhập lưu tông môn thế mà lá gan lớn như vậy dám không nhìn quy củ tông môn phong hồng sơn trang lại dám đứng ra khiêu khích quy củ tông môn ngay lập tức trung hồng diệp liền có thể nghĩ đến một khi cái này lỗ hở mở kia đối với tầng dưới chót tông môn đến nói có đúng hay không về sau có thể không đơn giản nhìn tông môn vòng tròn bên trong thế lực tới chọn trạm một bên mà là có thể đem phong hồng sơn trang cân nhắc tiến đến cái này sẽ đ ố i tông môn sinh ra bao lớn ảnh hưởng sợ là thân ở tông môn đỉnh cao nhất vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông nhất là có thể cảm nhận được nhưng p ẫ n nộ về sau trung hồng diệp lại rất nhanh ép buộc mình tỉnh táo lại dù sao cùng bây giờ đổi ngoại sự chấp trưởng phong hồng sơn trang cũng đánh nhiều lần như vậy quan hệ đối vị kia ngoại sự đại chấp sự bản tính cũng có hiểu biết đó chính là một cái âm hiểm khó chơi gián độc xưa nay sẽ không đem mình bại lộ tại chỗ thấp luôn luôn có thể tìm kiếm được lý do cùng phương pháp phá vỡ thông thường tông môn vòng tròn bên trong thông thường thế là trung hồng diệp đem tin tức này cầm tới tông môn trưởng lão sẽ lên nghiên cứu một phen mấy cái không có bế quan trưởng lão cùng một chỗ suy nghĩ hồi lâu mới xuất một cái kết luận không hợp quy củ nhưng miễn cưỡng hợp lý mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng trung hồng diệp cũng không thể không thừa nhận tông môn vòng tròn bên trong quy củ thực tế là quá rộng rãi mà lại tất cả đều là ngầm hiểu lẫn nhau chưa bao giờ có thành văn ghi chép chi tiết hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở lần này không ngạc nhiên chút nào lại bị cái kia họ thẩm ra hỏa tìm được một cái lỗ thủng tốt chui chủ yếu vẫn là bởi vì không phải phong hồng sơn trang chủ động đi lấy chỗ kia mỏ linh thạch mà là trước tiên phát hiện khoáng mạch tam nguyên tông chủ động tìm tới phong hồng sơn trang muốn lên giao nộp dựa theo tông môn vòng tròn bên trong quy củ tông môn nếu là tại mình bên trong sơn môn phát hiện bất luận cái gì tu hành tài nguyên đều là thuộc về tông này cửa sở hữu đặc biệt thuộc loại cần cho tính cựu chiều chia sản xuất mỏ linh thạch ngay tại người tam nguyên tông bên trong sơn môn theo lý chính là tam nguyên tông đồ vật người ta nguyện ý tìm phong hồng sơn trang hỗ trợ khai thác kia là người ta chính mình sự t ì n h đồng thời không có quy củ nói không thể tìm phong hồng sơn trang chia sẻ khai thác áp lực huống hồ mỏ linh thạch vốn là thuộc về đặc thù thuộc loại tài nguyên là cần cho tính cựu chiều thượng phần tử bình thường là năm thành hoặc là sáu thành cái kêu phong hồng sơn trang nhận được chủ động mời tình huống dưới phái người đóng giữ tam nguyên tông khoáng mạch dù không hợp quy củ có nhúng tay tông môn nội bộ sự vụ hiểm nghi nhưng là hợp tình lý không hợp quy củ nhưng hợp lý cái này liền không tốt như vậy xử lý lại thêm đối tượng chính là phong hồng sơn trang cái này khó mà bị bình thường áp lực chèn ép thế lực liền càng khó làm hơn cũng là bởi vì suy nghĩ ra trong đó cả tay vạn quyển thư sơn liên lạc minh sơn tông về sau mới quyết định tạm thời không nên khinh cử vọng động trước hết để cho tính tây tông môn làm ầm ĩ một đoạn thời gian lại nói vừa vặn vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cũng có thể sử dụng chuyện này nhìn xem tĩnh tây gần nhất làm ẩ m ĩ rất lợi hại thiên thiểm tông đến cùng có thể cho phong hồng sơn trang chế tạo bao lớn p h i ề n p h ứ c kết quả thiên thiểm tông chưa có bao nhiêu trói sáng biểu hiện phong hồng sơn trang ngược lại là động thủ trước vừa ra tay chính là một mươi bảy cá nhân mạng mà lại sát nhân chi sau còn phơi thây đây là muốn đem cái kia một mươi bảy cá nhân mạng phía sau tông môn mặt mùi h ư ớ n g trên mặt đất dâm à. kỳ quặc không kỳ quặc d â u d ị a thiên thiểm tông muốn ra mặt vậy sẽ phải tiếp nhận phong hồng sơn trang gây áp lực ừ ta nhớ được cái tia thẩm hạo vẫn là quế sơn tu viện ký danh đệ tử đ chu diễn không khỏe miệng đi lên dương tựa hồ đúng thiên thiểm tông lần này làm ẩ m ý rất khinh thường lần đầu c h ư g một nghìn hai trăm ba mươi bảy thấy rõ chu diễn không từ biển m ê n h ậ t xuất tráng lệ trung lấy lại tinh thần quay người nhìn về phía đằng sau khoanh tay đứng t r u n g h ồ n g diệp người nói thiên thiểm tông tông chủ la huyền đột phá huyền hải cảnh thất trọng về sau dã tâm liền ép không được bất quá hắn vận khí không tốt vừa vặn xuất tam nguyên tông bên trong mỏ linh thạch sự tỉnh sợ là muốn bị phong hồng sơn trang tốt dừng lại thu thập tông chủ thiên thiểm tông gần nhất rất không an phận người nhìn có phải là ép một chút bọn hắn trung hồng diệp đối với thiên t i ề m tông phách lối từ trước đến nay không thích chẳng phải nhiều một cái huyền h ả i cảnh thất trọng cao thủ mà thôi thế mà vừa muốn đem mình mang lên siêu cấp tông môn hàng ngũ đây quả thực là si tâm vọng tưởng mơ mộng háo huyền nghĩ so với trung hồng diệp đối thiên t i ề m tông không thích chu diễn không chưa hề đem thiên t i ề m tông để vào mắt quá mười một nhà nhất lưu trong tông môn thiên t i ề m tông thực lực mặc dù có thể xếp tại trước mấy có thể tại nhất lưu trong tông môn diếu võ dương oai nhưng so với siêu cấp tông môn đến nói còn kém qua xa liền giống với hai tòa lơ lửng ở trên mặt biển băng sơn lộ ra mặt nước cái kia một bộ phận tựa hồ t r ê n h lệch không lớn nhưng dưới nước bộ phận nhưng thật ra là gấp bội t r ê n h lệch f không cần thiết la huyền cái này người ta nhiều năm trước từng gặp còn cung uống quá rượu lúc ấy hắn bất quá huyền h ả i cảnh ngũ trọng cũng mới ngồi lên thiên tiềm tông tông chủ vị trí nhưng lúc đó liền có thể nhìn ra được la huyền tuy là một cái người cuồng ngạo nhưng không phải không hiểu phân tức dùng một cái từ để hình dung hẳn là gian xảo loại người này sẽ không mù quáng cho là mình đột phá đến huyền hại cảnh thất trọng liền có thể dẫn đầu tông môn nhảy lên siêu cấp tông môn n ư c thang hắn tại tĩnh tây nào như thế lớn chẳng qua là đang tạo thế mà thôi t h a n g siêu cấp tông môn là giả chiếm đoạt quế sơn tu viện mới là thật chu diễn không một bên nói một bên chỉ chỉ trong lương đình cái ghế ra hiệu trung hồng diệp ngồi xuống lại nói tiếp thậm chí la huyền đều không cần trước hướng quế sơn tu viện độc thủ chỉ cần tụ tập tính tây nhị tam lưu tông môn cùng một chỗ cái quế sơn tu viện tạo áp lực áp bách quế sơn tu viện tài nguyên cùng sinh tồn hoàn cảnh nhiều nhất mười năm là có thể đem quế sơn tu viện bước đến bên bờ vực chủ động hướng bọn họ làm quyết chiến đến lúc đó thiên thiềm tông còn có thể chiếm trong nói không chừng không có gì bất ngờ xảy ra mười năm sau tính tây cũng chỉ có một nhà nhất lưu tô n g môn đó chính là thiên thiềm tông trung hồng diệp ngồi xuống về sau nghe được t h ẳ n g nhữ mày cũng không phải không tán đồng tông chủ thuyết pháp mà là đơn thuần không thích ngang ngược cản r ỡ thiên thiềm tông mà thôi vì vậy nói tông chủ vậy chúng ta liền nhìn cái này thiên thiềm tông như thế lớn mạnh ha, ha hồng a h diệp ngươi không thích thiên thiềm tông ta đây biết nhưng tông môn sự tình vẫn là thiếu trộn lẫn cá nhân cảm tình tốt thiên thiềm tông coi như nuốt quế sơn tu viện bọn hắn liền có thể lên tới có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa vị trí sao ý nghĩ ha huyền thôi ngược lại là bọn hắn muốn nuốt quế sơn tu viện nhất định phải trước ổn định chúng ta cùng minh sơn tông trả ra đại giới nếu là đủ rồi chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nếu là không đủ chúng ta liền tự mình động t h ủ cầm cuối cùng ngươi cho rằng thiên t i ề m tông có thể chiếm nhiều đại tiện nghi mà lại trên đời này nhất lưu tông môn càng ít đối với chúng ta đến nói mới càng có lợi v ề phần thiên t i ề m tông chờ bọn hắn thật nhanh uy hiếp được chúng ta thời điểm đẻ thêm đẻ ép chính là bây giờ không phải cùng tĩnh cựu triều đạt t h à n h tra trừng phạt tách rời hiệp nghị nha đến lúc đó lại không phải không thể dùng đến thiên t i ề m tông trên đầu nghe tới nơi đây trung hồng diệp trên mặt mới một lần nữa mỉm cười đúng như là tông chủ nói thế gian này nhất lưu tông môn càng ít đối vạn quyển thư sơn dạng này siêu cấp tông môn mới càng có lợi bất quá chu diễn không câu chuyện nhất chuyển nói tiếp đi nhưng thiên thiểm tông có vật khí quế sơn tu viện vận khí cũng không kém tông chủ nói là phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự thẩm hạo ừ m cái kia thẩm hạo khí vận chi thâm hậu tuyệt không phải đầu dạng loại người này thường có thể làm việc người khác không thể thêm nữa lần này tiên thiểm tông còn chủ động đâm vào trong tay hắn ngươi nói thẩm hạo xem ở quế sơn tu viện giao tình bên trên sẽ tùy tiện bỏ qua thiên thiềm tông sao trung hồng diệp nghĩ nghĩ, vẫn còn do dự nói tông chủ thẩm hạo người này mặc dù âm tản nhưng còn không đến mức công báo tư thủ a lại nói quế sơn tu viện cùng thẩm hạo giao tình xem ra có hạn thực sẽ như thế hạ tử lực khí giúp quế sơn tu viện sao theo trung hồng diệp quế sơn tu viện chân chính có thể nói cùng thẩm hạo có giao tình hẳn là chỉ có vị kia đã từng được xưng là t ĩ n h tây c h i ứng h ấ t vân về phần những người khác đoán chừng cùng thẩm hạo chưa nói tới cái gì giao tình mới đúng hơn nữa nhìn quế sơn tu viện lúc trước cho thẩm hạo thân phận cũng nhìn ra được chỉ là một cái ký danh đệ tử thân phận mà thôi hơn phân nửa là lúc ấy muốn cùng tĩnh c ử u chiếu quan diện lấy được một loại vi d i ệ u liên hệ mới cho loại trình độ này giao tình đáng giá thẩm hạo hạ tử lực khí hỗ trợ hơn nữa còn là nhằm vào đường đường nhất lưu tông môn thiên thiềm tông người nói không sai thẩm hạo hỗ trợ hẳn là không đơn giản chỉ là hắn cùng quế sơn tu viện giao tình nhất định còn có khác giao dịch ở bên trong mà lại đây cũng là một phương diện một phương diện khác nếu là ta không có đoán sai t h ầ m hạo đánh tính toán hẳn là cùng chúng ta hai nhà siêu cấp tông môn có quan hệ cái này nhưng làm trung hồng diệp cho nghe ngốc một mặt không hiểu chu diễn không cười nói trong này con con quấn quấn không ít ta có lẽ lâu không từng như thế phí đầu góc suy nghĩ bất quá chỉ cần từ có lợi nhất phong hồng sơn trang phương diện trở về suy nghĩ kỳ thật cũng không khó đoán t ỷ như ngươi đem cái kia ta nguyên tông bên trong mỏ linh thạch cùng thiên tiềm h tông còn có gần nhất chúng ta cùng t ĩ n h cựu triều đạt thành mới hiệp nghị ngươi nối liền nghĩ tu vi càng cao v ư ợ không thể nào là đồ đần tương phản đều là từng cái trung linh tú hạng người chỉ bất quá trường kỳ an nhàn quen không quen tại âm mưu quỷ kế hoặc là hạ lưu n h u lược bên trong suy nghĩ mới có vẻ hơi chất phác chỉ khi nào những người này nguyện ý ổn định lại tâm thần suy nghĩ cũng sẽ không so trong thế tục những cái kia lăn lộn nhiều năm người kém tỷ như chu diễn không hắn liền đem thẩm hạo một bộ này xem ra không liên quan nhau s á o lộ suy nghĩ rõ chu diễn không như thế trung hồng diệp cũng không kém bao nhiêu tăng thêm có chu diễn không chỉ điểm dựa theo có lợi nhất tại phong hồng sơn trang kết quả trái lại suy nghĩ rất nhanh trung hồng diệp sắc mặt liền có biến hóa dần dần trở nên khó coi lại có chút bất đắc dĩ bộ dáng cái này cái kia họ thẩm hôn đ ả n là đem thiên tiềm tông lấy ra cho chúng ta đến áp đổi chúng ta đối tam nguyên tông khoáng mạch n g ư ợ c bộ trung hồng diệp cũng bị mình nghĩ ra được kết quả dọa cho nhảy một cái một bên trong lòng kinh ngạc thẩm hạo sâu tính một bên cảm thán hắn vô s ỉ trình độ đích sắc đến thường nhân không thể thành tình trạng chu diễn không ngược lại là nhìn rất thoáng nụ cười trên mặt không thay đổi nói không sai là lựa chọn mượn tam nguyên tông chuyện này làm lý do đầu thuật lý thành trương sẽ mở nhất liệu tông môn lỗ hồng từ đây mở ra chúng ta chân chính trình hợp tông môn bước chân vẫn là duy trì cố hữu quy củ nhìn tròng trọc tam nguyên tông bên trong đầu kia khoáng mạch thậm chí giúp thiên tiềm tông giữ thể diện này làm sao tuyển ha ha ha ta phát hiện ta đối cái kia thẩm hạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú chỉ là đáng tiếc bị dương ra cái kia hai cái lao ra hỏa cho vượt lên trước một bước trung hồng diệp cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo chu diễn không cười cười nàng minh bạch tuy nói là tuyển nhưng trên thực tế họ thẩm cho ra đường căn bản không được chọn đích thật là một cái giỏi tính toán a Trước tâm tính Từ bắt ta tông thời tiết hạt mưa Chính hôm nguyên bên này nhỏ qua đầu là chậm nghe xong tựa như là ai xì xào bàn tán nếu là tại d i vãng cái này mưa nhỏ sương mù thời tiết vừa vặn du lịch ta nguyên tông bên trong các đệ tử thậm chí có khi sẽ tại loại này mưa nhỏ trung m a kiếm c ả n g thụ ngày mùa hè khó được thanh lương còn mang theo vài phần nhà thú chẳng qua hiện nay sơn môn thạch phường thượng treo mười mấy bộ thi thể có chút chập trần tại trong mưa một chút liền đem trong núi hơi lạnh mưa phùn sương mù bầu không khí xua tan phải không còn một mảnh ngược lại mang theo trận trận túc sát hàn ý những thi thể này là kim kiếm doanh người dập đi lên thâu bảo dùng dây gai bao lấy cổ sau đó treo ở thạch phường trên cửa mỗi một bộ thi thể trên ngực còn có tấm bảng gỗ bài phía trên viết thi thể khi còn sống chỗ sơn môn cùng thi thể danh tự những tin tức này là tam nguyên tông đệ tử cung cấp làm một nhà bất nhập lưu tông môn t i n h tây bên này trong tông môn đại bộ phận khuôn mặt bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ tổng cộng tổng cộng cũng liền có thể miễn cưỡng đối t h ư ờ n g hảo phơi thây cũng đã là tại giết người chủ tâm bây giờ còn cho trên thi thể phủ lên tấm bảng gỗ không thể nghi ngờ cảng là lửa cháy đổ thêm dầu đem từng nhà tông môn mặt mùi hướng trong bụn rẫm một màn này thấy tam nguyên tông đám đệ tử mọi người sắc mặt cổ quái nghi hoặc trung lại dẫn mong đợi cùng h có lẽ chỉ có phong hồng sơn trang dạng này thế lực cùng thực lực mới dám không kiêng nghệ gì như thế bày trào nhiều như vậy tông môn a thậm chí bọn hắn liền thân làm nhất lưu tông môn thiên thiểm tông đều không để vào mắt hiện tại chúng ta cùng bọn hắn cùng những cái kia treo kim kiếm phối sức người tự hồ là cùng một bọn rồi hứa tính nhìn xem chung quanh các đệ tử trong mắt cảm xúc biến hóa trong lòng rất rõ ràng kia là kiềm chế cùng giấu kín quá lâu về sau tìm kiếm được phát tiết lực lượng về sau xuất hiện hỏa hoa hắn hiệu được được chứng kiến phong hồng sơn trang ngang ngược về sau t a n g nguyên tông cắp đệ tử khả năng rốt cuộc không có cách nào trở lại trước kia loại kia nhàn tản không tranh tâm cảnh đây coi là được không không tính tính h ỏ n g sao tựa hồ cũng chưa nói tới nhưng hứa tính biết t a n g nguyên tông sau này đường từ giờ khắc này đã biến trở nên hắn cũng thấy không rõ đến cùng thông hướng nơi nào tông chủ đến rồi bên ngoài người tới là thiên thiểm tông ngũ trưởng lão chu dần thiên điện bên trong một t a n g nguyên tông trưởng lão chạy vào bẩm báo hứa tĩnh nói ngoài sơn môn rốt cuộc có động tĩnh mà lại đến chính là thiên thiểm tông đại nhân vật đồng hành còn có mặt khác hơn mười cái tông môn trưởng lão vây quanh t a nguyên tông như thế mấy lần lần này là chiến trận lớn nhất một lần đi mười cái tông môn trưởng lão tề tụ nếu là đặt ở trước kia t a nguyên tông thượng hạ sợ là muốn bị loại chiến trận này dọa đến rung chân bây giờ lại không chút nào ý sợ hãi ừ m ta đi xem một chút các ngươi xem trọng môn hạ đệ tử chớ chạy loạn hứa tính không có trực tiếp đi sơn môn khẩu mà là tại phía sau núi chỗ kia đầm sâu bên ngoài tìm được kim kiếm doanh vị kia phó đầu lĩnh cái này người sắt đá đồng dạo hứa tính chưa hề tại trên mặt của đối phương nhìn thấy trừ không chút biểu tình bên ngoài một loại khác biểu lộ duy nhất biết đến chính là vị này phó thống lĩnh tu vi huyền hải họ phương phương đầu lĩnh ngoài sân môn ta đã biết hứa tông chủ nếu là cảm thấy hứng thú đều có thể cùng ta cùng đi nhìn xem bên ngoài những người kia chuẩn bị đ u a n g h ị c h hoa chiêu gì như thế nào lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy hứa tính cảm thụ được vị này phương đầu lĩnh đối với hắn cũng không thuận mắt thậm chí là căn bản không quan tâm q u a hắn nhưng hứa tính cũng không thèm để ý tình thế còn mạnh hơn người điểm này khí so với bây giờ ta m nguyên tông tình cảnh lại đáng là gì đâu còn nữa vị này phương đầu lính tựa hồ đúng ai cũng một bộ loại này mặt chết cùng đâm người n g ự a khí chớ suy nghĩ quá nhiều ha ha ha phương đầu lính mời hứa mỗi tự nhiên cầu còn không được vậy thì đi thôi mặt chết phương đầu lính đi ở phía trước hứa tính theo ở phía sau đi hai bước về sau quay đầu phát hiện sau lưng đồng thời không cùng đến kim kiếm doanh người thậm chí đi tại hạ núi trên thềm đá cũng không có kim kiếm doanh người theo tới cái này liền hai người bọn họ đi qua sau trong lòng đống nhiên có chút cảm thấy hoang đường nhưng lại có chút nóng hổi đặc biệt là nhìn thấy đi ở phía trước cái k i a mặt chết phương đầu lĩnh thời điểm hứa tính cảm giác mình tựa hồ có thể cảm nhận được một tia ý nghĩ của đối phương bất luận là ta nguyên tông dạng này bất nhập lưu t ô n g môn vẫn là ngoài sơn môn như thiên t h i ể m tông dạng này nhất lưu t ô n g môn ở phía trước vị này phương đầu lĩnh trong mắt đều không có khác nhau Cách. Cách. Cách. chỉ có phương đầu lĩnh trên chân giày chiến mới tại trên thềm đá sẽ phát ra cùng loại miếng sắt v à chạm lệch cạch tâm thanh mà hứa tính kêu lên đông vải giày lại sẽ không những này kim kiếm doanh người mặc đều cùng tu sĩ、si、không giống ngược lại là cùng trong quân ngũ người không có sai biệt một đường chuyến về bởi vì tam nguyên tông sơn môn cũng không lớn không cần giá vân mà xuống hai người một chiếc một sau dọc theo đường xuống núi không bao lâu liền có thể nhìn thấy tòa kia đứng vững hai t r ư ợ n g dư thạch phường cửa mà ngoài cửa thì là chạm rất nhiều người số lượng sợ là gần trăm dẫn đầu chính là cái kia hơn mười tên các tông trưởng lão một người mặc thiên t h i ể m tông áo bảo lao béo đứng tại phía trước nhất h ứ a tính nhìn thấy vị kia lao béo nháy mắt liền bản năng dừng một chút bước chân thân thể có chút run lên một cái tiếp lấy dư quang nhìn thấy trước người vẫn chưa dừng lại mảy may phương đầu lĩnh mới tiếp tục đi lên phía trước nhưng cũng lặng lẽ âm thầm hít sâu m ộ t hơi hứa tính nhận biết cái kia vì lao béo biết người kia chính là thiên thiểm tông ngũ trưởng lao chu dần một cái xú danh chiêu lấy ác nhân cùng hung đồ cũng là thiên thiểm tông phụ trách đối ngoại sự vụ trưởng lao tính tây bên này sở hữu tầng dưới chót tông môn không ai không biết hắn phương đầu lĩnh đi đến cách chuyển xuống thạch phường cửa còn có gần một trượng thời điểm liền dừng bước cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới từng cái thần sắc khác nhau trong tông môn người trên mặt vẫn như cũ bày biện mặt chết đưa tay chỉ vào phía trên thạch phường trên cửa vẫn như cũ treo mười bảy bộ thi thể hỏi chư vị là đến nhặt xác Lao hủ thiên t i ề m tông chu dần không biết vị đại nhân này s ư n g hô như thế nào chu dần mập mạp làn da rất trắng trên mặt nhưng không có đồng dạng mập mạp đặc hưu hiền lành ngược lại trong cặp mắt tổng giống như là lóe vẻ lo lắng môi mỏng như đao cười đều giống như tại đùa cợt cái gì mới mở miệng hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nhưng lại đập vào mặt chính là một loại áp lực vô hình thiên t i ề m tông phương đầu lĩnh tay vừa nhấc một cỗ lực lượng như bàn tay vô hình một tay lấy thạch phường trên cửa treo hai cỗ thiên t i ề m tông đệ tử thi thể kéo xuống trùng điệp đập xuống đất cái kia lực đạo thậm chí đem thi thể đầu đều đập vỡ ra bên trong chạy xuống chưa khô cạn đỏ trắng chất lỏng hai cái này tạp nhân chính là xuất từ các ngươi thiên thiểm tông các ngươi đã đến đó chính là nhận vô cơ xung kích ta kim kiếm doanh án bản án lạc phương đầu lĩnh cuối cùng có chút nói lắp chủ yếu là đối bản án hai chữ thái sinh sơ chu dần lông mày sâu nhăn n g ự c đông nhiên chập trùng song quyền nắm chặt nhìn xem phía trên trên bậc thang không biểu lộ nhìn xuống hắn kim kiếm vệ trong lòng không biết nghĩ cái gì cuối cùng thở phào một hơi mới nói cái này hai tên đệ tử đích thật là ta thiên t i ể m tông người bọn hắn phụng mệnh đêm trước gõ sơn môn bái phòng tam nguyên tông cũng không muốn lại là bỏ mình ở đây lão hủ này đến chính là muốn tam nguyên tông cho cái thuyết pháp t r ư ớ c 1239, ngang ngược người là chúng ta thiên thiểm tông nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì tập nhân mà là đi b á i phòng tam nguyên tông bây giờ lại chết rồi cho nên tam nguyên tông có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp trở lên chính là thiên thiểm tông ngũ trưởng lão chu dần ý tứ trong lời nói đương nhiên phải đem kim kiếm doanh hái ra bởi vì cho dù nơi đây bị kim kiếm doanh đóng giữ nhưng trên danh nghĩa lại là tam nguyên tông địa bàn bàn về đến kim kiếm doanh chẳng qua là khách qua đường cho nên chu dần trong lời nói có hàm ý ý tứ vô cùng rõ ràng bọn hắn cái này hai tên đệ tử khuya ngày hôm trước là gõ sơn môn tìm tam nguyên tông nói sự tình thuộc về bái phỏng bây giờ lại chết rồi tam nguyên tông nên cho bọn hắn một cái thuyết pháp như thế không dùng lần lượt hỏi chu dần phía sau những người này cũng đều là đồng dạng một cái lý do thoái thác hôm nay bọn hắn cũng không phải đến nhận tội gì càng không phải là đến nhạc xác mà là đến hương sư v ấ n tội thế nhưng là trong lời nói nói là tam nguyên tông ánh mắt lại là một mực chăm chú vào trên thềm đá phương đầu lĩnh trên thân hứa tính tức dẫn đến quá sức phía trước những người này vô sĩ cũng làm cho hắn chướng kiến thức Ta n g u y bày này, ê nên n Tông Sơn Môn liền bày biển nơi này, gõ Sơn Môn không người trả lời liền nên mình trở về, mà không trả trở gõ mà lời phải về, b a n đêm x nhiên g Cương bảo. đạo à n h v đổi trắng thay đen đến tận đây, cũng là hiếm lại tới i trắng thay tận thấy. Trật lại nhẹ nhàng thở ra, cũng nhẹ nhàng cũng trường hợp này không hợp h may là p hắn đi chờ ù n g c u Dần bọn n g ư i nói d ố chu Quả n i ê n chờ c h dần tiếng nói rơi xuống phía sau hắn đứng hơn một ư ơ i tông môn trưởng lão cũng đi theo cho thầy ý đ ổ đến bọn hắn thu liễm đệ tử thi thể nhưng không thừa nhận nhà mình đệ tử chính là cái gì t ậ c nhân trái lại kêu gào muốn tam nguyên tông cho bọn hắn một cái thuyết pháp giống như là thật người đông thế mạnh chu dần dẫn đầu người phía sau càng nói càng xúc động phẫn nộ trong lời nói cũng có trực tiếp bắt đầu quát hỏi đồng dạng đứng tại trên bậc thang hứa tính ngôn n ữ hết sức không k h á c h khí thậm chí hứa tính còn từ đứng tại trước nhất chu dần khoe miệng nhìn thấy một vòng cười lạnh tựa hồ là tại đắc ý mình lần này quáy đục thủy phản đánh một bừa cào thủ đoạn nói như vậy chư vị là không thừa nhận đêm trước chư vị môn hạ đệ tử dạ tập tam nguyên tông đồng thời hướng ta đóng giữ kim kiếm vệ động thủ bản án lạc đúng không cùng hứa tính tức giận cùng chu dần bọn người lòng đầy căm phẫn khác nhau kim kiếm d a n h vị này phó đầu lĩnh trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình cũng hoàn toàn không có bởi vì đối phương hung hăng c ả n q u ấ y mà loạn ngôn ngữ tất vông chu dần lắc đầu đem lời nói tiếp tục tiếp tới nói ra vị đại nhân này chúng ta ở đây đều là tính tây địa giới tông môn gần nhất nghe nói tam nguyên tông bên trong có đột phá tình t trạng thế là căn cứ quan tâm đồng đạo ý nghĩ tới xem một chút có hay không có thể giúp được bận bịu địa phương không có lại không muốn thế mà bị hiểu lầm đến tận đây còn hại trong môn đệ tử mất mạng thực tế là làm người trái tim băng giá đại nhân không đi chất vấn một chút tam nguyên tông chân tướng của sự thật lại bắt lấy một cái hiểu lầm không thả có phải là có sai lầm bất công lời nói này phải tựa hồ cũng có như vậy điểm đạo lý dù sao một bên nói là giả tập một bên phủ nhận sau đó nói là bái phỏng tăng thêm người đã chết rồi đó có phải hay không hẳn là tiếp tục điều tra một chút nhìn xem chân tướng lại tính toán sau tựa hồ hẳn là như thế một cái suy luận mới đúng đáng tiếc chu dần muốn dùng ngôn ngữ xáo lộ cũng đem sự tình hướng hướng khác dẫn ý nghĩ này chú định không có cách nào thực hiện kim kiếm doanh vị này phó đầu lĩnh không hứng thú đi động cái gì đầu óc hắn đối với mấy cái này c ầ u thí xối quậy sự tình cũng để không nổi mảy may hào hứng hiện tại hắn làm cùng nói kỳ thật cũng không cần chính hắn động cái gì đầu óc hắn chỉ cần dựa theo lệnh đầu thượng phương lược đi là được cũng không nói chuyện vung tay lên trên mặt đất cái kia hai cỗ cùng còn treo trên thạch môn mặt khác mười lăm cỗ thi thể đều bị vị này phương đầu lĩnh kéo xuống đồng thời đem những cái kia bọc tại thi thể trên cổ dây gai tụ lại kéo giống như chó chết kéo lấy đi trở về không đợi chu dần bọn người kinh ngạc mở miệng hỏi thăm vị này phương đầu lĩnh trước nói đã chư vị không thừa nhận đó chính là bao che luận tội mà lại hư hư thực thực tổ chức áp dụng tội ác vụ án này phong hồng sơn trang sẽ tiến một bước điều tra và giải quyết cha rõ đến lúc đó kết quả vừa giao cho vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông từ bọn hắn đến đối chư vị tông môn làm ra trừng phạt phương đầu lĩnh lý do thoái thác hoàn toàn liền cùng chu dần ngôn ngữ của bọn hắn không tại một cái ý tứ bên trên tự quyết định kết quả chính là thiên thiểm tông cầm đầu những người này trực tiếp thất bại sở hữu dự định mà kết quả thì là như phương đầu l ĩ n h nói bọn hắn sẽ đem vụ án tiến một bước điều tra và giải quyết về sau chuyển giao kết quả cho vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông mà xem như người trong cuộc những tông môn này liền giải thích hoặc là chơi xấu cơ hội đều không có phong hồng sơn trang là đang đào hố hố chính là phía trước những ngày vây quanh tam nguyên tông lòng mang ý đồ xấu tông môn lấy thiên thiểm tông cầm đầu mục tiêu mà bị hố về sau thiên thiểm tông những tông môn này tự nhiên là không có khả năng trực tiếp liền nhận v h u a tới cửa muốn nghị trăm phương ngàn kế thoát ly cái này hố thuận đường đem tam nguyên tông cho kéo vào được mà không phải vẹn vẹn đối mặt phong hồng sơn trang đánh bản tính chính là quái đục thủy nhưng làm sao phong hồng sơn trang bên này không mắc lưu à căn bản không quan tâm thiên thiểm tông bọn hắn hung hăng càng quái hỏi một câu không nhận nợ kế h à n h trực tiếp liền đem hư hư thực thực tổ chức lưu đổ mũ trực tiếp chục tới quản ngươi ý t ư gì xem như bản án đến xử lý là được cái nào đang p h a án thời điểm sẽ đi hỏi nghi phạm ý nghĩ vị đại nhân này xin dừng bước chu dần cũng là không kèm được hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà như thế không lên nói căn bản không đi d â m hắn cho ra ngôn ngữ cạm b ấ y không nói còn biểu hiện được như thế ngang ngược làm khó hắn không biết đối mặt đường đường thiên thiểm tông sao không biết thiên thiểm tông thực lực bây giờ có một không hai t í n h tây ngay tại tụ lực nhảy lên làm siêu cấp tông môn sao như thế không nể mặt mũi thực tế không biết điều cực kỳ mấu chốt chính là lúc đầu tựa hồ còn đứng lấy tông môn quy củ thiên t h i ể m tông trờ t ĩ n h tây tông môn mục đích cũng không phải cái gì kim kiếm doanh mà là tam nguyên tông bên trong mỏ linh thạch nhưng bây giờ bị dừng lại vô sỉ hại về sau trên thân còn có một cái dạ tập kim kiếm doanh tội danh cái này như thế nào để người tiếp nhận được thậm chí t ĩ n h tây tông môn mục đích chủ yếu đều căn bản không có cơ hội sách khoáng mạch sự tình một chút liền bị kéo tại trong tay đối phương cái k i a m ư ờ i mấy bộ thi thể cho che lại loại này giao phong thượng lớn thất bại để chu dần đều hoàng hồn vô ý thức xem nhẹ đối phương sau cùng một câu giao cho vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông trừng phạt khi thật sau cùng một câu kia mới là mấu chốt không đơn giản muốn giải cục diện trước mắt càng là muốn để dẫn đầu gây chuyện thiên thiểm tông ăn đau khổ lớn chu dần la lên mang lên chân nguyên cùng cảm giác khóa chặt tu vi của hắn cao hơn phương đầu lĩnh chút dưới sự kích động càng là mang lên lâm chiến đồng dạng khí thế áp bách đây không phải một cái thân mật cử động bối rối thấy chu dần ngày bình thường quen thuộc cái chủng loại kia hương ngạnh tắc phong một chút liền xông ra bất quá đối mặt loại này cùng loại tại trước khi động thủ khí cơ khóa chặt phương đầu lĩnh nhưng như cũ mặt không đổi sắc quay người nhìn về phía chu dần ngự khí mang theo trào phùng nói ra làm sao vị này chu trưởng lão còn muốn lưu lại ta không thành các ngươi thiên thiểm tông có lá gan lớn như vậy ta không tin nếu không ngươi đi thử một chút dừng một chút thấy chu dần sắc mặt khó coi không nói gì nhưng vẫn là thu hồi vừa rồi vô ý thức ném đi ra khí cơ khóa chặt phương đầu lĩnh mới tiếp tục nói ta nguyên tông trước mắt từ phong hồng sơn trang đóng giữ sơn môn bên trong đều là cấm khu kẻ tự tiện xông vào phải chết chư vị đều có thể lại phái người tới thử một chút nhìn phong hồng sơn trang có dám hay không lại r ế t chút tặc nhân p h i thây nói xong kéo lấy mười mấy bộ lấy xuống thi thể quay đầu liền hướng bên trong sơn môn đi đến lưu lại thạch phường ngoài cửa một đám nghẹn học nhìn chân chối người c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi gọn sóng phong hồng sơn trang thái độ cũng không phải nói đùa nói là muốn đem đóng giữ tam nguyên tông kim kiếm doanh bị dạ tập sự t ì n h xem như bản án đến điều tra và giải quyết vậy liền lập tức bắt đầu làm như vậy thậm chí động tác nhanh chóng liền các tông môn phản ứng thời gian đều không có cho bọn h ắ n lưu ngay tại chu dần ra mặt lại bị ở trước mặt không nhìn sau đó liền sơn môn đều không dám bước vào một bước về sau đi theo đến đây các tông môn liền trong lòng như bị tới một chậu nước đá từ trước đó đắm chìm trong thiên tiềm tông thế lớn có thể tại tĩnh tây hoành hành không sợ mọi người phụ thuộc phía sau cũng có thể diêu võ dương o a i dạng này tâm tính trong h o à n g hốt thanh tịnh lại một chút minh bạch lần này bọn hắn đối mặt không còn là những cái kia không đúng tính tây tông môn mà là đại biểu tính cựu triều phong hồng sơn trang lúc này mới nhớ tới nguyên lai mình bọn người ở tại thiên thiểm tông xuôi khiến tiếp theo thẳng đều tại phong hồng sơn trang giới hạn biên giới nhiều lần hành điệu thăm dò cái này chẳng lẽ không phải khiêu khích hai chữ có thể hình dung tương đương với đang tìm cái chết mà đặc biệt là khi tất cả người phát hiện nguyên lai phong hồng sơn trang không đơn giản chỉ là tại nhằm vào tầng dưới chốt cùng nhị tam lưu tông môn lúc thái độ cường n g ạ n h lại ngang ngược tại nhằm vào nhất lưu tông môn thậm chí là nhất lưu trong tông môn thế lực gần phía trước thiên t h i ể m tông lúc đồng dạng biểu hiện ra ngang ngược cùng chẳng thèm ngó tới thế là mới đột nhiên bừng tỉnh thường nói cáo ngợn nói hùng khi phía sau lão hổ không còn là lão hổ thời điểm đi ở phía trước hồ ly còn sẽ có n ắ m chắc bao nhiêu khí xám xịt kho hoàng khởi đến mới là bọn hắn phản ứng bình thường về sau riêng phần mình liền tranh thủ thời gian trở về tông môn đem mắt thấy sự tỉnh lấy về khẩn cấp thương thảo nghĩ rõ ràng đằng sau hẳn là đi như thế nào tan tác như chim m ô n g về sau phong hồng sơn trang người liền động mục tiêu không phải thiên t i ề m tông cũng không phải những cái kia nhị lưu tô n g môn mà là tam lưu cùng tham gia náo nhiệt xung quanh bất nhập lưu tô n g môn những người này vội vội vàng vàng hướng trở về trên nửa đường bị đoạn xuống dưới tổng cộng bị chặn lại người kỳ thật cũng không nhiều chọn liên quan sự tỉnh tam lưu trong tông môn yếu nhất hai nhà cùng hai nhà bất nhập lưu tô n g môn cầm xuống bảy người bảy người này cũng không có bị mang về tam nguyên tông mà là trực tiếp bị áp giải về phong nhật thành hắc kỳ doanh nam ô n không phải thẩm hạo đồ thuận tiện mà là phong hồng sơn trang bên trong thực tế là không có phù hợp tiến hành thẩm vấn nơi trốn cùng nhân thủ không thể trông cậy vào một đám tu sĩ chơi xuất như c h a tấn trong phòng sắt tại như thế hoa văn r a cho nên chỉ có thể hướng hắc kỳ doanh bên này đưa chờ nên hỏi thì hỏi xong có hoàn chỉnh hồ sơ về sau những người này liền có thể giao đến phong hồng sơn trang trong tay sau đó chờ cơ hội thích hợp lại giao cho vạn quyển tư h sơn hoặc là minh sơn tông hai nhà này bên trong một nhà dù sao bây giờ trừng phạt phân đến siêu cấp tông môn trong tay quy củ vẫn l à lớn g i ả n thậm chí bảy người này thẩm vấn quá trình thẩm hạo đều không có tham dự nhưng vẹn vẹn nửa ngày sau bảy người này liền mở miệng hoàn chỉnh khẩu cung liền đặt ở thẩm h ả o trước mặt không có xương cứng mà lại thẩm sự tình lại không phải cái gì tuyệt mật chỉ là để bọn hắn đem lần này vây quanh tam nguyên tông tiền căn hậu quả nói ra sau đó lại đem màn đêm bông xuống xâm nhập tam nguyên tông tình huống nói ra là được đều là sự thật có cái gì tốt kẹp chặt không nhận mà lại ngươi không nói người bên ngoài sẽ không nói phải biết lần này bị bắt tới trọn vẹn bảy người không nói chẳng lẽ ăn không đau khổ không thành về phần lúc ấy những người này bị hố trải qua kỳ thật cũng hoàn toàn không cần thiết kiếm kỵ có thể trực tiếp viết tại hồ sơ bên trong bởi vì mặc dù ngụy trang thành tam nguyên tông đệ tử mới đích thật là kim kiếm doanh người nhưng cầm hạ những người này lại là không có thực hiện ngụy trang kim kiếm doanh một câu kim kiếm doanh tính cả tam nguyên tông đệ tử tuần tra ban đêm bị người tập kích liền phát sinh chém giết giết địch mười bảy người có câu nói này cùng bây giờ bảy người này làm nhận tội bằng chứng hồ sơ coi như có thể làm kết liên liên phụ trách chân chạy vương nhất minh đều cảm thấy nhà mình đại nhân phụ trách phong hồng sơn trang cái k i a m ộ t đám tử sự t ì n h tựa hồ rất đơn giản nửa ngày liền có thể xử lý kết cùng một chỗ bản án cái này so với hắc kỳ doanh thông thường những cái kia phí đầu góc sự t ì n h đến nói quả thực không nên quá dễ dàng để người đem tên kia thường trú hắc kỳ doanh nha môn vị kia lâm kiếm vệ tìm đến đem hồ sơ thác ấn một phần đưa tới đồng thời nói ra thứ này ngươi tự mình mang về tự tay giao đến trang chủ trong tay không thể mượn tay người khác người khác ghi nhớ mặt khác ngươi lúc trở về đem trong địa lao cái kia bảy tên phạm nhân cũng cùng nhau mang về phong hồng sơn trang tạm giam bọn hắn đã chiêu mang về coi chừng là được khác không cần phải để ý đến về sau tìm cơ hội lại giao ra đối phương lĩnh mệnh rời đi thẩm hạo cũng một lần nữa r ử a bàn biết đã tháng chín nóng rực không chỉ là thời tiết còn có thẩm hạo tu vi tinh tiến đồng dạng đến gây cấn giai đoạn hắn sắp đến nguyên đan cảnh lục trọng cực hạn vị trí cảm giác ngay tại cuối tháng này hắn nên muốn chính thức bắt đầu đột phá cho nên thẩm hạo trước mắt trong tay sự tình cần mau trong xử lý kết đến lúc đó hắn cũng không rõ ràng mình đột phá bế quan sẽ dùng rơi bao lâu thời gian để tránh đến trễ quá nhiều công vụ mặc dù bởi vì h ắ t thú hình xăm quan hệ đối với mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá thẩm hạo đều không có nhiều khẩn trương cùng gấp áp nhưng mỗi một lần hắn đồng dạng sẽ không qua loa ứng đối đều sẽ tận khả năng làm đủ chuẩn bị đặc biệt là lần này bước vào nguyên đan cảnh thất trọng đối thẩm hạo mà nói có không hề tầm thường ý nghĩa mà liên tại thẩm hạo nắm chặt thời gian xử lý trên tay công vụ vì chính mình sau đó phải bắt đầu bế quan đột phá đưa ra thời gian thời điểm đồng dạng tại tính tây quế sơn tu viện bên trong cũng là một mảnh không khí khẩn trương quế sơn chủ phong trong đại điện năm vị trưởng lao t ề tụ hai vị lâu dài bế quan cũng bị kêu lên lúc này tính cả ngồi ở vị trí đầu vị trí tông chủ hàng năm tủng sáu người trên mặt đều là những mảy biểu lộ nghiêm túc thượng o à n n bộ t tây t địa giới Quế s ơ như Tu Viện đã bị bức b c á đến góc t ợ n nguyên bản cùng g thiên thiểm tông chia đôi phân nhị đôi a t mưu l đồ như g đều h n thế i chỉ cần đè ép quế sơn tu viện sinh tồn hoàn cảnh như vậy quế sơn tu viện liền sẽ tại ngày càng suy giảm tài nguyên lỗ hồng hạ thật nhanh suy sụp chỉ cần mười năm cứ kéo dài tình huống như thế đến lúc đó thiên thiểm tông nhẹ nhàng phất phất tay là có thể đem quế sơn tu viện đánh vào chỗ vạn tiếp bất phủ đây hết thể đầu nguồn chính là thiên thiểm tông tông chủ la huyền thành công đột phá đến huyền hải cảnh thất trọng mà quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng nhưng căn bản không có sờ đến thất trọng đột phá thời cơ hai bên vừa so sánh ở trên đỉnh chiến lược thượng quế sơn tu viện liền rơi vào hạ phong mất đi hai bên so tại cơ sở đỉnh chiến lược cao thấp mất cân bằng đưa đến chính là liên tiếp phản ứng thêm nữa thiên thiểm tông tận lực phóng đại tranh lệch nhờ vào đó tạ thế cùng quế sơn tu viện thiếu khuyết liều mạng một lần lực lượng thế là liền tạo thành bây giờ hãm quế sơn tu viện tại cực lớn khốn cảnh cục diện trước mắt chuyển cơ ngay tại tam nguyên tông nhìn phong hồng sơn trang có ý tứ là không định giao ra đầu kia khó o á mạch mà thiên thiểm tông cầm đầu những tông môn kia tất sẽ không từ bỏ ý đồ thế tất cùng phong hồng sơn trang lên xung đột nếu như như vậy chúng ta có hay không cũng có thể để vị kia thẩm đại nhân từ trong quần nhau một hai cái này có thể yên tâm thẩm hạo cùng ta tông giao tình b à y ở c h ỗ ấy tăng thêm lần trước cho h ắ n tử thành lệnh đoạn sẽ không bỏ mặc kỳ thật hắn đã ám chỉ qua sẽ từ trong hỗ trợ trước 1241, cầu cứu. n g ồ i ở trong đại điện lý thụ dương trong lúc biểu lộ c h ứ n g ngưng trọng bên ngoài vẫn còn so sánh những người khác nhiều hơn mấy phần cảm khái ai có thể muốn lấy được mấy năm trước từng có một phần thiện duyên huyền thanh vệ tiểu kỳ quan bây giờ trở thành có thể giúp đỡ quế sơn tu viện thoát ly khốn cảnh duy nhất hy vọng trên con đường tu hành người càng là trên đường đi được lâu luôn luôn nhìn thấy người khác không có cơ hội nhìn thấy cùng gặp phải sự tình bây giờ mỗi lần nghe bên cạnh người nhắc lên cùng gặp phải sự tình bây giờ mỗi lúc từ đại trưởng lão nơi đó đạt được một đạo quệ tượng vân trung tàng thú phúc họa song hàng bây giờ nhớ tới đạo này quẻ tượng kỳ thật đã ứng nghiệm giải khai hơn phân nửa v ẫ n hẳn là chỉ là quế sơn tu viện bên trong đệ tử nhất vân mà cái này thú phải nói chính là thẩm hạo ngụ ý người này như thú đồng dạng hung á c giảo h o ạ n phúc họa song hàng cũng dễ lý giải chính là nương theo lấy phúc cùng họa lý thụ dương bây giờ chính là h i ể u như vậy bây giờ nhìn lại quế sơn tu viện là muốn mượn thẩm hạo phúc khí đến vượt qua nang quan nhưng lý thụ dương không nghĩ rõ ràng chính là phía sau họa còn nói chính là cái gì lão ngũ cái kia thẩm đại nhân vẫn là ngươi lão thụ phong thượng trong danh sách ký danh đệ tử xưng ngươi là sư ngươi nói xem cái kia thẩm hạo lần này sự t ì n h thượng có thể làm đến trình độ gì hoàng nham tùng ở trên thủ vị hướng xuống con mắt quét qua phát hiện bên cạnh lý thụ dương tựa hồ có chút thất thần cười cười điểm lý thụ dương danh tự đang ngồi người chung muốn nói giải cái kia vì thẩm đại nhân khi lý thụ dương không ai có thể hơn mọi người cũng đều muốn nghe xem lý thụ dương có cái gì thuyết pháp nghe tới tông chủ điểm tên của mình lý thụ dương vội vàng thu lại tâm tình khúc t ừ n g tiếng cúng họng tiếp lấy mới nói ta đồng ý vừa rồi đại trưởng lao y tứ phong hồng sơn trang tuyệt đối không có khả năng đem tam nguyên tông bên trong chỗ kia mỏ linh thạch n ư ợ lại cái này liên quan đến lợi ích càng liên quan đến phong hồng sơn trang hướng tông môn vòng tròn bên trong thẩm thấu lực ảnh hưởng cắt vào miệng kỳ thật cái này tại trước đó liền có dấu vết phong hồng sơn trang trước diệt bốn nhà nhị lưu tông môn sau đó ngạnh xinh xinh chiếm lấy hắn sơn môn tài nguyên cuối cùng bạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông ra mặt nhiều lần bàn bạc mới cầm tài nguyên thuê phương thức thu hồi sơn môn cùng tông môn sau đó lại mượn nhằm vào t ầ n g dưới chót tông môn cơ hội kéo lên bạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông lợi dụng hai nhà này cho tới nay chỉ có tông môn lãnh tụ hư danh mà không lãnh tụ thực quyển cái này một gốc dạng để vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thiết lập văn cục công khai làm một cái cha trừng phạt tách rời trên thực tế chính là hai bên cấu kết với nhau cùng một r dục hoạt động hai nhà siêu cấp tông môn vì nhúng tay tông môn sự vụ có bắt tay phong hồng sơn trang đoán chừng là muốn tiếp tục mở rộng mình tại tông môn lực ảnh hưởng đồng thời châm ngọi tông môn nội bộ mâu thuẫn là kiếm là thua thiệt riêng phần mình rõ ràng đây hết thể đều là thẩm hạo tiếp nhận phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự về sau mới xuất hiện biến hóa cho nên đem thẩm hạo cho rằng phong hồng sơn trang chính thức bắt đầu toàn diện nhằm vào tông môn một cái tiên phong nhân vật cũng không có vấn đề mà chúng ta quế sơn tu viện cùng thẩm hạo ở giữa là có tương đương giao tình lần trước tông chủ đại thọ thẩm hạo tới cũng là trong bóng tối đều biểu thị sẽ ở mọi phương diện ủng hộ chúng ta quế sơn tu viện ta cảm thấy ở trong đó không chỉ liên quan đến chúng ta cùng thẩm hạo ở giữa giao tình càng là phong hồng sơn trang hy vọng tại trong tông môn lôi kéo một cái có thể vì bọn hắn cây thanh danh bé con bộ dáng cái này liền cùng dưới mắt cái kia tam nguyên tông cùng loại phong hồng sơn trang bảo trụ tam nguyên tông vậy sau này bọn hắn tại tông môn vòng tròn bên trong thanh danh liền đem rất khác nhau trở lên ta cảm thấy một khi phong hồng sơn trang không có ý định đem đầu kia khoáng mạch phun ra đồng thời còn nghĩ bảo vệ tam nguyên tông cái kia phá vỡ cục diện bế tắc liền cần phân hai bước một chính là diệt đi tĩnh tây bên này lấy thiên t h i ể m tông cầm đầu phản đối manh mối hai chính là muốn ngăn trở vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông áp lực cho nên mặc kệ phong hồng sơn trang làm thế nào bọn hắn lần này đều có thể giúp chúng ta phân đi rất lớn một bộ phận đến tự thiên t h i ể m tông n g uy hiếp kỳ thật lý thụ dương những lời này nói xuống tương đương với đương với đại điện những người còn lại thương nghị thảo luận sự tình làm một cái tổng kết lại cho xuất chính hắn cho rằng kết luận bất quá chia sẻ một bộ phận uy hiếp rõ ràng cũng không thể thật sự cho quế sơn tu viện bây giờ thân ở khốn cảnh mang đến lớn đổi mới hoàng nham tùng trầm mặc một hồi còn nói lão ngũ ngươi cũng nói phong hồng sơn trang cần diệt đi thiên thiềm tông cầm đầu những tông môn hắn kia phản đối manh mối trong này có thể chuyển chỗ c h ố n g coi như lớn tin tức mới nhất không phải nói phong hồng sơn trang hạ sát thủ một lần làm thịt mười mấy người sao dựa theo tác phong của bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy coi như thôi đằng sau còn sẽ có thủ đoạn ngươi bằng không tự mình đi một chuyến phong n h ậ thành gặp ngươi một chút vị kia ký danh đệ tử như thế nào có mấy lời hoàng nham tùng cũng không thể nói đến quá ngay thẳng phải nhìn chung mình cùng mặt của mọi người tử dù sao đường đường nhất lưu tông môn lại là huyền hải cảnh chân nhân chạy đi tìm một cái chỉ là nguyên đan cảnh v ã n bối kết giao tình cùng cầu hỗ trợ đây cũng không phải là một kiện thể diện sự t ì n h tông chủ nói đùa cái kia thẩm hạo trên danh nghĩa tuy là đệ tử ta nhưng trên thực tế hắn tại lao thụ phong liền một đường chuyển p h á p công khóa đều chưa từng nghe qua ta đối với hắn chỉ điểm cũng đều dừng lại tại một chút tiểu nhân khiếu môn phía trên tình nghĩa chưa nói tới bao nhiêu như thế tìm đi qua cũng không phù hợp mà là rất dễ dàng bị người h ư u tâm phát hiện gây nên thiên thiểm tông chú ý lý thụ dương lắc đầu không phải hắn thích sĩ diện mà là hắn cảm thấy mình coi như tìm đi qua t h ư m hạo cũng chưa chắc cho hắn mặt mũi này bất quá tông chủ cũng không cần sốt ruột hôm nay ta rời đi lão thụ phong thời điểm cảm ứ n g được nhất vân khí cơ đã bình ổn xem ra xuất quan ngay tại hai ngày này bên trong đến lúc đó hắn đi phong nhật thành đi một chuyến so ta đi mạnh hơn nhiều ồ nhất vân sắp xuất quan rồi ha ha ha、tốt. về sau đám người tiếng khen nháy mắt đem trong đại điện vẻ lo lắng bầu không khí quét đi một chút dù sao thành công đột phá nguyên đan cảnh sau cùng hàng rào bước vào huyền hải cái này không chỉ là cá nhân hắn một lần phi phạm thành cựu càng là đối với quế sơn tu viện đến nói là một cái trọng yếu thực lực tăng lên huyền hải cảnh tu sĩ cho dù là mới vào huyền hải cũng tuyệt đối được xưng tụng một nhà tông môn đỉnh tiêm chiến l ự c kỳ thật sớm tại tháng trước nhiếp vân liền truyền ra tin tức vượt qua gian nan nhất huyền hải kiếp đằng sau là đối cảnh giới sau khi đột phá chỉnh lý cùng nện vững chắc nhanh thì một tháng chậm thì hai ba nguyện trước mắt nhiếp vân nếu là có thể mau chóng ra tự mình chạy phong nhật thành một chuyến lời nói đây không thể nghi ngờ là đối quế sơn tu viện lựa chọn thích hợp nhất đều biết nhiếp vân cùng cái kia thẩm hạo chính là quá mệnh giao tình nếu như nhiếp vân đi xin nhờ thẩm hạo tuyệt đối sẽ so người khác đi lại càng dễ thành công bất quá an không răng trắng vẫn là không tốt lắm mở miệng việc quan hệ lại là ta tông tồn vong đại sự tay không đi qua sợ cũng lộ ra chính chúng ta đều không đủ coi trọng a hoàng nam h tùng nghe vậy nhẹ gật đầu đích xác tay không tìm tới cửa không thỏa đáng thậm chí lộ ra quế sơn tu viện đối thẩm hạo chẳng phải tôn trọng bất quá cười cười hoàng nam tùng đối này cũng là có tính toán tiền tài đối thẩm hạo không có ý nghĩa gì bình thường tu hành tài nguyên hắn có lẽ cũng không thiếu nhưng chân phẩm công pháp hoặc là linh khí hắn hẳn là cự tuyệt không được a linh khí đại điện bên trong năm tên trưởng lão đều hơi kinh ngạc phải biết linh khí loại vật này quế sơn tu viện cũng là không có m ấ y món thuộc về chấn sơn đồ vật trưng một nghìn hai trăm bốn mươi hai ấu truyện mười bảy tháng chín thẩm hạo trong tay công vụ trên cơ bản bị hắn v ố t thuận có thể làm kết trên cơ bản đều xử lý kết không có cách nào xử lý kết cũng đã định ra phía sau phương lược trả về người phía dưới đi theo phương lược tùy cơ ứng biến là được mà lại hắc kỳ doanh không như bình thường huyện thanh vệ nếu là có cái gì trọng đại biến cố lại thẩm hạo không còn vị trí bên trên thời điểm là có thể trực tiếp đâm đến chỉ huy sứ nha môn tìm bản g ban tới làm chủ cho nên thẩm hạo cũng dám ngung tay vốn là chuẩn bị mấy ngày nay tu chỉnh một chút điều chỉnh trạng thái dạ hội nhất tại tháng chín hai mươi tả h ư u bắt đầu chính thức bế quan bất quá một phần thiên lý âm phủ đánh vỡ thẩm hạo kế hoạch để hắn sớm mời hưu mục chống đi mấy ngày qua ở trong nhà thẳng đến mình bế quan kết thúc hắc kỳ trong danh o bộ là không có gì dị nghị chỉ có đối thẩm đại nhân lại muốn bế quan đột phá sự thật cảm thấy trong kinh hãi mang chút chết lặng người và người tranh lệch có đôi khi chính là như thế để người nghẹn h ọ nhìn chân chối n g ư ờ i không phục còn không được bằng không vì sao bên ngoài đã sớm tại truyền thẩm đại nhân chính là huyền thanh vệ bên trong trăm ngàn năm mới ra tu hành thiên tài đâu thậm chí đã có người trong bóng tối đem thẩm đại nhân cùng trong tông môn những cái k i a thiên kiêu đặt chung một chỗ làm so sánh cho rằng cho dù thẩm đại nhân còn kém thiên kiêu một chút nhưng cũng không khác nhau lắm mà lại cầm loại thuyết pháp này người càng đến càng nhiều đã không đơn giản chỉ là hấp kỳ trong danh o bộ người xin nghỉ giấy nhắn tin đưa lên bảng ban trực tiếp liền nhận lời còn đồng i hải cảnh chỉ huy thiêm sự tiến ngoài nhiếu. ề huyền u huy quay một thẩm hạo phủ đệ, bảo đảm thẩm hạo đột cảnh chỉ hạo phủ hạo phá không đến bên bảo bảo lúc sự đệ, đ bị vệ thời bàng ban còn đem tin tức này chuyển cho phong hồng sơn trang bên trong hai vị sư tôn dương thiện cùng dương thanh trí phái chỉ huy thêm i sự âm thầm bảo vệ là chỉ huy sứ nha môn thái độ cho dương thiện cùng dương thanh trí đi tin tức là bàng ban thái độ bên trong đạt được rõ ràng bất quá cho dù bàng ban biểu hiện được rất bình tĩnh nhưng trên thực tế nội tâm cũng là rất có xúc động hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng một năm không đến hắn vị này đồng môn lại muốn đột phá rồi hơn nữa còn là lục trọng đến thất trọng mấu chốt cảnh giới đột phá bình thường tình huống giới liền xem như một chút thiên tài cũng muốn hào h ả o tích xúc mấy năm mới có khả năng bước qua ngưỡng cửa này à. cái này tựa hồ thật cùng những cái kia đại tông môn bên trong thiên tiêu đệ tử không có khác biệt lớn nha ngược lại là thân là ý kiến và thái độ của công chúng trung tâm thẩm hạo đối với mình sắp đột phá chuyện này đồng thời không có quá lớn tâm thái trập trùng kích động hắn một đường này trên tu hành đến trên cơ bản đều là vững vàng như vậy lại hiệu suất cao hắn không đến mức vì một cái tiểu kế cảnh giới đột phá cảm thấy kích động càng nhiều hơn chính là tâm bình tĩnh cùng cẩn thận chặt chẽ chân chính để thẩm hạo vui vẻ chính là nhiếp vân đến thăm mười lăm thời điểm thu được nhiếp vân xuất quan thiên lý âm phủ thẩm hạo liền bắt đầu chuẩn bị cố ý từ trong hầm rượu tìm nhất trần n ư ớ c rượu c h ọ n vẹn mười lăm đàn tất cả đều đem ra còn để lý nhị phúc sớm chuẩn bị rượu ngon đồ ăn phải ở nhà hào hào chiêu đãi bạn bè nhiếp vân tới vợ hắn triệu c h i yên tự nhiên cũng là cùng một chỗ cho nên trong nhà mấy nữ nhân hai ngày này cũng tại chuẩn bị tỷ như cho khách nhân chuẩn bị thay giặt bộ đồ mới dụng cụ khách phòng đặc biệt bố trí mấy người đều là trong nhà nữ nhân ở thu x mười bảy một ngày này nhiếp vân mang theo thê tử đến nhà thẩm hạo cười ha ha còn chưa chào hỏi chờ nhiếp vân vào cửa liền ném một vò rượu đi qua hai người cứ như vậy đứng tại nhà chính bên ngoài tấn tấn tấn một hơi làm dòng d ã một vò một cân trang ba năm nhưỡng ngũ lương dịch thậm chí hai người đều không có vậy ra đến uống đến rất là thực tế ha ha ha rượu ngon đã lâu không gặp nhiếp h i n h tiểu lượng này cũng không lui b ư ớ c mà hứa ngươi tinh tiến thì không cho ta tinh tiến rồi tốt xấu ta cũng bước vào huyền hải nhục thân phương diện coi như ngươi đọc lướt qua thể tu thế nhưng không kém ngươi cái gì điểm này rượu cũng liền nói người hai người nhìn nhau cười to sau đó kể vai sắt cánh liền tiến nhà chính đằng sau đi theo chính là đầy mặt tươi cười triệu chi huyên cùng dư xảo cùng sở lâm hương đơn giản ôn chuyện vài câu về sau triệu chi huyên liền bị dư xảo cùng sở lâm hương lôi kéo đi hồ nước bên kia gần nhất b u ồ n tắm trong lương đình cũng trang điều hòa không khí bình thường liền thành mấy nữ nhân thích nhất đi địa phương so ở trong phòng nhiều hơn rất nhiều nhà thú mà thẩm hạo cùng n h ế p vân cũng không có tiếp tục ở tại nhà chính mà là đến hậu viện tại hậu viện dưới đại thụ trên nệm một trường chiếu dơm trước mặt một chậu ngũ vị hương hạt đậu hai vỏ rượu Đều k hướng ô n g hồ í hóa m thẩm hạo còn kiêm tu thể tu thủ đoạn mà nhếp vân bây giờ càng là vinh đăng huyền hải ba năm cân vào trong bụng cũng sẽ không để bọn hắn hiện ra vẻ say nhiều lắm là hơi say rượu bộ dáng nhất minh cái nhếp vẹn vẹn à y vân tựa ở sau lưng trên cành cây trên mặt hơi trên chó say nghe tới thẩm hạo cha hỏi mới nuốt xuống miệng bên trong một miệng lớn liệt ựu thở ra một ngụm nồng đậm mùi rượu cười nói khác nhau chi lớn nôn ngựa khó kể nếu không ngươi tự mình thể hội một chút cái này tốt nhất huynh đã nói như vậy cái kia thử một chút tiểu đệ những ngày này tập luyện thủy pháp nhìn xem có thể hay không nhập nhất huynh pháp nhãn tốt ta nghe nói ngươi cái này thủy pháp chính là sư tòng phong hồng sơn trang dương thiện tiền bối ngược lại muốn xem xem có gì tinh diệu hai người dĩ vãng liền thường từng có chiêu thói quen đều là nhiếp vân dùng loại phương thức này giúp thẩm hạo vớt ư thuận sở học đồng thời cho một chút chỉ điểm cùng đề nghị ai bảo trước kia thẩm hạo không có sư tôn toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi đâu nhất vân chỉ điểm phải cũng không tâm lý gánh vác tình huống bây giờ có biến nhưng để thẩm hạo thể hội một chút huyền hại cảnh cùng nguyên đan cảnh khác biệt vẫn là không có vấn đề thẩm hạo gật đầu nói tốt vung tay lên từ trước mặt vỏ rượu bên trong dẫn ra một đạo rượu dịch như bàn long đồng dạng xoắn ố c giữa không t r ú n g trước mắt về sau hóa thành xương mù tán mông lung một mảnh hướng phía gần tại trượng bên trong vẫn như cũng ồ i dựa vào chiếu dương thượng nhất vân che đ lệ qua Thế, chiêu này thủy tiện tiền chiêu pháp chỉ không ca. Cái suy này này dương phải đủ độ sợ ngươi c ũ nhưng đường g đường c chính chính đại đại hết ó h lần này tới lần khác thẩm hạo liền thích kiếm tàu thiên phong chơi hiểm làm kỳ rất là đối âm độc tản nhận chiêu thức tình hữu độc trung thì như dưới mắt một chiêu này tại nhiếp vân trong nhận thức che đậy tới cũng không phải cái gì rượu hóa lòng sương ngủ mà là từng cây mảnh như lông tơ băng t h ầ m mỗi một cây băng trâm thượng còn kèm theo loại kia nhiếp vân chưa hề tại nơi khác gặp qua chỉ có thẩm hạo mới có màu đen ý nếu như bị một chiêu này che đậy cái rắn chắc toàn thân cũng phải bị ăn mòn mấy lần như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ Trước thật nói đến thẩm hạo một chiêu này, thủy từ tôn thiện trung rất thẩm thành tại Thẩm đặt tên ra, sư dương nhưng chiêu đích đích sắc sắc có cuối cùng bị chính thẩm hạo chuyển không Kỳ hiểu. hạo pháp hắn hắn hình nhiều, hạo hiện hạo nói đến này niệm diện biến nguyên xong liền này dáng. loại sau bộ là là lý bị mỗi một cây lông tơ lớn nhỏ băng châm đều tại chân nguyên dẫn dắt nhìn xuống như x ư ơ n g mù đồng dạng bao phủ tới mũi nhọn đều bám vào một tầng h ắ c thiết mục tiêu là dùng h ắ c thiết ăn mòn rơi đối phương chân khí hậu thuẫn để từng cây lông tơ có thể xâm nhập lỗ chân lông hoàn thành ăn mòn kim c h â m về sau có thể tốc độ cực nhanh tổn hại mục tiêu toàn thân cao thấp sở hữu tạng khí cùng mạch máu dùng cái này g i ế t địch một chiêu này giống như nhiếp vân nói như vậy hết sức âm hiểm nhưng dưới mắt cũng không phải là một chiêu này thích hợp sử dụng điều kiện thâm hạo dự định là tại tự mình mở ra đao kiếm tràn ngực về sau đem một chiêu này xen lẫn tại các loại đao pháp kiếm pháp hoặc là thủy hỏa trong cạm bẫy ở giữa xuất kỳ bất ý cho địch nhân đến như thế một chút lại hoặc là trực tiếp toàn bộ trường v ự c bên trong cùng một chỗ tung xuống làm phạm vi lớn sát chiêu hoặc là kéo dài phụ trợ thủ đoạn công kích đến dùng đương nhiên phi mao khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là công kích tốc độ quá chậm đặc biệt là tại đơn độc xuất r a thời điểm càng là như vậy cho dù người khác không thể như n h ế p vân dạng này một mắt khám phá trong đó kỳ quặc cũng đều có thể tránh đi cho nên Phi h Mao vẫn là muốn mang o vẫn lên xuất kỷ bất ý hoặc là suất bất kỷ ý ặ cái là lớn phạm hai vi c này trước đó ể mới c thẩm ể hiểm bình thường dụng. đoạn nhưng thủ h t sử dù Mặc âm độc ác, hạo chắc chắn m ộ tại c huyện thanh vệ tàng thư lâu cùng hoàng gia trong tàng thư các đều nhìn qua ghi chép liên quan nhưng tu hành một đạo càng là đi lên thì càng khó dùng ngôn ngữ cùng chữ viết để diễn tả huyền diệu trong đó cho nên thẩm hạo một mực thấy như lọt vào trong sương mù tổng kết lại nguyên đan cảnh cùng huyền hải cảnh khác nhau tựa hồ liền một câu cùng thiên địa ở giữa có không giống phù hợp cái này trên cơ bản tương đương không nói gì nhưng thẩm hạo phát hiện mình một chiêu này giải ra nhiếp vân thế mà một điểm nên có phản ứng đều không có thậm chí nết miệng nói một câu chiêu thức âm hiểm nhà ránh về sau lại nắm lên bình rượu uống hoàn toàn không có đem đều ở gang tức phi m a u coi ra gì nhiễm minh ngươi đây là mướn a thẩm hạo bản ý là nhắc nhở một câu nhưng lời nói mới nói một nửa liền bị một màn trước mắt cho cả kinh lại nói không ra lời nói tới chỉ thấy cái kia một mảng lớn phi m a u thế mà tại mắt thấy là phải đâm vào nhiếp vân trên người thời điểm đột nhiên phát sinh biến hóa vi phạm thẩm hạo thi triển thủy pháp quy tắc từ tinh mị n lông tơ c h ạ m b ằ n g châm nháy mắt biến trở về thể lòng diệu dịch đồng thời thật nhanh ngưng tụ thành châu lại tại nhiếp vân chân khí dẫn dắt hạ hội tụ m ộ t c ố dịu dàng ngoan ngoán rơi vào v à o rượu trong tay của hắn bên trong mà những cái kia nguyên bản bám vào mỗi một cây phi mao thượng hát thiết cũng bởi vì mất đi phụ thuộc băng châm cùng hành động quỹ tích tự nhiên tiêu tán rơi rằng nhiều như vậy nhưng trên thực tế từ thẩm hạo tung ra phi mao lại đến nhiếp vân bất động thanh sắc đem hắn hóa giải chuyến đi này vừa đến cũng vẹn vẹn không đến năm hơi mà thôi ù ngụt ha nhiếp vân lần nữa nuốt một ngụm rượu lớn vào trong bụng bế quan thời điểm một lòng chuyên chú còn không có cảm giác đến nghiện rượu bồi dối nhưng hôm nay sau khi xuất quan cái kia trầm tích nghiện rượu đã xảy ra là không thể ngăn cản đặc biệt là trong tay có rượu ngon thời điểm càng là cách không được trong mồm không có mùi rượu liền toàn thân không thoải mái Nhiếp hắn biết rõ vừa rồi trong nháy mắt đó sẽ ra chuyện gì mới đưa đến hắn thủ đoạn bị nhiếp v â n hóa giải thành vô hình thậm chí nói ngay thẳng một chút hắn phi m a u tại cuối cùng kỳ thật đã thoát ly hắn không chế toàn bộ thuật pháp thủ đoạn cùng loại với bị lấy r a rơi cái loại cảm giác này rất kỳ quái cũng là thẩm hạo lần thứ nhất gặp được thật giống như tại rắt chó rắt lây rắt lây chó liền chạy người khác bên chân vây bôi đi đối với mình la lên ngoảnh mặt làm ngơ loại tình huống này kinh ngạc phía sau vẫn còn có chút hoảng sợ là một loại lực lượng từ chỗ rất nhỏ nghiền ép đồng dạng để thẩm hạo cảm giác sâu sắc bất lực bất quá cũng may h ắ c thiết mặc dù tiêu tán nhưng không có như thuật pháp đồng dạng bị người mượn gió bẻ măng tiêu tán nguyên nhân cũng không phải nhận thuật pháp ảnh hưởng nhép vân cười nói hiện tại cảm nhận được nguyên đan cảnh cùng huyền hải cảnh ở giữa khác nhau đi đừng t h ư a nước đục thả câu đi nhanh cẩn thận nói một chút t h ẩ m hạo đẩy ra một v ò g i ấ y rán đưa tới nhép vân trong tay một bên thúc giục cái này đối phương mau nói rõ ràng ngươi không phải cảm thụ một lần sao còn muốn ta nói ha ha ha được muốn ta nói kỳ thật khác nhau lớn nhất là ở chỗ chân nguyên cùng thiên địa ở giữa phù hợp trình độ khác biệt liền giống với vừa rồi ngươi một chiêu kia âm hiểm thuật pháp mặc dù ta cũng là lần thứ nhất gặp nhưng nó căn bản vẫn là ngũ hành t h ủ y trúc vẫn là cần từ thiên địa ở giữa phù hợp ngũ hành nguyên khí đến áp dụng thuật pháp nội dung mà huyền hải cảnh bởi vì cùng thiên địa ở giữa phù hợp trình độ cao hơn cho nên tại điều động thiên địa nguyên khí thời điểm càng có ưu thế trước nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu được a ân bởi vì càng có ưu thế trước cho nên có thể đem cùng một phần thiên địa nguyên khí từ người khác thuật pháp nội dung bên trong rút q a hoặc là nói đ o t lại ngươi vừa rồi hẳn là có trải nghiệm a mất đi đối thiên địa nguyên khí điều động thuật pháp uy năng cùng sở hữu biến hóa cũng liền không thể nào nói đến nếu là chỉ nghe những lời này có lẽ sẽ cảm thấy như lọt vào trong x ư ơ n g mù không rõ ràng nhưng tăng thêm vừa rồi mình bản thân thể nghiệm về sau thẩm hạo đối nhiếp vân những lời này liền rất có trải nghiệm vì sao lại có loại này tranh l ệ n h thẩm hạo không rõ đều dựa vào chân nguyên hoặc là chân khí đến phù hợp thiên địa lại dùng thuật pháp điều động thiên địa nguyên khí hình thành thuật pháp nội dung s á t nhập sinh uy năng lớn không được chính là chân khí hoặc chân nguyên mạnh yếu khác biệt có thể dựa theo nhiếp vân thuyết pháp cũng không phải là như thế nhiếp vân tiếp tục uống rượu dành thời gian sẽ còn nắm lên phía trước chiếu dơm thượng ăn trong c h ậ u trang ngũ vị hương đậu nhắm rượu giọng nói nhẹ nhàng nói vì cái gì ta cũng nói không rõ dừng một chút lại bồi thêm một câu có lẽ đây chính là vì sao bước vào huyền hải cảnh cần trước lịch kiếp nguyên nhân tu hành đường dài dàng dặc vốn là nghịch thiên c h i hành quá một đạo khảm nhiều một đoạn đường ngươi yêu cầu vì cái gì hẳn là huyền hải cảnh thêm ra cái này một đoạn đường t h ầ m hạo nghe tới nhiếp vân cuối cùng nói một câu nói kia lúc thoáng sửng sốt một chút chật cũng lắc đầu ám đạo mình đích thật có chút để tâm vào chuyện vụ vặt tu hành vốn là một kiện hết sức huyền sự tình nhất định để nhiếp vân dùng ngôn ngữ để nói rõ thực tế làm khó thật giống như nhiếp vân nói quá một đạo khảm liền nhiều một đoạn lộ đây chính là đáp án chỉ bất quá thẩm hạo trước mắt không có cách nào trải nghiệm mà thôi kỳ thật ngươi cũng không cần hiếu kỳ như vậy huyền hải cảnh sự tình lấy thiên phú của ngươi huyền hải cảnh tất nhiên sẽ có một chỗ của ngươi đến lúc đó ngươi tự hành thể ngộ chính là nhiếp vân đối với mình vị này tiểu lão đệ thiên phú cũng là sợ hai than đều nói thẩm hạo thiên phú chậm trễ thành hắn là tin mà lại trước mắt hắn cảm thấy thẩm hạo thiên phú còn không có thấy đỉnh Trước lực 1244, Hợp nhất vân trước khi đến là tuyệt đối không ngờ rằng thẩm hạo bây giờ lại muốn đứng trước đột phá cái kêu một thân sao động chân nguyên cùng hồn phách ba động nhưng không gạt được cảm giác của hắn thậm chí hắn cảm giác đạt được thẩm hạo bây giờ lại là định tại nguyên đan cảnh lục trọng cực hạn vị trí tìm kiếm đột phá người khác đều là càng về sau tu hành tinh tiến tốc độ càng chậm đây cơ h ộ i chính là tu giới một đầu lẽ t h ư ờ n g nhưng tựa hồ đến thẩm hạo nơi này liền không như vậy áp dụng nhất vân nhớ được thẩm hạo tựa hồ tại vừa đột phá nguyên đan cảnh về sau tu hành tinh tiến tốc độ đích thật là chậm lại rất nhiều nhưng mà phía sau bước vào chung cảnh một chút lại nhanh lần này từ lục trọng đến muốn đột phá đến thất trọng trước sau vẹn vẹn một năm không đến thời gian điểm này thời gian thay cái tu sĩ đoán chừng mới đem lục trọng căn c ơ n nện vững chắc trong đó trên l ệ c h chi lớn quả thực không thể tưởng tượng đương nhiên nếu là coi thẩm hạo là làm thiên kiêu tu sĩ vậy liền cũng không phải không thể tưởng tượng thậm chí đem thẩm hạo đặt ở thiên kiêu tu sĩ bên trong còn chưa biết cỡ nào trói mắt đặc biệt là siêu cấp trong tông môn thiên kiêu đệ tử không đến hai mươi tuổi liền nguyên đan cảnh cựu trọng hoặc là viên mãn cũng không phải không có đã đều đem thẩm hạo thiên phú hướng thiên kiêu phía trên dựa vào chỉ là một cái huyền hải cảnh nhất vân tự nhiên cảm thấy sẽ không là thẩm hạo tu hành đường điểm cuối cùng sớm tối có thể nhảy tới đến lúc đó huyền hải huyền diệu thẩm hạo liền có thể tự hành cảm lộ bây giờ nói quá nhiều nhiễu loạn thẩm hạo nhận biết ngược lại không phải là chuyện gì tốt cho nên nói đơn giản hai câu để thẩm hạo đối huyền hải cảnh có một cái đại khái nhận biết là được cụ thể phương diện vẫn là lưu cho thẩm hạo sau này mình đi cảm lộ cho thỏa đáng về sau hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện h i ế m giao lưu một chút thuật pháp thủ đoạn hoặc nghe nhiếp vân giảng một chút đã từng du lịch tin đồn thú vị ngươi cũng biết lần này ta tới tìm ngươi nhưng thật ra là mang theo tông môn nhiệm vụ đến đột nhiên nhiếp vân thả tay xuống bên trong rượu giống như cười mà không phải cười chiều thẩm hạo hỏi một câu như vậy thẩm hạo một viên một viên bóc lấy trong tay ngũ vị hương đậu xốp dọn n ra hắn ăn hạt đậu không thích cắt ăn ra một bên không ngẩng đầu trả lời ngươi không nói ta cũng đoán được ngươi mới xuất quan không h ả o h ả o tại tông môn tĩnh tu một đoạn thời gian nện vững chắc cảnh giới chạy tới ta chỗ này nhất định không chỉ là đơn thuần thống cửa vừa vạn quế sơn tu viện bây giờ có thể nói là cất bước khó khăn mà phóng nhãn chung quanh cũng liền phong hồng sơn trang vừa vặn có thể giúp đạt được bận điệu cho nên nhất minh tới thế tông môn nói tốt cho người cũng liền không ngoài ý m u ố n nhất vân đối thẩm hạo có thể sớm đoán được cũng không kỳ quái thẩm hạo tâm tư linh lung hắn là biết đến nhưng tông môn nhờ v à trọng đại hắn cũng không thể đổ cho người khác từ phía sau lưng trên đại thụ ngồi thẳng lên nghiêm mặt nói thiên t h i ể m tông khinh người quả đáng khắp nơi áp bách chúng ta sinh tồn hoàn cảnh đã đem tuyệt đại bộ phận nguyên bản phụ thuộc chúng ta nhị tam lưu tông môn chen đi cứ thế mại chúng ta chắc chắn nhập không đủ suất chỉ là tài nguyên cái này một khối liền sẽ rất nhanh giật gấu và vai thực lực cũng sẽ chậm rãi suy sụp xuống cuối cùng hoặc là liệu một phen chết hoặc là bị chậm rãi mà chết lâm vào t ử cục tông môn ở giữa đấu đ á trừ phi là trên thực lực hoàn toàn nghiền ép t h như nhất lưu tông môn khi dễ tam lưu tông môn loại tình huống kia nếu không sẽ rất ít có trực tiếp thông qua giết chóc đến chiếm đoạt đối phương dạng này chẳng những không dễ nhìn mà lại coi như thắng cũng sẽ tổn thất không nhỏ giống như hiện tại quế sơn tu viện khốn cảnh xung quanh phụ thuộc nhị tam lưu tông môn đầu nhập thiên tiền tông để thiên thiểm tông thực lực tổng hợp lật gần gấp đôi kể từ đó quế sơn tu viện thật muốn quyết tử l i ề u mạng vậy cũng chỉ có thể nói là chết được oanh liệt một chút còn có thể kéo một chút đệm lưng nhưng cũng không thể cải biến thảm bại kết cục trừ phi là thật cùng đường mặt lộ không phải quế sơn tu viện đoạn sẽ không quyết tuyệt như vậy nghe nói gần nhất thiên thiểm tông bởi vì một đầu mỏ linh thạch cùng phong hồng sơn trang lên ân đoán sống chết rồi đúng không trong tông môn có ý tứ là muốn hỏi một chút ngươi bên này có thể hay không đem cái này cựu t o á n làm lớn hung hăng cho thiên thiểm tông đến một chút để bọn hắn thương cân động cốt tốt nhất nhất vân đi theo đằng sau lại bồi thêm một câu. Lại thẩm hạo trước mặt hắn không cảm thấy có cái gì quanh co lòng vòng tất yếu có chuyện nói thẳng liền nhìn thẩm hạo đến cùng là thế nào cái thuyết pháp nhất minh ngươi cũng biết thiên t i ề m tông cùng ta chưa hề có cái gì thiện ý ban đầu ở kiếm hoàng mộ bên trong bởi vì vu thắng rất chết ta thiếu chút nữa bị thiên t i ề m tông vị đại trưởng lão kia cầm đi chút giận phàm là có thể cho thiên t i ề m tông nột ngạt sự t ì n h ta là từ trước đến nay nghĩa bất dung t ử bất quá muốn để thiên t i ề m tông thương cân động cốt đó cũng không phải là chỉ dựa vào phong hồng sơn trang liền có thể làm được thẩm hạo một ngụm đưa trong tay lột tốt ra hạt đậu nhét miệm bên trong một bên、ai? một bên đem mình ý nghĩ nói ra đừng t h ư a nước đục thả câu có cái gì con con q u ấ n quấn người một lần nói rõ nhất vân rượu cũng không uống lắng nghe hình biết bàn về những n à y phí đầu góc sự t ì n h mình cái này hảo hữu mạnh hơn hắn phải không phải một chút điểm thẩm hạo cười ha ha một tiếng bàn về đối thiên t h i ể m tông địch ý hắn nhưng một chút cũng không cần quế sơn tu viện đệ tử ít hơn nửa phần chỉ bất quá hắn giấu hết sức tốt người bên ngoài không biết trong lòng của hắn đối thiên t h i ể m tông địch ý thôi ban đầu ở kiếm hoàng mộ bên trong thẩm hạo bị thiên thiệp tông đệ tử thiên tài vu thắng giác ngăn lại suýt nữa mất mạng cuối cùng hắn mượn nhờ kiếm hoàng mộ bên trong vần kiếm vực đặc thù cấm chế dụng kế phản s á t đối phương mà vu thắng giác lại là thiên t i ề m tông đại trưởng lao vu ngao phong thân tôn cái này cựu đoán đủ lớn đi vì về sau sẽ không sự việc đã bại lộ hắn là ước gì thiên t i ề m tông người chết hết cho nên cho dù không có quế sơn tu viện xin giúp đỡ thẩm hạo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cái này thu thập thiên t i ề m tông cơ hội bất quá chính như hắn nói muốn đem thiên t i ề m tông thu thập đến thương cân động cốt trình độ chỉ dựa vào phong hồng sơn trang vẫn là kém chút ý tứ dù sao thiên t i ề m tông là nhất lưu tông môn tại trong tông môn địa vị không tầm thường. không thể chỉ thể thế. Nhất huynh cưng rắn, mượn cùng trực tiếp tới rắn, chỉ có thể mượn lực cùng tạo lực có đồng l ý thiên thiểm tông cũng không thể so quế sơn tu viện kém muốn động đến bọn hắn cũng sẽ không làm ộ t ngày hai ngày liền có thể thấy hiệu quả mà lại chỉ dựa vào chúng ta phong hồng sơn trang không được còn cần mượn lực mượn ai lực còn có thể mượn ai có thể đối với chuyện này mặt xuất khí lực tự nhiên là chỉ có thể là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông hai nhà này siêu cấp tông môn Nhất minh người bề quan trong bê l ú cho đó p nên g Hồng、sơn、Trang cùng Tông nghị, Tông cùng Phong Hồng、sơn、Trang sinh ra bản án, đều từ Phong Hồng Trang giải giao cùng sơn Tông cộng đồng thành hiệp chính sinh phụ trách cho Thư Minh nhận, sau đó lại từ bọn hắn Sơn Môn Môn Sơn bản án, Sơn đến Vạn Quyển Sơn Sơn bọn sau sau sau đặt một từ tra quyết, xuất kết tiếp từ ra cái đó đều điều đó đối là và lại i l về về quả quan sự tỉnh Tông Môn sự chúng o Cho trừng phạt. nên, h c ta bên này có thể điều tra và giải quyết phải dùng lực một chút nhưng rơi vào thiên thiểm tông trên đầu sẽ có bao nhiêu lớn cường độ đây là phải xem vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thái độ nhất minh đều có thể đem ta bên này ý tứ cho tông môn nói một chút mọi người cùng nhau dùng lực có lẽ mới có thể đạt tới các phương đều kết quả vừa lòng nhất vân lông mày đều nghe được nhữ lại nghĩ nghĩ hỏi vạn quyển thư sơn cùng minh sơ tông bọn hắn sẽ giúp chuyện này nhất minh đổi lấy ngươi là cái kia hai nhà siêu cấp tông môn ngươi sẽ nhìn xem thiên thiểm tông quá phận lớn mạnh chính mình sao hố hồ, hồ có thể nhúng tay một nhà nhất lưu tông môn nội bộ sự vụ đây đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội chỉ cần quế sơn tu viện bên này nghĩ một chút biện pháp mọi người cùng nhau hình thành hợp lực kỳ thật cũng không phải là không có khả năng t r ư ớ c 1245, thù lao quế sơn tu viện tại tĩnh tây đứng xứng mấy ngàn năm trở thành nhất lưu tông môn cũng đã hơn nghìn năm nội tình khẳng định có nhân mạch quan hệ cũng đồng dạng thiếu không được cụ thể làm sao đi làm vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông phương pháp thẩm hạo mặc kệ hắn chỉ phụ trách chỉ điểm một con đường kết quả như thế nào liền nhìn quế sơn tu viện có nguyện ý hay không xuất đại giới đi liều có thể đoán được chính là lần này quế sơn tu viện vì bảo trụ tông môn cơ nghiệp khẳng định là phải đại xuất huyết mới được đúng lần trước tông chủ đại thọ cho ngươi một khối tử thành lệnh đúng không nhất vân thấy thẩm hạo đã đem nên nói đều nói thế là nhớ tới trước đó các tông môn trưởng lao cho hắn lời nhắn nhủ một nhiệm vụ khác lúc đầu cái này nên trước nói kết quả hắn vừa rồi cấp quên đúng tông chủ là cho một khối tử thành lệnh nói về sau đi hưởng tử thành mở địa cung thời điểm sẽ thông báo cho ta làm sao đây là định ra thời gian đến rồi thẩm hạo nghe vậy liền vội vắng hỏi hắn gần nhất để ý nhất chính là cuối năm hưởng tử thành tri hành ừ n thời gian xác định xuống tới chính là tháng sau ngọn mờn có thể hai mươi năm tải hữu xuất phát đến lúc đó sẽ có đệ tử đặc biệt tới tìm ngươi chính ngươi tính xong thời gian sớm làm an bài bất quá tông môn để ta mang cái tin tức cho ngươi chính là xét thấy ngươi đối ưởng tử thành địa cung hứng thú rất lớn cho nên đến lúc đó sẽ an bài ngươi đi theo đến khu vực hạch tâm bên trong tăng một chút kiến thức thuận tiện vớt chút chỗ tốt thâm hạo lột hạt đậu ra tay đều một chút dừng lại cái quái gì dẫn hắn tiến ưởng tử thành địa cung khu vực hạch tâm bên trong tăng một chút kiến thức cái này xác định không có nói sai nhất minh không có lầm cái gì a ta coi như tháng này có thể thuận lợi phá nhưng cũng mới vừa bước vào nguyên đan cảnh hậu cảnh cái này liền có thể đi vào hưởng tử thành khu vực hạch tâm mở mang hiệu biết rồi đừng không phải đi vào liền trực tiếp khó giữ được cái mạng nhỏ này a thẩm hạo đối hưởng tử thành địa cung đích thật là rất hiếu kỳ nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ cũng không có nghĩa là hắn sẽ lấy chính mình tính mệnh nói đùa nhất vân kỳ thật trong lòng cũng là đối tông môn quyết định này thật bất ngờ nhưng lúc này lại nên hắn đến cho thẩm hạo giải thích nói không có tính sai tông môn có ý tứ là hưởng tử thành địa cung bên ngoài kỳ thật đã nhiều lần bị người lục soát nhiều lần thu hoạch có hạn mà lại bên trong một chút kỳ diệu địa phương tại khu vực hạch tâm cũng có thậm chí kỳ diệu càng sâu mà lại thực lực của ngươi mặc dù cách khu vực hạch tâm chuẩn nhập tiêu chuẩn khác rất xa nhưng tông môn sẽ an bài ba tên trưởng lão hậu ngươi chu toàn chỉ cần không đi thăm dò địa phương nguy hiểm đi một vòng khu vực hạch tâm cũng là không có vấn đề dừng một chút nhất vân quệ miệng nói còn có tông chủ nguyên phải nói nói ngươi chính là phúc duyên thâm hậu người trên thân kèm thêm đại khí vận cho nên nói không chừng ngươi tại khu vực hạch tâm bên trong lại có thể có chỗ thu hoạch đốn ngộ cũng tốt thượng phẩm hoặc là linh khí cũng không phải không có khả năng nói xong những này nhất vân thực tế là có chút trên mặt nóng lên thế là lại bổ sung đây là tông chủ để ta truyền đạt nói thật ta cũng cảm thấy keo kiệt chút nếu như ngươi có ý tưởng gì khác đều có thể trực tiếp nói cho ta ta quay trở lại đều dễ thương lượng thẩm hạo nghe được trong lòng nghĩ cười cũng minh bạch nhiếp vân mang tới đằng sau một đoạn này liên quan tới hưởng tử thành địa c u n g sự t ì n h là có ý gì nói trắng ra chính là quế sơn tu viện cao tầng tại thay đổi biện pháp cho hắn hứa lấy chỗ tốt dùng để tạ ơn hắn rút một tay bất quá những chỗ tốt này xác thực như nhiếp vân đằng sau bổ sung một câu kia nói như vậy có chút quá keo kiệt không có vật thật chỉ là một cái nói xung lời hứa cùng một cái coi như khó được đặc biệt tiến vào địa cung khu vực hạch tâm cơ hội đương nhiên những chỗ tốt này sẽ không nói thẳng là thù lao so sánh với thế tục tông môn người ở phương diện này luôn luôn nhăn nhó một chút cuối cùng nhiếp vân nói nếu là thẩm hạo không hài lòng có thể tự m ì n h sách cái này kỳ thật đã là nói đến rất trắng bất quá thẩm hạo cũng không có muốn khác thù lao dự định có lẽ tại người khác xem ra quế sơn tu viện như vậy keo kiệt có chút không chính cống hẳn là muốn chiếm nhiếp vân cùng thẩm hạo ở giữa giao tình tiện nghi nhưng loại này keo kiệt bàn tính lại chính giữa thẩm hạo y mới nói thật thẩm hạo hiện tại đối với công pháp Đan d mặc dù thẩm hạo không có đi qua hưởng tử thành địa cung nhưng đối bên trong sản xuất nhưng cũng có chút hiểu rõ tối thiểu nhất linh khí cái đồ chơi này ở cung điện dưới lòng đất bên trong cũng thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vật hy hãn cho nên quế sơn tu viện nói có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm tới linh khí cái này mặc dù không có nói hiễu nói vượn nhưng cũng có thể tính thực tế quá thấp kỳ thật thẩm hạo chân chính để ý không phải trong cung điện dưới lòng đất những cái kia cái gì tu hành tài nguyên mà là bên trong các loại khả năng tồn tại tin tức vật dẫn tỉ như một chút bích họa hoặc là bi văn chờ c h ú t dù sao những vật này chung mới có thể bao hàm thẩm hạo mong muốn nhất liên quan tới hát thú hình xăm cái này tồn tại tin tức cũng có thể chứng minh thẩm hạo cho tới nay phỏng đoán uổng tử thành địa cung cùng, cùng hát thú hình xăm cái này tồn tại hoặc là nói tà thú ở giữa có phải là tồn tại một loại nào đó quan hệ cái này trước đó uổng tử thành địa cung những cái kia âm ngọc địa đồ đã từng gây nên hát thú hình xăm phản ứng thẩm hạo nhớ rõ lúc ấy thẩm hạo cầm cái kia một viên miêu tả không có mắt đầu thú âm ngọc địa đ ô i lúc hát thú hình xăm chủ động xuất hiện cảm xúc kia là mong đợi lại e ngại mâu thuẫn cảm xúc cái này rất dễ lý giải hát thú hình xăm sở dĩ mong đợi cái kia nhất định chính là chỗ đó có thể để cho nó đạt được chỗ tốt có lẽ là cùng loại kiếm hoàng mộ bên trong cái chủng loại kia kim sắc hồn phách năng lượng có lẽ là cái khác một loại nào đó hát thú hình xăm cần hoặc khát vọng có được đồ vật mà e ngại hẳn là mặt chữ ý tứ hát thú hình xăm đang sợ nơi đó có một loại nào đó có thể uy hiếp được nó đồ vật thứ gì có thể uy hiếp được hát thú hình xăm cho tới bây giờ, hát thú hình xăm tại thẩm hạo tiếp xúc c h u n g có thể nói phần lớn thời gian đều là hết sức h à n h cho dù là nhìn thấy chu diễn không vẫn là dương thiện dương thanh trí dạng này huyền h ả i cảnh hậu cảnh đại tu sĩ hát thú hình xăm chưa từng hư quá duy nhất để hát thú hình xăm chột dạng nhận sợ chính là hoàng đế thúc trên thân phụ thuộc vị kia đồng loại của nó mỗi lần tới gần hoàng đế bên người thời điểm nó đều sẽ trực tiếp giả chết thậm chí bước vào hoàng thành đều cơ hồ không dám thò đầu ra như vậy u ổ n g tử thành trong cung điện dưới lòng đất để hát thú hình xăm e ngại chính là không phải cũng là nó một vị nào đó đồng loại đâu thẩm hạo cho rằng vô cùng có khả năng bởi vì khối kia để hát thú hình xăm có e ngại cùng mong đợi phản ứng âm ngọc địa đồ cũng có chút đặc biệt không chỉ có quỷ dị dây đỏ phát h ỏ a ra địa đồ lộ tuyến mà là tại đỉnh còn nhiều một cái không có mắt đầu thú đồ án chính là cái này không có mắt đầu thú mới khiến cho hát thú hình xăm có không giống cảm xúc phản ứng cái này không có mắt đầu thú chính là hát thú hình xăm đồng loại sao thẩm hạo phân biệt quá bộ ngực mình hình xăm dáng vẻ cùng âm ngọc trên bản đồ không có mắt đầu thú bộ dáng hắn phát hiện cả hai có cùng loại địa phương nhưng cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa nhìn thấy cùng một loại cái c h ủ loại kia bộ dáng bất, quá, bất luận như thế nào tháng t khu v chín hai mươi một thẩm hạo tiến vào trong nhà mất thất bắt đầu cảnh giới xông vào nhất vân bưng tới một chương bàn trà một cái ghế liền canh giữ ở thẩm hạo ngoài m ậ t thất trên bàn trà đặt vào rượu thẩm hạo lúc nào xuất quan hắn liền thủ tới khi nào bất quá ngay từ đầu nhiếp vân liền phát hiện cũng giống như mình tại cho thẩm hạ hộ pháp người cũng không ít thẩm phủ bên trong có sáu tên nguyên đan cảnh thị vệ thẩm phủ bên ngoài nhiếp vân cảm giác chung có một vị giống như hắn thuộc về huyền hải cảnh sơ cảnh khí tức cũng tại phụ cận phóng xuất ra thiện ý hẳn là đến tự huyền thanh vệ cao thủ ngoài ra còn có ba cỗ soi nhiếp vân tu vi cao hơn khí tức cố ý hiện hình ra để nhiếp vân phát giác trong đó một cái hẳn là huyền hải cảnh tam trọng hoặc là t r u n g cảnh mặt khác hai cỗ khí tức cho dù n h i ế vân cũng hoàn toàn phát giác không ra đối phương tu vi bao nhiêu những khí tức này đều là thiện ý mà lại không có chút nào tận lực gần tàng ý tứ chỉ cử hộ pháp là ộ đ nhất g n một miếng rượu nhất v â n ngẫm lại lại trong lòng không khỏi cảm thán thẩm h ạ o cái này đột phá một cái tiểu cảnh giới thế mà có thể có trọn vẹn năm vị huyền hải cảnh giúp hắn hộ pháp cái này đãi ngộ sợ là không thể so thiên tiêu tu sĩ kém a dù sao hắn là không có hưởng thụ quá loại đãi ngộ này mà tại trong mật thất thẩm h ạ o cũng không biết mình bây giờ thế mà đã hưởng thụ được thiên tiêu tu sĩ đồng dạng đãi ngộ hắn chính khoanh chân bổ đoàn bên trên nhắm hai mắt chầm lòng yên tĩnh khí bắt đầu toàn lực vận chuyển ngũ hành huyền khí ngũ hành huyền khí rượu dụng đã dần dần hiện hiện ra nhất trực quan một điểm chính là nó từ thiên địa ở giữa ngưng luyện ra chân khí càng thuần túy về sau dùng để chuyển đổi thành chân nguyên hiệu suất cũng sẽ cao hơn thẩm hạo tại trước đó liền sờ đến mình nguyên đan cảnh đột phá một cây chủ tuyến mạch lạc cho nên hắn cũng không cần hướng người khác như thế mỗi một lần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí hoa thời gian rất lâu cùng rất lớn tinh lực tại cảm lộ thời cơ đột phá bên trên loại này chỗ đặc thù cũng thay đổi tướng để thẩm hạo nguyên đan cảnh cảnh giới bình t h ư ớ n g trở nên càng thêm đơn giản cùng trực quan mỗi một lần chỉ chờ tới lúc kinh mạch cùng hồn phách cường độ lại một lần nữa đến cảnh giới cực hạn thời điểm hắn liền theo bộ liền ban đột phá là được. như là đi theo quy trình lúc này ý thức đắm chìm trong thể nội dưới đan điên chỗ dẫn dắt đến bổ sung đến cực hạn chân nguyên tại đan thượng như đao đồng dạng khắc rõ từng đầu đường vân quá trình này thẩm thạo từ đầu đến cuối sẽ ở vào một loại huyền diệu mờ mịt trạng thái chung đặc biệt là liên quan tới tại đan thượng khắc họa chính hắn bản thân là không có bất kỳ cái gì chủ quan ý nghĩ chỉ là dẫn đạo chân nguyên mà thôi cụ thể làm sao khắc họa lại khắc xuống thứ gì đường vân đây hết thể đều tại trong cõi u minh một c ố lực lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác từ bước vào nguyên đan cảnh nhất trọng bắt đầu thẩm trong cái này, mai đan thượng liền có đầu thứ nhất đường vân. Lúc ấy hắn ngay tại trong thấy thượng một chút phẩm tướng tốt đan dược thượng đan văn rất hạo hắn mình phẩm mai cảm dưới dược đường đường điền cái liền nói cái giống. đan đan đầu đùa đan đan đan ngay bên này vân, lòng này vân cùng văn có lúc ấy sau đó theo tu vi kéo lên thẩm hạo lúc trước mình cùng mình đùa giỡn bây giờ lại càng giống là ứng nghiệm đ ồ n g dạng viên t i a tại hạ trong đan điền rung động xoay tròn đan bây giờ đã sắp có lớn chừng trái nhãn mặt ngoài đường vân cũng tại trải qua lần lượt khắc h ỏ a về sau trở nên phức tạp lại có quy luật nhìn qua đã cùng đan dược thượng cái chủng loại kia đan văn không sai biệt lắm mà lại càng lộ ra mơ hồ theo thời gian trôi qua t h ẩ m hạo thể nội tích xúc xuống tới chân khí toàn bộ độ nhập đan bên trong chuyển hóa thành chân nguyên sau đó lại tại khắc họa đan thượng đường vân lúc thật nhanh tiêu hao hết lần này khắc xuống đường vân tựa hồ so trước đó mỗi lần đột phá lúc đều nún hơn rất nhiều t h ẩ m hạo mặc dù đắm chìm trong dẫn tới chân nguyên đối đan khắc họa huyền diệu trung nhưng hắn lúc này đã bắt đầu ăn vào trong tay một mực dắt lấy viên thứ hai đại bồi nguyên đan lượng tiêu hao đã đạt tới trước đó hắn từ ngũ trọng đến lục trọng đột phá lúc hạn mức cao nhất nhưng khắc họa vẫn như cũ còn không nhìn thấy dấu hiệu kết thúc đôi kia chờ chân nguyên cùng chân khí tiêu hao liền sẽ tiếp tục kéo d thằng đến thẩm hạo bắt đầu bế quan sau ngày thứ năm cũng chính là tháng chín hai mươi năm thẩm hạo mới tại đ á m chìm dẫn tới chúng phát giác được lần này đột phá muốn dấu hiệu kết thúc cái này đường vân tựa hồ có chút thẩm hạo trong tiềm thức phát hiện mình đan thượng đường vân một chút mới biến hóa đồng thời để hắn cảm thấy những đường vân này tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết đặc biệt là khi lần này đột phá mới khắc lên đan những văn lộ kia cùng lúc trước khắc họa liên tiếp về sau thẩm hạo xác định đan thượng khắc họa không phải vụn vặt mảnh vỡ thức hoa văn mà là nguyên một phó tướng lẫn nhau ở giữa hòa hợp ghép lại cùng một chỗ đồ án hoặc là nói là một chủng loại hình hình g á n g trang s bất quá bởi vì tiếp cận đột phá hồi cuối thẩm hạo cũng chỉ là cảm thấy giống như đã từng tương tự nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư đi cẩn thận phân biệt một lát sau liền thu nạp tâm thần hết sức chăm chú tại sau cùng sông vào giai đoạn tháng chín hai mươi bảy cũng chính là thẩm hạo bế quan sau ngày thứ bảy giữa trưa đến lúc cuối cùng một đạo đường vân tại chân nguyên khắc họa hạ sau khi hoàn thành cả viên đan bắt đầu đột nhiên rung động đồng thời điên cuồng hấp thu chân khí để hết sức chăm chú thẩm hạo vội vàng lại là hai viên đại bồi nguyên đan vào trong bụng mới khó khăn lắm ổn định thu nạp tình thế mà lần này trước sau thẩm hạo đã nuốt trọn vẹn sáu k h ỏ đại bồi nguyên đan bất quá mức tiêu hao này sẽ không bền bỉ đại khái sau nửa canh giờ đan liền một lần nữa vững chắc xuống lúc này đan đã so trước khi bế quan rõ ràng lớn hơn một vòng đã sắp tương đương với một viên nửa chín lớn chừng một đảo có biến hóa không chỉ có riêng chỉ là đan kinh mạch cùng hồn phách cường độ cùng thức h ả i tại cảnh giới thực hiện đột phá nháy mắt lần nữa thu hoạch được mới tăng trưởng không gian trước đó loại kia đè ép cảm giác cấp bách lại một lần biến mất thẳng đến lại một lần nữa đến cực hạn mới có thể lại xuất hiện gân cốt phát ra lốp bốp giang đậu đồng dạng giòn vàng mặt ngoài thân thể một tiêm màu xám trắng tạp chất như cho bụi đồng dạng từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bài xuất đến lại bị thẩm hạo phồng lên chân khí tan họp trên mặt đất cái này cũng biểu thị lấy theo cảnh giới tăng lên thẩm hạo nhục thân tiến một bước bị thiên địa nguyên khí cọ rửa về sau trở nên càng thêm bền bỉ dĩ vãng lúc này chính là thẩm hạo nắm chặt thời gian toàn lực củng cố cảnh giới thời điểm bình thường sẽ dùng hai ba ngày thời gian bất quá lần này thẩm hạo đang tiến hành cảnh giới củng cố đồng thời lại phân tâm tư g a đặt ở mình dưới đan điền vị trí hắn lúc này trong lòng không khỏi đang hỏi không thể nào để thẩm hạo ngạc nhiên lại khó có thể tin vẫn là hàn dưới đan điển bên trong đan xác thực nói là đan phía trên những văn lộ kia bây giờ đan thượng đường vân đã đơn giản quy mô mặc dù vẫn có rất nhiều trống không địa phương nhưng đã không giống trước đó như thế vụn vụn vặt vặt có thể phân biệt ra được phía trên chủ thể đồ án thân d à i che vẩy mắt đột có dâu d à i ngũ trảo mặc dù toàn bộ hình dáng trang sức đồ án khá là trừu tượng nhưng thẩm hạo vẫn là hết sức đem hắn phân biệt ra bởi vì loại này hình dáng trang sức đồ án tại một cái khác hắn sinh hoạt mấy chục năm thế giới bên trong thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đồng thời được xưng là một cái tộc quần biểu tượng vì sao ta đan bên trên sẽ xuất hiện long văn c h ư ơ n một nghìn hai trăm bốn mươi bảy đan biến cái gì là long văn một cái thế giới khác bên trong một loại hình dáng trang sức đồ án lấy các loại tương đối trừu tượng biểu hiện t h ủ pháp đến hiện ra cùng một loại đồ vật long thẩm hạo tại không hiểu thấu đi tới hiện tại vị trí thế giới này trước đó long loại vật này không sai chính là đồ vật vẫn luôn là bị xem như tộc quần tinh thần đồ đằng hoặc là ký hiệu mà tồn tại đồng thời tại một cái thế giới khác bên trong còn có quan hệ với long là thế nào hình thành một lớn bộ suy luận thuyết pháp Tỷ trước hết nhất thật như nói đằng nhưng thật ra đồ lại à xà, xử sau đó xử lý l khác bộ c đem n g ư ờ khác thượng phận chiến phẩm thêm đồ đằng một bộ phận làm chiến lợi phẩm tăng một lợi làm bộ về à xà dài thành o long. đồ đằng phía trên,、cuối、cùng năm rộng tháng dài mới hình phía cuối mới Lại v sau mọi người mở trí nhìn xem đồ đằng thượng long liền có các loại tưởng tượng sẽ đem hắn vẽ xuống đến hoặc là cảm thấy b i vũ hoặc là tại khẩn cầu hảo vợt này lại có văn tự, long liền thành rất nhiều tượng trong chuyện sinh vật, đồng thời rất hào rãi còn có da phả mạch lạc, chậm đầy vật, đồng đạn. da phả bị trải qua chín năm chế giáo dục bắt buộc thẩm hạo đương nhiên sẽ không chấp nhất tại long loại này trong truyền thuyết ảo tưởng sinh vật ngược lại là đối long ngoại hình cùng đại biểu tộc đàn bình quang luôn luôn nhìn xem thích cùng t h u ậ n mắt cũng tiếp nhận long làm trên đầu mình nhãn hiệu một trong nhưng muốn nói long là chân thật tồn tại cũng không phải là tiên dân dựa vào ảo tưởng chấp và ra cái này thẩm hạo là không tin nhưng bây giờ thẩm hạo cũng không quyết định chắc chắn được bởi vì chính thẩm hạo ngược hát thú hình sang ngoại hình bộ g á n g kỳ thật liền cùng một cái thế giới khắc bên trong long một loại tên là ứng long long trùng cơ hồ giống nhau như lúc đồng thời hát thú hình xăm cũng đã chứng thực là sống sờ sờ tồn tại chỉ bất quá bản thân bị trọng thương mới không thể không một bộ thành một cái hình xăm dáng vẻ nói một cách khác hát thú hình xăm nguyên bản hình thái chính là hình xăm thực thể hóa dáng vẻ ứng long dáng vẻ vậy nếu như ứng long đều có tồn tại cái kia khác long có phải là cũng nên tồn tại qua cái kia một cái thế giới khác bên trong long đồ đằng vẫn là dựa vào tưởng tượng c h ấ p vá ra sao dù sao thẩm hạo hiện tại là không dám lẽ thẳng khí hùng phủ định nhưng cùng loại long bộ dáng kia là ngực hát thú hình xăm không phải thẩm hạo a làm sao lại tại thẩm hạo đan thượng xuất hiện long văn đâu trừ đan văn hiện ra long văn cái này cổ quái lại không thể tưởng tượng sự tình bên ngoài mới nhập nguyên đan cảnh thất trọng thẩm hạo còn cảm nhận được mình đan chân nguyên ngưng luyện cùng phóng thích hai phương diện đều có cực lớn đề cao loại này đề cao trình độ c h i đại viễn siêu thẩm hạo trước đó nói trước. trước kia thẩm hạo sử dụng thuật pháp thủ đoạn thời điểm một mực vẫn là lấy chân khí thôi động làm chủ chỉ có đặc biệt cần phóng đại thuật pháp uy năng tình hống u d ư ớ i mới có thể đổi thành chân nguyên đi thôi động không phải thẩm hạo không thích dùng chân nguyên thôi động thuật pháp mà là cho dù là hãn loại này kinh mạch cường độ cao hơn nhiều cùng cảnh giới tu sĩ tại chân nguyên góp nhặt phương diện vẫn như c ũ g i ậ t gấu va vai toàn chân nguyên thôi động thuật pháp trong thời gian ngắn vẫn được cao độ chấn động kịch chiến tình hướng dưới cũng chỉ có thể tính toán tỉ mỉ chân khí làm chủ chân nguyên làm vụ cái này kỳ thật không phải thẩm hạo ví dụ mà là tất cả mọi người là như thế l i ê n lấy trước đó thẩm hạo tự tay truy nã xuống tới nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ lý tinh hà đến nói hắn tại cùng thẩm hạo liều chết một trận chiến thời điểm đồng dạng là chân khí làm chủ chân nguyên làm vụ thôi động thuật pháp nghe nói muốn tới nguyên đan cảnh cựu trọng thậm chí viên mãn thời điểm đan mới có thể đạt tới chuyển hóa cùng thả ra xong thành hình mới có thể thỏa mãn cao độ chấn động kịch chiến lúc toàn chân nguyên thúc dục điều kiện đây cũng là vì sao có người đem nguyên đan cảnh viên mãn xưng là bán bộ huyền hải nguyên nhân bởi vì có thể toàn chân nguyên thôi động thuật pháp nguyên đan cảnh tu sĩ cùng cái khác nguyên đan cảnh tu sĩ quả thực không thể so sánh nổi thế nhưng là bước vào nguyên đan cảnh thất trọng thẩm hạo lại cảm giác mình đang tựa hồ tăng lên thực tế quá lớn đến mức hắn tại củng cố cảnh giới thời điểm thử một chút hắn dùng chân khí chuyển hóa chân nguyên tốc độ so trước kia nhanh mấy lần tăng thêm hắn viễn siêu cùng cảnh giới kinh mạch cường độ hắn chỉ cần nghĩ thậm chí có thể trong thời gian cực ngắn đem trong kinh mạch sở hữu chân khí đều đổi thành chân nguyên ý vị này toàn chân nguyên thôi động thuật pháp coi như thẩm hạo tâm lại lớn tại hắn phát hiện mình đan thế mà đột nhiên để hắn có thể đ ạ t thành toàn chân nguyên thôi động thuật pháp về sau ý nguyên miễn không được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ý vị này hắn tại chân nguyên phương diện đã cùng nguyên đan cảnh viên mãn tu sĩ làm chuẩn cái này khoảng cách trì lớn quả thực bất ngờ đồng thời cũng là niềm vui ngoài ý m u ố n ta đ a n làm sao lại có như thế lớn tăng lên là bởi vì đan phía trên long văn nguyên nhân sao thẩm hạo củng cố cảnh giới đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ về sau trải qua cẩn thận cảm ứng thẩm hạo phát hiện hắn đ a n bất luận là tại chuyển hóa chân khí thời điểm vẫn là tại phóng thích chân nguyên thời điểm đều sẽ nương theo lấy mặt ngoài đường vân h u y ễ n quang c h ấ p độc bởi vì toàn bộ nhờ cảm giác nội thị cho nên ngay từ đầu thẩm hạo đồng thời không có phát hiện đan phía trên những cái kia cũng không rõ ràng h u y ễ n quang tiếp tục trọng điểm quan sát về sau thẩm hạo mới xác định mình đan chỗ có thể có như thế lớn tăng lên đích sắc cùng đan phía trên long văn không thể tách rời mỗi một lần đan thượng h u y ễ n quang lấp lóe đều là phía trên long văn phát ra gia tốc đ a n ngưng luyện cùng thả ra tốc độ c ba mươi tháng chín phong nhật thành thẩm phủ mật thất cửa mở ra củng cố tốt cảnh giới thẩm hạo từ bên trong đi ra ha ha ha chúc mừng thẩm lão đệ tu vi tiến nhanh từ đây bước vào nguyên đan hậu cảnh nhất vân những ngày này một mực canh giữ ở mật thất ngoài cửa một bước cũng không từng rời đi bây giờ thẩm hạo xuất quan hắn cũng cười lớn ngay lập tức đưa lên chúc mừng đa tạ nhất minh làm hộ pháp cho ta vất vả nhất minh nói những này làm gì nhất vân dùng sức v ô vỗ thẩm hạo b ả vai sau đó bàn tay lật một cái một v ò đẩy ra dây rán rượu liền đến thẩm hạo trước mặt nói tiếp n g ư ơ i sau khi xuất quan ta liền muốn về sân môn lần này ra đủ lâu sau khi trở về ta còn muốn tính tu một đoạn thời gian củng cố huyền hải cảnh đột phá đạt được, được cho nên cái này vò rượu coi như cho ngươi chúc mừng đến như thế bởi sao thẩm hạo tiếp nhận rượu không có giữ lại chỉ là hiếu kỳ n h i ế vân sẽ như thế tranh thủ thời gian ha ha nếu không phải vì tông môn cái kia việc sự tỉnh ta nửa năm này cũng sẽ không rời sân môn huyền hải cảnh sau khi đột phá cần rất nhiều thời gian đến trải vớt dĩ vãng sở học đây là mỗi một cái huyền hải cảnh tu sĩ đều muốn kinh lịch ta tự nhiên sẽ chạy về đi cho nên cái này vỏ rượu coi như chúng ta lúc chia tay rượu mặt khác tháng sau hưởng tử thành địa cung chi hành ta cũng đi không được bất quá sư tôn sẽ đích thân mang ngươi ngươi đến lúc đó đi theo hắn là được nhớ lấy hết thể lấy mình an toàn làm trọng gặp chuyện tuyệt đối không thể tùy tiện hành động nhất vân một bên căn dặn thẩm h ạ o coi chừng vừa cùng hắn xử lý vỏ rượu bên trong rượu sau đó gọi hậu viện đã thu thập xong bọc hành lý thê tử triệu chi bên hai người cùng thẩm hạo một nhà từ biệt sau trực tiếp rời đi thật tình không biết ngay tại thẩm phủ cách đó không xa một nhà từ lâu vẫn là lần trước cái kia lầu hai vị trí hai cái lao giả ngồi đối diện chính là tới cho thẩm hạo hộ pháp dương thanh trí cùng dương thiện ngươi có phát hiện hay không đổ i nhi lần này sau khi đột phá có chút không giống Trước 1248, báo cáo. Về sau hai ngày, thẩm cáo. đích sắc cảm giác sâu sắc 1248, báo hạo Về sau sâu hai mình ngày, lần này đột phá mang tới biến hóa chi lớn. tựa như mở ra một cái thế giới mới đ ạ i môn toàn chân nguyên thôi động phía dưới thẩm hạo phát hiện cái này xa so với mình dự đoán cải biến rất nhiều mỗi một loại thuật pháp đều bởi vì đổi chân khí thôi động vì chân nguyên thôi động uy năng cùng hiệu quả trực tiếp thượng một cái cấp độ thậm chí để thẩm hạo đều cảm thấy chính mình có phải hay không tại dùng một loại khác mới thuật pháp thủ đoạn l i ê n lấy đ ộ n thuật để nói thẩm hạo bây giờ bất luận là đ ộ n hành tốc độ vẫn là chiều sâu đều so trước đó để cao tối thiểu bốn thành còn nhiều mà những thuật pháp khác thủ đoạn có một ít tăng thêm lớn hơn tỷ như thẩm hạo trước đó lấy ra hỏi qua n h i p vân phi mao trong nhà lớn chờ n lâu hai ngày quen thuộc một chút sau khi đột phá các mặt mùng ba tháng mười thẩm hạo trở về nha môn bắt đầu như thường lệ bàn sai vừa tiến công giải phỏng còn chưa kịp ngồi xuống người gác cổng liền gõ cửa bầm báo nói vương kiệm cùng vương nhất minh cầu kiến để vương kiệm chờ một chút trước hết để cho vương nhất minh tiến đến thẩm hạo rót cho mình một ly trà lạnh ngồi xuống về sau mới khiến cho cửa phòng phân tuần tự đem người bỏ vào đến vương kiệm nhất định là hát thủy tương quan sự t ì n h đặt ở đằng sau lại nói vương nhất minh hơn v â n nửa là những ngày này thẩm hạo không tại nha môn để dành đến sự vụ trước xử lý thuộc hạ tham kiến đại nhân thuộc hạ vì đại nhân tu vi lại lên cao phong trúc sau khi vào cửa vương nhất minh lập tức liền một chân quý xuống chắp tay đến một cái đại lễ trước đó thẩm hạo bế quan t r u n g quanh không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hắc kỳ doanh người tự nhiên không phải s ố ít, ba tầng trong ba tầng ngoài liền kém đem thẩm phủ cổng liền nhau mấy con phố phong nhưng lại không dám đến nhà bởi vì lo lắng quấy thẩm hạo đột phá hoặc là xáo trộn thẩm phủ đ ể phòng dù sao vẹn vẹn thẩm phủ bên trong liền có tân tấn huyền hải cảnh cao thủ nhất vân toa c h ấ n vụ trộn còn không biết có bao nhiêu cao thủ không tới phiên hắc kỳ doanh binh sĩ nhóm làm náo động bất quá thẩm hạo sau khi xuất quan khôi phục bansai vương nhất minh vẫn l à muốn lại biểu thị đứng lên đi chuyện gì đại nhân l ầ n đầu điểm tiên thời điểm theo n g ư trước ờ i đều ó phó phân tập hợp như thường hành hắc doanh hội, đây tiến nơi lệ là các cáo kỳ v s a điều m ụ có người bên n mời xem qua. Một qua. i Vương n h ấ thứ m i n một bên lên trước hai bước đem một thẩm mà trước thư đặt ở thẩm hạo trên tại tay bên bước bản bàn, lên văn khoanh lại lui về tại chỗ hai hạo sau đó đ về ở n gì Ừm, đều có thư g n g ư ờ i trước giảng một chút thẩm hạo tiếp nhận văn thư là ra cũng làm cho vương nhất minh tại bên cạnh giảng một chút tiết kiệm thời gian nhanh chóng xử lý chuyện này vương nhất minh biết thẩm đại nhân cái thói quen này thế là nghe vậy lập tức liền mở miệng bẩm báo nói đại nhân chủ yếu chính là hai chuyện là các nơi biên chế mở rộng tùy theo xuất hiện các loại trang bị hao tổn phẩm thiếu thốn bao quát tính tây bên này cũng là như thế có ý kiến nói có thể hay không hướng chỉ huy sứ nha môn thỉnh cầu một cái quyền tự chủ không muốn toàn bộ nếu là có thể tự sản ba đến bốn thành hao tổn phẩm cùng cơ sở trang bị là đủ giải quyết tất cả vấn đề thầm hạo liếc liếc miệng hắn cũng nhìn thấy trong tay văn thư thượng liên quan tới chuyện này nội dung s ư ớ nghị n g người là t ỉ n h bắc lâm sâm đạt được bao quát vương nhất minh ở bên trong các nơi sở hữu chấp trưởng đồng ý tháo gỡ ra đến người phía dưới muốn kỳ thật không đơn thuần là trang bị cùng hao tổn phẩm mà là tự sản những vật này quyền lợi tại tính cựu triều chế thức vũ khí trang bị chỉ có thể là nhà nước cửa hàng chế tạo dân gian các loại vũ khí đều là có nghiêm khắc quy cách hạn chế t h như dân gian đao kiếm thượng không cho phép mở danh máu không thể vượt qua hạn chế trọng lượng cùng chiều dài t i ể u dáng cũng có quy định nghiêm chỉnh cái nào tiệm thợ rèn dám tự mình chế tạo vi quy binh khí hoặc là áo giáp kia là muốn đồ ba ngàn dặm hoặc là hạ khổ đường hầm số lượng nếu là rất lớn chính là di tam tộc đại tội cho dù là quân ngũ cũng chỉ có các phương diện quân đô đốc phụ hoặc là biên quân tổng quản phụ dạng này trung tâm nha môn có thể tại rất nhiều hạn chế điều kiện hạ tự hành sản xuất nhất định quy cách và số lượng vũ khí trang bị cùng hao tột phẩm quy mô cũng có khắc nghiệt hạn chế về phần địa phương khác đều không được huyền thanh vệ bên trong chỉ huy sứ trong nha môn có tương quan một chút sản xuất nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì huyền thanh vệ vũ khí trang bị cùng quân ngũ không giống phóng nhãn toàn bộ tính cựu triều thể chế bên trong thuộc về tương đối đặc thù tồn tại không riêng gì vũ khí nhãn tích nào mà lại áo bảo cùng giáp ra đều cùng trong quân ngũ chế thức quy cách khác nhau cho nên huyền thanh vệ có thể có một phần trường hợp đặc biệt đồng thời cũng là lịch đại hoàng đế đối với huyền thanh vệ tín nhiệm một loại hiển lộ rõ ràng hiện tại hắc kỳ doanh tại mở rộng mà lại các nơi tại xa xôi địa khu cùng t à môn tu sĩ đỏ sức đã càng ngày càng tấp nập cùng kịch liệt nhân viên cùng hao tổn phẩm tiêu hao rất lớn bây giờ chỉ dựa vào chỉ huy sứ nha môn phân phối đã giật gấu và vai địa phương thượng lại không có chỗ mua cho nên mới có loại này đề nghị đừng nằm mơ tự tạo vũ khí trang bị đây không phải hắc kỳ doanh trước mắt thể lượng cùng vị trí có thể cầm tới đặc quyền thần hạo đều không cần đem cái này ý nghĩ đi lên báo liền biết người phía dưới đây là có chút phiêu hoàn toàn không thực tế ý nghĩ vũ khí trang bị không được người nhìn hao tổn phẩm có khả năng hay không vương nhất minh vẫn là muốn hết sức tranh thủ một chút dù sao hiện tại một tuyến vật tư lỗ hồng rất lớn phân phối hoàn toàn theo không kịp tiêu hao mà lại so với vũ khí trang bị loại này cần kiến thiết thi mới có thể có sản xuất đồ vật mà nói hao tổn phẩm liền đơn giản nhiều thấy hiệu quả cũng nhanh nếu như có thể tự sản một bộ phận đồng dạng có thể để một tuyến quân tốt đại đại bung l ò n g một hơi vương nhất minh ý nghĩ thẩm hạo làm sao không rõ ràng hắn n g i tháng nhận được danh sách tử trận càng ngày càng dài đã hết sức trực quan phản ứng gần nhất một tuyến quân tốt nhóm trôi qua cỡ nào không dễ Bất quá, chuyện o dù này cuối cùng còn muốn cầm tới miếu đường phía trên đi nói mới được hết sức phiền phức trong thời gian ngắn các ngươi đừng hy vọng mặt khác ta cảnh cáo các ngươi không có thiết thực cho phép văn thư trước đó các ngươi nếu ai dám tự mình sản xuất hao tổn phẩm hoặc là vũ khí trang bị vậy cũng đừng trách ta giết lên người đến không nghệ tình hiểu chưa trước h hạ Minh Bạch, nhất định cho các nơi nhắc nhở, để bọn hắn chú phía nhiêu thẩm hạo u ộ c các loạn. làm nơi Người dưới biết đến, trước cho bọn đừng gan lớn đến, bao t để ý là là cho hắn tỉnh bọn để mắt ộ một t Nhất Minh dừng một chút, nói tiếp đi chuyện thứ nhất tà tập tăng từ trang thành tràn thế. Trước câu. chuyện còn có chính các có kích có chấn cùng nhân, đều nhiều, đều xu Vương hướng nơi Minh dừng nói gần phản ứng kiện ràng điển lớn lan hai, ma mà m đi đại lại là sự rõ chúng ta cho rằng có thể là t à môn tu sĩ vì nhằm vào chúng ta tại xa xôi địa khu khai triển tuyên giáo hành động mà làm ra p h ả n kích Trước 1249, vẻ lo lắng. cho tới nên a thanh vệ bao quát hắc kỳ doanh y huyền toàn quát bộ b hắc vệ kỳ ở bên trong địch nhân h lớn n ấ thành c í n h l ú t trong bóng tối tà tu t bóng môn Mỗi sĩ. á nhìn g đưa a tới d n sách thành tử trận trong bên gần bởi là đều v c ù g thấy à môn tu sĩ c i ế n đ u quân tốt, mà lại bỏ mình Mà mình mỗi tháng mười m bỏ bỏ ban nhân cũng tháng tốt. từ số lại đầu ấ người, đến cận người. vẫn giờ tiếp cận trăm người. Đây bây trăm c huyền ỉ là hắc kỳ doanh bỏ mình số, tính h các kỳ đến nơi bỏ số, thanh vệ bỏ mình người mỗi người từng h thiểu 200 đi lên. Cho nên, trong thành nhìn thấy huyền thanh á n lên. nên, trong g tối t đi vệ từng cái cẩm bào mang theo đi tới chỗ nào đều diệu võ dương ai dám vẽ nhưng trên thực tế mấy người này mới là tính cựu triều không chiến sự tình huống dưới tử vong nhiều nhất một đám người thậm chí bởi vì là hoàng đế tự quân quan hệ chiến công của bọn hắn rất khó bị ghi lại ở sách sử hoặc là bảng cáo thị bên trên sẽ chỉ ở thời gian bên trong thật nhanh nhặt đi kể từ đó để huyền thanh vệ thượng hạ cảm thụ vinh dự trên cơ bản sẽ rất khó vậy cũng chỉ có thể từ vật thật thượng cho đủ không phải ai nguyện ý làm loại này liếm máu trên lưới đao việc cần làm này mới khiến huyền thanh vệ thượng hạ có khác nha môn hoàn toàn không cách nào so sánh phong phú b ổ n lộc cùng bỏ mình trợ cấp đương nhiên huyền thanh vệ tiền là không đi hộ bộ Toàn từ trách. một chút, thể Hoàng Phong ngoài giao nội đang người bên ngoài cũng bộ phủ phụ phú chỉ đế đước vụ có liền ạ không khí pháp nói này nói tia. Đồng lý, từ đồng lộc chứng thực đến người vũ khí trang bị cùng phân phối hao tổn phẩm tinh h biện nói này nói Đồng bồng đến người trang cùng tổn cũng、so、trong quân ngũ quân tốt tinh lương cùng sung n bị tia. i từ tốt được lý, lọc túc vũ so u l i ê chỉ nói phụ lục chỉ cần làm nhiệm vụ tiểu kỳ biên chế một đội người bên trong ít nhất sẽ phân phối một trường trở lên ngự lôi phủ nếu là nhiệm vụ có đoán được khó khăn sẽ còn phân phối càng nhiều thậm chí phân phối càng cao hơn một cấp buôn lôi phủ cũng không phải là không thể thường xuyên nghe tới quân ngũ người nói một cái huyền thanh vệ chống đỡ năm cái tinh nhuệ doanh quân tốt nói không phải sức chiến đấu mà là vũ khí trang bị cùng hao tổn phẩm phân phối tranh l ệ n h những này tranh l ệ n h kỳ thật cũng có thể lý giải dù sao trong quân ngũ cho dù là tinh nhuệ doanh quân tốt đối chiến đối tượng tỷ lệ lớn chỉ là phổ thông quân tốt cho dù gặp được tu sĩ cấp cao cũng là lấy quân trận phương thức tại đối mặt mà huyền thanh vệ thì lại khác thường xuyên là tao nội chiến chém giết đối tượng cũng chưa có người bình thường tà môn tu sĩ tà ma chiếm cứ đầu to nếu không có cảng cường lực hơn trang bị phối trí cái kia trên cơ bản chẳng khác nào chịu chết huyền thanh vệ trang bị cùng hao tổn phẩm phối trí càng tốt hơn chỉ khi nào cung ứng theo không kịp liền sẽ hết sức phiền phức thương vong sẽ so cấp tốc kéo dài đây cũng là vương nhất minh cùng còn lại mấy vị hắc kỳ doanh phó thống lĩnh vì sao cực lực muốn tự sản một chút hao tổn phẩm đến ứng phó khan hiếm cục diện nguyên nhân chết được nhiều lắm đau lòng a nhưng hắc kỳ doanh người tử thương thuộc về thuộc bổn phận sự t ì n h còn tâm lý có thể tiếp nhận cái kia thương vong phạm vi nếu là khuyết đại lan đến gần hắc kỳ doanh thậm chí huyền thanh vệ bên ngoài đem dân chúng bình thường cũng kéo vào liền không tại thẩm hạo sức thừa nhận phạm vi bên trong cao bao、nhiêu? nhưng có so với thẩm hạo một bên hỏi một bên vội vàng tìm kiếm trong tay văn thư thượng liên quan tới cái này một khối nội dung rất nhanh tại đến ngược trang thứ năm nhìn thấy đồng thời vương nhất minh cũng giới thiệu nói liền các nơi tổng thể tình huống đến xem năm nay tà ma tập kích sự kiện muốn so năm ngoái nhiều ba thành đặc biệt là gần nhất cái này hai tháng bắt đầu liên quan đến thành lớn cùng thành lớn xung quanh tà ma tập kích sự kiện gia tăng rất nhanh có nhiều chỗ thậm chí là so với năm ngoái lật một hai lần vương nhất minh nói đều là đại khái tình huống mà thẩm hạo trong tay văn thư trên có tương đối kỹ càng số lượng tương đối chờ thẩm hạo đưa trong tay văn thư xem hết lông mày của hắn liền đã vo thành một nắm tình huống không lạc quan mà lại là đột nhiên một chút ngắn ngủi trong hai tháng tập kích sự kiện số lượng c ă n g v ọ t cái này phía sau nếu nói không ai thao tung k i ê n là căn bản không có khả năng chính như vừa rồi vương nhất minh nói thẩm hạo cũng đồng dạng cho rằng đây là tà môn tu sĩ tại nhằm vào huyền thanh vệ tiến hành hành động trả thù đừng tưởng rằng tà môn tu sĩ sẽ có cái gì h oan có đầu nợ có chủ giác ngộ bọn hắn vốn chính là cống ngầm trong danh chuột đi không được chính đạo trả thù tự nhiên cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào sao có thể để huyền thanh vệ nhất nổi nóng bọn hắn liền làm sao tới cho nên đem huyết tinh từ trên thân huyền thanh vệ t r e o chọc đến dân chúng bình thường trên thân dạng này liền có thể cho huyền thanh vệ mang đến áp lực t h ự c lớn trả thù hiệu quả cao hơn nhiều cùng huyền thanh vệ cùng chết các nơi thiên hộ sở bên kia là phản ứng gì thẩm hạo không có trước nói cái nhìn mà là hỏi các nơi huyền thanh vệ thiên hộ sở phản ứng so với hắc ký doanh huyền thanh vệ ở các nơi thiên hộ sở kỳ thật mới là ứng đối tà ma chiến lược chủ yếu bao quát xa xôi địa khu tuyên giáo các nơi huyền thanh vệ thiên hộ sở cũng bỏ ra nhiều công sức dù sao hiện trước mắt chỉ từ thể lượng đi lên nói Hắc kỳ doanh cùng các kỳ nơi trước h hộ i ê n sở so a vẫn v ràng tranh lệnh. là có rõ ơ nơi phương n Nhất Minh, hồi đại Nhân, chúng ta cho các nơi thiên hộ sở đi qua nhắc nhở, bọn hắn cũng biểu thị phát giác được phương diện này vấn g giác Hồi cho hộ thị phát ta t Đại đi biểu được đề. các qua sở ư r mắt chọn lựa biện pháp là bên trong phòng bên ngoài cha tận khả năng sớm phát hiện cái khu quản hạt bên trong tạ ma tung tích đồng thời cho tiêu diệt đồng thời tăng cường đối các thành lớn phòng vệ giảm bớt các bên trong tòa thành lớn cùng loại sự kiện phát sinh nghiêm phòng thành lớn đúng vậy đại nhân tòa thành lớn kêu bên ngoài đâu các thị trấn điền trang làng không có cái gì thuyết pháp sao thẩm hạo nữ g khí rét r u n rõ ràng là đối các nơi huyền thanh vệ loại này chào đại p h ó n g tiểu nhân sách lược rất không hài lòng vương nhất minh lý giải thẩm đại nhân bức h ỏ a nhưng hắc kỳ doanh không có cách nào ảnh hưởng đến các nơi thiên hộ sở quyết định thật giống như các nơi thiên hộ sở không có cách nào ảnh hưởng đến hắc kỳ doanh quyết định đồng dạng hồi đại nhân các nơi thiên hộ sở ý tứ chính là coi trừng thành lớn những địa phương khác lấy loại bỏ làm chủ nghe nói cho các nơi thôn trấn cùng điền trang bên trong lý trưởng bảo trưởng đều phát đưa tin phủ lục cùng p h i m linh thạch vừa có di động có thể mau chóng cảnh báo thẩm hạo cũng chỉ có thể thở g i i dù sao phạm vi quá lớn huyền thanh vệ cũng đích xác không có cách nào chú đáo có thể nghĩ tới những thứ này biện pháp kỳ thật đã không tính là lười biếng chỉ bất quá những này biện pháp vẫn không có biện pháp để phòng được tà ma xâm nhập người ghi một chút đợi lát nữa lấy hắc kỳ doanh thống lĩnh n h à môn d à n h nghĩa cho tứ phương mặt quân đô đốc phủ đi một phần văn thư nhằm vào gần nhất tà ma liên tiếp phát sinh sự tình hy vọng bọn họ có thể ở các nơi khu vực phòng thủ bên trong cho thích hợp tri viện tỉ như các nơi cảnh vệ có thể hay không điệu một chút tạo thành tuần tra kỵ đội trở chút cụ thể ý nghĩ có thể nói thêm một chút sau đó để bọn hắn tuyển ngươi tự mình đến chủ bút sau đó mô phỏng tốt về sau lại cho ta nhìn xem tìm các nơi cánh quân hiệp phòng đây đã là thẩm hạo có thể nghĩ đến có thể được nhất biện pháp mà lại hắn tự hỏi mình trong quân ngũ còn có như vậy điểm danh âm thanh bây giờ lại là cho không chiến sự các phương diện quân đưa nhặt công lao phương pháp đối phương không có lý do không cho mặt mũi này là đại nhân chúng thuộc hạ một lát liền bắt đầu xử lý được rồi không có chuyện khác liền ra ngoài đi thuận đường đem vương kiệm gọi tiền đến trước khi đi vương nhất minh cười lại nói đại nhân còn có một việc lâm xâm lâm đại nhân các ba vị phó thống lĩnh m u ố n vì đại nhân lần này tu vi đột phá thiết tiến chúc mừng nhờ thuộc hạ đến hỏi một chút đại nhân ngài có thời gian hay không lâm xâm ngươi có phải hay không cũng có phần thầm hạo cười cười thấy vương nhất minh ngầm thừa nhận liền nói tiếp cũng tốt ngươi định địa phương đi liền tuyển tại hai ngày này c h ư một nghìn hai trăm năm mươi khôn khéo người giao thiệp với người không thể luôn luôn đâu ra đấy như vậy cứng đờ giải quyết việc chung mặc dù không có sai nhưng cũng không thể thông suốt tất cả quan hệ nhân mạch đặc biệt là đối với huyền thanh vệ nội bộ nhân sự mà nói đ để để như ơ không không nhưng trong huyền thanh vệ trên dưới trái phải ở giữa tốt nhất là muốn có một ít quan hệ cá nhân cho dù là trên bàn rượu quan hệ cá nhân cũng là rất cần thiết bởi vì những ngày giao tình lâu dài về sau có thể rất tự nhiên trở nên thâm hậu tại một ít cần dựa vào giao tình để người không màng sống chết tương hỗ phó thác sinh tử tình huống liền sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu không ai nguyện ý cùng một cái ngay cả rượu đều không có cùng uống qua người lương tựa lương l i ề u mạng một lần ai biết người này thời khắc mấu chốt dựa vào không đáng tin nói như vậy mặc dù mang chút con b u ồ nhưng n lại tại huyền thanh vệ cái này cái thể hệ bên trong quả thật quân không ra thậm chí trong quân ngũ cũng có rất nặng quan hệ cá nhân tập t ụ tốt vẫn là không tốt cái này rất khó phân rõ ràng chỉ có thân tại trong đó người mình đi lấy bóp trong đó phân tước liên thẩm hạo đến nói hắn đối đầu cùng đối hạ phân tấp tự giác có một cây cái cân người khác nhau muốn có khác biệt tiêu chuẩn không thể qua một khi quá mức liền h à n g quá hóa dở trước đó hắc kỳ doanh mới trình hợp thẩm hạo lại động sát thủ tu bổ rất nhiều không nghe lời hoặc là trên thân chỗ bẩn trọng đại người có thể nói lập huy là đã sớm lập qua tiếp xuống hẳn là lôi kéo thủ đoạn chấn an phía dưới người người cảm thấy bất an tâm tư nhưng sự tình phía sau một thung tiếp một thung tăng thêm thẩm hạo cũng muốn lợi dụng để chống khoảng thời gian này nhìn nhìn phía dưới mấy vị phó thống lĩnh chất lượng thế là vẫn cao áp lấy không có bông tay trước mắt xem ra bất luận là đối mặt nội bộ thanh tẩy cũng tốt vẫn là đối ngoại cường lạnh cùng tại đối mặt trọng thương vong trạng thái bình thường hóa cùng tà môn tu sĩ chiến đấu những tình huống này các nơi hắc kỳ doanh đều biểu hiện được rất tốt thậm chí có thể nói là không có thể bắt b ẻ người phía dưới làm được phần này bên trên thẩm hạo cũng không thể lại tiếp tục đẻ ép cho nên nghe tới vương nhất minh về sau liền gật đầu ứng trận này rượu cục rõ ràng nhìn thấy vương nhất minh trên mặt nhẹ nhõm mấy phần kỳ thật vương nhất minh cũng là bị lâm xâm chờ ba tên phó thống lĩnh bức cho phải không có cách nào mới sẽ ra mặt hỏi một câu như vậy bao quát lâm xâm ở bên trong ba tên phó thống lĩnh hoàn toàn đoán không được thẩm đại nhân cảm xúc như thế một mực bị đè ép cũng là sợ cực kỳ lo lắng thẩm đại nhân có phải là còn có một cái tay giơ lên chuẩn bị rơi xuống lần này r ư ợ u cục nếu là thành bất luận đến lúc đó nói cái gì đều chí ít minh sắc phóng thích một cái tín hiệu đó chính là thẩm đại nhân không định lại như thế đại người như vậy về sau phía dưới mọi người cũng liền có thể tốt qua rất nhiều vương nhất minh rời đi về sau đem đợi tại hành lang bên trên vương kiệm gọi vào cùng trước đó vương nhất minh đồng dạng vương kiệm vào cửa cũng là đại lễ tham viếng sau đó miệng hô chúc mừng Bàn về vướt bông ngựa, thẩm hạo bên người người về vướt thẩm hạo đại ứ n chính g đầu đ là q u a nhân g đầu p i người hai Kiệm, Minh người tại mùi lòng, không nào bên. Vương Vương Nhất những này cũng cũng không bên trong nên cũng không thể học, Cho thẩm hạo có mặc có có t ra vị. dù m tư g h e v ư ơ ngài Kiệm không khoát nói giác, liền cái nói, rồi, ngồi xuống nói. Đại cảm định để đứng được hắn, nó bên trên xuống nhân, n háo chỉ chỉ ghế, có g tay dậy, bế quan về sau đến thuận lợi đột phá khoảng thời gian này hát thủy thế nhưng là thu không ít liên quan tới ngài tình báo đều là huyền thanh vệ bên ngoài vòng tròn đang nghị luận tiên phú của ngài cả đám đều tại cực kỳ hâm mộ ngài chính là ngàn năm ra một lần tu hành kỳ tài còn có không ít người đem ngài cùng những cái kia siêu cấp trong tông môn thiên tiêu đệ tử làm so sánh nói ngài là thuộc về tĩnh cựu triều thiên tiêu tu sĩ sách các ngươi hát thủy liền tận nhìn chằm chằm đám đồ chơi này là đầu đường cuối ngó người nhiều chuyện sao thần hạo lắc đầu cũng không thèm để ý những lời nói bóng gió này thậm chí hắn nhưng thật ra là không hy vọng có người đến chuyển cho hắn tu hành thiên phú bất quá vương kiệm lại nói đại nhân đây cũng không phải là loạn nói uyên t u y ê n trên đường bát phụ lời nói chúng ẳ n những là các nơi tin tức linh thông thượng liều, còn có tán tù, thậm chí trong quân ngũ cũng không ít liên quan tới ngài ngôn ngữ. ngược rằng chuyện gian hành phương diện đều là các đại tông môn cẩm giữ thiên tài thanh g thậm chí thật thuộc hạ cho thời danh. giữ là lưu, lại là là dài tài các tức có các cầm c tới trải đại tù, ít tốt, tu qua đều sao đây Kỳ dù ta tính cựu triều vẫn luôn không xuất sắc bây giờ có n g à i khi cái này diễn chính đôi này chúng ta hắc kỳ doanh uy phong trợ trướng cũng không nhỏ vương kiệm cũng sẽ không cảm giác nhà mình đại nhân thanh danh truyền xa có cái gì không tốt thiên tài thiên tiêu hai cái này từ trước kia cơ hồ chính là tông môn chuyên môn bây giờ rốt cục có thẩm đại nhân đến giúp tính cựu triều tu sĩ chọn cái này đòn rồng như thế phong quan g cùng uy phong sự tình hắc kỳ doanh nhưng chê ít uy phong không phải ngươi đỉnh ở phía trước ngươi đương nhiên cảm thấy uy phong lạc không muốn phản ứng những này lời đàm tiếu h như là có người cố ý cầm thiên phú của ta nói sự tình phiến đụng đến bọn ta cùng tông môn mâu thuẫn ngươi trực tiếp bắt người là được thuộc hạ minh bạch vương kiệm vội vàng xác nhận t ố t nói chính sự vương kiệm nghe vậy nghiêm mặt nói đại nhân ngài bế quan khoảng thời gian này ra trừ thiếu sự tình giống như là đều đổi tại cùng một chỗ như vậy thấy thẩm hạo không nói tiếng nào vương kiệm nói tiếp đầu tiên là tính bắc bên kia phương diện nhân sự sự tỉnh từ hoàng thành thu tập được tin tức nhìn tính bắc c h ấ n phủ sứ nhân tuyển trước mắt đã định ra đến là một cái gọi lưu đ ương người nói đến phần sau vương kiệm từ trong túi chữ vật lấy ra một phần không đến dạy nửa t ấ t sách nhỏ đưa tới thẩm hạo trên bàn nói đại nhân đây là hát thủy trước mắt có thể cầm tới liên quan tới lưu đ ương lý lịch thẩm hạo tiếp nhận sổ đại khái lật một chút người này lúc trước hắn liền nghe nói qua mấy lần chính là hoàng thất họ hàng xa cùng chỉ huy sứ bảng ban đồng dạng xuất thân mà lại đoán chừng là bạn cũ người này trong phong hồng sơn trang đợi qua một đoạn thời gian sau đó bởi vì vì thiên phú quan hệ từ phong hồng sơn trang bên trong gia tiến huyền thanh vệ là bàng ban tuyệt đối dòng chính mà lại cái này lưu hương trong huyền thanh vệ cũng không phải kiếm sống người ta từ tầng dưới chót tiểu kỳ quan làm lên tổng kỳ bách hộ thiên hộ đều làm qua chỉ bất quá làm thời gian đều không dài càng giống là tại thể nghiệm kinh nghiệm trước mắt lưu hương chức vụ là chỉ huy sứ trong nha môn một tạm giữ chức tổng tứ phần quan thuộc về chức quan nhà tản mỗi ngày cần phải làm là chỉnh lý các nơi báo đến chỉ huy sứ nha môn đồng đầu cùng văn thư chỉ là không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên trực tiếp xuống đến t ỉ n h bắc chấn phủ xứ vị trí bên trên đi vương kiệm nói tiếp đi lưu hương tẩu tẩu người nhà mẹ đẻ họ giang chính là khương thành khương đại nhân bản g ra một chỗ ừ m t h ẩ m hạo ngẩng đầu lên vương kiệm cuối cùng câu này mới là trận này t ỉ n h bắc thay đổi nhân sự mấu chốt chí ít đ ố i t h ẩ m hạo đến nói là như thế cho nên cái này lưu hương cùng ta là trên một cái thuyền lạc t h ẩ m hạo cười tủm tỉ một m lần nữa cúi đầu lật xem trong tay kia phần lý lịch so trước đó nhiều hơn mấy phần cẩn thận vương kiệm cười nói nếu là từ khương đại nhân bên kia l u ậ n lên đúng như là ngài nói như vậy vậy chúng ta người đâu xếp vào tại vị trí nào t r ư ớ c 1251, nhân sự trước đó thẩm hạo liền tiếp vào qua khương thành đề điểm ngụ ý nói tính tây ra người tới bây giờ tại toàn bộ h u y ề n thanh vệ hệ thống bên trong đã rất mạnh chẳng những có tính tây c h ấ n phủ sử khương thành còn có hắc kỳ doanh thống linh thẩm hạo nhưng vì có thể có càng rộng giao thiệp kiên trì đề nghị thẩm hạo sớm tính toán lợi dụng này ra lật tính bắc tần ra cơ hội đem tính bắc huyền thanh vệ cục thịt béo này cắt một chút hạ đến chính mình ăn hết đối này thẩm hạo là tán đồng nhưng ở trong lòng lại có một phần của mình cây thước kinh doanh nhân mạch đây là khương thành thích làm mà lại khương thành nhìn người rất chuẩn cũng không đi tiểu đạo liền theo sát l ấ y phía trên cấp trên giao thiệp mạch lạc kinh doanh tương quan nhân mạch dạng này thấy hiệu quả nhanh mà lại phong hiểm nhỏ nhưng thẩm hạo đối với kinh doanh nhân mạch hứng thú không lớn hắn nhìn t r ằ m t r ằ m t ĩ n h bắt nhân sự chống chỗ cũng chỉ là chuẩn bị để hát thủy xúc g i á c có thể tham tiến vào thôi chưa nói tới chính hắn đi kinh doanh cái gì nói thật thẩm hạo là trong lòng t r ư ớ mắt những này cái gọi là nhân mạch hắn cùng khương thành không giống tu vi của hắn không có khả năng một mực rừng ở nguyên đắng cảnh thậm chí trước mắt xem ra hắn trong vài năm leo lên huyền hải cảnh đều không phải không thể nào cho nên ngươi để thẩm hạo dạng này một cái ngày sau cực khả năng huyền hải cảnh tu sĩ đi cùng một đám hoạn lộ bên trong tứ phẩm ngũ phẩm người gặp dịp thì chơi đây có phải hay không là rất vô vị mà tu sĩ vòng tròn thừa hành căn bản vẫn là nằm đấm chờ tu vi rốt cuộc trướng bất động thời điểm thẩm hạo có lẽ sẽ cân nhắc kinh doanh một số nhân mạch ra về phần dưới mắt nha vẫn là được rồi bất quá thẩm hạo vẫn là thật bất ngờ hắn không nghĩ tới khương thành năng lực to lớn như thế lại có thể tại không đắc tội bảng ban điều kiện tiên quyết sớm đặt cược vừa vặn đem lưu hương cái này có tiềm lực nhưng một mực bị bảng ban tuyết tàng người cho ép bên trong kể từ đó không nói về sau lưu hương có thể cho khương thành chỗ tốt lớn bao nhiêu nhưng tuyệt đối là có thể được xưng là một đường người một nhà mở ra tính tây cục diện gia tăng tính bắc vậy liền coi là là bao quát nửa cái tính cựu triều địa giới về sau khương thành nếu là muốn cho mình cùng người một nhà vớt một chút chỗ tốt hoặc là chuẩn bị một chút đường lui đường kia tử liền càng nhiều vương kiệm là cùng thẩm hạo cùng nhau đi tới đều là tiền đô thậm chí thân gia tính mệnh đều cùng thẩm hạo một mực bục chung một chỗ cho nên c o i như hắn cũng là khương thành kia trên một đường thẳng người một nhà chỉ bất quá quan hệ muốn cách một tầng sẽ lấy thẩm hạo làm chuẩn đại nhân chính chúng ta người trước mắt an cắm đi vào tám cái dựa theo phân phó của ngài đều không phải chức vị quan trọng nhưng lại thuộc về quân không ra cái chủng loại kia tỷ như công văn quản lý bất động sản sự tình cùng hậu cần chọn mua chấp sự v v mặt khác lưu đ ư ơ n g phó quan cũng là người của chúng ta vương kiệm nói những n à y lúc trên mặt hiện lên vẻ đắc ý hát thủy trước mắt phát triển cực nhanh có công lao thật lớn đều là của hắn bây giờ có thể vừa đúng đem mật thám xếp vào tiến tính bắt chấn phủ sứ nha môn cùng từng cái cần nhãn tuyến vị trí đây đều là trải qua thời gian dài hát thủy phát triển lớn mạnh kết quả rất tốt về sau có những người này ở đây tính bắc địa giới bên trên huyền thanh vệ muốn làm cái gì chúng ta đều có thể sớm biết tin tức bất quá ngươi cho bọn hắn giao phó xong hết thẻ đều là lấy đứng ngoài quan sát làm chủ không có có mệnh lệnh thời điểm khiến cái này người đừng tự tiện làm sự việc dư thừa làm từng bước hợp lý tốt chính mình hiện trước liên tốt đại nhân yên tâm thuộc hạ đã cho bọn hắn đã thông báo tới nhìn nhiều nghe nhiều thiếu lắm miệng đây đều là chi tiết sự tình nhưng vẫn như cũ không thể qua loa thẩm hạo dừng một chút tiện thể lại hỏi tính b ắ c bên này chấn phủ sứ nhân tuyển có tin tức kia trong hoàng thành cái kia cao vị nhân tuyển đâu nhưng có tin tức mới vương kiệm thiếu dung không thay đổi h ắ n tự nhiên rõ ràng thẩm hạo hỏi chính là rất có huyền niệm tả tướng c h i vị đến cùng là tào quốc bang nhặt rơi xuống đất quả đào triệt để đem tả tướng c h i vị ngồi vững vàng vẫn là từ hộ bộ thượng thư bạch thường khanh thượng vị đại nhân trước mắt trong hoàng thành liên quan tới tả tướng tri vị tin tức nhiều vô số kể đủ loại con đường đều có rất nhiều khác biệt tin tức nhưng duy chỉ có trong hoàng cung một mực thường thường đặc biệt là trước đó không lâu trong cung chẳng biết tại sao giết một nhóm lớn tiên hoàng lưu lại h o à n quan người bên trong người cảm thấy bất an càng là không có tin tức truyền về cho nên trước mắt cũng không có đạt được tương quan tin tức đáng tin bất quá ngược lại là bạch thường khanh bên kia ẩn n ú t hai tên mật thám truyền về không ít có thể dùng đến phân tích tình báo ồ nói một chút liên quan tới bạch thường khanh bên người kia hai tên mật thám thẩm hạo là ký ức khắc sâu dù sao lúc ấy hát thủy mới bắt đầu dựng đại tử hai người kia là hắn tự mình nhìn xem h ấ n luyện ra xem như hát thủy chính thức đưa ra ngoài phần thứ nhất kim bài mật thám đương nhiên đằng sau bạch thường khanh cùng hắc kỳ doanh quan hệ trong đó một mực ổn định thuộc về nước giếng không phạm nước sông k i a hai tên mật thám trừ tại lúc ấy hoàng thất đại khảo lúc xuất quan khóa tác dụng bên ngoài đằng sau liền không có làm sao dùng được vương kiệm căn cứ mật thám truyền về tin tức bạch thường khanh trước mắt trong tay nhiều rất nhiều vốn không thuộc về hộ bộ việc cần làm đều là từ trong cung trực tiếp phái qua dựa theo quốc triều công vụ quá trình lục bộ ở giữa dù thường có phối hợp lẫn nhau sự vụ nhưng vượt quyền trực tiếp nhúng tay tình huống rất ít chớ nói chi là từ bệ hạ trực tiếp từ trong cung đem đồng đầu chuyển qua cái này trước kia chưa bao giờ có cũng không hợp quý củ trực tiếp chuyển qua đều là những chuyện gì vụ chứ binh bộ sự vụ bên ngoài còn lại mấy bộ đều có nhiều nhất là lại bộ nhân sự n h ầ m miếng cấm phía trên có bệ hạ thân bút hỏi sách lại bộ thầm hạo trầm mặc một hồi bưng lên trà lạnh được một hớp cười nói bạch thường khanh là thế nào về có tương quan tình báo truyền tới sao vương kiệm lắc đầu nói như thế không có mỗi lần bạch thường khanh buổi sáng sẽ đem cấm lấy đi cho nên không có liên quan tới hắn hồi phục bệ hạ tình báo truyền về bất quá đại nhân bệ hạ liền hướng bên trong nhân sự nhậm miễn đều muốn hướng bạch thường khanh hỏi sách ngài nói có đúng hay không muốn đem bạch thường khanh ngân g lên ngồi tả tướng vị trí a nếu như bạch thường khanh thật đi lên tiêu t à o quốc bang là trực tiếp cáo lao vẫn là trở lại h ư u tướng chức vị Lại lại liên là lợi là hạ hạo thiên tiền tri bộ, bộ bộ một tụ tập chi địa, địa a. Thầm hạo cảm một trọng Thầm thán chút, trọng tầm thuận, toàn nhân đích chính danh chính quan quan đến quyền nguồn cũng nắm quan yếu, địa, địa A. cao đổ cảm xác thậm chí sở dĩ diệp lan xanh có thể tại quan văn tập đoàn bên trong co lớn như vậy uy tín ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn không chế lại lại bộ làm con nha ai không hy vọng quan chức lớn một chút đâu đúng không cũng liền tự nhiên đối phát mũ quan lại bộ tất phải gìn giữ kính sợ cùng mong đợi trông mặc một hồi thẩm hạo vẫn lắc đầu một cái nói mặc dù xem ra bệ hạ là vừa ý diệp lan xanh để hắn chiếu c ố sự vụ khác hẳn là tại xương hắn phấn lượng thế nhưng là tào quốc bang cũng là có công lao mang theo mà lại đã ngồi trên vị trí kia há có thể thay đổi xoành xoạch từ trước đến nay hoạn lộ một đạo chỉ có tiến không có lui tào quốc bang cũng không có khả năng lui về lại làm hữu tướng trừ phi tào quốc bang chủ động táo lão sau đó diệp lan xanh liền có thể thuận thế bị bệ hạ đẩy lên tiếp tân Chỗ xấu chính xấu ấ là r trong dễ lịch, đứng đứng lịch sử huyền thanh vệ chỉ huy sứ bị hoàng h đế hạ lệnh bắt đầu cũng có mấy người cho nên có thể thấy được huyền thanh vệ nhìn như ngang ngược nhưng trên thực tế dưới chân lại dẫm lên tầm băng thâm hạo đối cải biến huyền thanh vệ hiện trạng không hứng thú nhưng hắn đối ổn định mình quản lý hấp kỳ doanh địa vị cùng an nguy của mình lại rất có hứng thú không nói đi can dự miếu đường hương gió hoặc là đi thao túng đại nhân vật gì nhưng ít ra nếu có thể tại núi mưa trước khi đến đạt được chút phong thanh a cho nên lúc ban đầu thẩm hạo tại dựng hát thủy chi sơ ngay tại hướng tính cựu chiều các ngành các nghề thậm chí quyền lợi cao tầng bên trong xếp vào mình m à t h á m hắn không cầu tả hữu a i chỉ cầu thai mắt thông suốt để thuận thế mà làm trước mắt trừ trong hoàng cung nhãn tuyến bên ngoài hát thủy thành công nhất thâm nhập nhất nhãn tuyến thuộc về hộ bộ thượng thư bạch thường khanh bên người đôi kia hoa tìm hội Từ chi viện cùng từ chi đệ hai tỷ bội tại bạch thường khanh phủ lên ngồi là chủ vị lĩnh chính là vợ cả cáo mệnh mà lại hai người giữa lẫn nhau là bình bị vì các nàng trong phủ có thể trôi qua vui vẻ không bị khinh bỉ bạch thường khanh thậm chí đem mình cùng đã qua đời vợ trước sinh mấy cái t ử nữ đều chạy về quê quán bởi vì lúc trước những mầm mống này nữ cực lực phản đối hắn cưới từ ra tỷ bội vào cửa bây giờ bị bạch thường khanh coi là trong nhà không ổn định phân tử về nhà đợi mới khiến cho trước mắt hắn thanh tĩnh húng chi bây giờ từ ra tỷ bội cho bạch thường khanh thêm một hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ hấp thu phụ mẫu tất cả ưu điểm chẳng những bộ d á n g nhận người thích đầu càng là thông minh lanh lợi một tuổi liền đã có thể va va chạm chạm học bạch thường khanh đọc thơ tử cái này tại số tuổi này h o a nhi bên trong thế nhưng là rất ít gặp để bạch thường khanh mừng rỡ đem hai tiểu gia hỏa này làm bảo trông ra vợ trẻ vốn là được sủng ái tăng thêm bụng không chịu thua kém một trai một gái sinh ra tới để bạch thường khanh lại nếm đến già mới có con thoải mái tư vị yêu ai yêu cả đường đi phía dưới từ da tỉ bội tự nhiên càng là địa vị vững chắc không thể lay động có hai người này tại bạch thường khanh bên người những i bạch h t ư đạo lý này vương kiệm cũng minh bạch thậm chí tại hát thủy bốn bộ bên trong còn có đặc biệt nhằm vào bạch thường khanh quy hoạch niêm g phán chia làm chính phản hai mặt đến tiến hành các loại giả thiết thôi diễn bạch thường khanh đến cùng là bảo trì hiện trạng còn tiếp tục đi đến cao vị hai loại tình huống loại nào đối hát thủy trợ giúp lớn nhất ảnh hưởng trái chiều nhỏ nhất được đi ra kết quả vẫn là cho rằng bạch thường khanh nếu là có thể tiếp tục đi cao đối hát thủy đến nói lợi nhiều hơn hại vương kiệm suy nghĩ một chút vừa rồi thẩm hạo ngôn ngữ thăm dò mà hỏi đại nhân ý của ngài là chúng ta có thể đối với chuyện này giúp bạch thường khanh một chút cho hắn dựng một bậc thang ngươi cảm thấy có khả năng này sao thẩm hạo trực tiếp ngầm thừa nhận hắn ý nghĩ rất đơn giản so với tào cốc bang cái này hát thủy tại trước đó liền bỏ qua người bạch thường khanh bên người sớm đã có thám tử thâm t ả n g tự nhiên khuynh hướng cái sau nếu như có thể âm thầm giúp bạch thường khanh một tay cái này không phải là không tại giúp chính hát thủy đâu bất quá ý nghĩ này có không có tính khả thi còn phải từ cân nhắc tỉ mỉ thầm hạo cũng muốn nghe một chút hát thủy đối với phương diện này ý kiến vương kiệm trên mặt hiện lên mấy phần hào quang cười nói đại nhân ngài là muốn tào quốc bang toàn thân trở ra vẫn là muốn hắn nga xuống thầm hạo hơi nhữu mày lại nhiều hứng thú hỏi vương kiệm các ngươi hát thủy đối tào quốc bang cũng từng có thôi diễn vương ngụ ý chính là không tin vương kiệm có thể lâm thời xuất ra cái gì liên quan tới tào quốc bang nhu đồ dám mở miệng để thẩm hạo tuyển kia nhất định là tại trước đó liền làm qua tương quan diễn thử quả nhiên vương kiệm g ậ t đầu nói đại nhân minh dám hát thủy dựa theo ngài ý nghĩa chính không đơn giản đối tào quốc bang có tương quan diễn thử nhu đồ đối miếu đường bên trên đại đa số đại quan nhân đều có chỉ bất quá gần nhất tào quốc bang cùng bạch thường khanh ở giữa tin tức tương đối náo nhiệt cho nên diễn thử phải sâu một chút thấy thẩm hạo không có lên tiếng vương kiệm liền tiếp tục nói căn cứ hát thủy thôi diễn tào quốc bang lớn nhất một cái nhược điểm nhưng thật ra là tình trạng cơ thể của hắn hắn không giống bạch thường khanh như thế có không tệ tu vi hắn thậm chí tại tu hành phương diện không có bất kỳ cái gì thiên phú có thể một đường đi tới dựa vào trừ hắn qua tâm trí của con người bên ngoài chính là trong nhà hắn nhân m ạ n h cho hắn một đường giúp đỡ nhưng tào quốc bang bây giờ thực tế quá già rồi chín mươi ba tuổi cao tuổi dựa vào đan dược tẩm bổ mới có thể tiếp tục ngồi tại công giải trong phòng vất vả đội người bình thường cái này số tuổi sợ là đi đường đều đi không chắc chắn cho nên muốn chính tào quốc bang cáo lão phù hợp nhất lẽ thường nguyên nhân vẫn là hắn thân thể không chịu nổi gánh nặng không cách nào tiếp tục hiệu lực phương diện này hát thủy bên trong có tương quan thủ đoạn có thể làm được lại có thể không lưu lại bất kỳ dấu vết dừng một chút vương kiệm nói lên một cái lựa chọn khác nếu như đại nhân ý nghĩ là đem tào quốc bang kéo xuống để hắn không được chết tử tế kia cũng không phải là không có biện pháp vương kiệm nói đến nơi đây cười đến đặc biệt tâm hiểm tựa như những cái kia tại âm u nơi hẻo lánh bên trong nghe rằng trận mắt xài lang ồ các ngươi hát thủy hẳn là thật nắm chặt tào quốc bang bím tóc đại nhân minh giám tào quốc ba người n g này đối ngoại cách đối nhân xử thế mặc dù không coi là nhiều sạch sẽ nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới bẩn thỉu cả đời đến bây giờ đều là bốn bề yên tĩnh dựa vào lưng sau có người đầy s i n h s i n h chịu thời gian chịu cao hơn vị bất quá đối nội lại không phải là không có không sơ hở thầm hạo lắc đầu nói đối nội là chuyện trong nhà gia sự lại khó nhìn cũng khó lên mặt đài cái này lấy ra làm tào quốc bang tay cầm không thích hợp gia sự đó chính là việc tư lại khó nhìn lại có thể thế nào cãi nhau còn có thể cầm đi ra bên ngoài để người đoạn mất tiền đồ không thành thẩm hạo hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết hát thủy bốn độ người bao quát vương kiệm ở bên trong sẽ không náo loại này cấp thấp sai lầm mới đúng nhìn thấy thẩm hạo nghi hoặc biểu lộ vương kiệm chẳng những không có biểu hiện được thấp t h ỏ g ngược lại cười đến càng thêm âm hiểm thậm chí thẩm hạo còn cảm thấy phần này âm hiểm bên trong còn cất giấu mấy phần hèn mọn đại nhân tào quốc bang trong nhà bẩn sự tình cũng không bình thường chúng ta cũng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới phát hiện mánh khỏe đừng vòng vo nói rõ ràng đại nhân tào quốc bang ngoại tỉnh với con dâu thâm hạo phốc thử một tiếng đem miệng bên trong vừa uống vào đi còn chưa nuốt xuống trà lạnh trực tiếp toàn phút tới cái gì gọi là đào cho dựa theo thuyết pháp chính là bố chồng cùng con dâu lén lút vỗ tay loại sự tình này bị mịt mở xưng ơ là đào cho đào cho cùng bình thường mà nói t r ộ m người có bản chất khác nhau khu đường đang ở đâu ngay tại phù sa không lưu ruộng người ngoài cộng thêm luân lý bại hoại hai điểm này bên trên thâm hạo tại lê thành khi tiểu kỳ quan thời điểm liền gặp được đào cho tương quan bản án nói một nhà bố chồng cùng con dâu đào cho nhi tử biết sau nổi giận chẳng những giết cha ruột cùng thê tử còn đối thi thể chút、giận. trang diện kiêu huyết tinh tri cực cho tới khi nha môn tưởng rằng ta ma làm báo huyền thanh vệ án kết quả t r a ra về sau mới phát hiện không phải phong tục bên trên kỳ thật cũng có đối đ ả o cho trừng phạt bình thường chọn lựa chính là chìm đường loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn nhưng bởi vì thực tế là quá mức mất mặt thậm chí là rất một đại gia tộc người cho nên sẽ rất ít có người đem đ ả o cho sự tình náo ra đến tự mình giải quyết chiếm t u y ệ t đại đa số bởi vậy có thể thấy được đ ả o cho loại này cực không đạo đức lại làm trái phổ thế luân lý giá trị quan chuyện buồn ô n tại dân gian là cỡ nào bị người khinh bị cùng phỉ nổ một cái thụ tất cả mọi người phỉ nhổ cùng khinh bị người còn thế nào lạc quan vi tướng sợ không phải muốn bị hoàng đế trực tiếp hạ chỉ chìm đường gian đe trong tay ngươi có s á t thực chứng cứ vương kiệm g ậ t đầu nói đúng vậy đại nhân tào quốc bang chỉ có một cái con trai độc nhất nhưng hắn cái kia con trai độc nhất từ nhỏ liền hoạn có bệnh lao lại người yếu hai mươi tuổi bệnh lao nghiêm trọng toàn bộ nhờ đan dược sống đến bây giờ đừng nói sinh hoạt vợ chồng nhiều đi hai bước đều m u ố n hò khan nửa n g à y loại n g ư ờ i này lại có thể một chút sinh hai đứa con trai một đứa con gái ngài nói cái này há không kỳ quặc bệnh lao Cái bệnh này trong h h m thế n trên trị Tu bản không năng. cơ có chữa trị khả năng. Tu sĩ đ giới này đan sư hoặc là y sư rất nhiều thủ đoạn đều là nhằm vào tu sĩ căn bản k h ô mà từ trên xuống dưới nhà họ tào cũng một mực bình ổn không gợn sóng thàng đến trước đó không lâu hát thủy hai tên gần nhất mới lấn đến gần tào gia thám tử mới phát hiện nó bên trong một cái mánh khỏe đó chính là tạo ra ba cái kia tiểu hoa nhi trên thân đều có một loại gọi n h i ệ t trần bệnh một đạo mùa hè nếu là xuất mồ hôi quá nhiều liền sẽ toàn thân lên bệnh sởi nghiêm trọng thời điểm sẽ còn té x ỉ u loại này n h i ệ t trần mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải cái gì bệnh nặng bình thường theo niên kỷ tăng trưởng là mười sáu mười bảy tuổi thời điểm tự nhiên là sẽ không lại phát biết bệnh lao nhưng thẩm thạo lại là lần đầu tiên nghe nói n h i ệ t trần nhưng nhìn vương kiệm kia một mặt nụ cười bị hồi cũng biết cái này n h i ệ t trần hẳn là hát thủy có thể ngồi vững tàu quốc bang đảo cho mấu chốt liền nghe vương kiệm tiếp tục nói kia hai cái mật thắm một người trong đó tuổi nhỏ lúc vừa vặn liền phải qua n h i ệ t trần cho nên lúc đó liền lưu t â m mắt cảm thấy việc này rất kỳ quặc liền hướng báo cáo kết quả bốn bộ tìm hiểu kỹ càng một chút vấn đề liền ra n h i ệ t trần sẽ chỉ phụ truyền tử nhưng không phải nhất định sẽ truyền xuống bình thường đến nói là chia năm năm nhi tử có một nửa cơ hội kế thừa phụ t h â n n h i ệ t trần nhưng t à o quốc bang con trai độc nhất cũng không có kế thừa t à o quốc bang hồi nhỏ có n h i ệ t trần bệnh cho nên hắn là không thể nào lại đem nhật trần chuyển cho ba cái kia h a nhi vương kiệm tiểu nói này mấy cái mấu chốt tin tức coi như góc đủ tiếp à o độc theo lại con trai độc ấ t n có ba ệ n h l theo lẽ thường cái thể còn sống sót đều dựa vào dược sâu mệnh, càng không khả năng sinh con dược càng con sống đan năng sót đều sâu dựa sinh dài hương hỏa. Nhưng cuối cùng chẳng những đứt q hoa e nhi khẳng định là tào gia loại điểm này chỉ nhìn bề ngoài liền có thể xác định đồng thời cũng có một loại tên là n h i ệ t trần bệnh di chuyển vẫn là phụ truyền từ t ậ t bệnh Cuối cùng, quốc có, cũng có cho truyền nhiệt trần loại trần bệnh này băng nhưng hắn cũng không tào những chuyện này liền không nhịn được cha cha một cái liền có thể rất rõ ràng đem từng đầu phù hợp l o d i p tin tức tập hợp cuối cùng tháo ra có người muốn qua loa cùng che giấu c h â n tướng các ngươi chuẩn bị làm sao đem chuyện này nắm chết thầm hạo sau khi nghe xong trên mặt biểu lộ cũng là giống như cười mà không phải cười hắn là gặp qua t à o q u ố c bang kia là một cái có chút cứng rắn lao đầu không nghĩ tới cứng rắn đến có thể đào cho sinh con tình trạng cũng không biết là ra ngoài đơn thuần muốn vì t à o gia lưu về sau vẫn là không đành lòng nhìn thấy con dâu thủ h o ặ quả mình sát tâm nổi lên lại hoặc là cả hai kiêm hữu b ấ t quá những tin tức này mặc dù cha được nền b ó n g nhưng muốn cầm chắc lấy cũng cần kỹ xảo bởi vì một khi tiết lộ phong thanh để tào quốc bang ý thức được bí mật bị người khám phá vậy rất có thể dùng thủ đoạn cực đoan cắt đứt tất cả thôi diễn mạch lạc vương kiệm nghe vậy nhanh chóng đáp đại nhân yên tâm nếu là muốn đi một bước này kỳ thật mấu chốt vẫn là ở tại ba cái kia hoa nhi chỉ cần có thể cầm chết ba cái kia hoa nhi chẳng khác nào bắt được tào quốc bang yếu hại lật qua cha tào quốc bang t c à o quốc bang cùng con của hắn cùng con dâu bảo đảm cha một cái một cái chuẩn bắt người thầm hạo cười lại thăm dò mà hỏi kỳ thật không dùng bắt người. Đại thẩm â hạo ánh mắt lóe lên một tia vui mừng vương kiệm phen này ngôn ngữ đã tương đương lao đạo đồng thời am hiểu sâu châm ngòi thổi gió chi đạo đem tạo ra nhóm lửa đem quạt gió việc cần làm giao cho những cái kia hy vọng tào quốc bang không may trong tay người mình nuốt trong bóng tối cười t r ộ n không sai có tiến bộ t h ầ m hạo mặc kệ cái này biện pháp là bốn bộ lấy ra vẫn là có vương kiệm chủ ý ở bên trong cái này không trọng yếu trọng yếu chính là đây là vương kiệm chấp trưởng hạ hát thủy lấy ra biện pháp mà lại rất không tệ thuộc hạ không dám nhận đây đều là đại nhân dạy bảo công lao t h ầ m hạo khoát tay háo không có để vương kiệm tiếp tục khiêm tốn x u ố n g dưới mà là tiếp tục nói để bốn bộ mới hảo hảo mài dũa một chút đằng sau loại phương pháp này phía trước loại kia không dùng cân nhắc từ bỏ rơi mặt khác về sau cũng đừng tổng đem chính mình thủ đoạn nghĩ đến cao minh bao、nhiêu. tự cho là sẽ không lưu hạ bất luận cái gì dấu vết đều là vụng về ý nghĩ còn có bạch thường khanh bên kia nhìn chằm chằm động thủ trước đó các ngươi nhất định phải bảo đảm bạch thường khanh bên người không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn đặc biệt là kia hai tên thám tử h i ể u không t r ư ớ c 1254, liên hệ vương kiệm đối với mình dưới trướng mật thám vẫn rất có lòng tin bởi vì cho tới bây giờ h á c thủy các phương diện mật thám tuyệt đại bộ phận đều là rất a n phận đặc biệt là như từ gia tỷ bội loại này ở vào vị trí then chốt kim bài mật thám vương kiệm là càng có niềm tin bất luận lúc trước luyện vẫn là về sau tiếp tục đối với đối phương uy hiếp trường khống đều để hắn có lòng tin mật thám trung thành sẽ không cải biến không nói chuyện không nói đầy mà lại phương diện này hát thủy vốn là có tương quan quá trình để mà khảo thí mật thám phải t r a n g phản bội h ú n g chi thật muốn đẩy bạch thường khanh thượng vị tạ tướng việc này liên quan không nhỏ vốn là cần đi một lần quá trình bảo đảm bạn vô nhất thất đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định trước vớt một lần bảo đảm bạn vô nhất thất về sau mới sẽ đ ộ n g thủ vương kiệm cho cam đoan trong lòng cũng có tính toán lần này sau khi trở về liền nên muốn chuẩn bị cho tào quốc bang thiết lập và cục đồng thời cũng minh bạch thẩm đại nhân cái này là chuẩn bị muốn hạ tràng cho bạch thường khanh dựng đại tử mà lại vương kiệm suy nghĩ việc này phải mau chóng chậm chỉ sợ lại có biến số ngươi đem bạch thường khanh chuyện bên người vớt thuận về sau đem nhằm vào tào quốc bang phương l ư ợ c cho ta sau khi xem mới chuẩn đầu thủ căn hệ trọng đại dính đến tào quốc bang loại này tính cựu chiều tầng cao nhất đại lão thẩm hạo cũng không dám toàn quyền giao cho vương kiệm đi thao túng chí ít hắn phải tại cuối cùng giữ cửa ải thuộc hạ minh bạch còn có chuyện khác sao thẩm hạo trong tay sự tính rất nhiều n g h e xong vương kiệm báo cáo bên tay hắn còn có một lớn chồng văn thư phải xử lý đều là vừa rồi vương nhất m ì n h trước khi đi lưu lại hắn tốt nhất hôm nay liền xử lý xong không phải ngày mai lại sẽ có mới sự t ì n h tới thẩm hạo không thích luôn luôn kéo dài vương kiệm nhìn ra được thẩm đại nhân công vụ bề bộn cũng không dám sóng tốn thời gian vội vàng trả lời còn có một việc là liên quan tới nguyên thể kế hoạch phương diện gần nhất bên kia có một ít phát hiện mới cùng lần trước ngài đưa tới viên kia phá t r ư ớ n g đan nghiên cứu cũng có một chút mặt mày thẩm hạo ừ một tiếng để vương kiệm nói tiếp chính hắn thì là d ơ tay lên bên cạnh một phần văn thư bắt đầu đọc qua về p h ầ n nguyên thể kế hoạch hắn không cảm thấy có thể lớn bao nhiêu tiến triển cho dù có tiến triển hắn cũng chuẩn bị gắt gao để lại đem tất cả nội dung đều vòng tại nguyên thể kế hoạch bên trong sẽ không để cho chỉ huy sứ nha môn những người kia nghĩ cách cầm đi ra bên ngoài tới hồng sát phảng phẩm trước mắt tựa hồ là đến một cái bình cảnh bất luận làm sao cải biến đan phương phối trộn đều không thể đem tử vong số h ạ vẫn luôn tại năm thành đến sáu thành bồi hồi p h ả n phẩm hiệu quả cũng là như thế không có cái gì tiến bộ nhưng có một cái rất kỳ quắc phát hiện chính là có đan sư tại nịch hướng hồng s á t đan vương thời điểm phát hiện tại hồng s á t nội bộ tựa hồ tồn tại một loại không xác định cùng loại đan văn đồ vật bọn hắn hoài nghi loại này đường vân rất có thể chính là dẫn đến phạm phẩm một mực không thể thành công mấu chốt thẩm hạo vẫn không có ngẩng đầu lên chỉ bất quá vô ý thức nghi hoặc hỏi đan văn làm sao có thể tại nội bộ có loại này tiền lệ sao tại thẩm hạo trong ấn tượng đan văn loại vật này đều tại đan dược mặt ngoài đây là phẩm chất đan dược thể hiện phẩm chất tốt đan dược mới có đan văn phẩm chất đan dược thì không có ngược lại là cùng đan dược bản thân phẩm cấp không quan hệ nói cách khác hạ phẩm như tiểu bồi nguyên đan nếu như phẩm chất tốt cũng sẽ có đan văn mà đại bồi nguyên đan mặc dù phẩm cấp cao hơn nhưng nếu là phẩm chất không tốt liền sẽ không có đan văn nhưng thẩm hạo chưa từng nghe nói qua đan dược nội bộ sẽ có đan văn bẩm đại nhân cái này nhắc tới cũng kỳ quái đan dược nội bộ xuất hiện đan văn loại sự tình này trước đó là chưa bao giờ có mà lại mở ra một viên mới hồng sát bên trong đích thật là có cùng loại đan văn đường vân nhưng những đường vân này sẽ tại bị phá hư về sau sẽ nhanh chóng biến mất trước mắt không có tìm được biện pháp đưa chúng nó lâu dài bảo trì xuống tới vất quá một vị tay mắt lanh lẹ đan sư vẽ một chút nhìn qua đích sắc rất giống đan văn nhưng lại tựa hồ cùng bình thường đan văn có khác nhau nói vương kiệm liền lấy ra một tờ thác ấn đồ án đưa tới thẩm hạo trước mặt lớn cỡ bàn tay trên giấy thác ấn một cái cổ quái hoa văn xem ra rõ ràng là một cái mảnh vỡ đồ án lần đầu tiên nhìn qua thẩm hạo thật cũng không cảm thấy có cái gì hắn đối với đan thuật là người ngoài ngành mình cũng liền nhìn cái náo nhiệt không nghĩ tới có thể nhìn ra người ta đan sư cũng nhìn không ra đồ vật nhưng lần đầu tiên nhìn qua bông xuống mảnh giấy kia về sau thẩm hạo trong lòng lại không hiểu thấu có loại cảm giác cổ quái tựa hồ cảm thấy mình giống như lại đối kia trang giấy bên trên đồ án mảnh vỡ có chút quen thuộc giống như là ở nơi nào gặp qua thế là thẩm hạo lại cầm lấy mảnh giấy kia lần này nhìn hồi lâu mới bông u xuống trên mặt biểu lộ cũng dần dần nhiều một vòng ngoài ý m u ố n đại nhân ngài đây là vương kiệm cũng nhìn thấy thẩm hạo đối trang giấy bên trên c h á n đồ án xuất thần cảm thấy thẩm đại nhân có phải là nhìn ra điểm manh mối gì rồi những đường vân này những đan sư k i ế t nhưng có cái gì thuyết pháp thẩm hạo trên mặt ngoài ý muốn l ó lên một cái rồi biến mất về sau liền đem trang giấy để qua một bên ngẩm đầu lên hướng vương kiệm hỏi thăm không có cái gì thuyết pháp nghe nói những cái kia đan sư còn cầm vẽ xuống tới một bộ phận đồ án đi tìm đóng giữ nguyên thể kế hoạch bên kia vị kia huyền hải cảnh chỉ huy thiêm sự kết quả vẫn như cũng là như lọt vào trong x ư ơ n g mù không có bất kỳ cái gì kết luận bất quá cũng là nhận hồng sát cái này phát hiện mới nhắc nhở những cái kia đan sư ở phía sau đối phá trướng đan lịch hướng đan phương lúc liền lưu lại ý kết quả phát hiện trên ngài lần cung cấp viên kia phá trướng đan nội bộ cũng có một chủng loại như đan văn đường vân đồ án bởi vì chỉ có một viên cho nên không thể tới kịp vẽ xuống tới bất quá căn cứ mấy tên đan sư hồi ức phá trướng đan nội bộ đường vân cùng hồng sắt nội bộ đường vân cũng không giống nhau nhưng tương tự nhìn ra được là cùng một loại phong cách đường vân vương kiệm trên mặt cũng là cảm thấy rất ngờ vực hắn mặc dù cũng đối về mặt đan dược nhất khiếu bất thông nhưng là đồng dạng minh bạch hồng sắt cùng phá trướng đan ở giữa tuyệt đối có liên hệ gì đầu tiên cả hai hiệu quả có trùng điệp bộ phận tiếp theo đều có loại kia không bình thường trong nội đan đường vân mà lại đường vân vẫn là cùng loại nhưng vương kiệm cũng chỉ có thể nghĩ hoặc bởi vì hắn chỗ hiếu kỳ đáp án hiện tại cũng không có bị giải đáp ra phá t r ư n g đan bên trong cũng có cùng loại hồng sắt đường vân đồ án thầm hạo ngữ khí cao mấy phần trên mặt hắn biểu lộ lại một lần nữa k h ó mà che giấu lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn biểu lộ bất quá vương kiệm nhưng không có suy nghĩ nhiều hắn thấy nhà mình đại nhân sẽ cảm thấy ngoài ý muốn quả thực chính là quá bình thường bất quá chính hắn lúc ấy nghe tới tin tức này thời điểm cũng giống như thế đúng vậy đại nhân trước mắt phá t r ư ớ n g đan lịch hướng đan phương còn chưa có đi ra cho nên đan phương phương diện này còn không rõ ràng lắm nhưng đan dược nội bộ đường vân lại có thể khẳng định là có mà lại cùng hồng s á t nội bộ đường vân rất giống những cái kia đan sư cũng có thỉnh cầu hy vọng lại nhiều mấy k h o ả phá chứng đan cho hắn lấy cung cấp nghiên cứu t h ầ m hạo trong tay ngược lại là còn có một viên phá chứng đan nhưng hắn cũng không có lấy đi ra dự định thứ này hắn còn khác có ý tưởng phá chứng đan không dễ kiếm trước mắt không có nhiều cho bọn hắn nghiên cứu trước để bọn hắn thử nghịch hướng đa phương có thể làm tới trình độ nào liền làm tới trình độ nào mặt khác tiếp tục nghiêm khống hồng sát tương quan tất cả nghiên cứu không cho phép có bất kỳ thành quả nào dẫn ra ngoài cũng không cho phép đem phạm vi khuyết trương đến nguyên thể kế hoạch bên ngoài hiểu chưa vội vã trở về chuẩn bị trước bắt đầu đem tào quốc ban g sự tỉnh cho an bài bên trên đồng thời cũng nghĩ mượn cơ hội này đem trong hoàn g thành tất cả mật thám đều trải vớt ư một lần đến lúc đó chờ phương lược chi tiết làm sau khi đi ra cũng t ố t cùng một chỗ cho thẩm đại nhân một cái công đạo bất quá vương kiệm cũng không rõ ràng hắn rời đi về sau vốn nên là bể bộn nhiều việc thẩm đại nhân cũng không có lập tức phủ phục đến kia một lớn chồng văn thư bên trong đi mà là nhữ mày dựa vào ghế một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ cầm trong tay mảnh giấy kia phía trên thác ấn đường vân mảnh vỡ có thể thấy rõ ràng như loại này đường vân không là xuất hiện ở đan dược bên trong có lẽ sẽ không có người đưa nó xem như đan văn đối đãi mặc dù nó cùng đan văn có một chút chút giống nhưng càng nhiều địa phương cùng đan văn lại không dính dáng đặc biệt là loại kia chỉnh thể bên trên kỳ quái phong cách không sai thẩm hạo nhìn thấy trang giấy bên trên đường vân đồ án lúc trong đầu phản ứng đầu tiên ra từ chính là phong cách lần trước thẩm hạo tại trong đầu không ngừng đảo quanh phong cách hai chữ thời điểm vẫn là h ắ n từ kiếm hoàng mộ bên trong ra sau đó dưới sự trùng hợp nhìn thấy trận pháp truyền thống nội bộ trận pháp đường vân thời điểm thông qua cả hai phong cách lúc ấy hắn liền phán đ o á n kiếm hoàng mộ bên trong gian k i a c h e kín vân kiếm trong phòng nhỏ trận pháp cùng trận pháp truyền tống nội bộ pháp trận đường vân là cùng một loại phong cách lại nhất định đến từ cùng một cái đầu mượn tựa hồ kéo xa chút nhưng trên thực tế mới mới nói được ý tưởng bên trên bất luận là kiếm hoàng mộ bên trong thần bí pháp trận vẫn là trận pháp truyền tống nội bộ trận pháp đường vân cùng thẩm hạo bây giờ cầm trong tay trang giấy bên trên đường vân đoàn ba ở giữa đều có thể dùng phong cách giống nhau liên hệ tới không có sai hồng sát nội bộ đường vân đồ án ở trong mắt thẩm hạo cùng lúc trước hắn tại kiếm hoàng mộ bên trong nhìn thấy trận pháp đường vân cùng trận pháp truyền thống nội bộ trận pháp đường vân là đồng dạng phong cách đan dược cùng pháp trận cái này cũng có thể liên hệ với thẩm hạo không hiểu đan dược cũng không hiểu trận pháp nhưng hắn vẫn có thể một mạc nắm chặt ba ở giữa điểm giống nhau sau đó tiến hành logic suy đoán trực tiếp nhất một cái suy đoán chính là hồng sát nội bộ đường vân không phải đan văn ức có thể là trận pháp đường vân phàm là đối luyện đan hoặc là sắp xếp trận bất luận cái gì đồng dạng có tương đối xâm nhập điểm hiểu rõ cũng sẽ không đạt được thẩm hạo suy đoán như vậy bởi vì bất luận là lưu phái nào đan thuật hoặc trận pháp đều không phải có thể t ừ n g dùng đan là đan trận là trượt có thể dùng trận pháp đi luyện đan nhưng đây chẳng qua là một loại công năng tính cũng không ảnh hưởng giữa hai bên hoàn toàn khác biệt nhưng vấn đề ngay tại ở thẩm hạo đối luyện đan cùng sắp xếp trận hai bên cũng đều không hiểu hắn cũng vẹn vẹn sẽ dùng nhưng trong đó môn đạo hắn cơ hồ chính là hoàn toàn không biết gì cho nên thẩm hạo đối với đan cùng trận ở giữa nhận biết là mơ hồ bởi vậy mới có phía trên loại kia suy đoán to gan đem hồng sắt loại đan dược này cùng trận pháp liên hệ với nhau nhìn như không hợp lý cả hai bị thẩm hạo như thế một liên hệ với về sau lập tức liền giải thích rất nhiều trước đó một mực không có cách nào giải thích cùng vấn đề tỉ như nói những cái kia chỉ huy sứ nha môn đan sư cùng ý sư từ đầu đến cuối không cách nào nghịch hướng ra hồng s á t chính xác đan phương nguyên nhân vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở đan phương phía trên mà là xuất hiện ở trận pháp phía trên thẩm hạo r ứ t bỏ liên quan tới luyện đan cùng sắp xếp trận chỗ có thưởng thức mặc dù hắn cây vốn cũng không biết phương diện này thưởng thức nhưng lại ngoài ý muốn đem hồng sắt lo dịp trở nên mượt mà lên cái này nên tính là từ vừa đi nếu như cái này lo dịp từ vừa như vậy hồng s á t cũng không phải là cho tới nay tất cả mọi người coi là đan dược hoặc là nói không là đơn thuần trên ý nghĩa đan dược như vậy vấn đề mới liền đến tỉ như hồng s á t nếu như không là đơn thuần đan dược vậy nó lại là cái gì lại tỉ như hồng s á t nội bộ trận pháp đường vân tạo dựng chính là một loại gì trận pháp hiệu quả lại là cái gì trận pháp này cùng hồng s á t bản thể ở giữa vì sao có thể hỗ trợ lẫn nhau sinh ra như thế nghịch thiên công hiệu cuối cùng cũng trọng yếu nhất đó chính là hiệu quả như thế nghịch thiên hồng s á t đến cùng cần phải bỏ ra chính là cái gì đại giới cuối cùng điểm này không đơn thuần là thẩm hạo hiện tại nghĩ mãi mà không rõ trước đó hắn liền đang nghi ngờ mà lại nguyên thể trong kế hoạch vấn đề này cũng một mực là tất cả mọi người trong lòng lớn nhất hoang mang trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt liền xem như tiểu bồi nguyên đan ăn nhiều đều sẽ tổn hại tu hành căn cơ huống chi hồng s á t loại này lịch tiên đồ vật đại giới đến bao lớn lần nữa nhìn về phía trong tay t r a n g giấy thẩm hạo đưa nó thu vào mình trong túi chữ vật thứ này rất mấu chốt chỉ cần hiểu rõ phía trên này đường v â n đại biểu cho trận pháp gì vậy liền cực có thể sẽ xé mở k i m lịch thiên hồng sắt diện mục chân thật bất quá dưới mắt còn không có phương có thể chứng thực có lẽ không lâu sau đó có thể cần dùng đến phen này trong đầu tính toán n h ó á n g một cái thần thời gian liền qua thật nhanh chờ thẩm hạo từ trong suy tư đi ra ngoài đã qua giữa trưa chỉ có thể để cửa phòng tiệm cơm cho hắn thuận tiện đầu một ít thức ăn đến công giải trong phòng đến một bên ăn một bên nắm chặt thời gian xử lý trong tay công vụ thàng đến giờ tuất ngoài cửa vương nhất minh tiếng đập cửa để thẩm hạo ngẩng đầu lên đại nhân có việc liền nói thẩm hạo loay hoay vâng ngã bên tay hắn văn thư đã còn lại cuối cùng hai bản duyệt chỗ xong coi như đem những này trời tích á p xuống tới công vụ đội kịp cho nên để vương nhất minh vào cửa nhưng không có ngầm đầu tiếp tục r ử a bàn viết đại nhân t i ệ t diệu vị trí đặt trước tốt ngay tại nha môn không xa đồng môn lâu ngài nhìn lúc nào đi vương nhất minh khẽ không người bó tay đứng tại bên cạnh hắn là đến mời thẩm hạo dự tiệc lúc chiều hắn đến hỏi qua một tiếng hỏi thẩm hạo đem bữa tiệc định tại đêm nay được hay không thẩm hạo nói tốt nhưng hôm nay không gặp thẩm hạo từ công giải trong phòng ra thế là qua tới nhắc nhở ừ m ngươi chờ ta một chút cái này hai bản văn thư xử lý xong về sau chúng ta liền đi thẩm hạo kỳ thật kém chút đem ban đêm muốn đi dự tiệc sự tình quên bây giờ vương nhất minh qua tới nhắc nhở mới nhớ tới bất quá hắn cũng không có gấp trong tay sự t ì n h xử lý xong lại nói dù sao đêm nay bản tiệc bên trên hắn lớn nhất muộn một chút liền muộn một chút được rồi đại nhân kia có thuộc hạ ngoài cửa chờ l ấ y vương nhất minh tự nhiên không có dị nghị nhưng cũng không tốt thật sự chờ ở bên cạnh cái này khiến hắn nhìn qua có chút giống là tại đốc xúc thẩm đại nhân làm việc cho nên hắn tạm thời thối lui đến ngoài cửa chờ đại khái thời gian một nén hương qua đi thẩm hạo xử lý xong trong tay cuối cùng một bản văn thư từ trên ghê đứng lên thu thập một chút đồ trên bàn liền đẩy cửa ra ngoài đi theo vương nhất minh cùng nhau dự tiệc đi k i a đồng môn lâu là phong nhật thành bên trong danh tiếng lâu năm là tựu i lâu mà lại trang hoàng tương đối chính thức đồ ăn hương vị cũng rất tốt thẩm hạo từng đi qua hai lần vừa xuống xe ngựa thẩm hạo liền thấy lâm s â m đám ba người c h ờ ở tiểu lâu ngoài cửa thuộc hạ tham kiến đại nhân ba người kính cẩn hành lễ được rồi đi vào đi thẩm hạo cười cùng ba người nhẹ gật đầu sau đó đi vào trước trong tiểu lâu tiếng người huyên áo trong đại sảnh n â n ly cạn chén vô cùng náo nhiệt không ít người nhìn thấy thẩm hạo cái này một thân còn chưa thay đổi hắc kỳ doanh trang phục tiếng cười to hoặc là cao đàm khoát luận lập tức liền dọa đến kẹp lại ánh mắt câu nệ vội vàng chào hỏi đồng bạn bên cạnh nhỏ d ọ g chút đợi đến thẩm hạo một nhóm đi xa mới dám ngẩng đầu lên cũng không phải c h ỗ dạng mà là bản năng liền sợ Trước lút. lén hiện tại liền xem như dân chúng bình thường cũng có thể tùy tiện phân rõ ràng huyền thanh vệ cùng hắc kỳ doanh cẩm bào bên trên hình dáng trang sức khác nhau cũng vô ý thức cho rằng so với huyền thanh vệ đến nói hắc kỳ doanh cấp đại gia càng khủng bố hơn vì cái gì lao bách tính đều sẽ có loại này hắc kỳ doanh càng kinh khủng quan niệm đâu cái này cũng không phải cái gì người hữu tâm đang cố ý bôi đen hắc kỳ doanh mà là lao bách tính môn một mạc cho rằng hắc kỳ doanh ngay cả huyền thanh vệ cũng dám bắt dám giết còn không càng kinh khủng lâm sâm bọn người thường không tại phong nhật thành lộ diện tới dùng cơm cũng là sớm đổi thường phục cho nên bọn hắn tại cửa ra vào đợi hồi lâu cũng sẽ không để người ghé mắt nhưng trực tiếp hạ sai tới thẩm hạo cùng vương nhất minh trên người cầm bào liền trói mắt một đường từ đại môn đi vào sau đó lên lầu đều có cùng loại yên lặng hiệu quả một chút nhát gan phú hộ trực tiếp liền tính tiền rời đi lâu ba trong sưng phòng thẩm hạo ở trên thủ chỗ ngồi xuống sau đó mấy người còn lại tài trí lần nhập tọa vương nhất minh ngồi tại đưa lưng về phía chỗ cửa cái này là lần đầu tiên cùng các ngươi uống rượu trước rót đầy cùng đi một cái thẩm hạo đầu lên trước mặt mình r ắ c bôi k h o á t tay tuyên bố khai t i ệ p trên bản tâm lý phạm khổ thuộc về vương nhất minh hắn t u lựa cạn đặc biệt là không thể dùng chân khí hóa t i ể u kỉnh nhi thời điểm giống ngũ lương dịch loại rượu này hắn nửa rác bôi đều phải say quá đi nhưng cùng thẩm đại nhân uống rượu bình thường mà nói đều là dùng dắt bôi lại nhìn t r u n g quanh lâm xâm ba người bưng rượu tư thế kia liền biết t i ể u lượng không sai làm cho vương nhất minh cũng không tiện mở miệng đổi cái chén tối thiểu nhất cái này chén thứ nhất phải buồn bực đầu làm a vương nhất minh ngươi kia cặn bã t i ể u lượng đi theo lấy cái gì r a b ô i mình t hay cái chén nhỏ miễn cho một chén xuống dưới ngươi liền nằm trên mặt đất mất hứng thầm hạo cười gọi lại một mặt đắng chắt vương nhất minh thuận tiện t r e o ghẹo một chút đối phương t i ể u lượng cái này nhìn như t r e o chọc ngôn ngữ lại một lần đem lúc đầu có chút cứng rắn bàn tiệc bầu không khí trở nên hỏi bát Bị bị treo nhất thấy trên mặt không quan hệ. tương phản, có thể bị thẩm hoặc chọc cũng cảm có minh không hổ không hệ, phản, vương quan xấu sẽ là đồng ạ thoại tại đại i khi đối nói kia nhân dùng như thế thân cận ngựa vận hắn tại thẩm đại nhân tâm lý địa vị, kia là thân tín thế thẩm tâm do tùy có vừa địa đ vị, mới lý là ý.、Đồng、thời lâm xâm ba người một mực câu n ệ cảm xúc cũng tại thẩm đại nhân lần này t r e o chọc trong lời nói đạt được một cái chỗ tháo nước cũng học thẩm đại nhân ngôn ngữ thiện ý n ở nụ cười đều nói vương nhất minh nên luyện một chút t i ể u lượng v v chờ vương nhất minh cười đổi một con chén nhỏ thẩm hạo mới lần nữa g ơ lên cái chén trong tay nói t u t làm đi nói xong đi đầu một ngụm liền đưa trong tay rác bôi bên trong liệt tử một hơi buồn bực vào trong bụng ha để ly xuống a ra một ngụm tự khí hình tượng này hơi có chút thô bỉ nhưng ở huyền thanh vệ bên trong lại cực kỳ phổ biến thậm chí để trên mặt b à n lâm xâm bọn người càng thêm trầm t ĩ n h lại bởi vì bọn hắn mới phát giác được nguyên lai thẩm đại nhân uống lên rượu đến cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm nha thẩm hạo trên mặt ý cười không giảm đang ngồi mấy người biểu lộ hắn đều nhìn ở trong mắt hắn sau khi vào cửa cũng là cố ý tại hòa hoan không khí dù sao hôm nay chính là đến cùng mấy người thành lập một chút quan hệ cá nhân bầu không khí quá c những thủ đoạn này là hắn trên người khương thành nhìn thấy cũng học được bây giờ dùng đích sắc rất có hiệu quả đây là thẩm hạo cùng các nơi phó thống lĩnh lén lút uống lần thứ nhất rượu cũng sẽ không nói cái gì xâm nhập chủ đề đơn giản trò chuyện chút công vụ nói một câu riêng phần mình hiểu được chuyện lý thú bầu không khí không tính nhiệt liệt nhưng cũng không đến nỗi câu n ệ thật muốn nói điểm xâm nhập đồ vật còn phải chờ một chút chờ giữa lẫn nhau quan hệ cá nhân lại dày đặc một chút lại nói kỳ thật chân chính khát vọng đi vào thẩm hạo vòng tròn chính là tính nam cùng tính đông hai chỗ này phó thống lĩnh tính tây không có phó thống lĩnh nhưng vương nhất minh đã sớm là thẩm hạo dòng chính vòng tròn bên trong người bao quát lâm xâm vị này cũng tại thẩm hạo vòng tròn bên trong bước lên quá mức lần trước thẩm hạo đại hôn lúc lâm xâm thế nhưng là rất dễ thấy một vị một bữa rượu hét tới hợi chính lúc mới kết thúc thẩm hạo cự tuyệt lâm xâm bọn người mời đi hoa lâu thưởng ca múa đề nghị mình trèo lên lên xe ngựa đi trở về bây giờ trong nhà trọn vẹn năm nữ nhân thẩm hạo đối đi hoa lâu thưởng ca múa hứng thú đã không lớn bằng lúc trước về đến nhà mấy nữ nhân đều không có ngủ dư xảo không lưu dấu vết tại thẩm hạo bên người dậm chân trong chốc lát nói là hỗ trợ dỡ xuống trên người khoác nhưng trên thực tế con kia cái mũi nhỏ liên tục ngửi động ai không biết nàng là đang làm gì đâu sở lâm hương chờ dư xảo đi ra về sau liền trực tiếp dán lên thẩm hạo ngực cười duy ê nói n ta cho là ngươi sẽ đi hoa lâu tìm chị em đâu kết quả thành thật n h a an diệu liền trở lại rồi cùng dư xảo nội liễm khác biệt sở lâm hương càng nhiệt tình không bị cản trở khu khu trong nhà năm cái đánh một mình ta đến nay vi phu còn có thể giữ cho không bị bại kỳ thật cũng đã rất miễn cưỡng cái kia có dư thừa kinh lịch lãng phí ở bên ngoài những cái kia chị em trên thân thẩm hạo cười ha ha lấy đem sở lâm hương ôm ở trong ngực đồng thời một cái tay khác dâng lên đem cách đó không xa đang cho hắn bưng trà dư xảo cũng kéo đi qua không để ý cái sau kinh hô đồng dạng đem nó ôm ở trong ngực hai khối ôn nhuận miễn ngọc trong ngực thẩm hạo một ngày m ệ t m ỏ i đều tán đi hơn phân nửa thay vào đó chính là một loại bông l ò n g sau hài lòng cùng bụng dưới có chút buốc lên nhật khí sở lâm hương ngược lại là đối thẩm hạo trái ôm phải ấp không có có gì nghị ngược lại rất hưởng thụ tiếp càng chắc hơn nhưng dư xảo mặt mỏng chỉ cần là tại phòng ngủ ngoài ý muốn địa phương nàng đối thẩm hạo cử chỉ thân mật luôn luôn khó mà chống đỡ mặt sẽ trở nên đỏ bừng e lệ không thôi đêm đó thẩm hạo ngay cả tắm cũng không tắm liền cười ha ha lấy đem trong ngực hai nữ ôm gánh trên vai không để ý hai nữ giận dữ đấm đá nhanh chân tiến dư xảo việt tử bên trái khuỵu tay nằm tại dư xảo bên phải khuỵu tay gối lên sở lâm h ư ơ n g thể nhân chi phúc cuối cùng là để thẩm hạo hưởng thụ được bất quá nhìn bên trái ngược mấy cái dấu răng liền biết hắn vẫn là g i a o chút đại giới gần nhất có thể không ra khỏi cửa liền ít đi ra ngoài không phải muốn đi ra ngoài bất luận đi đâu đều phải mang theo thị vệ nhất định không thể ngại phiền thức mà lại không cho phép đi ngoài thành hưởng thụ lấy sau khi mây mưa dư vị hai nữ đều có chút nặng nề buồn ngủ ý tứ dù s a u nay ngày không có ba con hồ nữ hỗ trợ hai người bọn họ đối phó thẩm đại gia vẫn là rất c ậ t lực tăng thêm lại là lần đầu hai người bọn họ cùng một chỗ cơ bản chưa nói tới phối hợp càng là thể lực tiêu hao rất lớn nhưng nghe tới thẩm đại gia cái này đột nhiên xuất hiện câu nói này đều vội vàng giữ v ơ n g tinh thần tới phu quân là có cái đại sự gì muốn phát sinh sao dư x ả o chống lên nửa người nhìn về phía thẩm hạ hỏi thẩm hạ đệ lại dư x ả o đầu ôn nu đem nó theo về khuỷu tay của mình cười nói đại sự chưa nói tới chỉ bất quá gần nhất có chút ra hỏa kìm nén không được bắt đầu có nổi điên dấu hiệu các ngươi yếu đuối trong thành có tốt có thành phòng chiếu ứng tăng thêm chúng ta nhà mình thị vệ hẳn là coi như an ổn nhưng ra không được thành không phải khó tránh khỏi bị tặc nhân ngồi sở lâm hương ngược lại là không nói một lời nhắm mắt lại hoàn toàn không giống dư xảo như vậy sắc mặt khẩn trương so sánh với dư xảo cái này vợ cả sở lâm hương thấy qua sóng gió tự nhiên không thể so sánh nổi nàng một chút cũng không lo lắng tin tưởng nhà mình phu quân b ả n sự liền tốt khi thoạt nhìn hô phong hoán vũ nguyệt t n h lâu dấu kín thực lực lang tiêu cung bây giờ còn không phải bị phu quân thuần phục rồi đàng hoàng dựa theo phu quân phân phó xử lý chính là khác không cần đến mủ nhọc lòng chính là tà môn tu sĩ cho cùng Trước cho phục. các cũng cùng cũng chính phát thành hắn hố Hiện không như thế không hơn. thẩm hạo mình khẳng định trí môn loạn điên. ngoài nơi tà bản án tăng gọn ai cũng không rõ ràng kéo dài như thế, tà môn nên điên ràng môn buồn là là tà tà dài tà Mà tà tu rất tu trở tự biết tu tiểu dám mai ma dậu sĩ sĩ sẽ sẽ sĩ đảo kéo rõ rõ đó ai ở ở bố v ề phần tân lương thành bên trong những cái kia thân thích thẩm hạo coi như quên sáng sớm hôm sau thẩm hạo vừa tới nha môn cổng liền thấy vương nhất minh cầm một phần đồng đầu thủ ở nơi đó đại nhân đây là nửa canh giờ trước chỉ huy sứ nha môn đưa tới giấy nhắn tin để ngài lập tức quá khứ vương nhất minh một bên đưa qua đồng đầu một bên gấp giọng bờ báo hạch nghiệm đồng đầu nội dung bên trong thẩm hạo cũng không dám chỉ hoãn quay người một lần nữa lên xe ngựa quay đầu liền hướng trận pháp truyền t ố n g mà đi buổi sáng giờ tị vừa tới thời điểm đến hoàng thành chỉ huy sứ nha môn thầm đại nhân xin mời đi theo ta chỉ huy sứ đại nhân để ngài đi trước phòng nghị sự trở lấy đợi lát nữa sẽ có một trận lâm thời cáo hội đại nhân để ngài dự thính tham gia cáo hội cái gì danh mục t h ầ m hạo cùng phía trước tên này bảng ban phó quan đã rất quen có đôi khi giữa t r ư a đang chỉ huy sứ nha môn bên này kiếm cơn còn có thể cùng một chỗ ngồi trong nhà ăn trò chuyện hai câu cho nên vừa đi vừa cũng không có khách k h í trực tiếp nghe ngóng tin tức đi gấp cây kia đồng đầu bên trong chỉ là để hắn m a u tới không có nói tới tới làm gì lại nói cái gì cáo hội cần hắn đến dự thính a đêm qua tính đông pháp vượng bên kia bị độ một cái làng bên trong hơn một nửa chính là hoàng thất họ hàng xa trong đó có hai người vẫn là bệ hạ bà con xa trường bối bị hoàng thất tông miếu trong đêm bên trên tin đến bệ hạ bên kia bệ hạ giận dữ trời chưa sáng liền đem chỉ huy sứ đại nhân gọi tiến vào cung đi cái này sẽ là đại nhân tiến cung trước gan bài xuống cố ý kêu lên ngài dự tính hoàng thất dương g i a tổ tiên vốn là tính đông người về sau đi tính tây thành hoàng thất về sau quy mô rời tiến tính trung nhưng một chút bà con xa vẫn là lưu tại tính tây cùng tính đông những người này mặc dù huyết mạch bên trên có thể liên lụy đến hoàng thất quan hệ nhưng kỳ thật đã cùng bình thường lao bách tính không có khác biệt lớn chỉ bất quá gặp tiết thời điểm có thể thu được hoàng thất thăm hỏi lấy thêm một chút gạo dầu mà lại hoa nhi vào học cũng có nhất định chiều cố nhưng lại bà con xa thân thích đó cũng là thân thích cũng là người trong nhà cho nên bình thường ai cũng không muốn đi gây những n à y hoàng thất họ hàng xa cũng dẫn đến những người này riêng phần mình vòng thành thôn c h ấ n bình thường cũng ít có cùng họ khác người liên hệ trôi qua tương đối phong bế thầm hạo năm đó ở t ỉ n h tây người hầu thời điểm ngược lại là tiếp xúc qua mấy lần những người này mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại còn tốt cũng chính là ngôn ngữ vênh vang đắc ý một điểm mà thôi thật muốn nói nhiều để người không thích cũng không đến nỗi chỉ bất quá không nghĩ tới hôm qua mới cho người nhà mình chào hỏi gần nhất cẩn thận đồng thời trong hoàng thất liền có một cái bà con xa làng bị đ ổ như thế cũng liền nhìn ra được những người này năng lực bình thường đừng nói một cái làng bị đ ổ lập tức liền thẳng tới hoàng đế trước mặt coi như một cái thị trấn cũng không có nhanh như vậy cho thẩm hạo thấu ngọn n g ồ n phó quan liền không có nói thêm nữa dẫn thẩm hạo tiến phòng nghị sự ngồi xuống về sau liền đi vội vàng dáng vẻ đoán chừng còn phải đi chờ lấy bảng ban trở về tin tức thẩm hạo ngồi tại phòng nghị sự phải phía dưới hắn đến thời điểm trong này đã ngồi hai người t h n h nam cùng tính đông trấn phủ sứ không bao lâu tính tây c h ấ n phủ sử khương thành cũng đến cùng thẩm hạo chào hỏi ngồi tại thẩm hạo vị trí không xa trường hợp quan hệ cũng không có nói nhiều tới lần cuối cũng là một cái gương mặt quen đang ngồi mấy người đều chào hỏi xương cuối cùng tiến đến người này lưu đại nhân chính là hôm qua vương kiệm bẩm báo thông tin bên trong liên quan tới tĩnh bắc nhân sự vị kia lưu ương xem ra bàng ban là tại cho các nơi phóng thích tin tức để lưu ương mượn cơ hội sẽ sớm công khai lộ diện thẩm hạo ngồi xa nhất còn lại bốn người chỉnh tứ phương ngồi giữa lẫn nhau không có r ư ợ và quá lũng cũng không đến nỗi quá xa mà lại mặc dù không có vài câu nói chuyện hiếm nhưng có thể nhìn ra được giữa bọn hắn quan hệ đều còn có thể đặc biệt là khương thành cùng nơi này mỗi người đều trò chuyện mấy câu nhàn thoại mà lại tất cả mọi người đối với hắn khuôn mặt tươi cười đáp lại phương diện này thẩm hạo là bội phục nhưng hắn lúc này cùng khương thành đã bắt đầu có khác biệt lựa chọn nói đơn giản khương thành còn lúc trước cái k i a khương thành mà thẩm hạo đã không phải là trước k i a cái k i a thẩm hạo đứng cao độ khác biệt con mắt nhìn thấy đồ vật cùng muốn đồ vật cũng sẽ trở nên không giống nhanh đến buổi trưa thời điểm bàng ban mới một mặt xanh xám từ phòng nghị sự thu nhập thêm bước đi tới sắc mặt này nhìn ra được hẳn là tại hoàng đế trước mặt an liên lụy một thôn làng bị tà ma g i ế t sạch da trẻ cộng lại tổng cộng một trăm linh bảy miệng không một may mắn thoát khỏi những người này chín thành đều là hoàng thất họ hàng xa đầu của bọn hắn bị chặt xuống treo trong thôn ở giữa hai cây đại thụ bên trên dưới cây thả chính là một bộ huyền thanh vệ bảo phục trương thiết vân ngươi kia sạp hàng ra sự t ì n h ngươi chuẩn bị nói thế nào trương thiết vân thính đông trấn phủ sứ từ trước đó thẩm hạo lúc đi vào liền phát hiện vị này trương trấn phủ sứ trên mặt tràn ngập tích tụ ngay cả cùng những người khác chào hỏi thời điểm cũng là cười đến miệng cũng hẳn là biết hôm nay lâm thời cáo hội bên trên hắn thoát không khỏi liên quan dù sao kia một thôn làng hoàng thất họ hàng xa là tại tinh đông địa giới bên trên chết mà huyền thanh vệ làm việc cần làm liền có phòng vệ t r u s á t tà ma bắn trước chuyện này bất luận từ phương hướng nào bên trên nhìn trương thiết vân đều đứng m ú i chịu x à o thuộc hạ sơ hở còn xin đại nhân trách phạt trương thiết vân cũng dứt khoát không có chơi cái gì vòng vo trốn tránh trách nhiệm lý do thoái thác trực tiếp nhận số dưới dù sao muốn có nổi không bằng quan có chút quả nhiên bàng ban cũng không có nắm chặt chuyện này không thả mà này này lại giờ phải này này cũng không phải vấn khác thế r á c thời như điểm, coi y u đầu quả vấn trách cũng tỉnh trách một kết cái được chờ sự tỉnh có một cái bước sự xử là ý về sau mới được. Thế l bàng ban nói tiếp hoàng thất họ hàng xa mặc dù không có hưởng thụ hoàng thất tộc địa cung cấp nuôi dưỡng nhưng cũng đều được a n trí tại thích hợp cư ngụ chi địa bây giờ những địa phương này cũng có bị độ diệt khả năng cái tia thiên hạ nhưng còn có an ổn chỗ các ngươi ngày bình thường đều nói mình giám sát thiên hạ chu tà đỡ nói nhưng hôm nay tà ma đương đạo hung hăng ngang ngược đến tình trạng như thế các ngươi có mặt mũi nào nói mình giám sát thiên hạ chu tà đỡ đạo đoạn thời gian trước liền có các nơi huyền thanh vệ cùng hắc kỳ doanh báo cáo nói tà ma tập kích bản án tăng vọt có chút bên trong tòa thành lớn đều có phát sinh các ngươi liền nên cảnh giác vẫn như trước trăm ngàn chỗ hở kết quả một gậy đâm đến trước mặt bệ hạ đi bàng ban bình thường đều là khí định thần nhàn g á n g v ẻ nhưng giờ này khắc này lại toàn thân âm trầm đến đáng sợ khí tức kia phát ra để người căn bản không dám nhìn thẳng như bị một con hung thú n h a răng trợn mắt nhìn chăm chú phía sau lưng lông tơ dựng ngược đại nhân tà ma phiêu hốt mà lại lần này hẳn không phải là n g nhiên mà là tả môn tu sĩ cố ý trả thù Tính cả đương ê m qua tòa kia xa thất hoàng họ hàng h làng cũng là cũng n thế, thanh tại tên ta. huyền phủ, chúng cuối cùng cây càng của đầu lưu người dưới cây lưu lại điểm đây ư là vệ bảo t h à nhiên lúc trực này đứng vậy, phen dậy, một t ế quyết p phòng đem đại, đồng thời điểm thấu, nói thẳng đây đích để Đương môn nhằm mưu mà bản bị. trả án nói thẳng huyền thanh Nói tình huống này n cách khác, thấu, tu thời tà thù, tới. loại i chủ khó là là vào sĩ vệ sắc nói đến đều là sự thật nhưng cũng đích xác giúp quỳ d ạ m trên đất trương thiết vân giải vây không ít trách nhiệm